c h ư ơ n năm trăm bốn mươi lăm ban g đại vũ trụ phi thuyền tác giả một trăm hai mươi ba chuyển đổi mới nhanh nhất, nhất không chỉ là lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem ở thảo luận đem hỏa tinh cải tạo thành cái thứ nhì địa cầu khả thi hàn nguyên cũng đang suy tư tương đối so với thái dương hệ bên trong các loại khác địa hành tinh so với như thủy tinh kim tinh diêm vương tinh những thứ kia hỏa tinh giống như là địa cầu cùng cha khác mẹ thân huynh đệ nó cùng địa cầu tương đương đến gần đầu tiên là cùng địa cầu như thế hỏa tinh cũng ở vào thái dương hệ nghi cư mang thứ yếu là địa cầu tự chuyển chu kỳ vì hai mươi ba chín mươi ba giờ hỏa tinh tự chuyển chu kỳ là hai mươi b ố sáu mươi hai giờ trên l ệ n h vẫn chưa tới một giờ trừ lần đó ra địa cầu bề mặt quả đất do đủ loại si ly cắt nham thạch vì thành phần chủ yếu tạo thành h ỏ a tinh cũng giống vậy càng mấu chốt là h ỏ a tinh thổ nhưỡng cùng trong nham thạch ngậm có tương đương phong phú quán vật chất cùng đủ loại hóa chất này là sinh mệnh cơ bản tạo thành vật chất đ ổ i câu đơn giản lời nói h ỏ a tinh cùng mặt trăng không giống nhau trên sao hỏa thổ có thể trồng rau trừ lần đó ra h ỏ a tinh cũng ẩn chứa có số lớn thủy tài nguyên này là trên địa cầu đủ loại sinh vật đều không cách nào rời đi đồ vật nếu như nó đại khí hoàn cảnh cùng địa cầu tương tự lời nói hòa tinh thực ra cũng là thích hợp nhân cùng với phụ cận xích đạo nhiệt độ thường xuyên giữ ở 22 đến 28 h a giữa so sánh địa cầu phụ cận xích đạo thường đêm 30 độ trở lên nóng bức 22 đến 28 h a giữa cái này nhiệt độ thực ra thích hợp hơn nhân loại ở đương nhiên tương đối h ỏ a tinh cao thời không khu vực có thể so với địa cầu muốn giá rét một chút dù sao khoảng cách thái dương xa hơn bất quá muốn sửa đổi h ỏ a tinh để cho biến thành cái thứ nhì địa cầu cũng không đơn giản như vậy dù sao h ỏ a tinh bản thân cứng nhắc điều kiện không đạt tới yêu cầu đầu tiên là h ỏ a tinh tầng khí quyển tương đương yếu kém nó đại khí mật độ chỉ có địa cầu một phần trăm còn đó vô cùng yếu kém tầng khí quyển không cách nào mang đến đầy đủ hiệu ứng n h ạ c kính cũng không cách nào khóa lại thủy tài nguyên không khí tài nguyên các thứ đúng như trước bộ phận dân mạng nói như thế nếu như trên sao hỏa băng hòa tan thành thủy như vậy ở trong rất ngắn thời gian những nước này sẽ bốc hơi thành hơi nước tiến vào tầng khí quyển rồi sau đó bỏ trốn xuống đương nhiên trong này cũng có một bộ phận là h ỏ a tinh dẫn lực nổi so sánh địa cầu trọng lực mà nói h ỏ a tinh dẫn lực tương đối yếu hơn chỉ có địa cầu hai phần năm còn đó loại trình độ này trọng lực một người bình thường tùy ý giật mình đều có thể nhảy hai ba mét olympic ghi chép có thể tùy tiết quét nhưng đối với ứng Hỏa trong i đại biểu n dẫn cũng nó h lực yếu, từ t ư kém, từ trường đối phòng thí nghiệm hàn nguyên suy nghĩ đem hỏa tinh cải tạo thành hạ một quả địa cầu khả thi cùng biện pháp mỏng manh không khí cùng yếu hơn dẫn lực là lớn nhất hai vấn đề hai vấn đề này không giải quyết sửa đổi hỏa tinh chính là lời nói vô căn cứ bất quá hai vấn đề này phải giải quyết cũng không phải là không thể sự t ì n h điểm mấu chốt ở chỗ hỏa tinh trạng thái sinh mệnh là sẽ già yếu một người từ g i a đời bắt đầu trải qua trăm năm sẽ đi về phía tử vong ma tinh cầu cũng giống vậy không chỉ là thái dương loại này hàng tinh sẽ hao hết nhiên liệu mà đi về phía tự diệt ngay cả hành tinh cũng là sẽ già yếu đi về phía hiệu quạng chỉ bất quá quyết định hành tinh trạng thái nhân tố có rất nhiều tỉ như mẫu hàng tinh tuổi thọ đây là tương đối mấu chốt một chút liền giống như thái dương hệ nếu như thái dương đi tới tuổi già địa cầu cũng sẽ bị chiếm đoạt nhưng đây là quản nghĩa bên trên tuổi thọ hàn g nguyên nhìn không phải một điểm này hắn nhìn là cái hành tinh này đối với dựng dục sinh mệnh hoặc là thích hợp sinh mệnh ở trạng thái trong đó tương đối trọng yếu một điểm là bên trong hành tinh hạch nội hạch sống động trình độ ở một mức độ rất lớn quyết định hành tinh trạng thái giống như địa cầu địa cầu nắm giữ một viên do thiết nại ẩn các loại nguyên tố kim loại nguyên tố tạo thành nội hạch đến bây giờ cũng tương đương sống động mà chính là bởi vì có một viên sống động nội hạch cho nên địa cầu mới có cường đại từ trường cùng rất lực có thể chống đỡ ngoại lai báo từ trường cùng tia vũ trụ bảo vệ mặt đất sinh vật sống động nội hạch cũng khép lại địa chất hoạt động vô luận là địa chấn hay lại là núi lửa bùng nổ những thứ này địa chất hoạt động đều đủ để đem lòng đất như thế vật chất mang tới trên mặt đất đến tiến tới duy trì địa cầu sinh thái thăng bằng đặc biệt là ở một ít đáy biển bởi vì đủ loại biển sinh thực vật giống như r o n g sinh sôi sẽ tiêu hao đáy biển đất xét chất dinh dưỡng qua nhiều năm tháng góp nhặt đứng lên sẽ đưa đến đáy biển địa chất biến hóa mà địa chất một khi biến hóa đối ứng với nhau cường độ cũng sẽ biến hóa đáy biển dung nham sẽ phân ra mang theo đuổi núi lửa các thứ sẽ vì đáy biển bổ sung dinh dưỡng trọng tố địa chất và mới bắt đầu một vòng mới sinh mệnh diễn hóa. từ thời gian dài góc độ đến xem địa chất hoạt động đối với sinh mệnh diện hóa là rất trọng yếu càng mấu chốt là tâm trái đất trạng thái thực ra cũng ở một mức độ nào đó quan hệ đến tinh cầu dẫn lực cùng từ trường bây giờ hàn nguyên cân nhắc cũng là cái này hắn không biết rõ h ỏ a tinh tâm trái đất tình huống không biết rõ h ỏ a tinh rốt cuộc là một viên tạm thời bị đóng băng tinh cầu hay lại là một viên đang ở già yếu tinh cầu nếu như là người sau vậy thì mất đi sửa đổi ý nghĩa nếu như là người trước như vậy hàn nguyên đương nhiên sẽ không công thà sẽ nghĩ biện pháp thử một chút suy nghĩ một chút hàn nguyên hò hét một chút tiểu thất, tiểu thất hiện ở căn cứ chung có rảnh rỗi tàu con thoi sao hắn cảm thấy trước tiên có thể đưa một ít máy móc dụng cụ đến trên sao hỏa gom một chút h ỏ a tinh chi tiết cặn kẽ trở lại quyết định đặc biệt là h ỏ a tinh tâm trái đất tình huống đây là trọng điểm nếu như h ỏ a tinh tâm trái đất trạng thái rất tốt đẹp hắn có lẽ có thể nghĩ biện pháp thử sửa đổi một chút h ỏ a tinh dù sao chạm không gian ngoại tinh căn cứ cái gì tốt đẹp đến đâu sang trọng cũng so ra kém một cái tinh cầu toàn thể không phải sao hơn nữa h ỏ a tinh từ trường yếu kém đại khí yếu kém những thứ này trong mắt hắn cũng, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết chỉ bất quá cần phải hao phí công phu tương đối lớn dù sao đây là một cái tinh cầu d không có trước mặt ngũ đài tàu con t o i đều có mỗi người nhiệm vụ có chuyện gì không chủ nhân tiểu thất phản hồi ở hàn nguyên dứt tiếng nói trong nháy mắt liền chuyển trở lại nó phụ trách sở hữu hàng không nhiệm vụ đối với trong căn cứ tàu con t o i tình huống rất rõ ràng ta yêu cầu đưa một ít liền thiết bị đo lường trừ h ỏ a tinh đi kiểm thử xem h ỏ a tinh trạng thái có biện pháp không hàn nguyên cao mày hỏi có bao nhiêu dụng cụ sức nặng c ù n g thể t í c h đây tiểu thất tiếng hỏi thăm ở trong phòng thí nghiệm vang lên hàn nguyên thoáng tính toán một chút đem tin tức báo cáo tiểu thất tổng cộng ngũ đài dụng cụ sức nặng tổng cộng ở mười tấn khoảng đó. Thể tích lệch l ớ như như ngày hôm sau có một trận tàu con thoi đem đi kim tinh thu về dò xét xe có thể sửa đổi một chút đường đi sau đó trước thời hạn cất cánh đi trước hỏa tinh đem dụng cụ đưa qua lại đi kim tinh được vậy thì giao cho ngươi hàn nguyên gật đầu một cái không có hỏi lại đối với hắn mà nói chỉ cần có thể đi đến mục tiêu là được về phần quá trình tiểu thất làm gì hắn cũng không thế nào quan hệ đem gom hỏa tinh tài liệu tin tức sự t ì n h an bài cho tiểu thất sau hàn nguyên đứng lên dối người n g u y ệ t n h ư ỡ n g cùng nguyệt mỏm đá kiểm tra có một kết thúc ngoài không gian tìm tòi nhiệm vụ chi liên nhiệm vụ cơ sở nhiệm vụ đã hoàn thành hắn tạm thời có thể bông l ò n g một chút đi xem một chút vũ trụ phi thuyền xây đi hàn nguyên suy nghĩ một chút quyết định đi một chuyến bến tàu hắn lần trước đi bến tàu hay lại là vũ trụ phi thuyền vừa mới bắt đầu xây dựng thời điểm bất quá khi đó bến tàu mới xây xong lắp ráp vũ trụ phi thuyền đủ loại tài liệu vừa mới bắt đầu vận chuyển căn bản là không thấy được chút vật gì bây giờ đã hơn một năm thời gian trôi qua vũ trụ phi thuyền xây cất đã hoàn thành hơn phân nửa cũng nên đi qua nhìn một chút rồi từ phòng thí nghiệm đi ra hàn nguyên tìm tới hắn thật lâu cũng không có cưới qua xe máy điện n h y lên về phía sau phong phong hỏa hỏa hướng xây dựng vũ trụ phi thuyền bến tàu b a o tới bến tàu cách trong căn cứ khu vực thực ra thật xa có hơn hai mươi cây số may ở chỗ này đường cũng tu vừa rộng lại mở ra lấy hắn thay đổi quá có thể lái vào gần trăm cây số tốc độ xe máy điện chừng mười phút đồng hồ là có thể đến nếu là lại xa hàn nguyên nói chung thì phải lái phi hành khí đi qua so sánh hàn nguyên mỗi ngày đều có thể thu đến tiểu thất báo cáo có thể giải vũ trụ phi thuyền xây độ tiến triển cùng thực thì hình ảnh mà nói lai sở trệ ảm lúc đó người xem đối cùng chính tại xây cất vũ trụ phi thuyền liền không có gì biết nghe được hàn nguyên phải đi bến tàu lúc nhất thời liền hưng phấn lên mau mau nhanh dẫn chúng ta đi xem một chút người tu vũ trụ phi thuyền trưởng dặn gì g sợ trệ ạ mẹ nếu không nói ta cũng quên còn có một chiếc vũ trụ phi thuyền đang ở xây cất hoài niệm lúc trước thời gian vô luận làm gì cũng có thể thẳng phát hình ra ngoài bây giờ xây cất phi thuyền không thấy được bắn tên lửa không thấy được trên vệ tinh thiên càng không thấy được dò xét xe ở ngoại tình trên đều l i ệ u đạt n lần hay lại là không thấy được ra đại nghiệp đại rồi không có cách nào lúc trước thứ gì đều là sở t r ế a mẹ xoa tay bây giờ tất cả đều tự động cơ giới hóa rồi ta nhớ được sở t r ế a mẹ tạo cái vũ trụ này phi thuyền dùng động cơ hình như là phản trọng lực động cơ chứ cái này nếu như kỹ thuật thẳng phát hình ra ngoài tốt biết bao nhiêu này phi thuyền còn bao lâu có thể tạo được à thật sự muốn đi ngoài không gian nhìn một chút nhìn một chút bên ngoài tình cầu rốt cuộc là tình hình gì trên lầu đề cử một cái trò chơi cho người không người thâm không bất quá cần dùng đến nón trò chơi ảo dùng đón trò chơi ảo có thể cho ngươi cảm nhận được gần như hoàn toàn bất đồng ngoại tinh phong cảnh thậm chí ngươi còn có thể cùng ạ lụy ẹn trao đổi các ngươi nói sở chế a mẹ tạo phi thuyền rốt cuộc có bao nhiêu một trăm em m đường tính chắc có chứ dù sao tàu con t o y thì có năm mươi sáu mươi m rồi một trăm em m ngươi có phải hay không là quá khinh thường cái này hoặc náo viên lại thêm số không ta cũng không kỳ quái thêm một linh chính là một nghìn em m rồi hàng không mẫu hạm đều không lớn như vậy được không lớn nhất hàng không mẫu hạm cũng vẫn chưa tới bốn trăm em m ngươi muốn cho một cái như vậy đại gia hòa bay lên nam mơ đi lai sở chạy ám trong phòng người xem thảo luận không ngừng ngay cả các nước chuyên gia đối hàn nguyên xây cất vũ trụ phi thuyền dáng dấp ra sao rốt cuộc có bao nhiêu đều rất tò mò chiếc này vũ trụ phi thuyền xây cất từ đầu tới cuối gần như cũng chưa từng xuất hiện ở lai sở chạy ám lúc đó quá bọn họ muốn học kỹ thuật một cái cũng không thấy bao gồm coi trọng nhất từ trường phản trọng lực động cơ dọc theo bốn phương thông suốt con đường hàn nguyên một đường đi tới xây cất vũ trụ phi thuyền bến tàu bên ngoài đây là một tòa chiếm diện tích tương đối lớn khu công nghiệp gần như liếc mắt trông không đến làm người ta chú ý nhất là khu công nghiệp khu vực trung tâm một gian khổng lồ cực kỳ mà lai sở t r ệ h m lúc đó người xem trận mắt hốc m ồ m n h ì n phương phương chính chính nhà máy từ hàn nguyên đệ nhất thị giác nhìn sang căn bản là xem không nói hết đầu chỉ có thể nhìn được chặn một cái cao lớn t ư n g t đây là nhà máy liếc mắt dài rộng nói ít cũng có mấy cây số độ cao cũng không thấp a cái góc độ này nhìn sang sợ có một hơn trăm thước t lớn như vậy nhà máy sở t r ệ h mẹ thật không sẽ ở bên trong làm chiếc đường k í n h quá ngàn mét vũ trụ phi thuyền chứ có thể có cực đại khả năng c h ặ t c h ặ t hiệu suất này thật là đáng sợ ta nhớ được sở chệ h mẹ nói tạo vũ trụ phi thuyền là năm trước truyền đạt mệnh lệnh đến bây giờ nhiều lắm là thời gian một năm dưới khổng lồ nhà máy đầu tiên nhìn nhìn sang xác thực dao động kinh động lai、like、sợ trệ ảm lúc đó người xem nhà máy không thể không từng thấy nhưng là liếc mắt không nhìn thấy bờ tựa như một ngọn núi một loại nhà máy thật sự không thấy qua đường nói người xem ngay cả hàn nguyên chính mình cũng có chút rung động dù là hắn không phải là lần đầu tiên tới nhưng thật một người đứng ở một nơi như vậy nhà máy trước m ặ t lúc chỉ có thể cảm giác chính mình nhỏ bé dĩ nhiên cũng còn có một tia tự hào dù sao như vậy nhà máy là hắn tu đứng lên nhìn trên màn ảnh giả tưởng một ít thúc giục hàn nguyên cười một tiếng trực tiếp cơi xe máy điện vào nhà máy nhà máy bố trí là ưu hình có một mặt là không có có vết tưởng thuận lợi vận chuyển đủ loại đại hình linh kiện cùng với đến tiếp sau này vũ trụ phi thuyền xây cất hoàn thành sau đó rất dẫn ra loại này đường kính đừng nói cơi xe máy điện tiến vào chính là mở một khung máy bay đi vào cũng không có vấn đề gì mới vừa gia nhập nhà máy lai、like、sở chệ ảm lúc đó người xem lại một lần nữa bị chấn động đến còn chưa xây cất hết thành vũ trụ phi thuyền như mọi người khuê nữ lần đầu tiên bước ra viện môn một loại sơ lộ nó mặt m ũ i người xem phản ứng đầu tiên chỉ có một đó chính là đại lớn đến liếc mắt không nhìn thấy bờ lớn đến để cho người ta hoài nghi con mắt xảy ra vấn đề mặc dù người xem trước cũng đang nạo h báng vũ trụ phi thuyền có thể hay không vượt qua 1.000 m cái lượng này cấp nhưng thật coi như vậy một chiếc phi thuyền xuất hiện ở trước mắt lúc người sở hữu nhất thời cũng nói không ra lời dù là chiếc này vũ trụ phi thuyền cũng không có vượt qua ngàn mét nếu như không tưởng tượng ra cái khái niệm này lời nói có một cái tương đối tốt biện pháp đó chính là tìm một cái thành thị cấp một tìm tới no dấu hiệu tính cao úc sau đó đứng ở góc lầu hạ n g ầ g đầu nhìn không sai biệt lắm chính là như vậy ở thời lê sơ thịnh thế ta có gì tiếc đ ố i thời gian thịnh thế không quá lâu qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này ngươi sẽ làm gì đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy Trước b n vì vậy ở trải qua bắt đầu rung động cùng kinh ngạc sau lai sở chệ hãm lúc đó người xem bắt đầu rối rít nổ nước bọt đứng lên này phi thuyền đại đúng là đại nhưng có phải hay không là có chút quá xấu rồi hả có điểm giống ufo nhưng ufo là tròn s ở chệ ạ mẹ cái này có điểm giống phong diệp cảm giác từ bên này nhìn qua có điểm giống một mảnh đông tuyết cảm giác đây cũng là căn cứ lúc ban đầu cái loại này xiết lạc tam giác phi hành khí đổi thiết mà đến đây đi vật này thật có chút không phù hợp thẩm mỹ bất quá s ở chệ ạ mẹ phong cách các ngươi lại không phải là không biết rõ s ở chệ ạ mẹ mỹ là cái gì có thể ăn không thực dụng là được còn không có tạo hết đi tạo xong hẳn sẽ đẹp đẽ một chút cho thêm bên ngoài rán lớp màng hẳn sẽ đẹp mắt không ít miếng rán ngươi khi tay máy miếng rán đây đồ chơi này có thể tùy tiện miếng rán sao giải nhận truyền tin cái gì cũng phải cân nhắc được rồi lai s ở chệ ảm trong phòng nhà bán hàn nguyên là tiếp tục lái xe máy điện hướng phi hành khí dám đi tòa này bến tàu chiếm diện tích chừng hơn trăm ngàn thước vông dài rộng đều ở ba cây số trở lên chỉ là xây cất tòa này bến tàu liền hao phí ước chừng triệu tấn đủ loại hợp kim vật liệu thép đặc biệt là bến tàu k h u n g đính chống đỡ kết cấu là đặc biệt thiết kế qua một là yêu cầu một cái có thể chứa đường kính gần sáu trăm mét vũ trụ phi thuyền khu vực diện tích hai là không đính yêu cầu chống đỡ chuyên trở đại hình tổ kiện năng lực nay liền cần không đính kết cấu tương đương kiên cố một chiếc vũ trụ phi thuyền xây cất thực ra cùng tàu con thoi hoặc là rất nhiều đại hình dụng cụ xây cất là như thế cơ bản đều là có ở đây không cùng nhà máy bên trong sinh sản ra bất đồng bộ phận linh kiện sau đó thông qua đại hình xe chuyển vận vận chuyển đến lắp ráp sân tiến hành lắp ráp thì như bân quốc xây cất tàu con thoi giống như cánh máy bay tỉ như động cơ tỉ như n h ấ t cấp đốt lửa khoang thuyền vân vân những cơ phận này do cục hàng không công bố tiêu chuẩn cùng tham số sau do các đại sinh sản thường sinh sản chế tạo sau đó trải qua nghiệm thu hợp cách hậu vận đưa lắp ráp đây cũng là tại sao quốc nội xa lộ thường thường xuất hiện nào đó một cái trạm thu lệ phí bị hủy đi nguyên nhân bởi vì yêu cầu vận chuyển những siêu đó đại hình linh kiện bất quá ở nơi này hàn nguyên cũng không có hủy đi trạm thu lệ phí nhu cầu xây cất vũ trụ phi thuyền phần lớn linh kiện đều là ở tòa này màu đen đại hình trong nhà sưng sinh sản gia công sau đó thông qua khung đính bên trên gắn đại hình treo quỹ tiến hành rời đến khu vực nòng cốt tiến hành bính trang đây cũng là cái công xưởng này sẽ tu lớn như vậy nguyên nhân đại bộ phân khu khu vực đều là đủ loại tinh vi hãng chế biến cưới xe máy điện hàn nguyên đi tới đang ở xây cất vũ trụ phi thuyền chính phía dưới bang đại vũ trụ phi thuyền một chút đem cả người hắn so sánh thành miệu con kiến nhỏ vài trăm thước cái loại này cảm giác chấn động nhất thời bán hội căn bản là tiêu tan không đi xuống chặt chặt như vậy bằng đại phi thuyền muốn là xuất hiện ở trên thực tế sợ là có thể chinh phục toàn bộ địa cầu này phi thuyền chắc có vũ khí hệ thống chứ mời loại trừ hẳn cùng đi theo đạo lý mà nói thái dương hệ bên trong là không có, có còn ó c lại trí năng tuệ sinh mệnh vũ khí cũng không cái gì dùng trước những cự đó hình côn trùng người quên không phải là từ ngoài không gian đến nếu như ở trong không gian gặp vừa không có vũ khí hệ thống vậy thì gặp nạn rồi ta đặt nghĩ thông đến này chiếc phi thuyền đi us đ lao phụ cận đi loanh quanh một chút cũng không vào hắn lãnh thổ ngay tại lãnh thổ ngoài đầu Ta Ta tranh ai liền lặng ngươi giả đi yên nhìn không muốn đây. Ta còn muốn đây. bộ cuộc s ố n đình g gia t ạ m ổn quá không quá t ệ mân quốc tuyển quốc t hạ ủ trong t nhà sống đình gia đây. Cuộc mẹ ổn, cổ ngươi đừng tới đây à, ngươi qua đây ta liền muốn đề Ngươi gọi à, ngươi hỏng cũng vô dụng. gọi gọi tới đây đây đề ta ợt. trệ qua m rách vô Sở sở trệ h mẹ, mẹ giới thiệu một chút ngươi này không phi hành khí tính năng cùng trang bị chứ ta tương đối muốn biết do phía trên mang rồi vũ khí gì mang theo bao nhiêu tấn bom thì rồi hàn nguyên tạm thời không thời gian để ý tới lai、like、sở trệ hạ lúc đó người xem hắn ở từ quan sát kỹ đến bộ này còn đang tu xây vũ trụ phi thuyền từ tình huống trước mắt cùng tiểu thất phản hồi cho hắn số liệu đến xem bộ này vũ trụ phi thuyền chủ thể kết cấu thực ra xây dựng xong rồi đúng như lai、like、sở trệ ám lúc đó dân mạng thấy như thế bộ này vũ trụ phi thuyền cũng không có áp dụng truyền thống tàu con toi bề ngoài mà là lấy dùng tương tự với lập thể như là hoa tuyết hình dáng nó toàn thể do sáu cái bông tuyết m u i buồng cùng một cái hình sáu cạnh trung tâm khoang thuyền tạo thành từng cái bông tuyết m u i buồng dài đến một trăm năm mươi m trung tâm buồng đường kính ở hai trăm ba mươi m hợp lại để cho nhà này vũ trụ phi thuyền đường kính vượt qua năm trăm m nếu như coi như là một ít những vật khác toàn thể đường kính đạt tới kinh người năm trăm năm mươi bốn điểm ba m về phần độ cao nếu như dựa theo điểm cao nhất tới mặt đất khoảng cách để tính chiếc này vũ trụ phi thuyền độ cao cũng không phải rất vượt trội cũng chỉ có 4 5 m m ở độ cao mặc dù bình thường nhưng toàn thể lớn nhỏ bày ở nơi nào hay lại là tương đương để cho người ta rung động như vậy đại phi thuyền thực ra cũng không chỉ là vì lần này ngoài không gian tìm tòi nhiệm vụ chuẩn bị nếu như chỉ là dùng cho thái dương hệ bên trong hoàn thành nhiệm vụ lời nói phổ thông tàu con t o y là đủ rồi dù sao bây giờ hắn hàng không kỹ thuật đã tương đối rành rẽ vô luận là vệ tình bán hay lại là tàu con toi đi mặt trăng hỏa tinh đợi tinh cầu chấp hành nhiệm vụ cũng tiến hành vô số lần tỷ lệ thành công gần như làm được 100%. bộ này vũ trụ phi thuyền là hàn nguyên chuẩn bị cho lần kế nhiệm vụ sử dụng dựa theo hệ thống đi tiểu tính nhiệm vụ lần này là đang ở thái dương hệ bên trong không ra ngoài dự liệu lời nói lần kế nhiệm vụ sẽ yêu cầu hắn rời đi thái dương hệ rồi mà muốn rời khỏi thái dương hệ phổ thông tàu con toi là không làm được ít nhất trên tay hắn những thứ này tàu con toi là không làm được ở thái dương hệ bên trong đi ly dị mở thái dương hệ là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm cứ việc thái dương hệ ở toàn bộ trong vũ trụ thật rất nhỏ nhưng đối với nhân loại mà nói thái dương hệ lại lớn đến gần như vô, biên vô hạn. dựa theo một cái tinh hệ biên giới phân chia quy tắc thái dương hệ biên giới không nghi ngờ chút nào là ụ t vân bên ngoài mà dựa theo tiêu chuẩn này đến xem từ địa cầu lên đường gần đó là đi ngắn nhất đường đến thái dương hệ bên i giới khoảng cách chừng một năm ánh sáng quang đều phải bay một năm chớ đừng nhắc tới phổ thông tàu con toi rồi 1977 n ă m n g à y mùng ngày năm tháng chín bắn người lữ hành số một máy thăm dò đến bây giờ đã qua hơn sáu mươi năm thời gian cũng như cũng còn không có bay ra thái dương hệ đây cho nên tới nhiệm vụ nếu quả thật là rời đi thái dương hệ lời nói khi đó trở lại xây vũ trụ phi thuyền là khẳng định k ô n g kịp trừ phi hắn có thể trong lúc này nắm giữ siêu quan g tốc độ phi hành kỹ thuật nhưng điều này hiển nhiên không thực tế gần đó là hắn đã phát hiện chống đỡ siêu quan g tốc độ phi hành siêu dẫn l ị c tử cũng không cách nào ở ngắn ngủi thời gian hai ba năm đem hoàn toàn hoàn thiện chớ đừng nhắc tới hắn hiện tại vẫn chỉ là phát hiện cơ sở hạn liền siêu quan g tốc độ phi hành kỹ thuật lý luận cũng còn không có làm được cho nên biện pháp duy nhất chính là lần này ngoài không gian tìm tòi trong nhiệm vụ trực tiếp đem lần kế nhiệm vụ khả năng cần dùng đến vũ trụ phi thuyền trực tiếp chế tạo ra nếu như cái nhiệm vụ kế tiếp yêu cầu hắn rời đi thái dương hệ như vậy hắn có thể trực tiếp lái chiếc này vũ trụ phi thuyền lên đường mà không đến nổi yêu cầu tạm thời chế tạo cứ như vậy gần đó là không có nắm giữ siêu quang tốc độ máy bay kỹ thuật hắn cũng có ít nhất thời gian ba năm có thể dùng v ớ i đi không đến nổi ra hiện tại vụ thất bại tình huống chiếc này vũ trụ phi thuyền chính là căn cứ vào như vậy mục đích xây nếu không căn bản là không có cần phải đem chiếc này vũ trụ phi thuyền tạo lớn như vậy một chiếc đường tính vượt qua năm trăm l i n đến gần sáu trăm l i n độ cao ở bốn mươi năm m vũ trụ phi thuyền đối với hàn nguyên mà nói cho dù là dùng cho vũ trụ vận chuyển cũng đủ dùng khu vực trung tâm hình sau cạnh chủ thể buồng là hắn cuộc sống thường ngày sinh hoạt khống chế chỉnh c h i ế c vũ trụ phi thuyền khu nông cốt nơi này có khả khống phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng cũng có lớn nhất từ trường phản trọng lực động cơ chính mà kia sáu cái bông tuyết muối một loại độc lập buồng từng cái công dụng rất bất đồng có chút dùng cho nghiên cứu khoa học thí nghiệm có chút là dùng cho trồng t r ọ t cây trồng cùng nuôi dưỡng động vật có chút là dùng cho dự trữ nhiên liệu vật chất các loại đây là dùng cho rời đi thái dương hệ phi thuyền vì bảo đảm an toàn cùng vật liệu đầy đủ hàn nguyên chỉ có thể ở hợp lý trong phạm vi đem hết sức hướng hào phóng nhất hướng xây dựng thêm ít nhất yêu cầu chiếc này trên phi thuyền vật chất nhiên liệu đợi khắp mọi mặt đồ vật có thể chống đỡ hắn bay đi thập quang năm bên trong bất kỳ một cái nào tinh hệ đây là hàn nguyên đối trước mắt chiếc này vũ trụ phi thuyền yêu cầu thấp nhất nếu như có thể mà nói hắn càng hy vọng chiếc này vũ trụ phi thuyền có thể làm được trừ đi nhiên liệu ngoại còn lại t à i nguyên bên trong tuần hoàn nếu như có thể làm được phổ thông t à i nguyên bên trong tuần hoàn như vậy chỉ cần phi thuyền nhiên liệu đầy đủ là hắn có thể một mực đi với bát ngát vô biên trong vũ trụ cái này có chút nhưng so sánh quần thể sinh vật số hai thương khố vũ trụ phi thuyền có thể bổ sung tài nguyên tương đối càng nhiều cũng dễ dàng hơn giữ ổn định và cân bằng dù sao trên tay hắn còn có một hệ thống lúc cần thiết hàn g nguyên sẽ tiêu hao khoa học kỹ thuật điểm tích lũy làm bổ sung sẽ không trơ mắt nhìn phi thuyền sinh thái mất đi thăng bằng xem một cái hạ đang ở xây vũ trụ phi thuyền hàn g nguyên cho lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem giảng giải một chút chiếc này phi thuyền một ít cơ sở số liệu cùng tính năng lại lần nữa đưa đến lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem chắc lơi hít hạ ở phần lớn người xem trong mắt có như vậy một chiếc vũ trụ phi thuyền gần như có chính là muốn đi nơi nào thì đi nơi đó các nước không có một có thể đánh dù là sử dụng vũ khí nguyên tử oanh tạc chỉ cần không có chính diện đánh c h ú n g phi thuyền bản thể không có thuộc về nổ mạnh khu vực n ò m cốt chiếc này vũ trụ phi thuyền như thường có thể chống được tới n à y nhờ vào hàn g nguyên phía sau nghiên cứu điện tử bọc thép tổng thể hậu thuẫn chỉ muốn tổn thương không có trong khoảnh khắc đó làm cho cả phi thuyền hạch tâm hộ thuẫn phát sinh khí toàn bộ quá tải liền sẽ không xuất hiện tổn thất quá lớn mất mà trên thực tế trừ phi đoàn trước mai phục nếu không lấy trước mắt vũ khí nóng tốc độ phi hành cho dù là tiên tiến nhất bị sải cũng không đổi kịp chiếc này vũ trụ phi thuyền tr h mặc dù bởi vì không có nhiều thời gian hao tốn hắn gần ngàn vạn khoa kỹ năng điểm tích lũy nhưng ở gặp gặp ngoài ý muốn thời điểm sáu cái bông tuyết phân khoang thuyền bên trên động cơ hệ thống cũng có thể ngắn ngủi chống đỡ chỉnh chiếc phi thuyền vận chuyển có thể để cho phi thuyền nhanh trong trốn rời hiện trường trừ lần đó ra sáu cái phân khoang thuyền từng cái cũng có thể từ hạch tâm khoang chính bên trên tách ra mỗi người tự chạy nguy hiểm dưới tình huống tăng lên cực lớn rồi thừa viên an toàn tính đủ loại tính năng cùng giới thiệu kích thích, thích lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem con mắt đều đỏ nếu như ta có như vậy một chiếc phi thuyền trong thiên hạ tất cả đều là ta đại hoa hạ lãnh thổ nay đã không phải phi thuyền mà là vũ trụ chiến hạm có như vậy chiến hạm mười một năm ánh sáng ngoại cái kia văn minh cái gì cũng không phải trên lầu ngươi cũng quá coi thường người ta sợ là chiếc này vũ trụ phi thuyền ở trước mặt người ta cái gì cũng không phải đ ừ n g kính ít nhất m ộ m i n g à cây số đeo sầm mặt cầu tích bao lớn đường kính ít nhất một mười ngàn cây số đeo sầm cầu không tới sáu trăm mét vũ trụ phi thuyền ở trước mặt nó vẫn thật là cùng một con kiến không sai đeo sâm cầu t u đại nhưng cũng không có nghĩa là võ lực c ũ n g cưng ờ à, sở chệ hạ mẹ cái này nhưng là có thể chịu hạt nhân đừng làm rộn nhân ra diện tích là có thể đập trên người một m ư ờ i ngàn cây số à, địa cầu mụ m ụ cũng liền m ư ờ i hai ngàn cây số mà thôi trên lầu là cái gì chế trượng có thể tu đeo sâm cầu văn minh biết sợ đầu đạn hạt nhân sở chệ hạ mẹ đụng phải cũng phải đi vòng ta ngược lại thật ra càng muốn sở chệ hạ mẹ đi tiếp xúc một chút cái k i a văn minh ở tinh cầu khác á ly a các ngươi không muốn nhìn một chút rốt cuộc trường dạng gì sao ta cũng muốn nhìn nhưng ta cảm thấy được tạm thời vẫn là muốn thô bị phát triển tương đối khá một chút bây giờ khoa học kỹ thuật thực lực còn không cách nào cùng đối diện ngày cương lúc nào có thể đánh thắng rồi cũng bắt lại cho đi tu trưởng thành còn có san bằng thái bình dương phát triển phòng địa sản đặt tinh vệ đ i ể n hại đây nghe hàn nguyên giới thiệu lai、like、sở trệ hãm lúc đó người xem hâm mộ nước mắt ở trong miệng hoa lạp lạp lưu đồ chơi này ở làm tiền nhân loại văn minh chung chính là một bụt cấp bậc tồn tại các nước cũng không phải là không có nghĩ tới chính mình tu một chiếc như vậy phi thuyền đi ra nhưng suy tính một phen sau liền cũng tạm thời bông tha bởi vì này phi thuyền ở lúc kiến tạo sau khi cũng không có thẳng phát hình ra ngoài thậm chí ngay cả phi thuyền số liệu đồ cùng bản vẽ cấu trúc loại cái gì cũng không có lai sở chệ ảm quá này đưa đến phương diện kỹ thuật trực tiếp liền đứt đ o ạ n rồi không có mấu chốt nhất từ trường phản trọng lực động cơ gần đó là tạo ra rồi cũng b a y không được tiên về phần hàn nguyên cũng chưa từng nghĩ lai sở chệ ảm vũ trụ phi thuyền chế tạo một mặt là lai sở chệ ảm không tới cho tới bây giờ cái giai đoạn này rất nhiều thứ đều là ở khu vực khác nhau bất đồng nhà máy chế tạo lắp ráp bao gồm từ trường phản trọng lực động cơ cũng là ở khu vực khác nhau sản xuất ra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 1 2 t t r i c h u y ể n đổi mới nhanh nhất từ bến tàu đi ra hàn nguyên trở lại trong căn cứ tài liệu phòng thí nghiệm chiếc này vũ trụ phi thuyền xây cất tốc độ thực ra đã rất nhanh một năm rưỡi khoảng đó thời gian có thể hoàn thành một chiếc đường tính đến gần 600 m é t n dáng vóc to phi thuyền tốc độ này không sai biệt lắm cùng thời gian một năm xây cất hết một chiếc đại hình hàng không mẫu hạm l ạ i như thế khái niệm mà một chiếc đại hình hàng không mẫu hạm xây cất thường thường cần phải hao phí mấy năm tỷ như bân quốc chiếc thứ nhất toàn bộ quốc sản tự xây hàng không mẫu hạm sơn đông hảo loại bỏ thiết kế quá trình là hai n n ă m tháng m ộ bắt đầu làm việc xây 2017 n ă m ngày 26 tháng 4 chính thức xuống nước tốn thời gian ba năm d ư ớ i ba năm d ư ớ i thời gian xây cất một chiếc hàng không mẫu hạm đi ra tốc độ thực ra đã rất nhanh tây bán cầu nắm giữ hàng không mẫu hạm nhiều nhất u sa xây cất một chiếc hàng không mẫu hạm không sai biệt lắm cũng phải bốn năm năm đương nhiên mọi việc cũng co hàng ngoại có một cái quốc gia tạo hàng không mẫu hạm tốc độ đang không ngừng sáng tạo dài nhất cùng chậm nhất ghi chép đó chính là a tam tự đi chế tạo xây k ẹ dạn hào hàng không mẫu hạm chiếc này hàng không mẫu hạm quân sự mê hẳn không xa lạ bởi vì nó đã từng gây ra quá không ít quốc tế t r ọ cười tỉ như a tam quân đội từng khiến nó lấy bán thành phẩm trạng thái hai lần tổ chức lắc lư người xuống nước nghi thức vì vậy thì có không đầu hàng không mẫu hạng không có gắn hạm đảo xuống nước loại này lịch sử tính kỳ quan từ bến tàu trở lại nghỉ ngơi một buổi chiều sau hà nguyên n đem tinh lực đầu nhập vào từ xa ha ra mắt căn cứ gì chỉ chung mang về duy sinh khoang thuyền nghiên cứu chung tương đối so với trước mắt bị thất bại không cách nào tiếp tục nghiên cứu siêu dẫn lực tử cùng với liên lý luận cũng không sờ tới bên năng nguyên thạch nghiên cứu duy sinh khoang thuyền là trước mắt tương đối đáng tin sự tỉnh về phân t í c h có thể tài liệu kia đã g i y vò xong rồi trước mắt đang ở do tiểu linh tiến hành lịch hướng trả lại như cũ. ở có cặn kẽ kết cấu số liệu phân tử tinh cấu hóa hợp kết cấu phân tử hình thức đợi số liệu sau nghịch hướng trả lại như cũ đi ra ngoài là khẳng định có thể làm được chỉ bất quá thời gian phương diện hàn nguyên liền không cách nào bảo đảm dù sao ở nghịch hướng trong quá trình gần đó là hắn trong đầu kiến thức tin tức tiến hành phụ trợ cũng cần số lớn tiến hành thí nghiệm có thể nói là ngàn g i ả m mới tìm được một cũng không quá đáng cho nên tiếp theo thời gian hàn nguyên không có chuẩn bị lại tốn tại thích có thể tài liệu nghịch hướng bên trên mặc dù loại tài liệu này công dụng cùng giá trị tương đối lớn nhưng duy sinh khoan thuyền giá trị cũng không thấp cân nhắc đến siêu quang tốc độ phi hành kỹ thuật chưa thực hiện mà cái nhiệm vụ kế tiếp đại khái xuất lại vừa là tiến vào vũ trụ thâm k h ô n g chung cho nên duy sinh khoang thuyền là hàn nguyên chuẩn bị cho chính mình một con đường lùi dù là hắn tạo ra vũ trụ phi thuyền tốc độ có thể đi đến một phần ba tốc độ ánh sáng còn đó nhưng đang đối mặt vô cùng mênh mông vũ trụ lúc điểm này tốc độ căn bản liền không coi vào đâu khoảng cách thái dương hệ gần đây láng giềng tinh hệ cũng có bốn hai năm ánh sáng gần đó là toàn bộ hành trình dựa theo một phần ba tốc độ ánh sáng tốc độ đi cũng cần ước chừng mười thời gian ba năm với khỏi phải nói còn có mới bắt đầu gia tốc đi đến mục tiêu sau chậm tốc độ các loại hoạt động ở trong vũ trụ cô độc đi một mươi bốn m ư ơ i năm năm thậm chí lâu hơn đây là hàn nguyên không m u ố n cái này cùng ở bắt t r ư ớ c trên địa cầu một người cuộc sống cô độc vẫn có khác nhau trên địa cầu gần đó là hắn cũng là một người nhưng có một cái bảng đại địa cơ cùng bắt ngát không gian có thể cho hắn hoạt động hắn có thể ở căn cứ chung làm thí nghiệm ở những địa phương khác lữ hành du ngoạn buông lòng tâm tình nhưng ở trên phi thuyền vậy thì thật là một ngày bằng một năm chớ nhìn hắn đem vũ trụ phi thuyền sửa lớn như vậy nhưng trên thực tế có thể cung ứng hắn khu vực hoạt động cũng không nhiều cho nên hàn nguyên đang suy nghĩ nếu như siêu quang tốc độ phi hành kỹ thuật tại hắn rời đi vũ trụ trước cũng không có thực hiện lời nói có thể sẽ lựa chọn duy sinh khoang thuyền tới tiến hành ngủ đông trải qua khoảng thời gian này đương nhiên này chỉ là một loại ứng đối thủ đoạn cụ thể có cần hay không còn không xác định bất quá có thể thực hiện chuẩn bị một chút ngoại trừ duy sinh bên ngoài khoang thuyền còn có một loại đồ vật cũng là hắn cần phải nghiên cứu thái sơn căn cứ tiền nhiệm ký chủ để lại cho cái kia chi tế bào bưng viên sửa đổi dược thể vật này có thể tu bổ cải tiến sinh vật tế bào bưng viên cùng với xúc tiến thần kinh làm tế bào phân hóa kéo dài sinh vật tuổi thọ tuy ừ Thái nhưng đã trích quá hệ thống cung cấp gen cường hóa dược tề cùng thân thể con người thanh toán dược tề hơn nữa đang hoàn thành lần này ngoài không gian tìm tòi nhiệm vụ sau hắn còn có thể thu được một cái thân thể con người cường hóa dược tề nhưng người nào sẽ ghét bỏ chính mình tuổi thọ dài hơn thân thể cường tráng hơn đây càng mấu chốt là Vật t này có hai ể cho c h mẹ mẹ của hắn dùng. Cha mẹ của hắn hắn dùng. t u ổ t cái không khỏe nhỏ, mặc dù thân thể như cũ khỏe mạnh, nhưng h mặc cũ dù t i này là thái ậ t thật sự đ sơn căn cứ tiền nhiệm ký chủ sùng vật là khẳng định trích quá tế bào bưng viên sửa đổi dược tề nếu không lấy đại lục vẹn mạ có tuổi thọ mà nói không thể nào sống lâu như thế hai cái anh vũ trích quá dược tề nhưng hắn một tay n u ô i nâng báo một báo hai cũng không có mặc dù bây giờ này hai hải tử đều có nhà mình cũng có chính mình đời sau nhưng tuổi thọ hạn chế bảy ở nơi nào báo châu mỹ tuổi thọ chỉ có hai mười năm còn đó bây giờ đã qua sáu bảy năm nói cách khác hai tiểu gia hỏa thực ra đã bước vào trung niên rồi gần đó là hàn nguyên không chọn đem mang đi cũng sẽ không nhìn bọn họ chết giả cho nên đối với tế bào bưng viên sửa đổi dược tề nghiên cứu yêu cầu đăng lên nhật báo rồi bắt trước không gian căn cứ khu vực biên giới tài liệu trong phòng thí nghiệm h à nếu muốn nói khác nhau đó chính là sa ha ra mắt trong căn cứ loại này duy sinh trong khoang thuyền đủ loại sinh vật trên người cũng không có lớn lớn nhỏ nhỏ đủ loại đường ống trừ lần đó ra gần như liền không có gì khác biệt quá lớn rồi bất quá khi hàn nguyên một đường cẩn thận cầm trong tay cái này duy sinh khoang thuyền toàn bộ giả thành cơ phận sau mới phát hiện vật này cũng không phải đơn giản như vậy trừ đi hạch tâm cái kia lọ thủy tinh thể ngoại một cái duy sinh khoang thuyền hủy đi đi ra gần bốn chữ số linh kiện kết cấu tương đương phức tạp so với kia loại sử dụng năng nguyên thạch thích có thể dụng cụ kết cấu phức tạp nhiều cái này hẳn là năng lượng chuyển đổi trang bị lúc trước thích có thể dụng cụ chung có thấy qua cái này hẳn là cố định khí hàn nguyên từ mở ra linh kiện chung lựa chọn cho chọn, chọn đem một ít chức ở thích có thể dụng cụ chung thấy qua bộ phận lựa ra để qua một bên đối với một cái mới tinh dụng cụ nếu muốn nghiên cứu nó là một kiện rất buồn ngủ chuyện khó. bởi vì ngươi không biết rõ cái này dụng cụ chung mỗi một cái cơ phận đều là lấy làm gì giống như sắp hiện ra ở một đài laptop vứt xuống thế kỷ mười tám đi khi đó nhân tuyệt đối là vẻ mặt vỡ bức chứ đi đinh ốc và mũ ốc vít dây điện loại vật này trong n ộ kẹp g mặt mỗi một cái cơ phận đối với khi đó người mà nói đều là không tưởng tượng nổi căn bản liền không biết rõ những vật này là dùng làm gì cũng không biết rõ cơ chế đây là nhân loại bản thân phát triển tạo vật là có thể đạt đến tới mức này t h ú n g chi bây giờ hàn nguyên nghiên cứu hay lại là gì c h ủ g ầ n như hoàn toàn bất đồng hệ thống máy móc dụng cụ giữa hai người trên l ệ càng lớn hơn bây giờ hàn nguyên đối mặt chính là như vậy một cái tình huống hắn hoàn toàn không biết rõ những thứ này từ duy sinh trong khoang thuyền hủy đi đi ra linh kiện là lấy làm gì vận hành cơ chế cũng không biết rõ nhưng nếu như hắn muốn nghiên cứu lời nói lại không thể không hủy đi phá hủy còn có thể thông qua nhất định thủ đoạn thì như thông qua kết cấu phân tích nghi tiến hành quét xem kết cấu bên trong thông qua năng lượng kích thích quan sát nó ứng kích phản ứng những thứ này thủ đoạn tới phân tích những cơ phận này công dụng không hủy đi vậy thì thật là cái gì cũng không biết rõ cái này là cái gì bên trong tựa hồ còn có đồ dáng vẻ phân loại đến linh kiện hà nguyên đem trên cái đế một cái tiểu hài lớn cỡ bàn tay hứng thú quan sát từ nhỏ nhẹ tiếng đánh mà nói vật này tựa hồ là không bên trong khả năng còn có đồ bất quá từ bên ngoài đến xem vật này là cái toàn thể không có chút nào khe hở hẳn là từ phía trên này tháo ra nghiên cứu một chút hàn g nguyên từ dưới đất một nhóm linh kiện c h u n g móc ra một khối kim loại bản khối này hẹo có chút tương tự với máy tính chủ cơ bên trong mặt thợ tổ phía trên có một ít lớn lớn nhỏ nhỏ lõm là đem phía trên đồ vật tháo bỏ sau lưu lại hàn g nguyên cảm thấy vật này có nhất định sát xuất có thể là khống chế hệ thống bên trong tổ kiện có thể thu t ậ p đủ loại số liệu tỉ như nhiệt độ khi ép chất lòng trạng thái đợi phản hồi đến loại máy tính dụng cụ b quả n nhiên g trong này là không nhìn kết cấu bên trong còn có đồ nhìn hình chiếu giả tưởng bên trên quét xem bản vẽ cấu trúc hàn nguyên sờ cầm một cái nói tiếp tiểu linh đem vật này cắt ra khác thương tổn đến bên trong kia nhô ra bộ phận được tiểu linh thanh âm từ phòng thí nghiệm bên trong vách tường chuyển tới rất nhanh bị mổ ra hộp màu đen lần nữa trở lại hàn nguyên trong tay đây là cái loại này tấm chip hộp đen bắt vào tay hàn nguyên nhìn một cái đồ bên trong có chút ra dự liệu của hắn nhưng lại hợp tình hợp lý nay đen bên trong hộp đồ vật cùng hắn ở mấy năm trước từ cái kia viễn cổ trên người vợ nạm bị lấy xuống tấm chip rất giống để cho tiểu linh đem ở căn chứa đồ bên trong khối kia tấm chip đi với tay cầm sau hàn nguyên tử quan sát kỹ trong tay đen bên trong hộp tấm chip tấm chip không lớn chỉ có hai ngón tay rộng độ dây nhìn bằng mắt thường đi lên không tới hai cm toàn thể phụ ở hộp đen phần đáy bốn góc bất quá màu sắc cùng viễn c ổ a vợ nạm bỉ trong cơ thể khối kia bất đồng đen bên trong hộp khối này là đạm màu trắng vợ nạm bỉ trong cơ thể khối kia là màu xanh đậm không bao lâu một cái ít một hình công nghiệp người máy đem màu xanh đậm tấm chip đưa tới hai người so sánh một chút hàn nguyên càng chắc chắn hai người là cùng một loại đồ mặc dù công dụng khả năng bất đồng nhưng từ mặt ngoài kết cấu chế tạo công nghệ các phương diện đến xem là cùng một loại phương pháp chế tạo ra chắc chắn hai người là cùng một loại đồ vật sau hàn nguyên đối trong tay hai khối tấm chip càng cảm thấy hứng thú vật này chức năng cùng hiện đại hóa tấm chip hẳn là như thế nhưng phương pháp chế tạo cùng cơ chế hẳn ho từ trước mắt thu thập được tin tức đến xem đồ chơi này phải cùng năng nguyên thạch là cấu kết chung một chỗ đại khái s u ấ t sử dụng là nào đó phóng xạ hạt làm giới chất l i ê n giống nhân loại chế tạo tấm chip sử dụng điện năng làm giới chất cùng chức năng như thế loại sinh vật này tấm chip nguyên lý hẳn không kém nhiều tới ở trong đó kết cấu cùng với lấy cái gì đồ vật tồn chữ số liệu cùng làm nghĩ rằng tạm thời còn không xác định bất quá bây giờ hắn có đầy đủ điều kiện đối khối này tấm chip làm nghiên cứu thông qua dụng cụ đối với trong tay tấm chip tiến hành quét xem sau hàn nguyên tìm được mở ra loại này tấm chip biện pháp t r ư ớ đem bốn góc kim loại dây nhỏ lấy xuống sau đó thông qua nhiệt độ khống đối loại này tấm chip tiến hành xử lý đem đưa cùng dưới hơn hai trăm độ trong hoàn cảnh phần ấy khu vực bởi vì nóng n ở lạnh có hiệu ưng cao hơn phía trên nắp hộp sẽ xuất hiện một cái mảnh nhỏ khe nhỏ thông qua loại này thủ đoạn liền có thể đem không bị thương hủy đi cởi xuống nguyên lý thực ra cùng rất nhiều thiết bị công nghệ cao xây dựng như thế tỷ như hắn tự sử dụng một ít số khống ra công dụng cụ có nhiều chỗ yêu cầu đinh ốc và mũ ốc vít tiến hành cố định nhưng bởi vì dán kín độ cùng phong khống vấn đề yêu cầu đinh ốc và mũ ốc vít cùng ê cu hoàn toàn ăn cướp không có một chút khe hở dưới tình huống này liền cần đinh ốc và mũ ốc vít đường kính so với hê c u lon kính lớn một chút mới có thể làm được nhưng đinh ốc và mũ ốc vít so với hê c u có l á c là nhét vào không l ọ t phải giải quyết cái vấn đề này biện pháp chính là đem đinh ốc và mũ ốc vít vứt xuống dưới hơn một trăm độ dịch đạm trung tiến hành ngồi xuống bởi vì nóng n ở lạnh co đinh ốc và mũ ốc vít thể tích sẽ có rút nhỏ một chút chờ đến ngồi xuống xong đinh ốc và mũ ốc vít đủ tiểu sau lấy ra sau đó sẽ ở phục nhiệt độ kia mấy dây đem đinh ốc và mũ ốc vít véo đi vào như vậy thì có thể làm được đem đại hào đinh ốc và mũ ốc vít v é o vào tiểu hào nếu như ở phục nhiệt độ kia mấy giây không có véo đi vào như vậy viên đinh ốc và mũ ốc vít liền hoàn toàn bị hỏng nhân làm tài liệu nguyên nhân không cách nào làm được lần thứ hai đông lạnh đương nhiên dùng thích hợp loại phương pháp này đều là một ít tương đối đặc thù hợp kim hoặc là đỉnh cấp khoa học kỹ thuật dụng cụ một loại đều là dùng cho tột đỉnh hàng không số khống mẫu dường một loại dụng cụ có thể chống đỡ được dịch đạm dưới hơn một trăm độ nhiệt độ hối hả đông lạnh kim loại tài liệu cơ bản đều là đặc định hợp kim chi phí rất cao dù sao phần lớn kim loại đưa vào dưới hơn một trăm độ trong hoàn cảnh là sẽ bị đông không tốt tì như thiết đem một khối gang vứt xuống dịch đạm bên trong l sẽ t r ự chương tiếp b năm trăm bốn mươi tám một loại mới tinh tấm chim thông qua tinh vi nhiệt độ khống hàn nguyên cầm trong tay từ dinh dưỡng khoang thuyền b ệ y đỡ bên trên lấy xuống đạm màu trắng tấm chim hóa giải mở sở dĩ hủy đi cái này mà không phải hủy đi từ viễn cổ trên người ở nam bị lấy xuống còn không phải là bởi vì số lượng này nhiều mỗi một dinh dưỡng trong khoang thuyền cũng có một cái gần đó là hư hại cũng không đau lòng k i ê m màu xanh đậm tấm c h i m có thể chỉ có một khối hơn nữa còn là có thể hoàn mỹ phù hợp sinh vật tấm c h i m nếu là bị làm hư rồi hắn muốn nghiên cứu cũng không có môn lộ rồi sa ha ra mắt trụ sở trong lòng đất phòng thí nghiệm sinh vật bên trong những sinh vật kia tiêu bản bên trong cũng không có loại này tấm c h i m hắn giải đạo quá cho nên lý do an toàn ổn thỏa một chút trước nghiên cứu có chuẩn bị phần tấm c h i m bảo đảm có thể làm được không sơ hở tí nào không tổn thương thương tấm chip kết cấu bên trong sau đó mới bỏ ra tới khối t i m màu xanh đậm sinh vật tấm chip đem thông qua nhiệt độ không kỹ thuật hóa giải mở tấm chip cái đế gỡ xuống chính chính phương phương tấm chip hạch tâm liền hiện ra ở rồi hàn nguyên cùng lai、like、sở t r ệ ả m gian người xem trong mắt không chỉ là hàn nguyên hiếu kỳ lai、like、sở t r ệ ả m lúc đó người xem cũng tò mò loại này nhìn qua giống như máy tính tấm chip đ ồ vật rốt cuộc là cái gì bên trong kết cấu như thế nào đặc biệt là các nước trên l ê n gia đối với loại vật này liền càng hiếu kỳ hơn một cái hoàn toàn khác biệt với văn minh nhân loại lại so với văn minh nhân loại càng tân tiến sinh vật khoa học kỹ thuật văn minh tạo ra tấm chip tuyệt đối có thể khiến nhân loại tấm chip phát triển mang đến trợ giút to lớn đạm màu trắng kim loại trong cùng hiện đại hóa tấm chip kết cấu tương tự bất quá đơn thuần dùng mắt thường đến xem cũng không thể nhìn ra loại vật này tỉ mỉ kết cấu chỉ có thể sử dụng kính hiển vi tới tiến hành quan sát gấp mấy trăm lần phóng đại hạch tâm kết cấu hiện ra ở hàn nguyên trước mắt nhìn qua các loại máy tính tấm chip kết cấu hoàn toàn bất đồng phổ thông máy tính tấm chip là thông qua động cơ bước ở một sao silicon trong tài liệu tiến hành gia công đi ra bởi vì sử dụng khắc dự ảnh thêm tạp trọng điệp đợi thủ đoạn sẽ để cho tấm chim hạch tâm ở dưới kính hiển vi phóng đại sau nhìn giống như cao ốc mọc như dừng con đường phức tạp sai chung thành phố nhưng dưới mắt khối này từ duy sinh khoang thuyền trên cái đế tháo mở tấm c h i m cùng bỏ túi thành phố hoàn toàn không liên quan càng giống như là từ ngọn n g rừng rậm xuyên đ ấ u qua kính hiển vi hàn nguyên rõ ràng quan sát được từng cái đứng sừng sững ở đạm màu trắng kim loại trên cái đế dựng thẳng cái những thứ này dựng thẳng cái hình dáng có chút giống là que diêm dựng thẳng cái nóc nhìn chằm chằm một cái bán trong s u ố t c ủ hấu đi tài liệu bất quá cùng que diêm so sánh loại này dựng thẳng cái cái bộ tỷ lệ nhỏ hơn toàn thể tinh tế giống như một sợi tóc như thế loại kết cấu này tấm chìm cùng dùng động cơ bức điêu khắc ra silicon tấm chìm cắt bọn tấm chim hoàn toàn bất silicon tấm chip cùng cắt bòn tấm chip mặc dù đang hao tải trên có khác nhau nhưng tấm chip nội bộ bản vẽ mạch điện suy luận mạch điện suy luận môn những thứ này hay lại là hốt thông nó thông qua k h ô n g chế từng đạo suy luận cửa mở ra quan tới thực hiện tính toán chức năng mà trước mắt những thứ này tựa như thành phố con đường trung lộ đèn một vật hàn g nguyên có chút không rõ vật này rốt cuộc là thế nào thực hiện suy luận môn chức năng chẳng lẽ vật này phát sáng một lần coi như một lần mở t ắ t một lần coi như một lần q u a n sao nhưng nếu như là như vậy dòng điện hoặc là sử dụng phóng xả hạt mang theo mang cùng chuyển tin tức rốt cuộc là thế nào chuyển cho người kế tiếp đèn đường dựa vào tầng dưới c h ố t kim loại để trần sao có thể kim loại sàn nhà ở kính hiển vi quan sát là một cái hoàn toàn liên kết toàn thể giống như một khối tấm thép như thế toàn thể đều là nối liền cùng một chỗ thông qua tầng dưới c h ố t kim loại để trần truyền tin tức là có thể nhưng nên như thế nào không chế phóng xạ hạt phương hướng đi tới cái này thì tương đương một người tại một cái không có con đường đại trên thảo nguyên chạy băng băng như thế hắn hoàn toàn có thể bốn bề bắt pháp tùy ý chạy băng băng nếu như không có cách nào không chế phóng xạ hạt phương hướng đi tới như vậy căn bản là không cách nào thực hiện tính toán chức năng như vậy cũng tốt so với một khối tâm trong phim điện tử đang khắp nơi xuyên loạn như thế suy luận mạch điện căn bản cũng không có cố định con đường cứ như vậy gần chính là có thể tính toán ra số liệu cũng chỉ sẽ có được sai lầm số liệu tỉ như để cho khối này tâm c h ị m tính toán một cái một một cuối cùng phát ra kết quả có thể là hai có thể là ba cũng có thể là các loại con số không cách nào k h ô n g chế dòng điện cũng chính là tính toán giới chất tâm c h ị m không có chút ý nghĩa nào trừ phi để trần bên trên còn có một chút hắn không biết rõ đồ vật nếu không thông qua để trần tới truyền thuyết phóng xạ hạt là khả năng không nhiều giống như vậy nay tới đường dây bước đầu liền có thể xếp hàng trừ đi mà khối t ấ m chip tính toán chức năng thực hiện phương thức chỉ sợ là hoàn toàn bất đồng với si l i con t ấ m chip cùng cắt bọn t ấ m chip phương pháp hơn nữa loại phương pháp này hiệu suất đại khái suất có thể so với cắt bọn t ấ m chip si l i con trong t ấ m chip sử dụng suy luận mạch điện tính toán số liệu phương pháp cao hơn đem t ấ m chip mở ra nghiên cứu một lần sau hàn nguyên đem mở ra t ấ m chip đưa vào trung tâm kiểm tra đo lường tiến hành kiểm tra phân tích đ ệ n g ũ nước sông gió trăng từ tài liệu đến kết cấu lại tới quan sát phóng xạ chuyển phương pháp v v hoàn chỉnh cố định kiểm tra chương trình đi hết thời điểm thời gian đã qua gần phân lửa nguyện cái này là kim cương thạch nhằm vào tấm chip khu vực nòng cốt đèn đường trạng thái kết cấu tài liệu kiểm tra báo cáo bắt vào tay thời điểm hàn nguyên có chút kinh ngạc loại này trong tấm chip kia trên đèn đường đỉnh cao nhất bộ phận bán trong suốt kết cấu lại là một loại đặc thù hình thái kim cương thạch kim cương thạch loại tài liệu này hàn nguyên rất quen thuộc loại này trong giới tự nhiên trước mắt đã phát hiện sở hữu trong tài liệu cứng rắn nhất đồ vật công dụng thực ra cũng không tính rộng rãi kim cương thạch là có đơn thuần than nguyên tử theo như bốn bề thể thành kiện phương thức lẫn nhau liên tiếp tạo thành vô hạn ba d không xương là một loại điện hình nguyên tử tinh thể kết cấu tài liệu bởi vì kim cương thạch t r u n g cờ cờ kiện rất mạnh sở hữu cộng giá cả điện tử cũng tham dự cộng giá cả kiện tạo thành vì vậy không có tự do điện tử cho nên kim cương thạch không chỉ có độ cứng đại điểm nóng chạy cực cao ự c c hơn nữa không dẫn điện căn cứ vào nó độ cứng vật này ở công nghiệp trước nhất như vậy lại chủ yếu dùng cho chế tạo đủ loại dụng cụ để mãi lưới khoan cùng tiện đao cụ các loại về phần còn lại công nghiệp công dụng kim cương thạch tính năng thực ra cũng chưa ra hình dáng gì mặc dù nó độ cứng đ ỉ n h phong nhưng không dẫn điện Lại đốt cho á cháy y hơi thấp, ở thuần dưỡng chung đốt cháy chỉ đốt ở dưỡng có 720-800C, dù là đ a nên g thường trong không khí cũng chỉ có loại này đốt cháy nhiệt độ không bình này nhiệt nhiều khí chỉ cháy đốt đạt tới rất nhiều tài loại có 850-1000C, liệu y độ u cầu yêu cầu. Cho ê n kim cương thạch công nghiệp công dụng thực ra thật hẹp đương nhiên đồ chơi này thuần độ cao dùng để làm chỉ số ở quy thuế hay là dùng thật rộng rãi cho dù là ở trước mắt đã có thể rất lớn đại lượng nhân tạo hợp thành thậm chí thiên nhiên đều có số lớn sản xuất dưới tình huống một cạ dạ cấp bảo thạch, khác kim cương thạch giá cả vẫn không thấp v ư ợ xa hoàng kim ở nơi này loại trong tấm chip quan sát được kim cương thạch loại tài liệu này hàn nguyên là tương đương kinh ngạc Bất t quá đối với loại này, kim này cương hàn ạ lại c cứu, đặc chất chính h nghiên nhưng phát hiện tính biệt l một ít đặc biệt tính chất đó chính là loại à y t r o nguyên tấm chip kim cương thạch, từ thành tích, t kim chip cương cũng phần phân không h đi lên phân tích, cũng không ra ầ n than kết cấu. Ngoại trừ kim cương thạch vốn có than kết cấu ngoại, bên trong còn ngậm có số lượng nhất định n kết trừ thạch kết kim cấu. có cấu có u g đạm số tử cùng lan hóa ra suy i i phải l là c cũng cũng cao o n phân nó không trong đây tử s ố t trạng thái n g u ê Nguyên n nhân. Hàng、nguyên、suy đoán đạm cùng lan hóa ra silicon có thể là loại này tấm chip hoàn thành mạch điện tính toán suy luận mạch điện tính toán số liệu chức năng hoạch tâm nguyên nhân mà sau đó hoàn thành phóng xạ truyền kiểm tra số liệu càng là xác nhận một điểm này ở thông qua giống như trong tấm chip r ố t vào lượng nhất định năng nguyên thạch phóng xạ thời điểm những thứ này do đặc thù kìm cương thạch chế tạo mà thành đèn đường nhanh chóng sáng lên mà loại sáng lên đèn đường cũng không giống như phổ thông bóng đèn như thế 360 độ không góc chết phát ra con mang nó càng giống như là một loại do kích quang bút phát bắn ra laser hiện ra thẳng tắp truyền bá từ một cái đèn đường lên đường chỉ hướng cùng truyền đến người kế tiếp trên đèn đường loại năng lực này đại biểu nó có thể cùng g a công tốt tấm chip như thế có thể làm được khống chế dòng địa phương hướng đi tới cũng có thể không ngừng tiến hành dòng điện chốt mở điện tiến tới thực hiện suy luận mạch điện tính toán chức năng m ẫ u chốt nhất là ở phía sau tiếp theo tần số cao gián đoạn phóng xạ truyền đạo thí nghiệm trung sắc nhận loại này kim cương thạch không chỉ có thể thực hiện quang đạo truyền bá cùng phóng xạ hạt còn có thể chống đỡ được siêu cao tần suất gián đoạn phóng xạ truyền đạo đơn giản mà nói chính là ngươi không ngừng đi mở quan phòng ngủ trong phòng bóng đèn từ một giây một lần đến một giây mười lần lại tới một giây trăm lần dưới tình huống này chất lượng kém một chút bóng đèn khả năng ở một giây mười lần thời điểm liền trực tiếp đ ố rụi mà loại kim cương thạch có thể chống đỡ được một giây ba trăm mặc dù dùng công t ắ c điện phương thức để hình dung loại này đỉnh cấp công nghệ cao có chút cái kia nhưng nguyên lý nhưng là loại này ở có thể chống đỡ được tần số cao gián đoạn phóng xạ lại có thể ổn định chuyển phóng xạ hạt cùng con đạo cùng với có thể khống chế hai người đường đi sau loại này kim cương thạch đã có suy luận mạch điện chức năng điều kiện thích hợp dưới tình huống làm được số liệu tính toán là hoàn toàn có thể thật đúng là một con đường khắt tuyến bất quá tầng dưới c h ố t cơ cấu cùng tính toán cơ sở ngược lại là như thế cắt bỏn tâm chip cùng silicon tâm chip là thông qua khống chế dòng điện chốt mở điện thông qua tới thực hiện suy luận mạch điện tính toán chức năng loại này kim cương thạch là, là thông qua k h ô n g chế quan g phóng xạ cùng hạt phóng xạ tới thực hiện suy luận mạch điện tính toán chức năng hơn nữa nó mang khe tương đối nhỏ đ ạ o có thể năng lực đặc biệt mạnh thậm chí có thể nói là trực tiếp do gián tiếp mang khe biến thành trực tiếp mang khe cứ như vậy tính toán hiệu suất có thể tăng lên tối ít hơn một mươi lần trở lên cao lời nói có thể đi đến gián tiếp mang khe gấp mấy trăm lần mấy ngàn lần thậm chí là gấp mấy vạn khó trách loại này tấm c h ì m bên trong suy luận môn kết cấu số lượng cũng không có nhiều như vậy trong phòng thí nghiệm hàn nguyên sửa sang lại nhằm vào loại này tấm chip nghiên cứu số liệu mặc dù đối với, với loại này tấm chịp, bên trong tài liệu là như thế nào chế tạo như thế nào khống chế hạt phóng xạ quan g phóng xạ góc độ cường độ loại đồ vật nghiên cứu không có chút nào độ tiến triển nhưng loại này tấm chip vận hành cơ chế tối thiểu hiệu do ở máy tính trong tấm chip điện tử mang khe là chất bán dẫn tài liệu một cái phi thường vô cùng trọng yếu đặc tính vật này đạo mang điểm thấp nhất cùng giá cả mang điểm cao nhất năng lượng kém cũng xưng có thể khe là nghĩ rằng tài liệu tính chất vật lý theo có d ạ n g ứng biến biến hóa trọng yếu chỉ tiêu nó quyết định công suất lớn hoặc tần số cao linh kiện chủ chốt tính năng tuổi thọ đợi một hệ liệt đồ vật mang khe càng lớn điện tử do giá cả mang bị kích thích đến đạo mang càng khó b ả so, loại, loại so sánh trở từ lưu dày với trực tiếp mang khe chất bán dẫn chung điện tử càng dễ phát sinh hơn nhảy lên trời bởi vì ở trực tiếp mang khe chung điện tử có thể trực tiếp nhảy lên trời thả ra con tử không liên quan đến động lượng biến hóa mà loại đặc thù kim cương thạch là một loại dùng phóng r ơ i thủ đoạn chế tạo mà thành đặc thù kim cương thạch nó cưỡng ép đem kim cương thạch ban đầu kẽ hở mang khe phóng có d ã n nhỏ như rồi trực tiếp mang khe trình độ cực lớn thấp xuống xuyên thấu nó quang phóng xạ cùng hạt phóng xạ năng cấp tổn thất lại vì vậy thấp xuống hao tổn có thể ở giống nhau tính năng dưới tình huống một khối silicon tấm chip hao tổn có thể là mười lời nói như vậy cắt bòn tấm chip chính là một mà loại kim cương thạch tấm chip chính là năng cấp t r a n lệ cực lớn nếu như ném đi xuống hạt phóng x ạ gần xem hết chân phóng xạch xạ bởi vì nó là sử dụng quang tín hiệu tiến hành con số tính toán suy luận thao tác tin tức tổn trữ và xử lý bất quá ở chỗ này hạch tâm kế đoán hạt hẳn là cái loại này do năng nguyên thạch trúng phát ra hát hạt quang phóng xạ tác dụng hẳn là cho hát hạt truyền đạo dựng một con đường lấy cố định hát hạt truyền để cho không đến nổi đi chạy đổi thành silicon trong tấm chip vấn đề khó khăn đại khái chính là tương đương với giải quyết thấp kích thước nạ n ổ lúc xuất hiện lượng tử thoại xuyên hiệu ưng ân không sai biệt lắm có thể hiểu như vậy bất quá đồ chơi này tân tiến là trước vào nhưng cùng hàn nguyên sử dụng cắt bòn tấm chip là một bộ khác hoàn toàn bất đồng hệ thống. mặc dù có nhất định giá trị tham khảo nhưng từ trước mắt phát hiện đến xem trợ giúp cũng không nhiều hơn nữa càng làm hàn nguyên nghi hoặc là một khối trong tấm chip cột đèn số vẫn chưa tới mười ngàn ít nhất trên tay h à n khối này dùng cho nghiên cứu kim cương thạch trong tấm chip cột đèn số lượng vẫn chưa tới mười ngàn chỉ có hơn bảy sáu trăm linh cái tỷ như silicon tấm chip cắt bọn trong tấm chip hở một tí số một tỷ mấy chục tỷ bóng bán dẫn số lượng mà nói bảy sáu trăm cái cột đèn số lượng liền số l ẻ cũng không đủ trình độ mà cột đèn chức năng trước mắt đến xem cùng cắt bọn silicon trong tấm chip bóng bán dẫn chức năng là nhất trí đều là lên không chế giới chất tín hiệu tác dụng này có nghĩa là loại này kim cương thạch tấm chip tính năng hẳn thấp hơn nhiều si l i c o n tấm chip cùng cắt bọn tấm chip có thể trên thực tế từ xa ha ra mắt trung bộ kia loại máy tính dụng cụ tính năng đến xem loại này kim cương thạch tấm chip tính năng hẳn là vượt qua cắt bọn tấm chip cùng si l i c o n tấm chip đây là hà nguyên có chút không h i ể u phương lý luận nói cho hắn biết kim cương thạch tấm chip tính năng thấp hơn với cắt bọn tấm chip nhưng sự thật nói cho hắn biết đồ chơi này tính năng vượt xa cắt bọn tấm chip lý luận cùng thực tế xuất hiện đối lập đây đại khái là hắn làm nghiên cứu khoa học những năm gần đây lần đầu chẳng qua nếu như có thể tì đối với tấm chip năng lực tính toán mà nói có thể là một lần chất bay vọt không tới mười ngàn cái cột đèn sinh ra năng lực tính toán là có thể sánh bằng gủng có mấy trăm ứ c bóng bán dẫn si l i c o n t ấ m chip nếu như có mấy trăm ứ c cái cột đèn đây tia năng lực tính toán được kinh khủng đến một cái dạng gì trình độ đi. một bộ chuyện khá ổn về mô phỏng mảnh có não biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình t r ư ơ n năm trăm bốn mươi chín vũ trụ phi thuyền xây cất hoàn thành đến mười ngàn cột đèn sinh ra năng lực tính toán là có thể sánh bằng gủng mấy chục tỷ bóng bán dẫn si ly côn tâm chip loại kim cương thạch tấm chip tính năng chi ư việt dùng nói nhiều đoạn trải qua th hàn nguyên c h í tìm được nó năng lực tính toán siêu cường bí mật đầu tiên phương pháp chế tạo nó truyền thống cắt bòn silicon tấm chip phương pháp chế tạo lấy bảo hoàn toàn cùng loại kim cương thạch tấm chip hạch tâm cơ cấu mắt nhìn cũng thông khắc dựa ảnh đợi thứ tự làm việc gia công truyền thống cắt bòn tấm chip silicon tấm chip cũng thông giảm tài chế tạo giống như một khối ngọc thạch điêu khắc như thế lợi dụng động cơ bước xuống cần bộ phận mà loại kim cương thạch tấm chip tăng tài chế tạo ba d máy in như thế nó kim loại cái đế thông gia tăng từng cây một cột đèn chế tạo nhiều chút cột đèn kính hiện vi tử quan sát kỹ sẽ phát hiện nó tựa như rừng rậm thụ thông k h ô n g chế cùng trình độ năng nguyên thạch phóng xạ lượng đạo hàn nguyên phát hiện nhiều chút cột đèn sáng lên số lượng cùng với đối ứng vị trí cũng hoàn toàn cùng nó quang mang phóng xạ hạt truyền mặc dù dọc theo đường thẳng truyền bá nhưng chỉ lấy dọc theo si trục thành kỳ truyền bá còn lấy từ cao xuống thấp từ thấp đến cao ba trăm sáu mươi độ không g ó c chết truyền tỷ như dùng bốn tây nến bày ra thành một cái tự c â y nến phân biệt thả bốn góc phân biệt mệnh danh là hạ dạng một vẹn vẹn a chuyển đến b â dạng đơn độc truyền liền m ư ơ i hai loại cùng truyền phương thức mà mỗi da tăng một tây nến đơn độc truyền phương thức số lần liền chỉ số thẳng một lần dựa theo tay khối kim cương thạch tấm c h i m hạch tâm hơn bảy ngàn viên cột đèn mỗi một cái cột đèn cũng có thể liên thông đem thật sự cột đèn lời nói hạt phóng xạ thứ tự sắp xếp t r u y ề n phương thức tổng số lượng có thể phá ngàn vạn dựa theo mỗi một lần cùng t r u y ề n tổ hợp đoán một bóng bán dẫn lời nói khối kim cương thạch tấm c h i m bên trong bóng bán dẫn tính toán tổ ước chừng mấy chục triệu loại mà còn vẹn vẹn hai cây cột đèn đơn độc t r u y ề n phương pháp nếu như ba cái cột đèn tổ hợp chuyển đây tỷ như, như cũ bốn cây nến có m i ệ n tự như cũ a đã tên chứ a b dạng đơn độc chuyển ngoại còn a b g tờ a đã dạng hợp lại chuyển chuy số lượng mục đích cắt bọn t ấ m chip, silicon t ấ m chip hở một tỷ mấy một tỷ mấy chục tỷ bóng bán dẫn số lượng so sánh còn hơi ít một chút hai người tính năng so sánh nhất loạt liền mới nhất mười đại nhị e năm t ấ m chip lấy thất đại e năm tâm chip so sánh người sau mặc dù cũng kém nhưng tương đối nói tính năng còn rơi ở phía sau một ít cho nên khối kim cương thạch tâm trong phim hẳn còn nào đó không quan sát được có thể tăng cường năng lực tính toán biện pháp đoạn nghiên cứu hàn nguyên tìm được tay kim cương thạch t ấ m chip tính năng cường một cái khác nguyên nhân vậy thì mỗi một cái cột đèn chuyến phóng xạ hạ t số lượng khác nhau truyền thống silicon c á c bọn t ấ m chip lấy bóng bán dẫn khai quang đối ứng không một hơn nữa coi đây là cơ sở làm số nhị phân tính toán khối kim cương thạch t ấ m chip hàn nguyên phát hiện nó phương thức kế toán một bộ phận lệ thuộc vào phóng xạ hạt chuyển bá một phần khác là lệ thuộc vào chuyển b á phóng xạ hạ số lượng tình huống bình thường mỗi một viên cột đèn chuyến phóng xạ hạ số lượng một viên hai quả bên trong một viên phóng xạ hạt hai quả phóng xạ hạt thực ra cũng đại biểu số học ý nghĩa nói một viên phóng xạ hạt từ một cây cột đèn phát tiến vào một căn khác cột đèn sau liền làm một lần ra pháp sau đó sẽ biến thành hai quả bên trong hạt số thực tế đại biểu một loại trạng thái tương tự với silicon tấm chip bóng bán dẫn cúp điện mở điện trạng thái đối ứng số nhị phân trong tính toán không một nghĩ rằng phương thức cơ lý mặc dù nhiều chút đặc thù nhưng nguyên lý lại giống nhau nếu như loại phóng xạ hạt tăng thêm nữa một viên lời nói như vậy khối kim cương thạch tấm chip tầng dưới chót tính toán cơ chế đem từ số nhị phân biến thành tam vào chế hoàn toàn lấy làm được có thể nghĩ đến nghiên cứu loại tấm c h i p tự nhiên cũng có thể nghĩ đến cho nên đến tiếp sau này thí nghiệm hàn g nguyên đoạn điều chỉnh thí nghiệm tham số điều kiện định tìm viên thứ ba phóng xạ hạt rốt cuộc trải qua gần một tuần thí nghiệm sau n ă n g nguyên thạch đặc định phóng xạ c h u y ể n v à o mỗi nhất đăng trụ kim cương thạch chuyển ba viên phóng xạ hạt viên thứ ba phóng xạ hạt hiện để cho hàn nguyên hưng ơ vấn lên ngay sau đó ngay sau đó lần nữa tiến hành cùng điều kiện thí nghiệm lần thứ hai thí nghiệm xác nhận đặc định phóng xạ truyền vào điều kiện c ộ t đèn sẽ chuyển số lượng vì tam phóng xạ hạt tiến hành truyền bá đừng xem chỉ do ban đầu hai k h o ả phóng xạ hạt tăng lên một viên biến thành ba viên một chút thay đổi đại biểu tầng dưới c h ố t tính toán vào chế thay đổi nghiên cứu tiếng h á n t r í năng lập trình phát biểu cắt bòn tấm chip chi loại xã hội máy tính tầng dưới c h ố t tính toán quy tắc căn cứ vào số nhị phân cũng liền không một hai con số cắt b ò tấm chip tiếng han chí năng lập trình phát biểu hiện sau、số、nhị phân bắt đầu dần, dần hướng tam vào chế độ tương đối so với số nhị phân nói tam vào chế năng lực tính toán mạnh hơn. Có càng chí chính tự, để cho ban đầu chỉ có chắc chắn cương thạch chim cũng thể trí hoạt tự, thể tính thứ trạng thái. tấm thế, từ một linh hay không nghĩ như để biên ban rồi loại thứ ba chắc chắn trạng thái. Kim soạn năng rằng ngay làm đầu đầu máy vừa i đại biểu viên hiện đại biểu lại giới với rồi, biến hiện với ê chuyên n phóng nhị phân tính toán. Nhưng theo viên thứ ba phóng xạ hạt hiện cùng chuyên nó có thể đã lại giới hạn với số nhị phân nó thành tương tính toán. hợp hạt theo thứ hạt thể chế, thích có xạ xạ tam tự tam bá, bá, đã số số vào vào v chế phát hiện để cho hà n nguyên rất chờ mong đụng nhau nghiệm bởi vì lý luận nói loại kim cương thạch tấm chip nếu có thể khống chế ba viên phóng xạ hạ tiến t hành tính toán như vậy khống chế bốn viên phóng xạ hạ năm viên phóng xạ hạ thậm t chí nhiều hơn hạ tiến hành tính toán hoàn toàn lấy làm được số nhị phân có thể tấn thăng đến tam vào chế như vậy tam vào chế có thể hay không tấn thăng đến bốn nhà chế đây bốn nhà chế có thể hay không tấn thăng đến ngũ vào chế mặc dù số học nói số nhị phân tam vào chế bốn nhà chế nhiều chút vào chế cũng không khác nhau gì cả số nhị phân có thể hoàn thành số liệu tính toán tam vào chế cũng lấy bốn nhà chế cũng lấy chỉ phương pháp tính toán cùng mà thôi nhưng trong máy vi tính số nhị phân máy tính tam vào chế máy tính bốn nhà chế máy tính hoàn toàn cùng hai khái niệm thực ra cái gọi là vào chế máy tính lấy cho rằng trạng thái máy tính số nhị phân chỉ tồn thật giả hai loại trạng thái mà tam vào chế thật giả định nghĩa nhiều hơn một chắc chắn hoặc là không biết trạng thái bốn nhà chế so sánh tam vào chế lại sẽ nhiều một trạng thái như vậy trạng thái biết cái gì hàn nguyên biết não hải không bốn nhà chế máy tính liên quan kiến thức tin tức mục đích loại máy tính nghiên cứu khoa học lý luận cho là bốn nhà chế máy tính bốn loại trạng thái phân biệt thật giả không biết nguy thật mặt ba loại hàn nguyên biết cũng ứng dụng mục đích sử dụng cắt bọn tâm chim nhưng loại thứ tư trạng thái hay không nguy thật hàn nguyên cũng chắc chắn t h ứ khi đều không chứng thật hai cảm thấy loại thứ tư trạng thái có thể cũng nhất định sẽ nguy thật bởi vì nguy c h â n định nghĩa thực ra tam vào chế không biết rất giống giống vậy một loại khuôn mẫu h ồ thái đúng như thế gian không tuyệt đối thiện và ác như thế máy tính sau khi cũng sẽ biết số liệu rốt cuộc thật giả nếu như đem loại hình số liệu phân chia đến nguy thật bên trong lời nói thực ra cũng lấy phân chia đến không biết bên trong thật sự để xác định loại kim cương thạch tấm chip có thể chấp hành số nhị phân tính toán tam vào chế tính toán sau khi hàn nguyên mới đặc biệt hưng ấ n rất chờ mong bốn nhà chế tính toán tấm chip hiện đối với máy tính nói có thể bắt t r ư ớ c trạng thái càng nhiều đại biểu nó càng tiếp cận loại phương thức suy nghĩ bốn nhà chế máy tính hoặc có lẽ là bốn trạng thái máy tính từ lý luận nói khẳng định so với tam vào chế máy tính càng tân tiến tân tiến hợp thể hiện tiết kiệm năng lượng giảm b ấ t nguyên kiện tiết kiệm tồn chữ các phương diện nếu như tiết kiệm có thể hao tổn tồn chữ không gian loại đồ vật e vào chế mới tối tiết kiệm nhưng đối với một máy máy tính nói có thể bắt chước trạng thái càng nhiều nó trí chỉ năng trình độ tính năng thì sẽ càng cao không cần nghi ngờ về phần nhiên liệu tồn chữ không gian cùng với nguyên kiện hao tổn ít thứ c h í năng trình độ mặt căn bản đáng giá nhất tới giống như không phản ứng nhiệt hoạch kỹ thuật nghiên cứu sau ngắn trong phòng căn bản là thiếu nhiên liệu thiếu nhiên liệu tình huống tự nhiên tăng lên tính năng n ặ n g nhất cho nên hàn nguyên muốn từ viên tấm chip tìm tới bốn nhà chế máy tính loại thứ tư trạng thái lui về phía sau gần bán n g u y ệ i gian hàn nguyên tìm khắp tìm kim cương thạch tấm chip loại thứ tư trạng thái nhưng quản thế nào điều chỉnh năng nguyên thạch thả ra phóng xạ viên thứ tư phóng xạ hạt đều không hiện có lẽ suy nghĩ nhiều bốn nhà chế máy tính nào dễ dàng như vậy hàn nguyên lắc đầu một cái chuẩn bị tạm công tha trải qua gần bán nguyên tìm viên thứ t bán nguyện gian trường đặc biệt nghiên cứu một loại tân khoa kỹ năng sau khi đừng nói bán nguyện rồi liền nửa năm không có cái gì thu hoạch cũng sự tình rất bình thường nhưng có thể đem nửa năm gian tất cả đều lãng phí mặt nếu như nói có thể chắc chắn loại kim cương thạch tấm c h ì p bốn nhà chế tấm c h ì p đó còn dễ nói nhiều lắm là tiêu phí điểm gian đem tìm vấn đề hiện không có cách nào chắc chắn viên tấm c h ì p hay không cụ loại thứ tư trạng thái cứ việc lý luận nói nó hoàn toàn có thể có loại thứ tư thậm chí loại thứ năm loại thứ sáu trạng thái nhưng cuối cùng không biết trường hợp lại tốn nhiều gian tìm liền thích hợp dù sao gian rất khẩn trương năm thứ hai gian liền còn d đến tiếp sau này còn kỳ sự tình làm loại tìm viên thứ tư phóng xạ hạt sự t ì n h giao cho linh làm xong hà nguyên còn thật hy vọng tìm tới viên thứ tư phóng xạ hạt chỉ có thể chắc chắn loại thứ tư phóng xạ hạt nói biểu thị trạng thái là có thể tiến một bước c ắ t bòn tấm chip biểu hiện cơ sở lại sửa đổi một linh tầng dưới chót mật mã để cho thích đứng lời nói trí năng trình độ tuyệt đối sẽ tăng lên một máy cấp thậm chí biến chuyển thành công việc trí năng sinh mệnh cũng có thể đem tìm viên thứ tư phóng xạ hạt sự tỉnh giao cho linh làm sao hà nguyên lần nữa đến xây cất vũ trụ phi thuyền bến tàu năm thứ hai gian còn lại đến tháng b ố nói cho đúng một trăm lẻ sáu Mà nhưng liên quan đến chính mình an toàn tính mạng hàn nguyên còn thận trọng hàng máy bay chấp hành mấy mươi lần nhiệm vụ cũng không việc gì thậm chí còn rơi tan một trận hàng máy bay cho nên hàn nguyên cũng nghĩ như thế nào ngồi hàng máy bay hướng mặt trăng vô hàng tài ngã rồi đỉnh tổn thất một chiếc hàng máy bay mà thôi nhưng chở hàng tải vậy thì b ấ y cha rồi mà vũ trụ phi thuyền cùng bằng thể tích hoàn toàn độc lập lục từ khoang thuyền cũng trang bị động lực hệ thống độc lập duy sinh hệ thống chỉ không duy nhất phá hủy thật sự khoang thuyền ngây ngô bên trong sẽ chuyện hơn nữa cho dù m ỗ một bộ phận hiện vấn đề cũng lấy trực tiếp vứt bỏ dù là chỉ còn một con trai khoang thuyền cũng lấy bay trở về địa cầu hoặc là hạ xuống mặt trăng một lần bến tàu vũ trụ phi thuyền toàn thể độ hoàn thành đã tương đối cao rồi một lần lại lai、like、sở chệ ám lúc đó người xem đối với vũ trụ phi thuyền xây cất độ tiến triển tương đương chú ý xuyên tấu qua lai、like、sở chệ ám hình ảnh người xem lấy thấy một lần chưa xong bọc thép bao trùm một lần đã toàn bộ hoàn thành hơn nữa vây quanh vũ trụ phi thuyền bốn phía dựng tiến bình đ ạ i cũng đã toàn bộ cách nhìn chỉ còn lại một chiếc bảng vũ trụ phi thuyền ăn tính đứng sừng sững nơi đó để cho lai、like、sở chệ ám lúc đó người xem hương phấn lên nhìn dáng vẻ chiếc vũ trụ phi thuyền cuối cùng vô tu được rồi a có thể bay hao tổn một năm rưỡi đồ chơi rốt của hoàn thành hẳn s ở chệ a mẹ tu tối hao tổn lâu nhất công trình một lần nữa thấy còn cảm giác rung động thật hoài nghi sao bảng phi thuyền rốt cuộc có thể có thể bay lên đồ chơi so với hàng không mẫu hạm cũng còn rồi trọng tài chỉ sợ cũng xính nhiều để cho tương đối hiếu kỷ sờ chệ ạ mẹ sẽ mở sẽ mở lấy bản hai mươi năm lao tài xế đường chưa bao giờ chuyện xin chị yến lâu tính còn đánh nước ngoài đều nghe được tiếng vang lái phi cơ biết nhưng sẽ tự sướng lâu thân máy bay đánh nhiều sẽ dây nha tú đến thần tú cũng phải cúi trào sảng văn hài hơn bốn chương năm trăm năm mươi sửa đổi hỏa tinh biện pháp tác giả một trăm hai mươi ba chuyển đổi mới nhanh nhất bắt trước bên trong không gian hàn g nguyên nhìn một đám lao ô quy lên tiếng thần sắc thở ơ không động lòng bảy năm gian sớm đã thành thói quen phi thuyền xây cất đã hoàn thành giờ đang tiến hành cuối cùng điều chỉnh thử nhất luật cần tam khoảng đó gian chờ hoàn thành điều chỉnh thử sau chiếc vũ trụ phi thuyền đem tiến hành s ư ở n g kiểm tra phi hành kiểm tra đợi thứ tự làm việc gian một tháng nữa hoàn thành kiểm tra sau đem khởi hành hướng mặt trăng tia thứ một mục tiêu v ề phân hiện mang vào nhìn một chút trong phi thuyền không gian kết cấu bến tàu bên trong hàn nguyên vừa nói một bên hướng bảng vũ trụ phi thuyền đi dừng lai sở chạy m lúc đó người xem đối với trong phi thuyền kết cấu cảm thấy hứng thú cũng rất tò、mò. mặc dù thất mũi cũng sẽ đem phi thuyền xây cất độ tiến triển cùng với giá n g o à i nội bộ hình ảnh đợi số liệu chuyển cho nhưng nhìn hình ảnh chân thực tế khảo sát xem xem hoàn toàn hai loại đồng thể nghiệm vũ trụ phi thuyền cửa vào thiết t r í hạch tâm khoang thuyền phần đáy nói phần đáy nhưng cách xa mặt đất ước chừng cao 10 m é t cho nên giá ngoại sau khi nó tiến vào phương thức tiến vào hàng máy bay như thế cần thông dọc theo thang lầu so sánh lên lần đầu tiên xây cái loại này xiết lạc tam giác phi hành khí cần thủ công chuyên chở cái thang xây dựng cái thang cùng vũ trụ phi thuyền thang lầu còn thực hiện tự động hóa mở ra đến vũ trụ phi thuyền phe ủng hộ hàn nguyên chỉ thị tha từ lai sở trệ ám lúc đó thì r ấ c nhìn hạch tâm bên ngoài khoang thuyền mặt một mặt hẹp dài vách tường đột nhiên bị mở b u n g ra phi thuyền trí năng hạch tâm thao túng mặt dài đến ba mươi bốn mươi mét thang lầu thoáng như chính chậm d à i đến sụp đổ cao ốc một loại nghiêng về mà bình thường nói phổ thông máy bay hàng máy bay sẽ đem cửa vào thiết kế thành dạng bởi vì nó sử dụng hoàn cảnh cơ bản cũng hoàn chỉnh bên trong phi trường bên trong phi trường bộ lấy cung cấp vào thông hoặc là chia liệ thức thang lầu sử dụng loại thiết kế chỉ chờ đang nguyệt dò xét xe bởi vì mặt trăng mới thật sự hoang vô yên Cao cửa 10 mét độ v à vào o sau, h i ệ n ra t h ậ t â n gần một ộ mươi m không gian bên trong không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng từ trường phản trọng lực động cơ cùng với đồng bộ công trình nó phụ trách cho phi thuyền cung cấp động năng nhiên liệu m a đỉnh đầu là sinh hoạt ở không gian cùng với nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm loại đồ vật trước chân sơ chế á mẹ muốn nhìn một chút kia lao từ phản trọng lực động cơ thế nào đỉnh đầu của mớn lái tầng tầm mắt khẳng định tương đương rộng rãi hạch tâm khoang thuyền liền sao rồi còn lục t ử bên trong khoang thuyền thẹn vũ trụ phi thuyền một chiếc vũ trụ phi thuyền kém nhiều lao ra thôn ba phần chi rồi thôn cấp vũ trụ phi thuyền một thôn làng liền sao điểm đường kính một năm trăm l i h ỉ nhớ nông thôn một thôn hơn m ộ ư ơ i dặm đến hơn m ộ ư ơ i dặm chấn k i a rồi một năm trăm h m thôn xác thực hơn nữa nông thôn cũng điền sơn diện tích chung sẽ tới chỗ nào nói thật dạng một trận vũ trụ phi thuyền cũng d á n một mấy ngàn năm ánh sáng sao gần mặt trời sau đó liền gặp tam thể thuận lợi đánh vờ g khoan hay nói tam thể không mặc á n dù giờ phút này vũ trụ bên trong phi thuyền thứ gì đều không nhưng đối với loại nói quang nó bàn thể liền có đủ đủ tham khảo giá trị vô luận chức vũ trụ phi thuyền căn phòng bộ phận còn bố trí ít thứ cũng có thể cho người sau cung cấp tự trợ giúp hà nguyên không để ý lai sở trệ ám lúc đó người xem tìm tới trong phi thuyền thang máy hướng đỉnh đầu sinh hoạt không gian thang so sánh các nước khát vọng liếc mắt nhìn từ trường phản trọng lực động cơ nói càng mong đợi lái tầng bên trong bộ dáng về phần thang máy loại đồ vật một chiếc độ cao có thể đi đến 50 m é t vũ trụ trong phi thuyền cần thiết không đồ chơi quăng leo lầu cũng có thể trèo chết đương nhiên đi bộ an toàn thông cũng cần thiết vạn nhất mỗi hiện hai nạn còn có thể thông an toàn thông chạy thoát t h â n theo thang máy leo lên không bao lâu gian hàng nguyên liền dẫn quay trụ trang bị một đường đến lái tầng chân chữ vật tầng cùng lái tầng diện tích cũng đáng rất chỉ chiếm cứ hạch tâm khoang thuyền một phần năm khoảng đó diện tích đội thành thường gặp đơn vị lời nói nhất loạt hai trăm bình thước khoảng đó lái tầng thuộc về hạch tâm khoang thuyền chính tâm khu vực cũng giống như chi siết lạc tam giác phi hành khí như thế gần cửa sổ nó bốn phía một vòng căn phòng phân biệt dùng làm cùng chức năng nhiều chút phòng thí nghiệm nhiều chút là sinh hoạt vật chất dự trữ gian sở dĩ sao thiết kế t ố i chủ mục đích còn yếu tố an toàn so sánh địa cầu hoặc là dương hệ bên trong không có gì địch so sánh rộng lớn vũ trụ ai cũng biết một giây có thể sẽ tao nộ cái gì tam thể có lẽ cùng tồn tại nhưng m ộ ư ơ i một năm ánh sáng ngoại s á t thực s á t thực một văn minh ở tinh cầu khác như chỉnh vũ trụ cũng hắc á m xâm lâm như vậy đối mặt địch giao đấu tất nhiên mà an trí ương máy tính lái tầng nhất định có thể đụng phải t một khi thao túng vũ trụ phi thuyền công việc trí năng hiện vấn đề lấy một năng lực nghị song chỉnh thao túng sau một chiếc phi thuyền thực tế sự t ì n h cho nên lái tầm phải nặng nề g h bảo vệ lại về phần phong cảnh bên ngoài nói nói thật bắt ngát vũ trụ đi bên ngoài thật không có gì đẹp đẽ vũ trụ dù là hàng tinh số lượng ước chừng tỷ tỷ tính toán nhưng tương đối so với cảng vũ trụ không gian nói điểm hàng tinh số lượng thậm chí còn so với một trong hồ bơi một lượng viên cát tình huống bình thường vũ trụ mịt mờ căn bản là nhìn bất kỳ vật gì đập vào mắt thấy chín mươi chín lấy có thể tính một vùng tăm tối thỉnh thoảng có thể thấy một lượng viên lóe lên tinh, tinh kia đã rất sai vật khí Muốn t hơn ấ y được k h nữa g n muốn nhìn phong cảnh bên ngoài trải rộng ngoài phi thuyền mặt quay chụp trang bị lái tầng bên trong hình chiếu giả tưởng cũng có thể làm được thật trả lại như cũ coi như muốn mắt thường chân thực thể nghiệm một cũng lấy từ khoang thuyền một tí khoang thuyền công dụng nghiên cứu khoa học nơi đó lấy hoạt động điện tử hợp lại bóc thép lấy rời đi sau đó thông cường độ cao thủy tinh mắt thường nhìn thấy bên ngoài cảnh tự chủ h a tinh thủ phê dọ xét số liệu chuyển đưa trả lại lái tầng bên trong hàn nguyên chính quan sát thất âm âm đột nhiên vang lên hàn nguyên hơi sừng sờ ngay sau đó biết rõ thất nói cái gì chỉ càng nhiều nguyện đưa hỏa tinh nhóm kia kiểm tra máy móc do xét một cái tinh cầu một tương đương phức tạp công trình gian tự nhiên sẽ tiêu hao rất nhiều mục đích chủ mục đích kiểm tra hỏa tinh nội hạch tình huống nội hạch trạng thái quyết định hỏa tinh hay không sửa đổi giá trị phát nhìn một chút hàn nguyên tạm n ừ n g tiếp tục quan sát vũ trụ phi thuyền đứng lái tầng nói rất nhanh một khối màn ảnh giả tường mắt sáng lên nhóm đầu tiên hỏa tình quan sát số liệu chuyển hàn g nguyên tha hứng thú quan sát với thất trao đổi một thất ý tứ hỏa tinh nguyên theo bản năng cầu đã sớm như thế phía sau đột nhiên xảy ra biến đổi lớn hóa đưa đến hỏa tinh toàn thể không khí nhiệt độ cũng xảy ra cực kỳ nghiêm trọng biến hóa cuối cùng đưa đến hỏa tinh biến thành hiện dạng sao một bên quan sát số liệu hàn g nguyên một bên thất trao đổi làm ộ t cường công việc trí năng thất biết đồ vật so với nó dự liệu còn nhiều hơn căn cứ mục đích quan trắc số liệu nhìn hỏa tinh lúc đầu cực có thể địa cầu như thế thất âm âm lái tầm bên trong văng lên hàn nguyên lai、like、sở chệ ám lúc đó người xem cũng khá cảm thấy hứng thú nghe chỉ người sau nghe cố sự người suy nghĩ sử kia phát sinh loại trọng biến hóa nguyên nhân đây hàn nguyên ngay sau đó hỏi từ mục đích số liệu nhìn có thể vẫn thạch đụng hoặc là thể đụng đưa đến vẫn thạch đụng hàn nguyên nhiều chút nghi ngờ thất giải thích còn tiếp tục dương hệ tạo thành lúc đầu hỏa tinh địa cầu tạo thành nguyên nhân như thế đều riêng loại đủi trần tạo thành thể rồi sau đó dung hợp lẫn nhau tạo thành thể nhưng hỏa tinh địa cầu tạo thành sau nó so với địa cầu trải qua càng nghiêm trọng hơn vẫn thạch đụng sự kiện thủy thủ hào thung lũng tạ x ị sơn phụ cận mạch hình hố vẫn thạch lấy chứng minh một chút từ mục đích dò xét số liệu nhìn lần đụng sự kiện đối với hỏa tinh nói nghiêm tr mà nội hạch dừng lại vận động sau sau đó mang nội hạch dần dần nguội xuống mất động lực h ỏ a tinh cũng liền bắt đầu chấm r ã i tử cũng không còn cách nào mang theo chất hoạt động không có địa chất hoạt động vận tàng địa s ắ t có hai không cách nào thông địa chất hoạt động bình phun không có hai giữ ấm h ỏ a tinh có thể lưu lại tự dương nhiệt lượng liền đưa đến cả viên h ỏ a tinh nhiệt độ cấp tốc hàng cả viên h ỏ a tinh đều bị băng xuyên bao trùm kéo dài mấy triệu năm thậm chí vài tỷ năm bề mặt quả đất lớp băng bị dương bốc hơi sạch lại thêm yếu ớt từ trường không cách nào lưu lại tức hòa tinh liền có hiện nay tình huống theo thất suy đoán giả giải lai sở chạ ảm lúc đó cũng n một lần vẫn thạch liền cho nó cho đụng lời nói quyết định hỏa tinh thật đúng là tồn dù sao hỏa tinh đến bây giờ cũng còn vi sinh vật phát hiện trăm triệu năm thật đúng là có thể tiến hóa thành trí năng tuệ sinh mệnh h ỏ a tinh địa cầu thật may mắn địa cầu gặp vẫn thạch đụng cũng í tá t h như sáu mươi ba triệu năm vẫn thạch đụng liền tạo thành khủng long diệt tuyệt tại sao địa cầu nội hạch không ngừng vận chuyển có thể so sánh a địa cầu so với hòa tinh trọng chín lần chất lượng càng chịu đụng năng lực cũng liền càng khẳng định như thế a lần nữa để cho hòa tinh nội hạch vận động lên hòa tinh có thể có thể sống vấn đề với làm gì mới có thể làm cho ngội xuống nội hạch lần nữa hoạt động chứ bom hydro a cho hỏa tinh nội hạch nhét một viên bom hydro cho n ộ một h ỏ a tinh đường kính sáu trăm bảy mươi bảy chín ngàn mét mặc dù chỉ địa cầu một nửa nhưng là đào ba nghìn năm trăm cây số mới có thể đến hạch tâm đào đi không để ý lai、like、sở trệ ám lúc đó nhiều chút đạn mạn s ở ba suy tư một sau hàn nguyên ngẩng đầu hỏi kia hỏa tinh nội hạch đây nó trạng thái như thế nào từ mục đích kiểm tra số liệu nhìn hỏa tinh nội hạch trạng thái rất tốt đẹp tạo thành thành phần cầu tương tự đều do thiết mải ẩn đợi kim loại tạo thành hơn nữa một lần kia vẫn thạch đụng cũng không để cho hỏa tinh nội hạch hoàn toàn dừng lại nó chỉ thuộc về một loại trạng thái hôn mê ngoài ra hỏa tinh nội hạch theo gian chuyển rời có thể chính lần nữa hồi phục tóc bắn dò xét dụng cụ họ bách lo s mương d á n h phát hiện núi lửa hoạt động dấu hiệu gần đây gian nhất loạt hơn sáu trăm n ă m tình huống cụ thể còn không cách nào chắc chắn nghe được thất trả lời hàn nguyên gật đầu một cái dựa theo mục đích tình huống nhìn hỏa tinh trạng thái so với tưởng tượng cũng còn khá nội hạch trẻ tuổi cũng không hoàn toàn tử chỉ thuộc về nửa trạng thái hôn mê nếu như có thể nghĩ biện pháp để cho nội hạch lên cao nhiệt độ lần nữa ho như vậy h ỏ a tinh đem lần nữa hùng từ trường địa chất hoạt động từ trường có thể đối kháng dương phong tia vũ trụ mà địa chất hoạt động có thể cho tức mang đầy đủ co hai h ỏ a tinh vỏ đất cất dấu lượng co hai dùng lo lắng rồi đủ co hai h ỏ a tinh tức giữ ấm năng lực là có thể tăng cường hơn nữa co hai còn có thể cung ứng thực vật sinh trường phân giải dưỡng khí từ nhiều chút góc độ nhìn chỉ có thể lần nữa kích hoạt h ỏ a tinh nội hạch liền có thể giải quyết xuống từ trường y ế u ớt tức giữ ấm năng lực đủ không đủ dưỡng khí nhiều chút vấn đề nhiều chút vấn đề giải quyết hòa tinh địa cầu t r a n lệch liền tương đương duy nhất khác biệt liền dẫn lượt rồi chương năm trăm năm mươi một từ trường phản trọng lực kỹ thuật nguyên lý một trăm hai mươi ba chuyện đổi mới nhanh nhất sửa đổi một cái tinh cầu dẫn lực loại chuyện này hoặc là khoa học kỹ thuật thủ đoạn cấp cao có thể trực tiếp đối dẫn lực loại này vi mô tầng diện đồ v ậ t đ ộ n thủ hoặc là cũng chỉ có thể dựa vào đủ loại công trình lớn tới tiến hành tỉ như áp suất viên tinh cầu này thể tích hay hoặc là số lớn gia tăng n ó sức nặng giống như h ỏ a tinh h ỏ a tinh dẫn lực chỉ có địa cầu hai năm o ả n g đó thể tích chỉ có địa cầu một mươi năm nói đúng ra địa cầu mặt ngoài trọng lực tăng tốc độ là chín tám mươi hai s hai h ỏ a tinh mặt ngoài trọng lực tăng tốc độ ba bảy mươi ba s hai nếu như phải đem đem dẫn lực gia tăng đến, đến gần địa cầu hoặc có lẽ là sẽ không đối với nhân loại tạo thành quá lớn sinh hoạt ảnh hưởng mức độ dựa theo tính toán đem chất lượng ít nhất yêu cầu gia tăng không bảy mươi ba mười mười một thước khối không sai biệt lắm đến gần nửa hỏa tinh chất lượng không nghi ngờ chút nào đây là một b â n quốc không cách nào hoàn thành công trình hàn nguyên muốn thay đổi tạo h ỏ a tinh mục đích cũng chính là thuần túy cho chính mình tổ quốc nhiều một khối lãnh thổ mà thôi một mình hắn ở bắt trước bên trong không gian cũng không cần đi sửa đổi h ỏ a tinh h ỏ a tinh là hình dáng gì với hắn mà nói cũng không có quan hệ quá lớn cho dù là yêu cầu nghiên cứu khoa học cái gì ở trên sao hỏa xây một cái trụ sở cũng là đủ rồi nhưng đối với b â n quốc mà nói nhiều hòa tinh lãnh thổ hoặc là hơn phân nửa cái có thể nói đều là đáng giá cử quốc lực đi làm căn cứ trước mắt tinh tế pháp Mặt t r ă nếu g chung nhưng không Cũng vòng phong, là loại là lên là toàn tài tinh thể trước, trên tự đất nhân nhau sản, chính hơn nữa chính hắn. n bộ hỏa phải. phía khối ai đi điệu có cầm ở như người này có thể đem hỏa tinh hoàn chỉnh sửa đổi một lần như vậy toàn bộ hỏa tinh liền đều là hắn đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thủ ở đây cũng là hàn nguyên muốn thử một chút nhìn xem có thể hay không sửa đổi h ỏ a tinh nguyên nhân Dẫn lực phương diện nếu như phải đơn thuần sửa đổi h ỏ a tinh để đề thăng hàn nguyên tạm thời là không có cách nào bất quá tốt ở phương diện này đồ vật hắn sớm liền bung tha rồi hơn nữa nghĩ song đối ứng phương pháp giải quyết bây giờ chủ yếu tập trung điểm là như thế nào mở lại h ỏ a tinh nội hạch để cho động từ đó mang cho h ỏ a tinh tử trường cùng đại khí hai phương diện này là sửa đổi h ỏ a tinh mấu chốt về phần như thế nào thực hiện cái này trước mắt mà nói hàn nguyên suy nghĩ quá có thể được biện pháp có ba đến bốn cái người xem trong miệng cái loại này đưa một quả đại chất lượng bom hy dầu gần đất hạch cũng không tại này ba bốn cái biện pháp chung đến khi hắn nghĩ ra được biện pháp cái thứ nhất là thông qua vẫn thạch tới mở lại h ỏ a tinh nội hạch này cũng không phải là cái gì lời nói vô căn cứ trên lý thuyết mà nói này là có thể làm được hòa tinh thể tích so với địa cầu tiểu đường tính chỉ có địa cầu một m ư ơ trên lý thuyết mà nói nếu như một viên vẫn thạch có thể ở hỏa tinh mặt ngoài chế tạo ra trên địa cầu cựu cấp địa chấn cường độ như vậy nó sinh ra song chấn động là có thể thông qua vỏ đất chuyển đến hỏa tinh nội hạch muốn ở vẫn thạch đánh trung chế tạo ra cựu cấp địa chấn đây đối với vân thạch đụng mà nói cũng không phải cái việc gì khó khăn thậm chí cũng không cần viên này vẫn thạch bao lớn giả thiết một viên vẫn thạch đường kính ở một km tốc độ kia vì mười km c â y số mỗi giây trung bình mật độ theo như tám trăm mỗi thước vô tới dựa theo số liệu tính toán viên này tiểu hành tinh đụng vào địa cầu trong nháy mắt thật sự thả ra uy lực có thể cùng đồng thời hướng địa cầu đầu nhập 350 vạn viên tiểu nam hải bom nguyên tử sở sinh sinh uy lực sánh bằng uy lực to lớn như vậy dựa theo đối địa s á t lực kéo thấp nhất cũng có thể đưa tới một trăm l ầ n trở lên chín cấp địa chấn chỉ cần tính toán tốt vẫn thạch thể tích sức nặng góc độ tốc độ cùng với mùi lửa tinh vào đất ảnh hưởng đợi nhân tố dùng vẫn thạch đụng tới mở lại hỏa tinh nội hạch là hoàn toàn có thể loại thứ hai lần nữa kích hoạt hỏa tinh nội hạch phương pháp tắc là cho hỏa tinh tăng thêm một viên vệ tinh đúng như địa cầu nắm giữ mặt tr nhưng trên thực tế đối với một cái tinh cầu mà nói cái này chất lượng thực ra rất nhỏ tỷ như địa cầu vệ tinh mặt trăng sức nặng không sai biệt lắm ở bảy ba năm tỷ ước tấn khoảng đó chín trăm l i n ngàn nước tấn chỉ có mặt trăng tám mươi một phần trăm dù sao hỏa tinh bản thân chất lượng cũng cung cấp cho ngài đại thần một trăm hai mươi ba chuẩn đổi mới nhanh nhất chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành nhân vật đều có trí tuệ không nao tàn xây dựng thế lực Trước 552, vũ trụ phi nhưng gia sưởng tác u y n đổi mới Nicolás. nhanh nhất. Làm hàng nguyên nhất Làm nguyên là trệ ám lúc đó người xem nhất thời lại hứng thú Nicolás. gần thế tên từ trước thậm rất biết tồn tại. khoa học chiều hơn không danh, chí nhiều không khoa học Nhưng kỷ điện ngay năm cũng nổi người cũng này xoay gia, gia lúc cái g rõ đây mấy năm nay theo internet nổi dậy rất nhiều lấy tiền nhân môn không biết đồ vật cũng ở đây trên internet cũng có thể hiểu một fan、Nikolat. tesla loại này thần bí khoa học r a càng là có không ít video chủ nhân giảng giải quá mọi người đối cái này bị từng bị bí mật của usa đổi ra khỏi nam nhân tương đương cảm thấy hứng thú nghi cô lát tesla c b a á duệ mỹ tịch nhà phát minh nhà vật lý học cơ giới công trình sư điện khí công trình sư được khen là sử thượng gần đây tiếp thần nam nhân chúng ta thường ngày dùng điện liền phải cảm tạ người đàn ông này là hắn chủ động bông tha trao đổi điện hệ thống độc quyền nếu không mỗi dùng một lần điện thì phải đóng chuyên lợi phí người này thật là như thần tồn tại nhân tạo quả cầu t i ế chớp úc đăng ke di phụ t ạ đồ thế giới hệ thống bay lỏ cùng u epo vô tuyến năng lợ truyền ngươi dám tưởng tượng những thứ này đến bây giờ thế kỷ 21 các nước đều còn không có nắm giữ ta nghiêm trọng hoài nghi hắn có treo một người tư tưởng siêu qua nhân loại nửa thế kỷ như vậy hắn liền là thiên tài một người tư tưởng siêu qua nhân loại một thế kỷ như vậy hắn sẽ bị cột vào đài hành hình bên trên tất l à chính là người như vậy có phải hay không là thổi có chút quá mức trên lầu ngươi không hiểu người này đã từng bị usa toàn diện đổi u ra khỏi trong sách giáo khoa cũng không tìm tới bất kỳ một chút tung tích sở hữu nghiên cứu khoa học văn hiến đều bị chặt chẽ hơn toàn diện cấm chỉ chạy ra bao gồm sợ trệ ạ mẹ nói cái này dẫn lực động tĩnh lý luận tin đồn cả nhân loại liền hai cái chỉ số ở q phá năm trăm một là chứ danh gia vĩnh si một người khác chính là tệ lạ chỉ số q năm trăm ta hắn sao chỉ số q mới một trăm linh tám đây là cái gì quái vật h n bất ý xin không phải tài trí thương hai trăm ba mươi sao ta rất ngạc nhiên s ở trệ a mẹ chỉ số q cao bao nhiêu năm trăm một n g h n ba nghìn gia vĩnh si không phải họa sĩ sao m ộ i nã lụy xạ thật giống như chính là hắn họa là họa sĩ nhưng là hay lại là tự nhiên khoa học gia công trình sư số học gia vật lý gia vân vân các loại hắn giỏi hội họa điêu khắc phát minh Vật vật môn môn học, học, ngưu bức ta ngay cả tiếng anh hai mươi sáu chữ mẫu đều nói không hoàn toàn lại sợ trệ ảm trong phòng người xem thảo luận không ngừng hàn nguyên nhìn những thứ này đạn mặc cười một tiếng tương đối so với trong lịch sử những thứ kia có hoàn chỉnh ghi chép lại nổi danh khoa học gia người bình thường luôn là càng thích âm hưu luận hoặc là thông qua quan điểm mình tới luận chứng người này chuyện này cụ thể là như thế nào nico lát t ứ là ở trong lịch sử nhân loại đúng là một tên vĩ đại khoa học gia nhưng nói thế nào thực lực cũng không đạt tới những thứ này dân mạng trong miệng thổi phồng như vậy tức là đối với nhân loại cống hiến trung tối đại thành tựu i phải làm là cải tiến lúc ấy máy phát điện xoay chiều đẩy tới điện xoay chiều phổ cập ứng dụng còn lại cống hiến không thể nói tiểu nhưng là không tính là đặc biệt vĩ đại về phần những thứ kia mang theo sắc thái truyền kỳ phát minh cống hiến coi như song đi làm cố sự nghe một chút là được những thứ đó không người nào có thể cầm ra chứng cứ cho dù là hắn trong đầu có cả nhân loại vật lý học tối toàn diện nghiên cứu khoa học kiến thức tin tức cũng không cách nào từ trong tìm tới cùng những thứ kia sắc thái truyền kỳ tươi sáng phát hiện liên quan lý luận tương đối so với dân họ cùng trên internet t u ổ i phồng những thứ đó hàn nguyên hay lại là càng muốn tin tưởng trong đầu hệ thống truyền đưa cho hắn kiến thức nếu như những thứ kia sắc thái truyền kỳ tươi sáng phát hiện đúng là chân thực tồn tại lời nói cái này hệ thống không thể nào không ghi lại ở bên trong dù sao đối với hệ thống mà nói gần đó là những thứ kia sắc thái truyền kỳ tươi sáng phát hiện cũng không coi vào đâu bất kỳ một đạo trung cấp kiến thức trong tin tức một loại khoa học kỹ thuật kéo đến thời đại kia cũng có thể nói là vĩ đại nhất phát hiện. những thứ đó nếu như chân thực tồn tại còn có lý luận căn cứ lời nói hệ thống không thể nào không thu thập hơn nữa nếu như nói dựa theo khoa học cung cấp cho ngài đại thần một trăm hai mươi ba chuyển đổi mới nhanh nhất chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành nhân vật đều có trí tuệ không nao tản xây dựng thế lực chương năm trăm năm mươi ba s ắ p siêu tân tinh bùng nổ tố tốc bốn một trăm hai mươi ba chuyển đổi mới nhanh nhất bến tàu thiết kế ban đầu hàn nguyên liền cân nhắc đến vũ trụ phi thuyền ở chế tạo ra thế nào vẫn đưa đi vấn đề tương đối so với phổ thông máy bay tàu con toi tên lửa vận chuyển những thứ này mà nói vũ trụ phi thuyền trọng tài thực sự quá lớn phổ thông dẫn dắt dụng cụ căn bản là k é o không n ú c nhích cái này đại gia hỏa nhưng so sánh lợi dụng đủ loại đẩy ngược lực tới bay lên không trung phổ thông phi hành khí nắm giữ từ trường phản trọng lực dẫn kình vũ trụ phi thuyền đang phi hành thời điểm cũng sẽ không đối hoàn cảnh chung quanh tạo thành phá hư cứ việc cường từ trường đối đến gần sinh vật cùng đủ loại dụng cụ cũng có ảnh hưởng nhưng ít ra cất cánh lúc nó không động t i n h gì cho nên nó có thẳng đứng cất cánh cùng ở bến tàu xưởng chung xây năng lực vũ trụ phi thuyền lần đầu tiên cất cánh hàn nguyên cũng không có trực tiếp tiến vào trong phi thuyền mà là giúp lại bến tàu ngoại quan sát một mặt là vấn đề an toàn mặt khác từ bên ngoài nhìn một chiếc đường k í n h vượt qua năm trăm em mở vật khổng lồ bay lên không so với ổ ở trong phi thuyền càng tới rung động không nói lai、like、s ở trệ ả m lúc đó người xem chính là hàn nguyên chính mình đang không có chân chính trải qua cảnh tượng như thế này thời điểm cũng không cách nào tưởng tượng tình cảnh rốt cuộc có bao nhiêu đồ sộ bến tàu nóc mở ra nhìn xuống đi xuống một chiếc có đ ô n g tuyết trạng thái phi thuyền ở ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra màu đen q u a n mang tư trường phản trọng lực động cơ kiểm tra xong khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng vận hành bình thường phát ra công suất điều chỉnh hệ thống ổn định siêu đạo từ thể kiểm tra xong dịch khí bắt đầu rớt vào dịch khí rót vào xong xác nhận động cơ nhiệt độ đã đi đến tới hạn giá trị bắt đầu mở điện dòng điện đi đến tới hạn giá trị động cơ từ trường vị hình trong quá trình điều chỉnh số không vũ trụ phi thuyền chuẩn bị ổ n thỏa có thể tùy thời cất cánh mời chủ nhân truyền đạt mệnh lệnh tiểu thất thanh âm ở hàn nguyên cùng lai、like、sở chệ á m lúc đó người xem trong thai vang lên làm lòng người chiều dâng trào hàn nguyên hít sâu một cái không khí nói bắt đầu khảo sát nhận được theo tiểu thất thanh âm hạ xuống rơi vào màu đen bến tàu trung vật khổng lồ phát ra nhỏ nhẹ ô n minh âm thanh theo khả không phản ứng nhiệt h ạ c h lò phản ứng tụ biến ra điện năng dốc vào từ trường phản trọng lực động cơ t r ú n g siêu đạo tuyến vòng bắt đầu công việc k i a năng lượng khổng lồ ở từ trường dưới sự ướt t h ú c phía trên dâng trào tiếp theo đem rót vào dịch khí biến chuyển thành đặc thù hình thái khí hài ẩn vô số đặc thù hình thái khí ẩn lấy tốc độ cực cao ở động cơ t r ú n g sinh ra khổng lồ từ trường là đối kháng trọng lực cung cấp động lực mấu chốt di chuyển di chuyển nó đ ộ n g cách mặt đất ngoa tạo thật bay lên rồi không dám tin tưởng n ặ n g đến một trăm hai mươi tấn đồ vật cũng có thể bay lên nói như vậy sau này nhà lầu cái gì cũng có thể xây trên không chúng rồi giả g đây tuyệt đối là trước đó chuẩn bị xong cơ g một trăm hai mươi ngàn tấn a thật không dám tưởng tượng tương đương với để cho hai chiếc hàng không mẫu h ạ n bay lên trời phản trọng lực động cơ thật ngưỡng bức hoàn toàn hợp với cái danh xưng này ta nhớ được usa trước thổ tinh số năm trọng tải hơn ba nghìn tấn trời cao đó chính là cao nhất lịch sử kỷ lục rồi phổ thông máy bay cao nữa là cũng liền chừng trăm tấn xem ta lại muốn chơi đùa hệ vợ rồi titan lớn hơn so với cái này rất nhiều đường kính mười tám cây số ở hệ vợ bên trong ta chính là chuyên trở tài liệu tiểu lâu la một chiếc titan giá trị một vạn tệ ngươi dám tin một trận đêm giả lập chiến tranh tạo thành trực tiếp tổn thất kinh tế là vượt qua một hai trăm n g à n thước giờ này người dám tin một cái trò chơi chiến tranh đánh thành quốc chiến người dám tin đất ở xung quanh sao g ờ chi tân cũng không cảm thấy ngại người g i ả bị đụng e ve thi tan một phát tận thế vũ khí các ngươi thì phải toàn diện mụ theo ta cảm giác chiếc này phi thuyền cho sở chê a mẹ một cái dùng thật sự là lãng phí sao đây cũng quá lớn đường k í n h đoán năm trăm năm mươi m được rồi diện tích liền đến gần hai mươi năm vạn thước v ô n g coi như là loại trừ gần một bán không khoáng khu vực cùng không cách nào sử dụng khu vực chiếc này phi thuyền có thể dùng diện tích ít nhất cũng có một trăm ngàn thước vong một cái tiểu khu diện tích cũng liền năm sáu chục ngàn thước vương k h o ả n g đó mà một cái tiểu khu c h e n một chút ở cái mấy vạn người không phải là cái gì vấn đề cung cấp cho ngài đại thần một trăm hai mươi ba c h u n đổi mới nhanh nhất loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển hết u y lộ tái diễn mời chư vị ghé qua chương năm trăm năm mươi bốn siêu tân tinh bùng nổ tố tốc bốn lập xem hết tiểu thất chuyển tới hình ảnh và số liệu hàn nguyên suy nghĩ mấy giây nhanh chóng truyền đạt chỉ thị tiểu thất tiểu linh điều chỉnh lạp cách lãng nhật điểm hồng ngoại ống nhỏm đồng bộ mở ra ánh sáng mắt thường nhìn thấy được bảy trận quay c h ụ kính cùng hồng ngoại quán quay c h ụ hệ thống Gần bắt đầu sử dụng cho bảo ả không không đ máy tính, máy tính một t u y hệ u quan sát liệt mệnh lệnh từ hàn nguyên trong miệng không ngừng chuyển ra tiến tới do tiểu linh cùng tiểu thất đồng thời chấp hành một lần cách cách địa cầu hơn 600 năm ánh sáng tố t ú c bốn bùng nổ có thể nói là nhân loại từ trước tới nay gần đây siêu tân tinh bùng nổ có cực cao giá trị nghiên cứu từ siêu tân tinh bùng nổ nguyên lý bắt đầu đến đủ loại vật chất ở nơi này một trong cả quá trình sinh thành cùng với đủ loại đường b á n sóng năng lượng bùng nổ thậm chí thời không b a động cũng có thể ở siêu tân tinh bùng nổ chung quan sát được bởi vì nó quá gần gần đến lấy nhân loại bản thân khoa học kỹ thuật cũng có thể quan sát được nóng bỏng hàng tinh nội bộ vật chất trạng thái có thể quan sát được hàng tinh nội bộ đủ loại mang hạt đệ lẹt t r ở điện từ lực dưới tác dụng biểu hiện Tỷ không chút nào khoa trừ nói g một lần khoảng cách gần siêu tân tinh bùng nổ có thể cho vật lý học giới mang đến ít nhất mấy cái chi nhánh lý luận thời không tăng lên cho nên tại xác định tố tốc bốn đã bắt đầu than co rút sau hàng nguyên lập tức hạ lệnh để cho sở hữu có thể rút ra quan sát dụng cụ cũng toàn lực quay t h ụ p tố tốc bốn đương nhiên chủ lực nhất định là bộ kia tính năng cường đại hồng ngoại qua ngoài không gian đóng nhỏ trên thực tế lần này tố t ú c bốn ở vừa mới bắt đầu tiến hành than co rút thời điểm liền bị phát hiện chính là bộ kia hồng ngoài không gian ống n h ò m công lao cùng lúc đó hàn g nguyên cũng chưa quên đem đang chụp hình vũ trụ phi thuyền quay chụp dụng cụ kéo trở về mặc dù đưa đến lai、like、sở trệ ãm lúc đó một bộ phận người xem bất mãn cùng nổ nước bọn nhưng tố t ú c bốn đang tiến hành siêu tân tinh bạo nổ gửi tin nhắn để cho bọn họ ngay lập tức sẽ quên những vật khác cái gì tố t ú c bốn siêu tân tinh bộc phát ngo tạo sở trệ ãm ẹ ngươi chớ chở ta nhớ lần trước không phải nói còn có năm mươi năm sao thế nào nhanh như vậy thế kỳ kỳ quan nghe nói đồ chơi này bùng nổ sau trên địa cầu nhìn so với thái dương còn phải phát sáng là lấy t ố túc tứ chi tích cùng chất lượng hắn siêu tân tinh bùng nổ trong nháy mắt có thể thắp sáng toàn bộ hệ ngân hà nói cách khác ở hệ ngân hà bất kỳ một cái nào góc độ đều có thể nhìn đến viên này h à g tinh nếu như là trên địa cầu tiếp theo một tháng sẽ không có ban ngày đêm tối buổi tối đều là sáng ngời ban ngày như vậy thoải mái thoải mái trước mặt mấy ngày khả năng thoải mái nhưng phía sau chính là hành hạ ngủ phải nhất định đen thùi ta biểu thị bẫy cha、A. phóng rèm cửa sổ chứ nhiều đơn giản sự tỉnh ta nhớ được tô túc bốn cách địa cầu thật giống như chỉ có hơn sáu trăm năm ánh sáng chứ siêu tân tinh bùng nổ không phải sẽ phun ra thêm bắn trên ngựa tuyến bạo sao tận thế tới nói đúng ra là sáu trăm bốn mươi năm ánh sáng sẽ phun ra thêm bắn trên ngựa tuyến bạo cũng là đúng nhưng chỉ cần thêm bắn trên ngựa tuyến bạo không nhắm ngay thái dương hệ liền không thành vấn đề vạn nhất ta là vạn nhất ở siêu tân tinh bùng nổ qua trình trung đưa đến vốn là tính toán không hướng địa cầu thêm bắn trên ngựa tuyến bạo nhắm ngay thái dương hệ đây dù sao chúng ta đối vũ trụ h i ể u quá ít rồi vậy thì đồng thời nhân đạo hủy diệt chứ nhiều đơn giản yên tâm đi nếu như có loại vấn đề này những thứ kêu quan lão ra tuyệt đối so với người càng nóng này cùng lo lắng nghe được tố túc bốn đã bắt đầu tiến hành siêu tân tinh bùng nổ lai sở chệ ả m lúc đó người xem phản ứng đầu tiên giống như hàn nguyên đầu tiên là sửng sốt một chút ngay sau đó ở lai sở chệ ả m lúc đó nóng nảy trào dâng thảo luận phần lớn người xem đối với cái này loại ngàn năm cũng khó gặp kỳ quan bày tỏ hứng thú cùng tò mò nhưng là có phần nhỏ người xem bày tỏ chính mình lo âu dù sao siêu tân tinh bùng nổ loại chuyện này thường thường kèm theo năng lượng thật lớn bùng nổ thêm bắn trên ngựa tuyến bạo loại vật này đối với như nhân loại thời nay uy hiếp quá lớn yếu ớt cầu sinh thái vòng căn bản là không chịu nổi thêm bắn trên ngự nếu như bị thêm bắn trên ngựa tuyến bạo soi đến chỉ cần mười giây ngắn ngủi thời gian địa cầu tầng ỗ rổ hển là có thể bị phá hủy không còn một ngống mà không có rồi tầng ỗ rổ hển bảo vệ bao gồm nhân loại ở bên trong tất cả sinh vật đều đưa diệt tuyệt chín mươi trở lên đánh ra cái mở ạ trên thực tế siêu tân tinh bùng nổ sau tạo thành thêm bắn trên ngựa tuyến bạo có thể thời gian kéo dài xa không chỉ mười giây đồng hồ địa c ầ u cũng không chỉ một lần gặp qua thêm bắn trên ngựa tuyến bạo tập kích căn cứ trước mắt đã có nghiên cứu lý luận rộng r ã i cho là địa cầu thực ra từng nhiều lần bị thêm bắn trên ngựa tuyến bạo tập kích qua trong l căn cứ đủ loại hóa đá cùng tầng nham thạch trung ẩn chứa nguyên tố phân tích tạo thành lần này diện tuyệt nguyên nhân cực đại khả năng liền là đương thời địa cầu tao n ộ một lần đại quy mô lại khoảng cách gần thêm bắn trên ngựa tuyến bạo ở lần này sinh vật đại diện tuyệt trung 70% phần trăm trở lên tầng khí quyển bị nghiêm trọng phá hư sinh vật biển liên quần chúng bị phá hư 75% phần trăm trở lên sinh vật tử trên địa cầu biến mất tạo thành loại này phá hư không chỉ là tầng ô rổ hẹn bị phá hư sau đến tiếp sau này thêm bắn trên ngựa tuyến quá cảnh sau thái dương phát ra phóng xạ phong đối với địa cầu thời gian dài tập kích gần đó là ngươi có thể tránh thoát vòng thứ nhất cũng không tránh khỏi đến tiếp sau này báo từ trường thời gian dài tập kích bất quá đối với hàn nguyên mà nói chỉ cần địa cầu chống được vòng thứ nhất thêm bắn trên ngựa tuyến bạo tập kích đến tiếp sau này thái dương phóng xạ phong tập kích là có thể đối kháng tầng ô r ỗ hệ loại vật này là có thể nhân tạo chế tạo xử lý phải đem dưỡng khí biến chuyển thành ô r ỗ hển đối bây giờ hắn mà nói đã không phải chuyện gì nhưng vòng thứ nhất thêm bắn trên ngựa tuyến bạo tập kích nhưng là trí mạng loại này do nguyên tử h ạ c năng cấp nhảy lên trời lui kích lúc thả ra đường bắn không chỉ biết trừ khử địa cầu t ầ n ô dỗ n cũng cụ có tương đương cường lực xuyên nó có thể xuyên việt đại khí có thể xuyên thấu kiến trúc thậm chí là địa tâm cái này cũng có nghĩa là dù là người tránh tại kiến trúc vật bên trong cũng sẽ phải gánh chịu đến nó tập kích mà thêm bắn trên ngựa tuyến bạo bên trong lẩn chứa cao năng lượng đường bắn là tử lưu cùng với đến tiếp sau này ít đường bắn dư huy quang học dư huy bắn điện ánh c h i ề u tạ v â n v â những n thứ này nhân vì bản thân lẩn chứa năng lượng đi qua nguyên nhân sẽ đưa đến sinh vật tế bào tử vong biến dị các loại vấn đề những thứ này mới là đáng sợ nhất trừ lần đó ra một ít khoa huyễn điện ảnh chung tràng cảnh tỉ như bị địa cầu đại khí bị phá hư sau không có đại khí thái dương bắn thẳng đến địa cầu đưa đến mặt đất nhiệt độ kịch liệt lên cao đến có thể hòa tan sắt thép đại tiểu mặt đất kiến trúc cảnh tượng cũng không phải lời nói vô căn cứ ẩn chứa cao năng lượng thêm bắn trên ngựa tuyến bạo nếu như thời gian kéo dài lâu lời nói ở một mức độ nào đó là có thể làm được một điểm này bất quá cũng may tố t ú c bốn cũng sẽ không đối với địa cầu tạo thành loại này phá hư nhìn lai sở trệ ả m gian những thứ này lo âu đạn mạc hàn g nguyên cười một tiếng nói tố t ú c bốn siêu tân tinh bùng nổ sát thực sẽ tạo thành thêm bắn trên ngựa tuyến bạo nhưng cũng sẽ không nhắm ngay địa cầu bởi vì nó cực từ góc độ cùng địa cầu có hai mươi b ố độ sai lệ cho nên mọi người yên tâm liền hay hay tốt thưởng thức trận này vũ trụ nở rộ pháo hoa nếu như có điều kiện có thể tự sử dụng thiên văn ống nhằm xem bất quá yêu cầu kính số tương đối cao dù sao ở hơn sáu trăm năm ánh sáng ngoại không điều kiện có thể xem ta lai、like、sở trệ ảm ta đã bắt đầu sử dụng số không hồng ngoại qua n g n g o ạ i không gian ống nhỏm bên trên mang theo ánh sáng mắt thường nhìn thấy được quan c h ắ c trận liệt kính mặc dù cùng hồng ngoại quan g chủ kính so sánh nó quay chụp năng lực p h ả i yếu hơn không ít nhưng là nó có thể thực thì đem đủ loại số liệu truyền trở lại mà những số liệu này trải qua trung ương tính toán cùng tiểu thất tiểu lịch sử lý sau có thể sống thành hình ảnh hình ảnh liên tiếp có thể coi làm l i a e sở chệ ảm video đến xem tựa hồ là hưởng ứng l ờ i hắn vừa dứt l ờ i hạn bên trong phòng làm việc hình chiếu giả tưởng liền tự động mở ra đây là tiểu thất công việc đang hoàn thành đủ loại quay chụp vệ tinh cùng ống nhỏm quay chụp góc độ sau khi điều chỉnh bộ phận thứ nhất quay chụp số liệu ở dần dần truyền trở lại những thứ này quay chụp số liệu phần lớn cũng sẽ tổn trữ vào trung ương trong máy vi tính mà do số không ngoài không gian ống nhỏm bên trên ánh sáng mắt thường nhìn thấy được quan chắc bảy trận kính quay chụp đến hình ảnh đem sẽ trải qua xử lý sau biểu hiện trong công việc gian hình chiếu giả tưởng bên trong hình chiếu giả tưởng chia làm hai bên bên trái hiện ra ở hàn nguyên cùng lai、like, sở trệ ảm ra người xem trước mắt là một viên hồng hoàng trộn lẫn hình tròn tinh cầu hơn nữa cái này hồng hoàng trộn lẫn hình tròn tinh cầu cũng không phải một cái tiêu chuẩn viên nó mặt ngoài có một ít phức tạp không cân đối vượt trội tầng giống như là nhân cái chán bị bùm bỡ lệ bê h、e、ken một cái tiếp theo dạng sưng lên từng cái bọc lớn chỉ bất quá những thứ này bọc lớn trên thực tế có thể so với h o n g nghệ ken bao lớn hơn cho dù là tối tiểu nhất cái cũng so với thái dương lớn hơn mấy chục hơn trăm lần mà ở nơi này hình tròn hồng hoàng sắt tinh cầu góc trên bên phải bộ phận còn có một cái to bằng móng tay điểm đen nhỏ. m a n ảnh giả tưởng bên phải chính là cái điểm đen này thả phần lớn phóng đại sau điểm đen thực ra cũng không đen màu sắc hiện ra đạm màu đâu khu vực trung tâm ngược lại là đen xuống từ bên phải đồ thị hình chiếu phía trên có thể thấy khuôn mẫu hồ hình ảnh điểm đen chung quanh h n g h o à n g s ắ c tinh thể tựa hồ đang không ngừng hướng vào phía trong than có rút lại khúc cho tới màu đen khu vực đang không ngừng mở rộng bất quá tương đối so với tố t ú c bốn bản thân thể tích mà nói cái này màu đen khu vực cũng không phải rất lớn từ trước mắt hình ảnh đến xem than có rút khu vực chiếm cứ diện tích vẫn chưa tới một đây là ánh sáng mắt thường nhìn thấy được quan trắc bảy trận kính quay phim đến hình ảnh vốn là các nước thiên văn nhà vật lý học vốn là cũng chuẩn bị trở về phòng thí nghiệm lợi dụng thiên văn quay chụp dụng cụ quan sát tố t ú c bốn tìm tòi nhưng khi nhìn đến hàn g nguyên sửa sang lại lai、like、sở chệ ảm hình ảnh sau nhất thời liền cũng c h u y ể n không mở con mắt rồi so sánh v ớ i các nước trong phòng thí nghiệm thiên văn quay chụp trang bị ở nơi này lai、like、sở chệ ảm lúc đó nhất định chính là phế vật hoàn toàn có thể ném có rõ ràng như vậy quay chụp hình ảnh thẳng phát hình ra ngoài có thể so với bọn hắn dùng chính mình thiên văn quay chụp trang bị nhìn càng nhiều nơi này hình ảnh nhưng là liền hàng tinh bắt đầu than co rút chi tiết cũng chụp được cứ việc cũng không phải rất rõ ràng nhưng có thể nhìn đến một bước này đã vượt qua trên địa cầu phần lớn thiên văn quay chụp trang bị mà còn lại bộ phận kia không có bị vượt qua cũng cơ bản đều là loại cực lớn thiên nhãn hồng ngoại qua n g ống nhỏ một nhóm đồ vật những thiết bị kia đều cần khá lâu ra ánh sáng thời gian tới bảo đảm có thể quay chụp đến rõ ràng hình loại này có thể thực thì chuyển hồi quay chụp hình ảnh hơn nữa hợp thành video cũng đừng nghĩ căn bản liền không làm được cho nên cùng với trở về nhìn nhiều chút r ắ t rời ư còn không bằng trực tiếp liền đứng ở lai、like、sở chệ ạm lúc đó nhìn cái này sở chệ ạ mẹ quay chụp ghi chép đương nhiên điều kiện tiên quyết là che giấu đạm m ạ n lễ vật một loại đồ vật nếu không căn bản thì nhìn không ngờ hình ảnh. ở t ố túc bốn siêu tân tinh bùng nổ tin tức này chuyển ra ngoài sau cái này lai、like, s ở trệ ám lúc đó số người ngay tại kịch liệt t ă n g vọng không chỉ là bân quốc còn có đến từ còn lại quốc gia tổng số đã sớm phá ước đang hướng về một tỷ số người leo lên tới tới nghe nói t ố túc tứ yếu siêu tân tinh b ộ c phát sao đã đang tiến hành rồi t ố túc bốn đã bắt đầu than r u ộ t góc trên bên phải điểm đèn chính là than co rút điểm nó đang không ngừng hấp thu chung quanh vật chất chỉ bất quá t ố túc bốn có chút lớn còn cần thời gian mới có thể hoàn toàn hoàn thành nay biểu thị tô túc bốn ở hơn sáu trăm n ă m trước cũng đã nổ a chỉ bất quá quăng đến bây giờ mới chuyển tới quá gần cảm giác thật là nguy hiểm địa cầu nói không chừng cũng sẽ cùng theo một lúc xong đời bắt đầu ngày mai trên trời thì có hai cái mặt trời chứ tốp bốn thực tế khi nào nổ mạnh cũng không trọng yếu trọng yếu là có thể hay không ở chúng ta xuất hiện ở chúng ta chùm tia sáng bên trong xuất hiện ở chùm tia sáng bên trong mới có thể bị chúng ta quan sát được dịch phạm dịch phong giống như không ổn định san tốp bốn nói nổ liền nổ ba xin chú ý tốp t bốn đọc sản xị không phải tốp bốn su là nhân xâm tố mà không phải bữa chưa tố tốp bốn gì xét bốn không phải tố là tố ta vẫn luôn là tố ta cũng vẫn luôn là tố lai sở chệ ảm trong phòng tràn vào xem náo nhiệt người xem đa dạng phong phú không ngừng ở lai sở chệ ảm trong phòng trao đổi hà nguyên n không để ý đến những người này hán c h ă m chú nhìn trước mắt màn ảnh giả tưởng nhìn tố t ú c bốn than có rút cứ việc tố t ú c bốn chạy tới rồi tuổi già đang tiến hành siêu tân tinh bùng nổ nhưng cũng không phải trong nháy mắt thời gian dù là nó nội hạch đã bắt đầu than kết tụ lại biến thành mật độ cao vật chất bắt đầu sinh ra cường đại dẫn lực cướp đoạt hàng tinh vỏ ngoài vật chất nhưng nó thực sự quá lớn bán kính trừng thái dương hơn chín trăm lần lớn như vậy một cái tinh thể muốn phải hoàn toàn than có đến đủ tiến hành siêu tân tinh bùng nổ là yêu cầu thời gian nhất định cứ việc theo than giúp vào đi tốc độ sẽ tăng nhanh nhưng dựa theo hàn nguyên tính toán toàn bộ quá trình cũng cần không sai biệt lắm bốn mười giờ k h o ả n g đó nói cách khác muốn nhìn thấy tố t ú c bốn chân chính trên ý nghĩa bành nổ tung biến thành sáng lạc quan g còn cần đến gần hai ngày tới ở hiện tại chẳng qua là khúc nhạc dạo thôi chuyện hay tháng chín không thể bỏ qua ba chương năm trăm năm mươi lăm m a n h liệt bùng nổ tác giả theo thời gian đưa đ ẩ y lai、like、s ở chệ h m lúc đó người xem cũng càng ngày càng nhiều tố t ú c bốn đang tiến hành siêu tân tinh bùng nổ tin tức này gần như truyền khắp toàn bộ internet nhiệt độ cực cao internet thời đại tố t ú c bốn gã đầu vẫn đủ đại chủ yếu nhất chính là nó là một viên đang đứng ở tuổi già lại có thể tiến hành siêu tân tinh bùng nổ đại chất lượng hành tinh cứ việc trước khoa học nghiên cứu biểu thị tố t ú c bốn khả năng còn cần vài chục vạn năm mới có thể chính là tiến vào siêu tân tinh bùng nổ giai đoạn nhưng là không tránh được mọi người đối với nó hiếu kỳ cùng hứng thú dù sao khoảng cách thật sự quá gần vô luận là xem trong vũ trụ tối sán lạn pháo hoa hay lại là nó đối với địa cầu ảnh hưởng cũng để cho mọi người giữ vững cực lớn theo ánh sáng mắt thường nhìn thấy được quan c h ắ c bảy trận kính quay trụt ố t ú c bốn sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh cứ việc giải tích ra hình ảnh cũng không phải rất rõ ràng nhưng hàn g nguyên cùng lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem vẫn như cũ có thể thấy viên kia tiểu tiểu điểm đen là như thế nào từng điểm từng điểm trở nên lớn từ ban đầu chiếm cứ tinh thể không tới một phần vạn diễn biến thành một cái chiếm cứ diện tích đi đến mười phần trăm tiểu h ắ c khối đây là một lần trước đó chưa từng có bữa tiểu lớn bốn hơn mười giờ thời gian đối với với người mà nói hay lại là một quãng thời gian rất dài nhưng đối với một viên hằng tinh diễn biến mà nói một lần hô hấp cũng không đủ từ thiên văn học góc độ đi lên nói tố t ú c bốn sụp đổ tốc độ đã là khá nhanh rồi dưới tình huống bình thường trừ phi là cực siêu tân tinh bùng nổ cùng nghĩa hình siêu tân tinh bùng nổ nếu không hàng tinh than có rút tốc độ sẽ không như thế nhanh đặc biệt là tố t ú c bốn là một viên tuổi già hồng siêu cự tinh nhân làm trung tâm khí cầu dần dần tăng lớn nguyên nhân trong quá khứ mấy triệu trong năm nó vỏ ngoài khinh thiêu đốt tầng cũng đi theo hướng ra phía ngoài phát triển s ử tinh thể tầng ngoài vật chất bị nóng bành trướng đến ban đầu gấp mấy vạn thậm chí là mấy trăm ngàn lần lớn nhỏ nếu như nó ở vào thái dương hệ trung tâm nó mặt ngoài sẽ vượt qua tiểu hành tinh mang cũng khả năng đến cũng vượt qua mộc tinh quỹ đạo hoàn toàn địa cầu cùng hòa tinh cứ như vậy nội bộ sụp đổ hạch tâm phải chiếm đoạt xuống phần lớn vỏ ngoài yêu cầu nhiều thời gian hơn tố t ú c bốn sở dĩ than co rút nhanh như vậy là bởi vì nó vỏ ngoài gặp không thể đối kháng x é rách ở tinh thể vỏ ngoài không kịp bổ sung phá hư nơi dưới tình huống bắt đầu than co rút mà dựa theo bình thường phát triển khả năng còn phải chờ vài chục năm chờ đến tố t ú c bốn nội hạch vật chất toàn bộ biến chuyển thành silicon maze lưu lân thiết những thứ này siêu trọng nguyên tử sau mới sẽ bắt đầu than co rút loại này hoàn toàn thể than có rút tốc độ có thể so với trước mắt tố tốc bốn phi bình thường siêu tân tinh bùng nổ muốn chậm một chút đây là bởi vì tố tốc bốn trong cốt lõi còn lưu lại dưỡng mãi ma dê lợi số lớn không thể hoàn toàn phản ứng nhiệt hạch nguyên tố sẽ đối với tầng ngoài điện tử tiến hành số lớn bắt được này một hành vi sẽ tăng nhanh than có rút quá trình hơn nữa theo sụp đ ộ tiến hành chiếm đoạt tốc độ cũng sẽ tăng nhanh chờ đến nội hạch không cách nào chống cự tự thân dẫn lực sẽ trải qua hạch tâm tan vỡ mà hạch tâm tan vỡ cũng chính là siêu tân tinh toàn diện bùng nổ một k á c kia này là trừ ý siêu tân tinh bùng nổ bên ngoài khác sở hữu loại hình siêu tân tinh tạo thành nguyên nhân. loại này tan vỡ kết quả sẽ đưa đến hàng tinh lưu lại tầng ngoài kịch liệt nổ mạnh trở thành siêu tân tinh hoặc là bởi vì thả ra dẫn lực thế năng chưa đủ mà sụp đổ trở thành lỗ đen hoặc sao niệu trồng cùng số ít phóng xạ năng lượng bất quá loại tình huống này sẽ không xuất hiện ở tố túc bốn phía trên nó chất lượng quyết định nó nhất định tầng ngoài vật chất sẽ đối với nội bộ tỉ mỉ hạch tâm phát động mánh liệt đánh vào tiến tới sinh ra than co r ú t thức siêu tân tinh bùng nổ chỉ bất quá bùng nổ sau đó tố túc bốn sẽ tạo thành lỗ đen hay lại là sao niệu trồng liền không xác định rồi từ tố tốc bốn chất lượng mà nói nó không giống một ít tất nhiên có thể tạo thành lỗ đen đại chất lượng hàn tinh bởi vì nó chất lượng còn xa xa không đạt tới tầng k i u cấp nhưng cũng không phải nói nó ở siêu tân tinh bùng nổ sau nhất định sẽ ổn định tạo thành một viên sao niệu trồng tố tốc bốn chất lượng ở tạo thành lỗ đen sao niệu trồng hai người tiếp giáp giá trị bên trong cho nên nó rốt cuộc là tạo thành sao niệu trồng hay lại là lỗ đen đều có xác suất cái này cần căn cứ nổ mạnh hình thức cùng với ném bắn ra vật chất chất lượng để phán đoán đương nhiên đơn giản hơn nghĩ rằng phương thức chính là đợi siêu tân tinh sau khi kết thúc lại tiến hành quan sát dù sao vô luận là tạo thành sao niệu trồng hay lại là lỗ đen. hai người đều có nó đặc biệt tinh thể biểu hiện bốn mươi giờ cũng không phải dài đằng đắng theo sụp đổ gia tốc chứng cứ tố tốc tứ tinh mặt ngoài thân thể màu đen khu vực cũng càng ngày càng lớn cùng lúc đó lai sở chệ ảm lúc đó số người ở trải qua gần hai ngày lên men sau cũng đạt tới từ trước tới nay đ ỉ n h phòng vượt qua năm trăm triệu người ngồi thủ ở nơi này lai sở chệ ảm trong phòng chờ đợi siêu tân tinh bùng nổ một khắc kia rốt cuộc ở tương đối tràn đầy trường thời gian trôi qua sau này nhất định sẽ tái nhập sử sách một khắc tới đã đại phúc độ căn nuốt trong và ngoài nước t ầ n vật chất nội hạch cũng không chịu được nữa tự thân trọng lực bắt đầu hơi run dậy hà nguyên nhìn ánh sáng mắt thường nhìn thấy được quan c h ắ c bảy trận kính chuyển trở lại hình ảnh số liệu trong miệng nhẹ nhàng nói một câu tới lời nói tuy nhẹ nhưng như cũng bị quay chụp trang bị bắt được tiến tới chuyển tới lai、like、sở trệ ảm lúc đó một trận sôi sùng sục sau lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem rối rít tắt đi đạn mặc cùng lễ vật biểu hiện tập trung tinh thần quan sát lai、like、sở trệ ảm hình ảnh phong làm việc chung hình chiếu giả tưởng biểu diễn ra trong hình tố túc tứ tinh thể bên trên màu đen khu vực ở trải qua dài đến bốn hơn mười giờ chiếm đoạt than co rút sau đã chiếm cứ phần lớn tinh thể tựa như một tấm lô đen hình như thế khu vực trung tâm màu đen Tầng ngoài là c ò ở đó h ngắn g ngủi n trong nháy mắt có thể là một giây cũng có thể là hai giây màu đen tinh thể phóng xạ ra đạm màu vàng qua mang ngay sau đó không tới một s thời gian n h ứ c mắt bạch quang chiêm cứ chỉnh cái màn ảnh một mảnh trăng xóa kích thích cái gì cũng không thấy được nhưng rất nhanh trên màn ảnh coi cách bị phóng xa đang tiến hành siêu tân tinh bùng nổ tố tốc bốn toàn cảnh hiện ra ở trên màn ảnh giả tưởng đó là một đoàn nóng sáng vô cùng quang mà bốn phía là vô cùng rõ ràng đinh đại hiệu ứng ánh sáng chúng ánh sáng chúng tiết sáng quan g tác quang đinh đại hiệu ứng vào giờ khắc này lấy được hoàn mỹ nhất biểu hiện mà làm người ta chú ý nhất là là ngang qua xuyên toàn bộ chốc sáng lưỡng đạo cực kỳ khổng lồ quan mang hoặc có lẽ là khổng lồ chốn tia sáng tương đối so với tinh thể bản thân trắng loa mà nói n à y lưỡng đạo khổng lồ chùn k i a sáng lưỡng đạo ngược lại cũng không phải như vậy sáng lời cứ việc độ sáng giống vậy tương đối cao nhưng rõ ràng sen lẫn một ít còn lại màu sắc đây chính là do cực từ sinh thành thêm bắn trên ngựa tuyết bạo mắt thường không thể nhận ra bởi vì bởi vì nó năng lượng đặc biệt cao so với phổ thông ánh sáng mắt thường nhìn thấy được năng lượng cao thành trên vạn lần mà bây giờ ở trên màn ảnh giả tưởng có thể thấy nguyên nhân là bởi vì trải qua tiểu thất tiểu linh ra công xử lý nguyên nhân nếu như nó chính diện nhắm ngay địa cầu lời nói có thể nói hôm nay chính là ngày tận thế ngoại tạo ta muốn ngủ sáng ngủ ta ti tan hợp kim mắt chó nước mắt cũng bị kích thích chảy ra thật đồ sộ đây chính là siêu tân tinh bùng nổ sao trong nháy mắt đó bùng nổ tốc độ thật là nhanh trong đêm tối ánh sao ghi chép là chính đang phát sinh chuyện cũ đúng như lần này bùng nổ như thế nó ghi chép là quá khứ hơn sáu trăm n ă m sự tình nằm ngang hai cái k i a chùm tia sáng chắc là thêm bắn trên ngựa tuyến làm lộ chứ đồ chơi này nếu như nhắm ngay địa cầu địa cầu sẽ không có không sợ coi như thêm bắn trên ngựa tuyến bạo nổ vừa vặn hướng về phía địa cầu chúng ta kiểm tra đến thời điểm nhân cũng cơ bản sẽ không có lo lắng cũng vô dụng nên ăn một chút nên uống một chút trong thân thể ngươi từng cái nguyên tử cũng đến từ một viên nổ hàng tinh tạo thành ngươi tay phải nguyên tử khả năng cùng tạo thành ngươi tay trái đến từ bất đồng hàng tinh đây là ta biết liên quan tới vật lý cực kỳ có thi ý sự tình chúng ta đều là tinh trần sinh có thể làm chứng một lần như vậy siêu tân tinh bùng nổ cũng chết cũng không hối tiếc rồi tương đối so với tố t ú c thứ t ư nói hải sơn hai mới là thật đại lão nếu như đem hải sơn hai thả vào tốp bốn vị trí thái dương hệ được toàn diện vũ trụ lớn như vậy hàng tinh nhiều như vậy tại sao nói nhân loại tại sao còn không có bị thêm bắn trên ngựa tuyến bão q u é tử t nhanh mọi người khác ôm điện thoại di động rồi mau ra môn nhìn có ở trên trời hai cái thái dương đừng xem lai、like、sở t r ệ ảm rồi mau ra môn nhìn bầu trời đừng xem lai、like、sở t r ệ ảm rồi mau ra môn có ở trên trời hai cái thái dương mù ư làm sao sẽ như vậy phát sáng không phải nói chỉ có nguyện lượng lượng độ sao đây là cái thứ nhì thái dương nhanh chứ làm siêu tân tinh bùng nổ trước tiên mang đến rung động sau khi đi qua lai、like、sở t r ệ ảm lúc đó nhất thời liền náo nhiệt nhưng rất nhanh đã có người phát hiện không trung dị thường ở đạn mạc dưới sự nhắc nhở hàn nguyên cũng đi ra phòng làm việc trên thực tế chính trực buổi sáng mà hắn bên này mới có thể nhập dạ không lâu nhưng giờ phút này vốn là bình thường mà nói hẳn là đen ám thiên không lại sáng n g ờ i vô cùng trên bầu trời một viên sáng n g ờ i tình tinh chiếu sáng toàn bộ đại địa độ sáng so với ban ngày thái dương hơi thấp xuống cái này làm cho các nước vật lý chuyên gia kinh ngạc không thôi bởi vì dựa theo số liệu thổi toán gần đó là tố t ú c bốn siêu tân tinh bộc phát độ sáng cũng không đạt tới cao như vậy coi độ sáng tinh thể là một cái thiên văn học thuật ngữ chỉ quan trắc người dùng mắt thường sợ chứng kiến tinh thể độ sáng Coi có tinh độ sáng tinh thể lớn nhỏ có thể thể l ấ y số â mươi trị tiểu số càng l ợ n g h n ngược cao, l ạ càng ám. Từ trên địa cầu trực tiếp nhìn Thái Dương thật sự cảm nhận được trên nhìn Dương nhận ám. Thái Từ tiếp thật địa sự b ề n g o à i độ s á nói g sáng trăng sáng bề ngoài sáng, sáng coi coi tinh tinh độ độ độ nhìn n thể thể là là 26. 12. 74, 74 bề cách khác hiện nay đang quan c h ắ c đến tố tốc bốn siêu tân tinh bùng nổ độ sáng so với mãn nguyện sáng hơn cái này cùng thôi toán số liệu hoàn toàn bất đồng dựa theo số liệu thôi toán tố tốc bốn siêu tân tinh bùng nổ coi độ sáng tinh thể số liệu h ẳ n c h ỉ có 12 ờ i hai bốn c đó so với mãn nguyện tám đảm xuống nhưng bây giờ liếc mắt tố t ú c bốn siêu tân tinh bùng nổ sau bề ngoài độ sáng có thể đi đến hai mươi coi độ sáng tinh thể đem độ sáng nếu như hình dung lời nói khả năng cùng bắc phương mùa đông thái dương kém không nhiều lắm cái này không khoa học bình thường mà nói tố t ú c bốn siêu tân tinh bùng nổ độ sáng không đạt tới cái này t ầ n g thứ đối với tố t ú c bốn siêu tân tinh bùng nổ độ sáng biến hóa mặc dù hàn nguyên có chút kinh ngạc thật cũng không quá mức kinh ngạc tố t ú c bốn trước thời hạn tiến hành bùng nổ hắn liền biết lần này siêu tân tinh bùng nổ độ sáng sẽ tăng lên mấy cái tầm thứ chỉ là không nghĩ tới sẽ tăng lên nhiều như vậy mà thôi hai mươi coi độ sáng tinh thể so với hắn tính toán theo dự liệu cao hơn ba coi độ sáng tinh thể k h o ả n g đó tại nguyên b u ồ n trong tính toán tố t ú c bốn siêu tân tinh bùng nổ độ sáng hẳn ở mười bảy coi độ sáng tinh thể k h o ả n g đó bây giờ nhìn lại tố t ú c bốn nội hạch than c o rút tình huống so với hắn tính toán còn phải mánh liệt không ít hơn nữa lưu lại khí dưỡng ma dê một loại nguyên tố cũng nhiều hơn bởi vì chỉ có những nguyên tố này lưu lại càng nhiều ở bên trong hạch kịch liệt than c o rút thời điểm mới có thể buộc phát ra càng nhiệt độ cao độ buộc phát ra mạnh hơn siêu tân tinh nhưng cùng lúc đó đối ứng cũng biểu lộ tố tốc bốn nội hạch đại khái xuất sẽ tạo thành một viên đại chất lượng sao niệu trồng mà không phải lô đen bởi vì manh liệt nổ mạnh cùng phản ứng nhiệt hạch không chỉ biết đem tầng ngoài hàng tinh vật chất ném bắn ra cũng sẽ đem nội hạch xé nát một bộ phận ném ra nội hạch chất lượng tổn thất quá lớn tạo thành lô đen có khả năng dĩ nhiên là t h ấ p xuống mặc dù nói như vậy cũng không thế nào chặt chẽ cẩn thận nhưng tương đối thông tục dễ hiểu thưởng thức một chút bên ngoài cảnh sát sau hàn nguyên lần nữa trở lại phòng làm việc bên trong so sánh vừa mới lai、like、sở chệ ám lúc đó người xem số người ngã xuống không ít tất cả mọi người đi ra ngoài nhìn trên thực tế phong cảnh đi hình chiếu giả tưởng bên trên tốp bốn vẫn ở chỗ cũ lẩn lánh chính mình qua mang bất quá đây đã là nó cuối cùng sinh mạnh rồi siêu tân tinh bùng nổ mặc dù là ngắn ngủi sự t ỉ n h nhưng lưu lại q u a n g mang sẽ kéo dài khá lâu một đoạn thời gian lấy tố t ú c thư từ nói trước mắt loại này độ sáng sẽ giữ tam mười ngày khoảng đó thời gian cũng liền nói ở trong ba mươi ngày vô luận là ban ngày đêm tối ngươi đều có thể nhìn đến trên bầu trời viên này tối t ị n h thắng nhóc mà ở tam mười ngày sau tố t ú c bốn độ sáng sẽ dần dần hạ xuống nhưng sau đó thời gian một năm bên trong nó vẫn là ngoại trừ thái dương bên ngoài trên bầu trời tối t ị n h thắng nhóc cho dù là trăng sáng cũng không sánh nổi nó cho đến một năm sau này tố tốc bốn độ sáng mới có thể dần dần tiêu tan Cuối cùng có có cái có cực cao giá trị quan sát tài liệu. Thậm chí có nguyên quan liệu. tinh thời điểm loại liền lại giá tài lai, loại viên tinh sinh thành khổng vân đến nhân trong tương nhân hàng như nào ở thấy vị trị trí tạo một một sát Thậm thể một thế ra. đoá là lồ bởi vì đối với tố tốc bốn loại này đại chất lượng h à n g tinh mà nói siêu tân tinh bùng nổ là nó sinh mệnh t r u n g kết nhưng cũng là ngoài ra một viên hoặc là hai k h ỏ a h à n g tinh khởi nguyên cứ việc trong quá khứ mấy triệu hoặc là mấy triệu trong năm nó đốt đốt rủi trong cơ thể phần lớn khinh nguyên tố nhưng lưu lại bộ phận như c ũ đủ một viên hoặc là hai k h o ả thậm chí nhiều hơn hành tinh tạo thành chỉ bất quá đến tiếp sau này tạo thành đó là một cái tương đương tràn đầy thời gian dài n à y đại khái là lấy ước năm làm đơn vị tới tính toán bên trong phòng làm việc ánh sáng mắt thường nhìn thấy được quan trắc bảy trận kính cùng hồng ngoại quan quan trắc hệ thống như cũ ổn định công việc trên màn ảnh giả tưởng siêu tân tinh như cũ trói mắt bất quá hàn nguyên đã đem ánh mắt rời đi hướng số không ngoại không gian hồng ngoại ống nhỏm cùng còn lại vệ tinh truyền trở lại nhóm đầu tiên trên số liệu rồi nhân văn tương đối so với ánh sáng mắt thường nhìn thấy được quan trắc bảy trận kính quay chụp đến số liệu hồng ngoại quan quan trắc hệ thống cùng còn lại quan trắc hệ thống có thể thấy đồ vật cùng chi tiết càng nhiều nếu như siêu tân tinh bùng nổ chung có phát hiện gì lời nói cơ bản cũng là ở những số liệu này b chuyện hay tháng chín không thể bỏ qua ba chương năm trăm năm mươi sáu siêu dẫn lực tử lại xuất hiện tác giả số không hồng ngoại qua ngoài n g không gian ống nhỏm cùng còn lại quan chắc vệ tinh thông qua đủ loại quan chắc thủ đoạn quay t r ụ cùng ghi xuống nhóm đầu tiên số liệu đã truyền trở lại tiểu thất cùng tiểu linh đang ở tăng giờ làm việc xử lý những thứ này vì thế bỏ ra là số không trong căn cứ hai đài đại hình siêu cấp máy tính hai tổ máy tính t r ậ n liệt toàn bộ công suất vận chuyển những thứ này toàn bộ công suất vận hành hao tổn điện lượng có thể khoa trương đến hụ chết cá nhân một tòa đại hình khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng thậm chí cũng không đủ vì đó cung cấp điện năng vì thế hàn nguyên không thể không tạm thời đem dùng cho đại hình hạt đụng nhau phản ứng nhiệt hạch chất nhiên liệu cầu nhận lấy mà còn chỉ là tố t ú c bốn siêu tân tinh bùng nổ trước sụp đổ số liệu phân tích đến tiếp sau này siêu tân tinh lúc buộc phát số liệu là còn cần chờ đợi một chút thời gian mới có thể chuyển trở lại có thể thấy tố t ú c bốn nhà đi siêu tân tinh lúc buộc phát mang đến lượng tin tức bao lớn không chờ đợi bao lâu nhóm đầu tiên sụp đổ số liệu liền hiện ra ở hàn nguyên trước mắt Nhóm đầu tiên số liệu là từ i nơi số này trong lúc nhất thời cấp độ theo phân tích chung có thể rõ ràng thấy theo than co rút khu vực càng ngày càng lớn tô túc bốn bốn phía phát ra quan g cũng vạt vẹo như bị nhân gãy con cốt sắt như thế đây là hàng tinh nội bộ vật chất dẫn lực đã cường đại đến có thể ép sập thời không vạt vẹo ánh sáng biểu hiện có thể là dĩ vãng siêu tân tinh bùng nổ cũng khoảng cách quá mức xa xôi cũng có thể là dĩ vãng mọi người quan c h ắ c đến siêu tân tinh lúc buộc phát sau khi nó đều đã buộc phát chưa bao giờ quan c h ắ c đến than có rút là hiện tượng dù sao từ ống nhòm phát minh tới nay nhân loại quan c h ắ c đến cách cách địa cầu gần đây siêu tân tinh bùng nổ là 1 9 8 7 a siêu tân tinh đó là một viên cách địa cầu ước 1 6 0 0 0 0 m á năm ánh sáng hàng tinh ở đại mạng h i lãng tinh vân trung buộc phát siêu tân tinh bùng nổ vì nhân loại nghiên cứu siêu tân tinh bùng nổ thu thập được đủ số liệu nhưng so sánh với tố t ú c bốn cách địa cầu khoảng cách liền này con số l ẻ cũng không đủ trình độ tố t ú c bốn siêu tân tinh bùng nổ có thể thu thập được đủ loại số liệu cùng hiện tượng cũng nhiều hơn tóm lại ở nơi này một phần số liệu chung hàn nguyên quan sát được một phần lúc trước siêu tân tinh bùng nổ thậm chí là vật lý giới cũng chưa bao giờ phát hiện qua hiện tượng đó là ở siêu tân tinh bùng nổ dưới tác dụng hàng tinh tầng ngoài trung vi tử nghịch hướng hướng trong trung tâm hạch c h u y ể n năng lượng mà diễn biến thành một loại hình thức khác trung vi tử hiện tượng một loại mới tinh hiện tượng trung vi tử giữa chuyển đổi ít nhất hết hạn đến trước mắt vị trí hắn cũng không ở trong đầu vật lý kiến thức căn bản trong tin tức thấy qua loại tình huống này đối với trung vi tử loại vật chất này hàn nguyên hiệu thực ra cũng không tính rất nhiều cho dù là hắn trong đầu có trung vi tử c h u y ể n tin kỹ thuật loại này khoa học kỹ thuật cũng biết không coi là nhiều nhưng trung vi tử rõ ràng nhất đặc tính hắn không thể nào quên loại này do hạt gian đủ loại yếu hỗ trợ lẫn nhau sinh ra hạt không có điện hạ không tham dự điện tử hỗ trợ lẫn nhau cùng cường hỗ trợ lẫn nhau gần tham dự yếu hỗ trợ lẫn nhau cùng dẫn lực hỗ trợ lẫn nhau mà dưới tình huống bình thường mà nói một loại trung vi tử chỉ cần ra đời l i ề nhưng quyết đ ị n nó cả đời loại này do a hình chung vi tử biến chuyển thành b hình chung vi tử từ trước mắt trên lý thuyết tới nói là không có khả năng bởi vì nó không có từ cụ mà ở tố tốc bốn siêu tân tinh bùng nổ trong hoạt động giai đoạn thứ nhất than co rút hiện tượng chúng hà nguyên lại quan sát được loại hiện tượng này vốn nên thoát khỏi tố t ú c bốn nội hạch trung vi tử đang thoát đi nội hạch thời điểm ném mất hết tự thân mang theo bộ phận năng lượng biến thành một loại hình thức khác trung vi tử mới thoát ra đi giống như là dưới đường cao tốc tốc độ cao bị thu qua đường phí như thế rất kỳ lạ rất có ý tứ về phần nó mất năng lượng đi nơi nào hàn nguyên không biết rõ phần này quan trắc số liệu bên trong ngược lại không tìm được loại này kỳ lạ hiện tượng đưa tới hàn nguyên hiếu kỳ bình thường mà nói trung vi tử một khi sinh ra liền sẽ nhanh chóng thoát đi vốn có vật chất cho tới bây giờ đều chỉ có nó mang đi hạt năng lượng không có hạt có thể hướng ngược lại tước đoạt nó năng lượng sự tính xuất hiện xuất hiện loại chuyện này khả năng lớn nhất chính là tố t ú c bốn nội hạch ở than c o n rút trong quá trình xuất hiện dẫn lực biến hóa đưa đến dù sao trung vi tử chỉ tham dự yếu hỗ trợ lẫn nhau cùng dẫn lực tác dụng mà ở hối hạ than c o n rút tố t ú c bốn nội hạch nhiệt độ cao cao áp là trạng thái bình thường dưới tình huống này sở hữu hạt cũng sẽ bởi vì nội hạch cường đại dẫn lực cùng nhiệt độ mà sinh ra cường hỗ trợ lẫn nhau dưới tình huống này bởi vì thủy tinh con súc s ắ c đại chất lượng cho nên yếu suy biến so với cường hoặc điện từ suy biến nhất yếu hỗ trợ lẫn nhau đưa đến trung vi tử xuất hiện dị biến có khả năng là tương đối thấp dù sao so sánh cường hỗ trợ lẫn nh một cái tự do chúng t ử thông qua yếu hỗ trợ lẫn nhau suy biến cần thời gian nước là m ộ ư ơ i năm phút bỏ ra yếu hỗ trợ lẫn nhau còn lại có khả năng cũng chỉ có dẫn lực tác dụng mà cùng dẫn lực đồ vật liên quan liền không có một nhà vật lý học không có hứng thú làm cũng là trong giới tự nhiên phổ biến nhất cũng là tối thần bí lực dẫn lực đại danh cho dù là cái học sinh tiểu học cũng nghe nói qua nhưng từ dẫn lực cái khái niệm này cầm ra sau trừ qua không gian sẽ ở dẫn lực tràng d ư ớ i tác dụng con trọng lực ảnh hưởng những thứ này thường gặp vũ trụ tưởng tượng ngoại mọi người cũng không có quan sát được bất kỳ có dẫn lực tham dự rất nhỏ hoạt động lần này quan sát được trung vi tử tổn thất chất lượng kỳ lạ hiện tượng nếu quả thật là dẫn lực đưa đến tiêu đại khái là nhân loại từ trước tới nay lần đầu tiên ở vi mô tầng diện nhìn lên đến dẫn lực là nếu như tác dụng ở còn lại hạt trên người cùng ảnh hưởng còn lại hạt giá trị nghiên cứu tự nhiên không cần nói cũng biết ôm lòng hiếu kỳ thái ở giai đoạn thứ hai số liệu còn không có giải tích ra trước h ắ n nguyên một lần lại một nhìn khắp đo đến giai đoạn thứ nhất phân tích số liệu rốt cuộc ở một bộ than có rút có thể phổ đồ giống như chúng hắn tìm được phát hiện mới đó là một đoạn cũng không thế nào thu hút có thể phổ số liệu đỉnh ư n g lại dị thường ăn khớp hắn lúc trước đối siêu d ẫ n lực tử làm có thể phổ số liệu đỉnh ít nhất ăn khớp trung gian một bộ phận nếu như thả vào giai đoạn thứ nhất sở hữu có thể phổ đồ chung phải tìm được đoạn này có thể phổ số liệu không khác nào mò kim đáy biển nhân v ì giai đoạn thứ nhất có thể phổ đồ số liệu thật sự quá nhiều nhiều đến cần dùng v ạ n tới làm làm đơn vị hình dung mà mỗi một chương có thể phổ đồ giống như bên trên ít nhất cũng không nhiều đoạn có thể phổ số liệu đ ỉ n h đoạn lâu thì có mấy chục đoạn trên trăm đoạn đều rất bình thường nếu muốn ở tính bằng đơn vị hàng nghìn có thể phổ đồ giống như chúng tìm tới này tiểu tiểu một đoạn có thể phổ số liệu định đoạn hoặc là nữ thần may mắn ngủ ở ngơi trên giường hoặc là cũng chỉ có thể đợi tiểu linh tiểu thất đến tiếp sau này phân tích rồi bất quá vậy cần tràn đầy thời gian dài sự phát hiện này để cho hàn nguyên rất kinh ngạc cũng rất kinh h ỉ trung vi tử tổn thất năng lượng tựa hồ cùng dùng cho siêu quang tốc độ phi hành kỹ thuật siêu dẫn lực tử liên hệ đến cùng nhau nói đúng ra là bởi vì siêu dẫn lực tử ở than co rút trong quá trình xuất hiện đưa đến trung vi tử tổn thất năng lượng biến chuyển thành tân hình trung vi tử một phe này hướng để cho hàn nguyên đem lúc trước đối siêu dẫn lực tử đã thí nghiệm qua số liệu cũng kéo đi ra lần nữa so sánh lần xem hơn nửa năm thời điểm bởi vì siêu dẫn lực tử xuất hiện hắn cấp thiết muốn muốn từ t r u n g nghiên cứu ra siêu quang tốc độ phi hành kỹ thuật nhưng phía sau chỉ là bán ra bước đầu tiên thông qua đại hình cường hạt đối tràng cơ quan sát được siêu dẫn lực tử sau liền gặp được khó khăn kẹt chết rồi sở hữu nghiên cứu nguyên nhân là hắn không cách nào tinh chuẩn thông qua đại hình cường hạt đối tràng cơ ổn định chế tạo ra siêu dẫn lực tử loại này h ạ t cho dù là trước một giây đụng nhau thí nghiệm chung quan sát được siêu dẫn lực tử sau một lần thí nghiệm các loại điều kiện còn nguyên đại khái xuất cũng quan chắc không tới siêu dẫn lực tử rồi giống vậy điều kiện năng cấp đụng nhau có thể sẽ xuất hiện siêu dẫn lực tử không hề biết tình huống này để cho hàn g nguyên rất mê mang nếu như không cách nào ổn định lấy được đến siêu dẫn lực tử lời nói tiếp theo sở hữu thí nghiệm đều không cách nào tiến hành tất cả không có cách nào ổn định lấy được cái gì cũng liền không có cái gì giá trị nghiên cứu chớ đừng nhắc tới giá trị thực dụng rồi hàn g nguyên cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua ở tố tốc bốn siêu tân tinh bùng nổ trước than co rút trong quá trình sẽ quan sát được siêu dẫn lực t ử loại này hạt xuất hiện càng không nghĩ đến loại này hạt vẫn cùng chung vi tử loại này vô d ụ n vô cầu sinh ra liên lạc đây là tương đương không tưởng tượng nổi hiện tượng bất quá thứ nhất phát hiện qua sau kèm theo mà tới là to lớn lượng số liệu phân tích vấn đề không phải sở hữu than có rút có thể phổ đồ chúng cũng có thể tìm được cùng siêu dẫn lực t ử như thế có thể phổ số liệu định đoạn xuất hiện xác suất từ trước mắt hắn lập xem quá có thể phổ đồ mà nói khả năng vẫn chưa tới 0,1% mà giai đoạn thứ nhất có thể phổ đồ giống như số lượng cao đến mấy trăm ngàn trường nếu như đơn thuần phải dựa vào một mình hắn lực lượng đi tìm một chút lời nói được tìm tới không biết năm tháng nào đi nhưng bây giờ tiểu linh cùng tiểu thất căn bản là rút ra không ra sức tính toán cùng tính năm đến này hai ai trước mắt cũng đang toàn lực phân tích q a y chụp đến siêu tân tinh bùng nổ số liệu hơn nữa dự trù thời gian sẽ không ngắn ít nhất sẽ ở tố t ú c bốn siêu tân tinh bùng nổ lưu lại đại phúc độ tồn thất độ sáng trước một mực kéo dài nữa thời gian đại khái đến gần mười lăm ngày k h o ả n g đó cái này thì rất làm cho lòng người nóng n à y đặc biệt là đối với hàn nguyên mà nói siêu dẫn lực từ tác dụng bí mật rất có thể liền nuốt ở những thứ này than có rút có thể phổ đồ giống như bên trong nhưng muốn phân tích những thứ này hình ảnh lại còn phải chờ đến ít nhất nửa tháng sau này cũng làm người ta bắt hai q u ấ y n h i ê u phát về phần một mình hắn tiến hành phân tích kia hay là thôi đi thời gian nửa tháng hoàn thành mấy trăm ngàn trương than có rút có thể phổ đồ giống như số liệu phân tích còn không bằng trực tiếp giết chết hắn được. dù là hắn hai mươi b ố h không đ ỉ n h công làm cũng không làm được có chút buồn bực thở dài sau hà nguyên đem trước mắt trên màn ảnh giả tưởng một bộ có thể phổ đồ giống như hoa đi, để lại chống giống hết hạn đến bây giờ tự siêu tân tinh lúc buộc phát gian đã qua hai ngày này hai ngày lai、like、sở trệ ám lúc đó rất là náo nhiệt bất quá hắn lại không có bao nhiêu tâm tình lý tới người xem Này 2 ngày, hắn phân tổng thàn giống như. Nhưng ngoại trừ tờ thứ nhất chung phát hiện、CEO、dẫn tích thể phổ thứ phát kết tấm tố tốc rút trừ tờ từ co có lực đồ siêu Cái hay là m chờ Hàn Nguyên n tiểu h t thất tiểu linh làm xong khoảng thời gian này sau rồi hay nói bất quá hàn nguyên có dự cảm siêu dẫn lực tử cùng siêu quang tốc độ phi hành kỹ thuật đột phá khả năng ở nơi này lần tố tốc bốn siêu tân tinh bùng nổ bên trong cứ việc siêu tân tinh bùng nổ cũng sẽ không siêu quang tốc độ cho dù là tạo thành k i a gệ á bạo cũng chỉ có thể lấy tốc độ ánh sáng tiến tới nhưng nó câu động dẫn lực cùng không gian nhưng là có thể mà bí mật liền nút ở trong này rồi bất quá nhắc tới nếu như siêu quang tốc độ phi hành kỹ thuật xuất hiện yêu cầu lấy một viên đại chất lượng hàng tinh làm giá lời nói sợ rằng trong vũ trụ cũng không có nhiều thiếu văn minh có thể nắm giữ vũ trụ mặc dù rất lớn đại chất lượng hàng tinh cũng không ít nhưng cũng không phải từng cái văn minh phụ cận đều có giống như địa cầu loại này ở hơn sáu trăm năm ánh sáng trong khoảng cách thì có một viên đại chất lượng tuổi g i hàng tinh hơn nữa còn muốn vừa đúng ở văn minh có thể đáp lời tiến hành quan sát tình huống lúc siêu tân tinh bùng nổ đem xác suất không thể so với người tiêu hai khối tiền mua v ẽ số lại chung một cái ước cao bao nhiêu bắt trước không gian bên trong phòng làm việc ở tạm thời b u ô n g tha xuống đ ố i than có rút có thể phổ độ giống như số liệu phân tích sau hàn g nguyên đi ra phòng làm việc ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời gần bây giờ đó là là ban ngày như cũ có thể ở đông phương thấy trên trời ngoài ra một viên thái dương đó là t ố tục bốn bất quá ở ước chừng một tháng sau trên bầu trời này viên thái dương sẽ biến mất cùng lúc đó chòm sao ho di on viên kia ở ban đêm sáng chói bảo thạch cũng sẽ dần dần biến mất cướp lấy là một mảnh mỹ lệ tinh vân cho không ộ t mảnh mỹ lệ tinh vân cho không trung tăng thêm một b ư ớ c m ớ i tinh cảnh tượng nguy nga đến thời điểm ở một ít cao nguyên khu vực ban đêm khí trời quang đ n g thời điểm mọi người có thể sử dụng mắt thường ở chòm sao ho di on vốn có khu vực thấy một mảng nhỏ màu sắc tươi sáng lệ khói lửa rồi tới ở hiện tại nói thật tố tốc bốn trước thời hạn bùng nổ mặc dù cũng không có cho cho cho cho địa cầu mang đến hủy diệt tính bởi vì góc độ quan hệ ở bắc ba cầu v ù n g nổ sau tố tốc bốn là hai mươi bốn h treo ở nơi nào hoàn toàn chẳng phân biệt được ban ngày đêm tối hai mươi bốn h đều có thể nhìn đến hơn nữa bởi vì độ sáng đột nhiên lên nhiều cái coi độ sáng tinh thể nguyên nhân không ít người xem đều tại lai sở trệ ám lúc đó n ổ nước bọn nhà hắn mèo chó đợi sủng vật bây giờ khả năng đã hoàn toàn chẳng phân biệt được ban ngày đêm tối rồi toàn bộ phấn khởi không được trừ lần đó ra còn có nhân phản hồi hiện tại rõ ràng đều là cuối mùa thu nhưng đi đi ra ngoài một chuyến nhân lại nắng ăn đen chừng mấy độ giống như mùa hè không có làm song chống nắng như thế đây cũng là tố t ú c bốn trước thời hạn siêu tân tinh bùng nổ mang đến ảnh hưởng tia ghệ á mặc dù không có tới nhưng trước thời hạn bùng nổ tạo thành bánh liệt hơn siêu tân tinh cho địa cầu mang đến càng nhiều càng cưỡng ý đường bắn cùng tia tử ngoại đợi phóng xạ cứ việc có đại khí phòng vệ nhưng như cũ có thể đối sinh vật tạo thành không nhỏ khó khăn bất quá vui mừng là bởi vì khoảng cách nguyên nhân trước thời hạn bùng nổ tố t ú c bốn cũng sẽ không rõ ràng dốc lên địa cầu nhiệt độ nếu không đây mới thực sự là tai nạn một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú nếu cảm thấy thích thú chương năm trăm năm mươi bảy thứ một lần tiến vào vũ trụ tác giả trước thời hạn siêu tân tinh bùng nổ tố tốc bốn làm rối loạn hàn nguyên ăn bài vì gom cùng phân tích số liệu tiểu linh cùng tiểu thất này hai người công việc trí năng không thể không chức thả ra trong tay chính ở chấp hành phần lớn nhiệm vụ cái này cũng đưa đến vũ trụ phi thuyền g i a s ư ở n g kiểm tra kéo dài đến gần một tuần thời gian mới hoàn thành cũng may hệ thống truyền đưa cho hắn kiến thức trong tin tức khoa học kỹ thuật hay lại là đáng tin toàn thể kiểm tra cũng không có xảy ra vấn đề gì bất quá theo vũ trụ phi thuyền ra xưởng kiểm tra hoàn thành hàn nguyên luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm siêu quan tốc độ phi hành kỹ thuật nguyên lý phân tích lại chỉ có thể lui về phía sau kéo dài. bởi vì thứ thời gian hai năm chỉ còn lại hai tháng sau cùng rồi mà hắn còn có một cái nhìn ra xa địa cầu chi liên nhiệm vụ chưa hoàn thành mặc dù lấy bây giờ hắn khoa học kỹ thuật cùng kỹ thuật lại phối hợp vũ trụ phi thuyền đi mặt trăng cũng không cần giống như trên thực tế như vậy trước thời hạn quy hoạch hơn mấy tháng thậm chí là mấy năm thời gian nhưng đang n g u y ệ t loại chuyện này đối với hắn mà nói giống vậy không phải một chuyện nhỏ nếu như là ở bắt t r ư ớ c trên địa cầu xuất hiện nguy hiểm hàn nguyên có mười ngàn loại biện pháp có thể bảo đảm chính mình thân người an toàn nhưng nếu như ở trong mặt trời hoặc là trên mặt trăng xuất hiện nguy hiểm vậy thì thật bấy cha rồi bắt chước trong không gian hai đợt chói mắt thái dương hoành treo ở trên trời tựa như trong truyền thuyết mười ngày dày đặc không trung hàn nguyên một lần nữa đi tới khảo sát vũ trụ phi thuyền sân giờ phút này nơi này có sáu người như vậy qua lại không rất ít một hình công nghiệp người máy cùng với khổng lồ xe chuyển vận đội những thứ này công nghiệp người máy cùng xe chuyển vận đội trưởng ở đem đủ loại vật liệu từ trong căn cứ vận chuyển đến vũ trụ trên phi thuyền đối với mình lần đầu tiên bước ra tinh cầu hàn nguyên vẫn là rất coi trọng sở hữu có tỷ lệ cần dùng đồ vật hắn đều ít nhất dành trước rồi khác biệt giống như hàng không phục loại vật này bên trong kho hàng càng là chuẩn bị đồ vật ngoại hàn nguyên vẫn còn ở vũ trụ trên phi thuyền chuẩn bị đủ loại các trùng thực vật trồng trọt cùng cây giống bao gồm ruộng lúa lúa mì hạt bắp tiểu đ ậ u khoai lang mật các loại lương thực mầm n mống cùng với ngân hạnh quả mận trái táo các loại có thể ở cao h à n khí hậu chung sinh tồn thực vật tuy nói nguyện ngưỡng bên trong khí tam hàm lượng có chút hơi cao không cách nào dùng để làm trồng trọt nhưng hắn vẫn muốn thử một chút dù sao đối với một cái người nước hoa mà nói làm ruộn g cùng xây cất hai cái này là k h ắ p ở rna đ ồ bên trong không thể nào bị phai mở thật sự loại không được lời nói hắn còn có thể ở trên mặt trăng cao vô thượng v u trồng hơn nữa lấy mặt trăng thấp trọng lực mà nói chỉ cần những thứ này cây trồng còn sống sợ rằng hội trường rất cao lớn kết ra quả tử cũng sẽ toàn thể bành trướng một vòng đến thời điểm lại nghĩ biện pháp đem những thứ này cùng trên địa cầu vốn có thực vật lai giống một chút nói không chừng là có thể thấy to bằng đầu người lịt lệ áp bộ nặng một tấn dưa hấu cảnh tượng này suy nghĩ một chút còn rất để cho người ta mong đợi qua lại không giúp công nghiệp người máy cùng xe chuyển vận đội đem đủ loại vật liệu vận chuyển đến b ả n g đại vũ trụ trên phi thuyền theo thời gian đưa đ ẩ y một điểm cuối cùng vật liệu cũng hoàn thành chuyển vận đoàn xe rời đi mà vận chuyển vật liệu công nghiệp người máy là đi theo hàn nguyên đồng thời bước lên phi thuyền lưu lại hơn mười người công nghiệp người máy dùng cho dò xét phi thuyền mỗi cái từ bên ngoài k h o a n g thuyền còn lại trên trăm danh công nghiệp người máy là tiến vào ngủ đông phòng ăn tinh trở thời đối với vũ trụ phi thuyền bản thân bằng đại thể hình cùng tự c h ọ n mà nói nhiều hơn trăm tên công nghiệp người máy cũng không phải là cái gì vấn đề hơn nữa những thứ này công nghiệp người máy cũng không giống nhân như thế yêu cầu chiếm cứ nhất định không gian hoạt động khi tiến vào trở thời trạng thái hôn mê sau mỗi một máy nhân chiếm cứ dáng được không đến hai thước vông bất quá những người máy này mang theo thiên hậu có thể cho cùng trợ giúp cũng rất lớn rồi vô luận là bình thường thời kỳ đủ loại bảo trì máy hay lại là trên mặt trăng đủ loại vật liệu thu thập các thứ chuyện đều phải cần nhân lực tới tiến hành tiến vào vũ trụ phi thuyền hàn g nguyên một đường đi tới buồng lái tương đối so với lần trước lúc tới sau khi bây giờ buồng lái có đi một tí rõ ràng biến hóa buồng lái trong góc tồn tại một ít lục sắc cây c ố i cùng một ít dùng cho nghỉ ngơi nghiên cứu bàn ghế đưa tới lai、like、sở chệ ạ mẹ vẫn sẽ hưởng thụ à này buồng lái này nhìn cùng trong căn cứ cũng gần như không khác nhau là mới rồi không thể hiểu tại sao một chiếc vũ trụ trong phi thuyền sẽ có những thứ này sở chệ ạ mẹ liền không lo lắng tiến vào vũ trụ sau những thứ này phiêu khắp nơi đều là sao hơn nữa không cẩn thận sẽ đụng hư dụng cụ cái gì hẳn là cố định đi nếu không không có trọng lực trong hoàn cảnh sắp thực sẽ bay khắp nơi không hiểu bất quá ta cảm thấy ở trong không gian chuẩn bị những thư này hẳn không cái gì ý nghĩa chứ lúc trước ta xem video thời điểm phi hành gia đều là dùng túi ngủ treo ở trên vách khoang ngủ bởi vì vũ trụ mất trọng lượng dưới điều kiện phi hành gia ngủ là không bị tư thế ngủ hạn chế có thể nằm ngủ đứng ngủ ngồi ngủ thậm chí dựng ngược đến ngủ tóm lại ở trước khi ngủ phi hành gia cần dùng một cây nai đem chính mình cùng túi ngủ cố định ở một cái địa phương nào đó nếu không ngủ sau đó Bởi vì hô hấp h ấ c tại khí không khoang sinh ra lực đấy, sẽ đem phi hành ra thân thể thuyền thử chút sẽ tới tới lui. trời cái giác trung, bên trong khoang thuyền bay tới bay lui. Ta cũng muốn thử một chút feel ở trên trời ngủ ra ra bay bay Ta lực cuộc là cái cảm đầy, đem đầy một là rốt t gì. ở ở sao các người liền sẽ không cân nhắc một chút sở chế ạ mẹ cái này phi thuyền tiến vào vũ trụ sau như cũ sẽ có trọn được đây nhìn này trang trí giống như mặt đất như thế b ù n g lái lai sở chế ạ lúc đó người xem cùng các nước chuyên gia đều có chút kinh ngạc ở phần lớn có lý giải vũ trụ hoàn cảnh nhân xem ra đem b ù n g lái thiết kế thành như vậy thậm chí thu được mấy cây thụ đến trong phòng tô điểm là không có chút ý nghĩa nào sự tỉnh dù sao trong thái không h ả o không có trọng lực những thứ này không cố định ở trên sàn nhà lời nói sẽ phiêu đến khắp nơi đều là không cẩn thận thì có thể đối phi hành ra cùng hàng không dụng cụ tạo thành nghiêm trọng an toàn bộ t hai hoàng ẩm hơn nữa hàng thiên khí bên trên t ấ c đất tấp vàng liền như vậy đây đối với một chiếc đường kính vượt qua năm trăm năm mươi m vũ trụ phi thuyền mà nói không gian cũng không phải là cái gì vấn đề đặc biệt là c h i ế c này vũ trụ phi thuyền người sử dụng còn chỉ có một người dưới tình huống vô luận hắn dày v à o bao nhiêu thứ đi lên chỉ cần ở phi thuyền mang nặng phạm vi cùng trong phạm vi an toàn tựa hồ cũng thuộc về hợp tình hợp lý vũ trụ phi thuyền trong phòng điều khiển hàn nguyên nhìn trên màn ảnh giả tưởng đạn m ạ c cười một tiếng đối với bên trong buồng lái này những thứ này cây cối cùng bàn ghế hắn cũng không có giải thích cái gì t r o n g thái không mặc dù là không có trọng lực hoàn cảnh nhưng vũ trụ trong phi thuyền có thể không phải từ trường phản trọng lực trang bị nếu có thể cung cấp khổng lồ từ trường đối kháng trọng lực như vậy ở lịch hướng bên trên nó cũng là có thể cung cấp trọng lực cái này cũng không khó khăn cho nên cho dù là tiến vào không có trọng lực vũ trụ hắn cũng không lo lắng trên phi thuyền vật phiêu đến khắp nơi đều là ở mở ra trọng lực từ trường bắt chước hệ thống vũ trụ trên phi thuyền sinh hoạt hoặc trên địa cầu sinh hoạt thực ra cũng không có gì khác nhau. một điểm này chờ hắn tiến vào trong thái không lai、like、sợ chệ ả m lúc đó người xem là có thể thấy được tới ở hiện tại cho dù là xem qua hắn lai、like、sợ chệ ả m vài năm lão người xem cũng không có mấy người hướng phương diện này suy nghĩ chủ nhân số không vũ trụ phi thuyền đã hoàn thành cất cánh kiểm tra nhiên liệu đầy đủ vật liệu đầy đủ khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng vận hành bình thường từ trường phản trọng lực động cơ chuẩn bị ổn thỏa tùy thời có thể cất cánh trong phòng điều khiển tiểu thất tiếng báo cáo vang lên hàn nguyên gật đầu một cái nói lại kiểm tra một lần tiểu thất nhận được đối với mình lần đầu tiên vũ trụ đi ở không cách nào bảo đảm không sơ hở tí nào dưới tình huống hết sức bảo đảm sở hữu chi tiết cũng h o à n mỹ là hàn nguyên có thể làm duy một chuyện đem kiểm tra sự tình giao cho tiểu thất sau hàn nguyên ở trước mắt trên màn ảnh giả tưởng thao túng mấy cái một cái tân hình chiếu giả tưởng xuất hiện phi thuyền phong cảnh bên ngoài hiện lên ở trên màn ảnh trong phòng điều khiển mặc dù không cách nào trực tiếp nhìn thấy bên ngoài phong cảnh nhưng an bài ở ngoài phi thuyền mặt quay t r ụ p trang bị có thể mang cảnh sát hoàn toàn đệ trình đi vào hơn nữa còn là gần như ba trăm sáu mươi độ không g ó c chết so với người mắt lớn nhất trình độ thị giác một trăm tám mươi độ cao hơn gấp đôi chờ đợi một giờ còn đó đợt thứ hai kiểm tra cũng thuận lợi hoàn thành ở xác nhận không có vấn đề sau hàn n g u n ó i tiểu linh trong nhà liền giao cho ngươi tiểu linh nhận được yên tâm đi chủ nhân tiểu linh thanh â m ở phi thuyền trong buồng lái vang lên hàn nguyên g ậ t đầu một cái hít một hơi thật sâu nói tiểu thất khởi động phi thuyền mục tiêu mặt trăng nhất hào căn cứ nhận được từ trường phản trọng lực động cơ kiểm tra xong khả không phản ứng nhiệt hoạch lò phản ứng vận hành bình thường phát ra công suất điều chỉnh hệ thống ổn định siêu đạo từ thể kiểm tra xong dịch khí bắt đầu r ó t vào dịch khí r ó t vào xong xác nhận động cơ nhiệt độ đã đi đến tới hạn giá trị bắt đầu mở điện dòng điện đi đến tới hạn giá trị động cơ từ trường vị hình trong quá trình điều chỉnh số không vũ trụ phi thuyền chuẩn bị ổ n thỏa có thể tùy thời cất cánh mời chủ nhân truyền đạt mệnh lệnh thanh âm quen thuộc lần nữa ở trong buồng lái v a n g lên hàn nguyên đứng ở màu trắng bạc kim loại trên sàn nhà trầm giọng truyền đạt chỉ thị cất cánh theo truyền đạt mệnh lệnh vốn là an tĩnh xử lý ở sân kiểm tra trên đất vật khổng lồ phát ra nhỏ nhẹ ông minh âm thanh đó là từ trường phản trọng lực động cơ khởi động thanh âm theo khả không phản ứng nhiệt hoạch lò phản ứng tụ biến ra điện năng dốc vào từ trường phản trọng lực động cơ chúng siêu đạo tuyến vòng bắt đầu công việc tiêu năng lượng khổng lộ ở từ trường dưới sự ước t h u c phía trên dâng vô số đặc thù hình thái khi ẩn lấy tốc độ cực cao ở động cơ trung sinh ra khổng lồ từ trường đem hàng nguyên giới chân đi lên con vật khổng lồ này đẩy về phía trời cao vạch ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung hướng vũ trụ chạy như bay trời cao á tới tới rốt cuộc cất cánh mặt trăng ta tới rồi nay đại khái là nhân loại từ trước tới nay xây quá lớn nhất hàng thiên khí rồi sở t r ệ ạ mẹ hẳn không có thể tính ở nhân loại chúng ta phạm vi chung song song người địa cầu cũng là người chứ sao thật sự muốn ngồi lên thể nghiệm xuống lại nói tàu con toi bắn lúc phi hành ra không cũng đều là cột vào trên ghế sao tại sao sở trị ạ mẹ bình tĩnh như thế có thể nhàn nhã đứng ở chỗ nào trọng lực tăng tốc độ đây không phải nói tàu con t o y cất cánh thời điểm có thể cao đến nhiều cái dây sao s ở chệ ạ mẹ lại không có bị ép sập còn có thể đứng có vấn đề có vấn đề lớn sợ là s ở chệ ạ mẹ đã thực hiện trên phi thuyền có thể điều chỉnh trọng lực rồi tuyệt đối là nếu có thể phản trọng lực cất cánh như vậy điều chỉnh một chút trong phi thuyền trọng lực cũng có thể làm được theo số không vũ trụ phi thuyền cất cánh lai、like、s ở chệ ạ lúc đó người xem cũng hưng phấn lên nhưng hàn nguyên ở trong phòng điều khiển đứng cùng hoạt động đưa tới người xem h ế u kỳ chứ không thế nào chú ý tới vấn đề giờ phút này xuất hiện ở trước mắt mọi người hàn nguyên không để ý đến lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem bởi vì hắn bị trước mắt kia gần như chiếm cứ một cả bức tượng tựa như một khối thủy tinh một loại có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài phong cảnh trên màn ảnh giả tưởng biểu diễn ra cảnh tượng rung động đến ở chỗ này mắt trần có thể thấy ví biển lớn màu xanh lam cùng đậm đặc mây trắng lần lượt thay nhau đến mà nơi chân trời xa kia mới vừa leo lên bên trên thái dương chính ném giải ánh dạng đông vừa đúng đem trắng tinh đám mây nổi bật thành kim sắc sán lạn vô cùng ba thật là đẹp và nóng ánh thái dương cùng đám mây thật là đẹp cái góc độ này địa cầu là viên địa cầu quả nhiên cũng tám tháng hai năm hai nghìn r l i h a i rồi tại sao còn có người tin tưởng địa cầu là bình ả? ta nhớ được còn có một rất tên bình học được đến bên trong còn có rất nội danh giáo thụ cái gì các người có tin hay không địa bình học sẽ tự bình nhân đều không tin địa bình luận bọn họ chỉ là đang chơi logic học mà thôi ta cảm thấy được đám kia nói địa cầu là bình nhân mục đích chân chính là nghĩ miễn phí vũ trụ du lịch khác theo chân bọn họ cố chấp đúng hơn nữa lên rồi cũng sẽ không thừa nhận ngược lại đều là âm mưu còn muốn miễn phí lại đi mấy lần đi lên có thể à chẳng qua là v ẽ một lượn có thể lên không thể trở lại hắn không tin tưởng liền để cho bọn họ ở trên trời nhìn nhiều một chút đại gấu mèo cũng khóc ca m a n g đều đi ngươi đ ó à. theo vũ trụ phi thuyền leo lên địa cầu bóng người cũng dần dần hiện ra ở hàn nguyên cùng lai sở trệ ám lúc đó to lớn lam bạch sắc sen nhau hình tròn một lần nữa xác nhận địa cầu là viên sự thật này bất quá đây đối với những thứ kia chơi đùa địa bình nói người mà nói này nói chung vẫn là một trận âm mưu này hiện ra ở hơn trăm triệu mặt người trước hình ảnh cũng chẳng qua là lợi dụng máy tính hợp thành đi ra mà thôi hàn nguyên không có thời gian để ý tới những người này hắn tìm cái ghế ngồi xuống cũng nhịt dây an toàn bởi vì số không vũ trụ phi thuyền lập tức phải vượt qua thứ nhất vũ trụ tốc độ phi hành rồi làm vượt qua cái tốc độ này sau phi thuyền lúc phi hành sinh ra lực ly tâm vừa vặn cùng địa cầu đáp lợi lực vạn vật hấp dẫn triệt tiêu đến thời điểm bản thân cùng trong đó bộ sở hữu vật thể bao gồm phi hành ra đều sẽ không được trọng lực ảnh hưởng tục xưng mất trọng lượng cứ việc dưới chân trọng lực từ trường bắt t r ư ớ c hệ thống vẫn ở chỗ cũ ổn định công việc nhưng từ đối kháng đến sinh thành trong lúc này quá trình chuyển đổi vẫn sẽ đối phi thuyền toàn thể tạo thành ảnh hưởng ngồi ở trên t ế hàn nguyên yên lặng cảm thụ trong quá khứ mười giây khoảng đó thời gian sau hắn cảm nhận được có trong nhưng rất nhanh thì lại khôi phục cái loại này chân đạp đất cảm giác quá trình này rất ngắn khả năng chỉ có không một giây hoặc là không hai giây nếu như không phải hắn cảm giác xác thực bén n h y khả năng còn không phát hiện được biến hóa đang hoàn thành này chuyển một cái thay đổi sau hàn nguyên lại cảm thụ một chút xác nhận trọng lực từ trường bắt t r ư ớ c hệ thống như cũ có thể ổn định sinh thành trọng lực sau hắn lại giải khai dây l ị tan toàn lần nữa ở trong phi thuyền s u ố n g động một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú nếu cảm thấy thích thú hay ghe qua chương năm trăm năm mươi tám đại thống một lý luận tác giả không ngoài dữ liệu hà nguyên lần nữa hoạt động lần nữa ở lai sở chệ ảm lúc đó đưa tới sóng to gió lớn gần đó là một cái chỉ có tiểu học văn hóa người xem cũng cũng biết rõ loại chuyện lặt v ậ t này động rốt cuộc là có bao nhiêu k h ắ c thường thưởng thức đừng nói là vũ trụ phi thuyền những thứ này chính là thông thường xe hơi cùng máy bay ở khởi động cùng thắng gấp thời điểm cũng có thể làm cho người ta mang đến rất rõ ràng sức nặng thất thường cảm giác không phải đã tiến vào quá hết rồi sao chả thế nào có thể tự do hoạt động theo đạo lý mà nói sở chệ ảm ẹ lúc này không phải hẳn bay trên không t r u n g sao tại sao còn có thể bình thường đi đi lại lại có trọng lực trang bị chứ đây tuyệt vách tường là có trọng lực trang bị chứ t hàng không trong hoạt động nếu là có như vậy kỹ thuật người bình thường không có trải qua huấn luyện cũng có thể bình thường trời cao chứ bình thường mà nói ngồi tàu con thoi bên trên vũ trụ phi hành ra ở tàu con thoi hoặc là tên lửa vận chuyển gia tốc trong quá trình sẽ gánh vác năm sáu cái dê d u y i lại cao nhất thậm chí có thể tới mười dê siêu trọng giá trị người bình thường chưa trải qua quá huấn luyện trực tiếp cũng sẽ bị ép thất khiếu chảy máu đừng nói gánh vác trọng lực phù hợp sơ chệ hạ mẹ cái này ta đều không có cảm giác được trọng lực mất thăng bằng a cũng có thể bình thường hoạt động thất khiếu chảy máu kia thất khiếu đây cũng là từ trường phản trọng lực động cơ n ị c h hướng phát triển ứng dụng chứ nếu có thể phản trọng lực khẳng định cũng có thể ở một ít khu vực tăng thêm bình thường trọng lực nhớ tới chiếc này vũ trụ phi thuyền trước khảo nghiệm ta nhớ được sở trệ a mẹ đã từng nói một cái tên tên gì trọng lực từ trường bắt trước hệ thống hẳn chính là cái này chứ kỹ thuật a nguyên lý a lúc nào chúng ta cũng có thể chế tạo ra đây tuyệt đối là tinh tế di dân đại sát k h í a l a i sở trệ ả m trong phòng người xem nghị luận không ngừng số không vũ trụ phi thuyền chính là tiến vào trong thái không cũng chưa từng xuất hiện mất trọng lượng hiện tượng tình huống đưa tới người xem kịch liệt thảo luận l i ê n phổ thông người xem đều có thể nhìn đến cái này kỹ thuật tiến cảnh chớ đừng nhắc tới những thứ kiêng ngồi thủ ở lai sở trệ á m thấy bên trong các chuyên gia rồi lại không n h ắ c có thể cung cấp lượng lớn thăng lực để cho một chiếc nặng đến mấy trăm ngàn tấn to lớn phi thuyền cất cánh từ trường phản trọng lực động cơ chỉ là loại này có thể ở trong phi thuyền bắt chức chế tạo ra trọng lực hoàn cảnh dụng cụ giá trị t i u vô pháp dùng tiền để hình dung cứ việc nhân loại hiện tại đã có thể làm được ở một mức độ nào đó tiến hành nhân tạo trọng lực rồi đơn giản nhất phương pháp chính là xoay tròn một cái to lớn luân hình kết cấu xoay tròn bánh xe thời gian tuần bên trên thì sẽ sinh ra nhất định lực ly tâm cũng chính là tương tự trọng lực quán tính lực tỷ như thông qua tàu vũ trụ toàn thể hoặc cục bộ xoay tròn khiến cho tàu vũ trụ thừa viên cảm nhận được lực ly tâm từ đó bắt c h ứ c trọng lực hiệu quả nhưng cái này kỹ thuật xa xa còn không đạt tới thành thục mức độ nhiều lắm là ở một ít quốc gia trong phòng thí nghiệm nghiên cứu cũng không cách nào đem ứng dụng đến hàng không trong hoạt động dù sao loại phương thức này bắt c h ứ c đi ra trọng lực đối phi thuyền kết cấu có đặc thù yêu cầu căn bản liền không phù hợp hàng không phi thuyền thiết kế cho dù là trạm không gian quốc tế cũng sẽ không áp dụng loại này xoay tròn phương pháp người sáng lập công việc trọng lực giống như cái này lai、like, sở trệ ám lúc đó loại này có thể cung cấp ổn định trọng lực dụng cụ đơn giản là đông đảo hàng không nhân viên tình nhân trong n g ộ n g đúng như lai、like, sở trệ ám lúc đó người xem từng nói cái này kỹ thuật là t ì n h tế di dân đại sắc khí nó không chỉ có thể để cho người bình thường không cần trải qua bất kỳ hàng không huấn luyện là có thể bước lên ngoài không gian đi những tinh cầu khác giá trị lớn hơn là đối tinh cầu sửa đổi hoặc là ở những tinh cầu khác bên trên thành lập căn cứ thời giá giá trị t ỷ như trước lai、like, sở trệ ám lúc đó liền thảo luận qua hỏa tinh sửa đổi kỹ thuật tương đối so với địa cầu mà nói hỏa tinh trọng lực yếu hơn chỉ có địa cầu hai phần năm còn đó loại này trọng lực dưới điều kiện nhưng nếu muốn bình thường ở trên sao hỏa hoạt động là khả năng không nhiều sự tỉnh cung h ỏ a tinh thiếu từ trường có thể thông qua kích hoạt nội hạch lần nữa chuyển động cung cấp bất đồng muốn muốn gia tăng một cái tinh cầu dẫn lực là cực kỳ khó khăn cho dù là hàn nguyên cũng không có biện pháp gì nhưng nếu như có ở nơi này loại có thể cung cấp ổn định trọng lực kỹ thuật dù là trên sao hỏa dẫn lực chỉ có địa cầu hai năm mọi người cũng có thể ở phía trên bình thường sinh hoạt cùng trên địa cầu sinh hoạt không khác đây mới là cái này kỹ thuật giá cao nhất giá trị nó cực lớn phát triển tương lai tinh tế di dân nhân loại lựa chọn trừ đi hòa tinh cho dù là trăng sáng sao cốc thần chút ít này trọng lực lúc trước cũng không thích hợp di dân tinh cầu trong tương lai cũng có thể thành lập nhất định di dân thành phố số không vũ trụ phi thuyền trong phòng điều khiển hàn nguyên nhìn trên màn ảnh giả tưởng những thứ k i a đủ loại kiểu dáng suy đoán cười một tiếng ở đã đăng lên thiên không cũng cho thấy cái này kỹ thuật sau hàn cũng không có vòng vo mà là trực tiếp liền giải thích cái này kỹ thuật m u ồ n loại này có thể cung cấp trọng lực kỹ thuật gọi là từ trường bắt chước trọng lực kỹ thuật là từ trường phản trọng lực kỹ thuật dọc theo kỹ thuật một trong nó nguyên lý xây dựng ở vật lý học đại thống nhất trên lý luận ở ta dưới chân Có một bộ lấy siêu đây ạ tạo loại loại hạt o trong hoàn kỹ thuật trụ cột từ trường trang bị, lấy sáng tạo ra một loại dẫn lực tràng.、Nó、tương tự với ở từ trường xuất trợ thể lẹt cảnh hiện hỗ nhau, phần hệ cho làm lấy lực lực lẫn lớn mang hạt cho đem ra dụng. có tác sáng dẫn Nó dẫn bị, với đối với ở đ là dẫn lực hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả cùng với nó ba loại cơ bản lực hỗ trợ lẫn nhau phương thức từ trên lý thuyết mà nói điện tử hỗ trợ lẫn nhau cường hỗ trợ lẫn nhau cùng yếu hạch lực hỗ trợ lẫn nhau thực hiện nào đó hình thức trước nhất chi tính tiến tới có thể thực hiện nhân tạo trọng lực chàng bất quá cái này kỹ thuật cũng không phải là không có khuyết điểm đầu tiên nó có thể hao tổn rất lớn đối một hòa thức khu vực chế tạo ra đến gần địa cầu trọng lực nhân tạo trọng lực c h ẳ n g mỗi giờ cần phải tiêu hao vượt qua một trăm ngàn cờ vê đốt thứ yếu là đối với tài liệu yêu cầu rất cao lại đối sử dụng hoàn cảnh tương đối cao gần như phần lớn tổ kiện đều yêu cầu sử dụng siêu đạo tài liệu đối với hoàn cảnh yêu cầu tới thiếu bảo cầm ở mười cấp vô trần phòng trở lên hà nguyên giới thiệu sơ lược một chút dưới chân từ trường bắt t r ư ớ c trọng lực kỹ thuật bất quá lai、like、sở chệ ám lúc đó người xem sự chú ý cũng không tại cái này kỹ thuật bên trên ngược lại là đang giải thích trong quá trình xuất hiện một cái danh từ bên trên đại thống nhất lý luận đây chính là ạn b ấ c i n h i u y n cuối cùng cả đời đều không thể hoàn thành n g ộ u quả nhiên sơ chế ạ mẹ đã thực hiện tứ đại lực thống nhất đừng nói ạn b ấ c i n h i u y n rồi chỉ cần là làm vật lý thống nhất là tứ đại lực là người sở hữu m ơ n g n u tứ đại lực là cái gì đại thống nhất lý luận lại vừa là cái gì lực vạn vật hấp dẫn điện tử lực cường hỗ trợ lẫn nhau lực yếu hỗ trợ lẫn nhau lực trên lý thuyết vũ trụ gian sở hữu hiện tượng đều có thể dùng này bốn loại tác dụng lực để giải thích thông qua nghiên cứu bốn loại tác dụng lực giữa liên lạc cùng thống nhất tìm có thể thống nhất nói rõ bốn loại hỗ trợ lẫn nhau lực lý luận hoặc mô hình xưng là đại thống nhất lý luận năng lượng cao vật lý cầu biểu thị hâm mộ và dương mắt trước mắt vật lý giới còn chỉ thống nhất yếu điện cường điện thống nhất cũng không làm được tiêu chuẩn mô hình cũng chỉ là một duy giống lý luận sở c h ệ ạ mẹ có thể nói một chút dẫn lực rốt cuộc lại như thế nào cùng ba loại khác lực phụ lên sao tiêu chuẩn mô hình chung có thể điều tham số quá nhiều trước mắt phát hiện thì có mười mấy tùy ý tính quá lớn lúc nào mạnh yếu điện ba loại hỗ trợ lẫn nhau có thể giống như mà ủy cho phương trình như thế đem điện lực cùng từ lực thống nhất trở thành một loại điện từ hỗ trợ lẫn nhau thì tốt rồi nam cái, cái máng các ngươi cũng đang nói gì thế nào ta bắn liên tục màn cũng xem k h n g hiểu học sinh khối văn biểu thị vẻ mặt một bức cái này lai sở trệ ả m lúc đó không phải là người đều thấp nhất trình độ học vấn bác sĩ phải không này cũng nghe không hiểu mặc dù không hiểu cái gì là đại thống nhất lý luận cũng không biết rõ đồ chơi này rốt cuộc có ích lợi gì bất quá có thể biết rõ lý luận khoa học là khoa học kỹ thuật phát triển cơ sở hy vọng chúng ta quốc gia có thể coi trọng những cái này quan c á c lao ra nơi nào sẽ coi trọng cái này bọn họ sẽ chỉ ở nói năm nay bán đất mua bao nhiêu tiền sẽ không có ai chú ý nhân tạo trọng lực chẳng sao lai sở trệ ám trong phòng đạn mạc tung tóe mặc dù nhân tạo trọng lực chẳng tươi đẹp đến người sở hữu nhưng đại thống nhất lý luận làm cho người ta mang đến kinh ngạc lớn hơn có thể ở nơi này lai sở trệ ảm lúc đó đảo lô đến mấy năm lão người xem ít nhiều gì cũng biết không ít khoa học danh tử cũng biết qua không ít thứ đối với vật lý học giới cao nhất vinh dự không ít người cũng có hiểu một chút đặc biệt là hồi t r ư ớ c tố t ú c bốn siêu tân tinh lúc buộc phát sau khi lai sở trệ ảm lúc đó một đoạn thời gian rất dài đều là đối với vật lý và thiên văn thảo luận mà các nước nhà vật lý học thì càng không cần nói nhiều mặc dù bọn hắn đã sớm suy đoán tên này sở trệ ảm ẹ hoàn thành tứ đại lực thống nhất nhưng một mực cũng không chiếm được chứng thật lần này đối phương chủ động nói tới mỗi một người đều g ư ơ n g mắt nhìn lai sở trệ ảm khao khát từ trong đạt được một ít linh cảm hoặc là học thức. b ấ trước, trước, trước mắt mà nói hắn ở vật lý học bên trên tối đại thành tựu là hoàn thành mạnh yếu điện ba loại hỗ trợ lẫn nhau lực thống nhất thống nhất mạnh yếu điện tam lực h ắ như từ vũ trụ luận góc độ lên đường tiêu chuẩn mô hình cũng bị coi là không hoàn toàn bởi vì ở nơi này bộ trong lý luận vật chất cùng phản vật chất là cân đối nhưng là trong vũ trụ vật chất so với phản vật chất nhiều hơn rất nhiều ngoài ra bởi vì đối trọng lực coi thường tiêu chuẩn mô hình cũng không thể vì vũ trụ lúc bắt đầu vũ trụ bành trướng tìm ra một cái cơ chế bởi vì này nhiều chút chỗ thiếu hụt thành ở cho nên cứ việc tiêu chuẩn mô hình quy phạm tràn g luận có thể giải thích tam lực thống nhất nhưng trên thực tế cũng không có thể làm được hoàn thành tam lực thống nhất ở đã hoàn thành bước này hàn nguyên xem ra đem tối vấn đề khó khăn không nhỏ ở điện từ lực c n g ư ờ n g hỗ trợ lẫn nhau lực rằng co hiện tượng ở điện từ lực chung đối với mang cùng loại điện hạ điện từ lực là bài xích lẫn nhau mà ở cường hỗ trợ lẫn nhau chung thực ra ở thế giới hiện thực nay tam đại lực thống nhất thực ra cũng bị c ê u là đại thống nhất lý luận chỉ bất quá theo hàn nguyên đây chẳng qua là ngụy thống nhất mà thôi bởi vì mấu chốt nhất tối thần bí dẫn lực cũng không có tham dự vào đối với những vấn đề này cho giải thích như thế nào hàn nguyên có thể đưa ra chính mình đáp án nhưng hắn sẽ không nói bởi vì đang không có hoàn toàn hoàn thành đại thống nhất lý luận trước hắn cũng không biết rõ mình hoàn thành tam lực thống nhất lý luận rốt cuộc là đúng hay sai hắn chuẩn bị tìm cái thời gian đem đoạn thời gian trước hoàn thành tam lực thống nhất lý luận vứt xuống thế giới hiện thực đi thông qua các nước vật lý ra đến giúp đỡ hắn hoàn thiện về phần càng nhiều đồ liền không chuẩn bị lấy nghiên cứu khoa học trên lý thuyết đồ vật h ắ n nguyên càng hy vọng các khoa học ra chính mình nghiên cứu bởi vì chính mình nghiên cứu đồ vật thường thường có thể mang ra ngoài càng nhiều thành quả cùng đến tiếp sau này phát triển đường đi giống như albert in s đến đang hoàn thành thuyết tương đối sau cho vật lý học để lại tương lai trăm năm thậm chí hai trăm năm trước vào phương hướng. Tam độ nơi này như g cũng thuộc về gần đất quỹ đạo nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói từ một trăm linh cây số độ cao đi lên đến hai nghìn cây số độ cao cũng tính là gần đất quỹ đạo mà một trăm linh cây số dưới đây không chung là thuộc về các nước lĩnh không thượng giới bất quá cái này quy định trước mắt các nước chính ở thảo luận sửa đổi dù sao điện đ ẩ y tới không có động cơ chất lỏng hoạt động sau khi xuất hiện có thể đem phi hành khí tùy tiện đ ẩ y tới 8 á m km trở lên trên bầu trời mà chỉ cần đi lên n ữ a 20 km liền có thể đột phá linh không rồi đến thời điểm phi hành khí có thể nói có thể tùy ý tiến vào còn lại quốc gia thậm chí đi xuống ném ít đ ồ độ cao này đừng nói ném cắt đạn chính là ném căn kim loại họ phở h m tốt đi xuống cũng có thể tạo thành to lớn thai nạn đem lực tàn phá không thua gì bị vẫn thạch đ ụ n g một lần thậm chí ngươi cũng không cách nào theo dõi đến đương nhiên điều quy tắc này sửa đổi cũng không phải tất cả đều là điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động nổi điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động chỉ là tăng nhanh sửa đổi bước chân mà thôi chiến lược uy hiếp cũng là quốc phòng chung một vòng đang nghiên cứu một trăm km trở lên trời cao không thiên vũ khí cũng không phải là chỉ có một quốc gia vô luận là usa lão mao tử hay lại là b ấ n quốc đều có đối ứng kế hoạch nghiên cứu giống như usa ít ba mươi bảy b ít bốn mươi ba kế hoạch thậm chí ngay từ lúc mấy năm trước cũng đã hoàn thành chuyến đi biển đầu tiên bay thử mà lão mao tử danhiệu v h năm không thiên a n h tạc kế hoạch càng là rõ ràng công bố rồi đổi khống thiên a n h tạc cơ chiến l yêu chỉ ầ bầu u đem nắm dự ở 100km trên bầu trời tiến dự ở trời à hành, n tuần cùng chiến năng h mạch kích h âm mặt mục mở tốc lược lực. đất tiêu đối độ đả siêu với ra bất quá ở bước này bên trên bân quốc là muốn rơi ở phía sau không ít đầu tiên là ở hàng không động cơ về phương diện này bân quốc chỉ có thể nói là một người mới vẫn luôn đang đuổi theo tây phương quốc gia bước chân thứ yếu là bân quốc đối với hàng không tìm tòi hoạt động lúc trước cũng không thế nào này coi trọng tương tương quan kế hoạch một mực đều đặt ở thứ yếu ưu tiên cấp vị trí cho đến gần đây vài chục năm mới bắt đầu phát triển bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tỉnh dân sinh loại vấn đề không giải quyết phải đi làm hàng không đó là thật ngu xuẩn bức bất quá điện đ ẩ y tới không có động cơ chất lỏng hoạt động xuất hiện coi như là phá vỡ này một h ò a hành ở các nước lớn cũng có thể tùy tiện đem chính mình chiến đấu cơ đưa vào một trăm km trời cao lúc ban đầu dùng cho hạn chế còn lại quốc gia quy định đối vu tây phương quốc gia mà nói ngược lại là ở tìm phiền toái cho mình dù sao có lúc phi thường quy vũ khí cùng vũ khí thông thường có lúc cũng liền chỉ là thay đổi cái đầu đạn sự t ì n h Trước 559, Tố túc tác Tiến đất thuyền trí tâm hoạch diễn biến giả. phi gần năng vào đạo 800km quỹ sau, ở số không vũ trụ phi thuyền thay đổi phi hành trạng thái không tăng lên nữa mà là duy trì tốc độ vũ trụ cấp một bắt đầu vây quanh bắt trước địa cầu tiến hành phi hành ở chỗ này hàn nguyên đem mở ra bao gồm thay đổi quỹ phi hành phi thuyền bên trong khoang thuyền áp lực điều chỉnh vệ sinh hệ thống khảo sát tuần hoàn hệ thống qua lại khảo sát ăn uống vũ khí sử dụng hộ thuẫn phòng ngự đợi một hệ l ự c h h ả o sắt thao tác Trừ lần đó ra, ít một thay thế tới ra, lần loại hình công nghiệp người hắn dẫn đó đem đủ máy sẽ này hai đại chuyện đem duy trì ba mươi sáu giờ khoảng đó thời gian đang hoàn thành này một hệ liệt phi hành khảo sát cùng với khoa học khảo sát hoạt động sau số không vũ trụ phi thuyền đem lần nữa khởi động thay đổi quỹ đi mặt trăng tăng mười sáu giờ khoảng đó khảo sát thời gian cũng không phải rất dài như trong kế hoạch như vậy số không vũ trụ phi thuyền ở hàn nguyên giới chỉ thị lần nữa khởi động từ trường phản trọng lực động cơ làm xong lao tới mặt trăng chuẩn bị tương đối so với từ mặt đất nhảy lên tới tám trăm ngàn m gần đất quý đạo mà nói từ gần đất quý đạo đi mặt trăng đây là một đoạn rất dài lộ trình gần đó là hắn lái là số không vũ trụ phi thuyền loại này công cụ giao thông cũng cần tăng mười sáu bất quá tương đối so với trên thực tế các nước lợi dụng tên lửa vận chuyển hoặc là tàu con t o y đi mặt trăng mà nói 3 a sáu tiếng thời gian thậm chí cũng vẫn chưa tới số lẻ l i ê n lấy vân quốc đăng lục nguyệt cầu thường nga hệ liệt máy thăm dò mà nói từ địa cầu đi mặt trăng yêu cầu 1114 n g à y khoảng đó thời gian đầu tiên phi hành gia yêu cầu còn cưỡi tên lửa từ mặt đất trong nguy hiểm bay lên không sau đó tiến vào địa cầu quỹ đạo thời gian này là 16-18 giờ k h o ả n g đó ở lượn quanh cầu phi hành thời gian nhất định sau hàng thiên khi đem lên cao đến một cái khác quỹ đạo cách địa cầu xa hơn cách mặt trăng gần hơn ở nơi này nhị cấp trên quỹ đạo hàng thiên khi yêu cầu lại phi hành 24 giờ mới có thể tiến hành động tác kế tiếp ở nhị cấp trên quỹ đạo bay 24 giờ sau hàng thiên khi đem lần nữa lên cao đến 48 giờ tam cấp quỹ đạo làm hai lần lượn quanh cầu động tác phi hành đến trình độ này nó đều vẫn không thể bay thẳng hướng nguyệt cầu còn cần đang hoàn thành 48 giờ chu kỳ vờn quanh sau đó mới độ lên cao tiến vào đăng nguyện quỹ đạo tiến vào đăng nguyện quỹ đạo sau hàng thiên khí liền có thể bắt đầu đi mặt trăng quỹ đạo có chút là không có chỉ có thể lấy vốn có tốc độ phiêu động qua đi thời gian phương diện ngắn thì ba bốn ngày còn đó l một h ì yêu cầu ngày. khi trong đó một cái khâu xuất hiện vấn đề như vậy hàng thiên khí tựu không khả năng đến mặt trăng chỉ có thể biến mất ở trong vũ trụ mịt mờ cho nên đối với ngoại tinh tìm tòi đặc biệt là nhân tạo năng nguyện không chỉ cần muốn kỹ thuật càng cần hơn giúp khí đương nhiên những thứ này đủ loại hình thức thay đổi quỹ đối với đang ngồi ở số không vũ trụ trên phi thuyền hàn nguyên tới nói đúng không yêu cầu cũng không phải nói hắn cũng không cần thay đổi quỹ mà là thay đổi quỹ số lần cũng không có nhiều như vậy hàn nguyên chỉ cần phải suy tính một chút địa nguyện hoạt động lúc đối số không vũ trụ phi thuyền đường đi tới ảnh hưởng là đủ rồi nhưng vật khác có thể giao cho trong phi thuyền trí năng hoạch tâm tới tiến hành sửa đổi trước mặt một hai năm bắn trời cao đủ loại máy thăm dò cùng vệ tinh cũng không phải ăn cơm trắng nếu như trên tay hắn đã có tương đương thể toàn thái dương hệ tài liệu tin tức số liệu những thứ kia do máy thăm dò cùng vệ tinh ghi xuống số liệu không chỉ có cặn kẽ ký hiệu cùng thể hiện mỗi một cái tinh cầu con số cụ thể thậm chí ngay cả h ỏ a tinh cùng mẫu tinh giữa tiểu hành tinh mang bên trong mỗi một khối vẫn thạch cũng hoàn chỉnh ghi xuống căn cứ những số liệu này hàn nguyên thậm chí có thể ở thái dương hệ bên trong quy hoạch ra từng cái xa lộ đi ra những thứ này xa lộ gần như có thể hoàn chỉnh tránh sở hữu chướng ngại vật tỷ như vẫn thạch mật độ cao tinh tế bụi trần các thứ có thể bảo đảm hàng thiên khi ở trong quá trình bay không hội ngộ đến trở ngại đây là một việc số liệu thống kê khá là khổng lộ sự tình nhưng cũng không tính rất khó dù sa nếu như không có tình huống đặc biệt những thứ kia lơ lửng ở trong không gian tinh thể vận thạch cùng t i n h tinh tế bụi trần loại đồ vật cũng không phải tùy tiện thay đổi chính mình vận hành quỹ đạo mặc dù có chút vận thạch cùng tinh tế bụi trần cũng sẽ phải chịu đi tinh dẫn lực ảnh hưởng mà rơi xuống nhưng so với toàn thể số lượng mà nói đây chẳng qua là số ít mười tám tiếng thời gian phi hành nếu như thả vào trên thực tế đi kia có thể nói là ngắn ngủi không thể ngắn nữa t ạ m rồi thậm chí có khả năng vì vậy xuất hiện đ ị a n g u y ệ t lữ hành phong cảnh dù sao từ bân quốc bay đi usa cũng cần mười mấy tiếng hành trình nhưng đối với hàn nguyên mà nói nay đến gần một ngày rưỡi thời gian phi hành thật sự là quái trong vũ trụ mịt mờ ngoại trừ dần dần xa cách địa cầu cùng lần lánh quang mang thái dương ngoại thứ gì cũng không có đừng xem ban đêm ở trên trời nhìn ngoài không gian phồn tinh l ó e lên vô cùng náo nhiệt nhưng thật coi ngươi tới đến trong thái không chỉ có thể cảm thấy mênh mông b ắ t ngát cô tịch hệ ngân hà nắm giữ vượt qua hai trăm tỷ viên hàng tinh nhưng đối với so với nó lớn nhỏ mà nói hàng tinh số lượng cũng không so với một tòa trong hồ bơi lẫn vào một trăm viên cắt tới càng nhiều sẽ có vẻ dị thường c h ố n g trải cái này cũng đưa tới lai、like、s ở chệ ám lúc đó người xem hiếu kỳ cùng thảo luận tại sao một viên cũng không có theo đạo lý mà nói trên địa cầu có thể thấy tinh tinh không có t ầ n g khí quyển n g ă n cách ở trên trời không nên nhìn càng biết không tiểu h á c tử lộ ra chân tương chứ ta nói đây chỉ là máy tính hợp thành hình ảnh tại sao có thể là chân thực nhân tạo đ ă n g nguyện không đúng ống n h ò m cũng có thể quay t r ụ cùng thấy tinh tinh tại sao sở trệ hạ mẹ nơi này không thấy được hẳn là quay chụp góc độ vấn đề đi sở trệ hạ mẹ này liền hiện ra hình ảnh bối cảnh là địa cầu cùng thái dương ánh sáng mắt thường nhìn thấy được cùng phản xạ quang thái dương che ở còn lại hàng tình quang mang đưa đến nhìn theo góc độ khác nhìn còn chưa có xem qua nhìn bằng mắt thường ngoài không gian rốt cuộc là cảm giác gì đây ta nhớ được lúc trước na s a quay chụp đăng n g u y ệ t hình giống như cũng là không thấy được tinh tinh bao gồm nhân tạo đăng n g u y ệ t cho nên lúc đó cũng không thiếu nhân hoài nghi đăng n g u y ệ t là làm giả ở ngoài không gian nếu như góc độ không đối thoại ngoại trừ một vùng tắm tối cùng với thỉnh thoảng lóe lên tinh tinh ngoại thật cái gì cũng không thấy được s ơ c h ệ á mẹ đổi một góc độ quay chụp một chút tôi h nhìn một chút trong vũ trụ tinh thần nhìn trên màn ảnh giả tưởng đạn mạc hàn nguyên cười một tiếng giải thích cũng không phải ta không nghĩ quay chụp một chút ngoài không gian mà là trên thực tế đánh ra đến vậy không thứ gì vừa nói hắn tự tay thao túng một chút hình chiếu giả tưởng hình ảnh đem thị giác hình ảnh chuyển hướng đưa lưng về phía địa cầu cùng thái dương ngoài không gian trong hình một mảnh đen nhánh tựa như thâm viên một loại có thể chiếm đoạt sở hữu thấy một màn như vậy lai sở chệ ám lúc đó người xem có chút m ậ n ra bình thường mà nói ở trong không gian không có ở không tức trở ngại gì bất kể từ lúc nào cũng hẳn là có thể rõ ràng quan sát được trong thái không tinh thần hơn nữa trên lý thuyết thậm chí càng càng sáng ngời càng rõ ràng nhưng lúc này quay chụp đến hình nhưng là một vùng tăm tối không có thứ gì nay liên có chút không khoa học rồi nhìn những thứ này n ẩ n ra đạn m ạ n hàn nguyên c lại lần nữa giải thích này cũng không phải là cái gì khoa học không khoa học là một kiện sự tình rất bình thường thực ra biết một chút chụp hình bằng hữu cũng biết rõ coi như là trên địa cầu nếu muốn đánh ra p h ổ n tinh đầy trời hiệu quả cũng là phi thường khó khăn không có dụng cụ chuyên nghiệp gần như rất khó làm được một điểm này mà trong thái không dùng ca mê ra ra ánh sáng độ điều kiện không đủ rất khó phân biệt ra trong bối cảnh xa xôi ánh sao trừ lần đó ra ở thái dương hệ bên trong ánh mặt trời thật sự là quá mạnh mẽ hướng dương mặt cho dù trên lý thuyết là thấy được tinh, tinh nhưng trên thực tế vẫn bị ánh mặt trời che giấu mà ở con âm diện thời điểm vừa không có ra ánh sáng điều kiện cho nên vẫn là không cách nào bắt được những mỹ lệ đó tinh tinh cho nên này mới đưa đến ngoài phi thuyền mặt quay chụp dụng cụ quay chụp đi ra hình ảnh là đen kịt một m à u trên thực tế ở trong không gian mắt thường là có thể thấy tinh tinh mà bên cạnh ta quay chụp trang bị chắc có đủ điều kiện có thể quay chụp đến ta có thể mang bọn ngươi đi xem một chút vừa nói hàn nguyên đứng dậy hướng phi thuyền một cái từ khoang thuyền đi tới v ù n g lái bởi vì vị trí quan hệ thuộc về phi thuyền chính khu vực trung tâm cũng không có điều kiện dùng nhìn bằng mắt thường vũ trụ muốn xem lời nói rất cần tiền hướng chỉ định từ khoang thuyền ngoài phi thuyền bộ gắn quay chụp dụng cụ đang không có trải qua thời gian dài ra ánh sáng xử lý hạ là quay chụp không tới yêu đất ánh sao nhưng bên cạnh hắn hệ thống cung cấp cái này quay chụp trang bị cũng có thể dù sao ở bắt t r ư ớ c trên địa cầu thời điểm hắn liền quay chụp quá ngân hà cho người xem xem qua trừ lần đó ra mắt thường cũng là có thể thấy trong vũ trụ mịt mở tinh hà cùng máy quay phim so sánh mắt người tuyệt đối nhận thức cùng tính năng thực ra cũng không coi vào đâu máy quay phim có thể cung cấp ống kính mắt cá đợi tích hình chiếu cùng đợi cách đầu điện ảnh thấy hiệu quả nhưng mắt người không được máy quay phim có thể cung cấp siêu rộng rãi rác đến cực d mắt người chỉ có giống như chàng trung ương phân tích lực có thể nhìn chung quanh tất cả đều là chỗ thiếu hụt nói chức năng thực ra cũng chính là một cái chỉ có trung ương phân tích lực biên giới phân tích lực bỏ đi điều trị hai mắt ba dê thị giác còn mang điểm mù đổi mới xuất cũng không cao thành giống như hệ thống nhưng một điểm ở chỗ mắt người liên tiếp liền với đại não h a y cùng ca mê ra ngoại trừ cảm quan g nguyên kiện bên ngoài còn có máy xử lý như thế cho nên rất nhiều thứ không riêng gì mắt thường đạt được còn có đại não làm gia công tỷ như bên cửa sổ phản quang ảnh hình người mắt người đại não thực ra chính là ca mê ra máy bên trong hờ giờ giờ hợp thành Mà t r ư ớ cho mắt quay c ụ p hợp trang tự thành động căn bị hiệu quả dù là hụt bơ lõng nhỏm cũng cần đi qua tràn đầy thời gian dài ra ánh sáng đối tiêu đi ra mới có thể quay chụp ra một trường thanh tích hình từ buồng lái đi ra đ a n g lên thang máy tiến vào hạch tâm khoang thuyền tầng cao nhất sau đó từ liên tiếp từ khoang thuyền chi cánh tay đi tới đi tới dùng cho nghiên cứu khoa học quan sát thí nghiệm đặc thù từ khoang thuyền c ù n g còn lại gần như toàn bộ phong bế tư thế khoang thuyền so sánh cái này nghiên cứu khoa học quan sát dùng từ khoang thuyền có thể mở ra một bộ phận bách khoang cướp lấy là một loại đặc thù thủy tinh công nghiệp xuyên đ ấ u qua thủy tinh có thể rõ ràng dùng mắt thường nhìn thấy bên ngoài tình huống nhưng đối ứng với nhau cái này t ử khoang thuyền phòng vệ năng lực so với còn lại t ử khoang thuyền là muốn yếu một ít nếu như phát sinh chiến tranh cái này t ử khoang thuyền đại khái s u ấ t là trước nhất bị kích hủy bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tỉnh tăng cường mỗ một bộ phận chức năng kia ắt phải sẽ đại biểu bưng tham một thứ gì đó dù sao thập toàn thập mỹ đồ vật không tồn tại hàn g nguyên đi tới nơi này cái số thứ tự là tam tử khoang thuyền thời điểm vách khoang ở phi thuyền trí n ă n g dưới thao túng đã mở ra gần như ngay ngắn một cái mặt vách khoang hoàn toàn mở ra lộ ra bên ngoài đèn nhánh vũ trụ cùng với n h ứ c mắt màu trắng thái dương từ trong thái không nhìn thái dương cùng trên địa cầu nhìn mặt trời là hai loại hoàn toàn bất đồng cảm thụ trên địa cầu bởi vì tầng khí quyển ảnh hưởng phần lớn quang ba đều bị tầng khí quyển hấp thu hết cho tới nhìn bằng mắt thường đến thái dương phần lớn đều là màu vàng hoặc là h ư n g hoáng sát mà ở trong không gian không có bất kỳ đại khí có thể hấp thu quang ba ánh mặt trời trực diện v tới v u bình thường người bình thường ở trên internet thấy những hoàng đó sắc hồng sắc loại khoảng cách gần thái dương hiện thực quay c h ụ p đồ một loại đều là sử dụng đặc thù máy quay phim quay c h ụ p đi ra tỉ như hồng ngoại quang c h ụ p camera bởi vì này nhiều chút hình ảnh mới có thể càng thấy rõ thái dương mặt n g o à i xảy ra chuyện gì mà không phải một mảnh trắng xóa không nhìn rõ bất cứ thứ gì có chút lấy tay che cản một chút ánh sáng sau hàn nguyên truyền đạt chỉ thị điều chỉnh một chút số không vũ trụ phi thuyền phi hành tư thái đem số ba khoang thuyền từ chính diện thái dương góc độ điều chỉnh đến đưa l ư n g về phía xa xa tinh hải nhất thời liền hiện ra ở trước mắt mọi người so sánh đứng ở thủy tinh cạnh hà nguyên lai、like、sở c h ạ ảm lúc đó người xem thấy thậm chí sớm hơn hệ thống cung cấp quay chụp trang bị so với người mắt càng tương đại mắt người vẫn còn ở thích đứng ánh sáng điều chỉnh tiêu cự thời điểm quay chụp trang bị cũng đã thực thì điều chỉnh quay chụp phương thức đem trong thái không cảnh tượng hoàn chỉnh chụp vào lai、like、sở c h ạ ảm gian thật là đẹp có tinh tinh có thể thấy tinh tinh ai nói làm giả cùng không thấy được đứng ra tốt rõ ràng a so với trên địa cầu nhìn ngân hà rõ ràng hơn nhiều góc trên bên phải cái t i ê là tốp bồ chứ nó quang quá mạnh mẽ tre ở chung quanh sở hữu hàng tinh đen kịt một màu c ù n g chống trải vũ trụ so sánh ta chỉ là cộng lông a ta đây điểm phá chuyện chỉ là cộng lông a thật vui vẻ nên làm gì làm gì rồi vũ trụ lớn như vậy tại sao lại không có ta một trăm l mình ta lúc trước liền thích nhìn vũ trụ phim tài liệu suy nghĩ nhân sinh cuối cùng liền sẽ phát hiện ngươi còn sống căn bản liền không có ý nghĩa gì tố t ú c bốn thật là tuyệt đến bây giờ cũng còn lôi kéo hai cái đôi đó là thêm bắn trên ngựa tuyến b ạ o chứ siêu tân tinh bùng nổ sẽ kéo dài lâu như vậy sao không phải nói là sự tình trong nháy mắt sao b â y h r ạ m có vũ trụ tỷ lệ mảnh vũ trụ một tám cuối mùa trước mắt đã đổi mới đến một trăm mười tám tập mạnh liệt đề cử đi xem nhìn xong ngươi liền sẽ phát hiện chương năm trăm sáu mươi đăng nguyện tác giả cùng lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem như thế đứng ở số ba nghiên cứu khoa học tử trong khoang thuyền hàn nguyên cũng bị bên ngoài tinh hải rung động đến đây là cùng trên địa cầu cách đại khí nhìn ngân hà hoàn toàn bất đồng cảm thụ ở số không vũ trụ phi thuyền bàng thể tích lớn che đỡ đến từ phía sau ánh mặt trời sau làm con mắt cùng đại não tự động thích ứ n g vũ trụ m ị m h cám cũng tiếp thu những thứ kia đến từ ước vạn ngàn năm ánh sáng hàng tinh quan mang sau đẹp không thể tả tinh h không cách nào dùng lời nói mà hình dung được tia hẹp dài ngân hạ như có một cái tản r a gợn sóng huy hoàng vải thưa vượt qua toàn bộ bầu trời đêm giống một điều lớn vô cùng thiên long lại giống một điều thiên hạ huy ánh thành một mảnh đen ám thiên không ở ngân hạ giữa ánh sáng nhạt phảng phất là cây thuốc vụ bao phủ qua mang thập p h ầ n mỹ lệ sao lốm đốm đầy trời trên địa cầu cách t ầ n g khí quyển căn bản liền không thể nào thấy được đẹp như vậy cảnh mà trên bầu trời tia tản r a tia sáng chói mắt tốp bốn tự nhiên không thể nào bị hàn nguyên coi thường lai sở chạy ám g a n người xem trong miệng lời muốn nói hai cái đôi càng là làm người khác chú ý cũng đưa tới h ắ n kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ sáng ngời tố tốc bốn lôi kéo lưỡng đạo nhỏ dài đôi tuyến hàn nguyên n h í u lại lông mi từ tố tốc bốn bùng nổ đến bây giờ không sai biệt lắm cũng có đến gần thời gian nửa tháng rồi trong thời gian này cứ việc siêu tân tinh bùng nổ ánh c h i ề u tạ như cũ vẫn còn trói mắt hàng tình quang mang mặc nhiên có thể lóe lên chiếu sáng cả ngân h à nhưng thêm bắn trên ngựa tuyến bạo trên lý thuyết mà nói hẳn đã sớm rút đi siêu tân tinh bùng nổ tố tốc bốn lượng cái cực từ trên lý thuyết mà nói không nên xuất hiện như vậy cái đôi bỗng nhiên hàn nguyên đồng lỗ trợn có rút lại một chút hắn nghĩ tới rồi một loại khả năng Tiểu thất, đối e m s không n g o k h ô n với tố tốc bốn siêu tân tinh bùng nổ theo dự liệu trong kết quả kém cỏi nhất một trường hợp xuất hiện đã hoàn thành siêu tân tinh bùng nổ tố tốc bốn biến thành một viên sung mạch sao niệu trống đây là tố tốc bốn siêu tân tinh bùng nổ trong kết quả bếp bắt nhất một loại dù là nó diễn biến thành một viên lỗ đen hay lại là một viên phổ thông sao niệu trồng cũng so với cái kết quả này tốt hơn dù sao mặc dù lỗ đen kinh khủng nhưng tố t ú c bốn chất lượng bảy ở nơi nào nhiều lắm là có thể tạo thành trung đẳng chất lượng lỗ đen như vậy lỗ đen ở 6 4 0 t r ă n g h n năm ánh sáng vị trí đôi thái dương hệ ảnh hưởng cực kỳ nhỏ nhưng s u n g mạch sao niệu trồng thì lại k h á c rồi s u n g mạch sao niệu trồng tự chuyển dưới tình huống bình thường thật nhanh nó tự chuyển vòng thường thường chỉ cần ngũ dây khoảng đó ở loại trình độ này tốc độ cao chuyển động hạ nội bộ từ trường chấn động thường xuyên sẽ đem một ít điện tử quăng ra sao niệu trồng mặt ngoài từ đó sinh ra siêu cường phóng、sạc. những thứ này phóng xạ thường thường hội tụ tập từ sao niệu trồng cực từ hai đầu phun trào ra đến tạo thành một cái cực từ viên truy hình xung mạch phóng xạ khu vực mà cái cực từ viên truy hình xung mạch phóng xạ thường thường có thể càn quét hết thảy có xung mạch sao niệu trồng địa phương t r u n g b u n h ít nhất thập quang trong năm t i n h vực thường thường là không có một ngọn cỏ nếu như là ở xung mạch sao niệu trồng cực từ hình non phóng xạ khu không có một ngọn cỏ khu vực đem mở rộng đến một trăm năm quang năm trở lên m ạ c liệt phóng xạ sẽ trực tiếp giết chết thật sự có sinh mạch lực cho dù là có dày đặc tầng khí quyền bảo vệ khoảng cách gần cũng gánh không được loại này bùng nổ nếu như tố t ú c bốn siêu tân tinh bùng nổ sau tạo thành sung mạch sao niệu chống cực từ bởi vì siêu tân tinh bùng nổ nguyên nhân mà nhắm ngay địa cầu lời nói gần đó là khoảng cách chừng hơn 640 n ă m ánh sáng địa cầu cũng sẽ ở một mức độ nào đó chịu ảnh hưởng mà cực từ sẽ hay không ở siêu tân tinh bùng nổ chung thay đổi cái này là không xác định sự tình bất quá từ trên lý thuyết mà nói bởi vì tố t ú c bốn cùng thái dương hệ cùng thuộc về với hệ ngân h à được trong hệ ngân hà tâm d á n g vóc to lỗ đen nhân mã t ỏ a á ảnh hưởng nó cực từ một loại sẽ ổn định phóng xạ hướng ngân bản bên ngoài khu vực đơn giản mà nói, nếu như đem hệ ngân hà cho rằng si trục hệ tọa độ lời nói chính là thái dương hệ cùng tố t ú c bốn cùng chỗ ở hệ ngân hà ít trục bên trên mà tố t ú c bốn cực từ bởi vì bị si trục tương giao nơi lỗ đen ảnh hưởng chỉ có thể nhắm ngay y hệ trục bất quá loại tình huống này có lúc cũng sẽ bị đánh vỡ tỷ như ở hai mươi cuối thế kỷ thời điểm thiên văn học gia liền phát hiện một viên cực từ nằm ngang phúc xạ tinh hệ nội bộ ở tinh viên này bởi vì siêu tân tinh bùng nổ sau phá vỡ nội hạch dẫn lực thăng bằng nhưng cũng không trọng tố chính mình nội hạch xui xẻo sao nịu c h ồ n g quét ngang cùng tinh hệ nội bộ ít nhất hai trăm quang năm trở lên tinh vực ở nó siêu cường phóng xạ hạng này hai trăm năm năm ánh sáng bên trong sinh mệnh trừ phi có thể đi ra mẫu tinh di dân những tinh cầu khác nếu không trên căn bản cũng phải diệt vong hàn nguyên có thể không hy vọng tố t ú c bốn cũng thay đổi thành như vậy nếu không gần đó là nó tại phía xa hơn sáu trăm bốn mươi năm ánh sáng nhân loại như cũ sẽ chịu ảnh hưởng một viên tân sinh nhận tinh một ngày phát ra bắn phóng xạ cao đến thái dương mấy triệu lần thậm chí là mấy chục triệu lần có lẽ có đại khí bảo vệ. hơn nữa khoảng cách tương đối đủ xa sinh hoạt tại trên địa cầu sinh vật trong vòng thời gian ngắn khả năng không nhìn ra biến hóa gì nhưng một lúc sau ảnh hưởng tuyệt đối là to lớn ố r ổ hển sẽ bởi vì thường xuyên phóng xạ mà gặp phải kịch liệt phá hư mà đủ loại đột biến đến dịn sinh vật biến dị loại sự tình ở phóng xạ hạ cũng sẽ gia tăng thật lớn bất quá từ trước mắt tiểu thất truyền tới hình cùng liên quan số liệu đến xem tố tốc bốn cực từ ở siêu tân tinh bùng nổ trùng cũng không đại phúc độ thay đổi góc độ lý do an toàn hàn g nguyên để cho tiểu thất lần nữa căn cứ trước mắt số liệu tính toán một chút tố t ú c bốn cực từ hình nón phóng xạ khu góc độ tốc độ ở xác nhận cực từ hình nón phóng xạ khu như cũ cùng thái dương hệ có hai mươi bảy tám phần trăm góc độ sai lệch sau hắn mới thở dài nhẹ nhõm trên địa cầu sinh mệnh thật là may mắn lại một lần nữa tránh được đến từ vũ trụ hai nạn đang xác định tố t ú c bốn cực từ hình nón phóng xạ khu cùng thái dương hệ có góc độ sai lệch sau hàn g nguyên mới thanh tính lại trọng tân hân phần thưởng nổi gió cảnh vừa mới vẫn còn ở lo âu tố tốc bốn lúc này đã biến thành trong lòng hắn bà bối cùng còn lại sao niệu trồng hàng tinh lo x u mạch sao niệu trồng bởi vì sẽ tốc độ cao xoay tròn lại có thể hướng ngoại giới phát ra tín hiệu nguyện ý ở trong vũ trụ là tương đương rõ ràng lại dễ dàng quan sát được tiêu giống với đường ven biển bên trên hải đăng có thể chỉ dẫn trong b i ể n rộng thuyền bè đi như thế x u mạch sao niệu trồng đồng dạng là trong vũ trụ hải đăng có như vậy một cái hải đăng xác định vị trí ở trong vũ trụ mịt mờ đi thời điểm liền không cần lo lắng l ạ c đường chớ xem thường ở trong vũ trụ đi lúc l ạ c đường đây là đoạn tống phần lớn nhà thám hiểm sinh mệnh tử vong uy hiếp vũ trụ thực sự quá lớn nếu như không tìm được tinh cầu thích hợp tiến hành t i ế t tế ở vũ trụ trên phi thuyền n ba mươi sáu tiếng đi thời gian ở hàn nguyên vốn là trong dự tính là rất dài một đoạn thời gian nhưng tố tốc bốn diễn biến lại để cho hắn lâm vào đối lần nữa nghiên cứu một trong trước mắt một viên hơi lộ ra trang sám tinh cầu xuất hiện ở buồng lái trên màn ảnh giả tường gắn ở số không vũ trụ ngoài phi thuyền quay trụ trang bị hoàn mỹ bước đến mặt trăng bóng người mặc dù còn không lớn nhưng đã có thể thấy rõ ràng cùng lúc đó vũ trụ phi thuyền cũng chính thức tiến vào chậm lại vào quỹ đắp xuống mặt trăng mặt ngoài giai đoạn giai đoạn này đối với trên thực tế các nước mà nói là một kiện rất phức tạp sự tỉnh nhưng đối với hàn nguyên mà nói lại rất đơn giản hắn ngồi ở vũ trụ trên phi thuyền thậm chí cũng không cảm giác có cái gì quá mức rõ ràng biến hóa phi thuyền cũng đã thành công vào quỹ rồi còn lại liên tiếp tục chậm lại cũng đắp xuống mặt trăng mặt ngoài rồi lúc này tiêu phí một chút thời gian bởi vì là lần đầu tiên hạ xuống lý luận cùng tình huống thực tế vẫn còn có chút khác nhau phi thuyền trí năng hạch tâm phải lần nữa sửa sang lại số liệu cũng điều chỉnh phi thuyền đại khái hao tốn nửa giờ hòn Làm p h cùng lúc đó phía sau hắn còn đi theo hai cái trải qua sửa đổi sử dụng tổ hợp bánh xích lít một hình công nghiệp người máy cùng với một máy cỡ chung dò xét xe dò xét trên xe là một cái tiểu hình an toàn khoang thuyền đã nửa triển khai cái loại này chỉ cần hắn tiến vào an toàn khoang thuyền an toàn khoang thuyền trong nháy mắt sẽ phong bế bên trong các hạng tiểu hình dụng cụ sẽ ở trong rất ngắn thời gian chế tạo ra một cái tương tự với địa cầu đại khí kết cấu hoàn cảnh mặc dù không có trọng lực nhưng đủ chống đỡ hắn ở bên trong hoạt động tăng m t mươi phút còn đó khoảng thời gian này đủ hắn thời trên người hạ du hành vũ trụ phục cũng thay đổi bên trên mới đây là hà nguyên vì chính mình nghĩ ra được khẩn cấp ứng đối biện pháp dù sao là một người bên trên vũ trụ đang lục nguyện cầu không nhiều làm chút chuẩn bị khả năng thế nào tử cũng không biết rõ thái dương hệ c h u n g có thể chống đỡ nhân loại khởi xuống du hành vũ trụ phục hơn nữa sống qua ba giây nói chung cũng chỉ có hỏa tinh một cái thủy tinh bên trên là hoàn toàn băng hỏa lưỡng trọng tiền nhiệt độ có thể từ một trăm năm mươi đến bốn trăm hai mươi năm hoặc là thịt nướng hoặc là đông thành bằng côn kim tinh chính là một cái lò nướng kỳ biểu mặt cao đến 462 t r u n g bình nhiệt độ để cho người ta một khi đặt chân khả năng còn không có trên c h ả o nóng con kiến có thời gian vô cùng sốt ruột h ỏ a tinh tình huống hơi chút tốt một chút căn cứ trước mắt quan sát đến xem h ỏ a tinh chỉ là ở thiếu dưỡng nhiệt độ thấp cùng áp lực thấp mà thôi ở loại bỏ xuống những ảnh hưởng khác tỷ như có độc khí thể loại ảnh hưởng sau không mặc d ù hành vũ trụ phục mang theo bình dưỡng khí khả năng có thể ở h ỏ a tinh trên mặt đất nhảy nhót một hồi thời gian cụ thể không xác định dù sao cái này hà nguyên cũng chưa thử qua những thứ này chỉ là căn cứ hòa tuyển trạch viên đo số liệu làm lý luận suy đoán trên lý thuyết mà nói có thể về phần thực tế. mới vừa đi ra phi thuyền còn chưa đi xuống lầu mất trọng lượng tình huống sẽ để cho hàn nguyên nhảy nhót mà bắt đầu ở trọng lực chỉ có một phần sáu trên mặt trăng hành tàu có thể không phải một chuyện dễ dàng gần đó là hắn mặc trên người du hành vũ trụ phục chừng một trăm linh kg nhưng ở mặt trăng trọng lực hạ bộ này du hành vũ trụ phục vẫn chưa tới hai mươi kg mặc lên người có thể nói hoàn toàn không ảnh hưởng hoạt động dọc theo thang lầu cẩn thận từng ly từng tí hạ tới mặt đất chân đạp đất một khắc kia hàn nguyên có loại vi rượu cảm giác đặc biệt là số không vũ trụ phi thuyền rớt xuống địa điểm là trải qua sàn lọc ở chỗ này liếp mắt là có thể thấy tinh không xa xa x kích động có cũng có một chút sợ hãi và không chân thực cảm loại cảm giác này bắt nguồn ở mặt trăng mặt ngoài vũ trụ cùng địa cầu đứng ở trên mặt trăng phóng tầm mắt nhìn tới xi măng màu xám đại địa chiết xạ ánh mặt trời thỉnh thoảng lõe lên một chút ngân quang rồi sau đó một mực dọc theo hướng xa xa đen nhánh vũ trụ nơi đó giống như thâm viên một dạng có thể chiếm đoạt hết thể địa cầu là không nhúc nhích phảng phất một bộ tranh gián tường một dạng treo ở tầm mắt chính giữa sở hữu hình ảnh hợp lại có loại bốn phía đều là thâm viên vô số quái vật chỉ chờ mặt trời lặn liền đem ngươi chiếm đoạt cảm giác đương nhiên đối h dù sao một mình hắn ở bắt trước bên trong không gian ngây người bảy tám năm sớm đã thành thói quen cô tịch tương đối mà nói đ a n g nguyệt kích động hay lại là đủ che giấu loại này vi d i ệ u cảm giác dù sao ở mấy năm trước hắn thế nào cũng chưa từng nghĩ chính mình sinh thời có thể tự mình bước lên mặt trăng khi đó hắn còn chỉ có thể hướng về phía khoa huyễn điện ảnh gì h ắ n hiện tại vây tay chính là một cái nguyệt trần theo hắn đi ra phi thuyền lai sở trệ ảm lúc đó cũng náo nhiệt sở trệ ả mẹ một bước nhỏ nhân loại một bước dài đây chính là trên mặt t r ă n g sao nhìn tốt cô tịch a không có thứ gì chỉ có đất sét g i đây là giả ở điện ảnh s ư ờ t r ụ sau đó phát ra cho các ngươi nhìn đang nguyện loại chuyện này làm sao có thể nghe nói mặt trăng là không tâm cũng chỉ có mặt ngoài một lớp mỏng manh bên trong là không sở chế ạ mẹ muốn không phải nghĩ biện pháp kiểm thử xem so với tổ giờ vẹn vẹn tờ di t ị xạ ta biết là trống g i ố n g mặt trăng liền không biết hẳn không phải có thể là thường nga hầm trú ẩn hoặc là nguyện thỏ trại chăn môi bởi vì ngày đêm độ t r ê n l ệ n h nhiệt độ trong ngày đại thỏ hồn không dừng được nha ai nha tới tới âm mưu luận hắn rốt cuộc đã tới nói thật nói thật mặt trăng là ta vũ trụ phi thuyền chỉ bất quá bây giờ ta không trở về được mà thôi trên lầu thiếu xem chút kinh doanh hảo những hố đó tra đồ chơi có phải hay không là nói cho người biết mặt trăng trung bình mật độ vì năm gcm ba trung bình mật độ liền không phải rất bình thường ba lạp ba lạp sau đó ra kết luận mặt trăng là không tâm ngoa tạo người thế nào biết rõ mặt trăng là thật tâm giống như địa cầu như thế ạ b ổ lộ do nguyệt liền đem máy ghi địa chấn mang theo mặt trăng thông qua kiểm tra vẫn thạch đụng mặt trăng sinh ra sóng địa chấn lại hiểu rõ mặt trăng kết cấu bên trong giống như là chúng ta gõ vại ngẹ v a n g như thế kết quả do xét tiến một bức biểu minh nguyện cầu là thật tâm có nóng chảy lòng đất với vững chắc h ạ c tâm địa cầu bên ngoài là chân không, không tệ nhưng là nói mặt trăng bên trong là không như vậy thì có chút trí năng dũng đôi mất không phải nói trên mặt trăng có thường nga cùng nguyệt thọ còn có một cái quảng hàn cung sao thế nào cũng không thấy mọi người khỏe thực ra ta là thường nga phi thăng trăng sáng sau ta không có chết ta chỉ là bị đói xong chóng mặt rồi bây giờ cho ta v năm mươi ta cho các ngươi bóp cái nguyệt thọ s ở t r ệ ạ mẹ người này biến dạng từ thật đáng yêu hoạt bát s ở t r ệ ạ mẹ ngươi trước đợi ở chỗ này không cần đi động ta đi trước cho ngươi loại cây trái quyết thủ Trước 561, đăng nhập lai sở chệ ảm trong phòng người xem ở đủ loại t r e o chọc kéo đạo hàn nguyên là ở trên mặt trăng nhảy nhót rồi mấy cái hoạt động một hồi thỏa mãn chính mình tâm nguyện sau đó tìm một nhìn tương đối khá góc độ dừng lại nhận lấy sau lưng ít một hình công nghiệp người máy đưa tới quay chụp trang bị cả cả cho địa cầu mụ mụ tới mấy tờ đẹp đẽ tấm ảnh đây là ngoài không gian tìm tòi nhiệm vụ nhìn xuống địa cầu chi liên nhiệm vụ yêu cầu theo hắn quay chụp hoàn thành trong đầu hệ thống kia quen thuộc tiếng nhắc nhở cũng lại lần nữa vang lên k e n tin tức đến tin tức biến hóa k e n tin tức kiểm tra hoàn thành chúc mừng ký chủ hoàn thành ngoài không gian tìm tòi nhìn xuống địa cầu chi liên nhiệm vụ yêu cầu với trong vòng hai năm tự mình đăng nhập một viên những tinh cầu khác cũng với những tinh cầu khác bên trên mắt nhìn xuống địa cầu lưu lại chân quý hình ít nhất ba tấm đã hoàn thành nhìn xuống địa cầu chi liên cơ thường thân thể con người cường hóa dược tề một đã phát ra có thể tùy thời lấy d ụ n g gợi ý của hệ thống âm thanh ở trong đầu vang lên khóe miệng của hàn nguyên câu nơi vẻ tươi cười phần thường này hắn mong đợi rất lâu rồi cái này h ệ thống cung cấp dược tề khen thưởng có thể nói so với kiến thức tin tức thiếu c h u n nữa những thứ này dược tề ở trích tiến thân thể sau sẽ một mực không gián đoạn cường hóa thân thể của hắn không chỉ là đủ loại kỹ năng bao gồm học tập cùng giải quyết vấn đề thời điểm đối một ít kiến thức ứng dụng cũng có thể kích động gen cường hóa dược t ề ể tác dụng cho tới ngươi đang ở đây lần thứ hai gặp phải loại hình này vấn đề lúc đại não cùng thân thể sẽ giống như bản năng phản ứng một loại trực tiếp giải quyết cho ngươi xuống mặc dù nghe khả năng không có cảm giác gì nhưng trên thực tế này là phi thường cường đại đương nhiên trong này khả năng vẫn cùng thân thể con người thanh toán dược tề có quan hệ năng lực này có thể là gen cường hóa dược tề cùng thân thể con người thanh toán dược tề công việc còn đó cho nên bây giờ hàn nguyên rất chờ mong thân thể con người cường hóa dược tề lại sẽ mang đến cho hắn như thế nào biến hóa từ tên tới suy đoán lần này thân thể con người cường hóa dược tề có thể là cường hóa thân thể tư chất khắp mọi mặt thuộc tính suy nghĩ hàn nguyên mở ra tin tức cá nhân bảng ký chủ hàn nguyên trước mặt tuổi tác ba mươi mốt tuổi thân cao một trăm bảy mươi chín cờ mở tờ giờ họ lở g lượng cơ thể tám mươi ba c làm tiền thân thể trạng thái khỏe mạnh trước mặt nắm giữ điểm tích lũy số lượng năm trăm tám năm một một r bảy m ư ơ hai trước mặt văn minh khoa học kỹ thuật trình độ mẫu tinh hệ cấp văn minh trước mặt hệ thống thương thành trạng thái trung cấp thương thành làm tiền thân thể thuộc tính lực lượng sáu mươi một sáu mươi thể chất sáu mươi hai sức chịu đựng sáu mươi sáu bùng nổ sáu mươi b ố phản ứng bảy mươi chín chú thích bình thường nam tự trưởng thành các hạng trung bình thuộc tính trị giá là một ư ơ i từ thân thể các hạng thuộc tính điểm tới nhìn thân thể của hắn thuộc tính thực ra vẫn luôn là đang gia tăng hàn nguyên còn nhớ trước ở tinh liên nhiệm vụ thời điểm tương h thể của hắn thuộc tính ngoại phản phá â n ngoại ứng ngoại, còn lại cũng hơn trừ đột của vừa lại mới điểm, mà năm đối so với tự thân mỗi ngày duy trì đúc luyện ngoại hàn nguyên càng muốn tin tưởng những thuộc tính này điểm lớn lên bắt nguồn ở thân thể con người thanh toán d ự tế dù sao bây giờ hắn tốc độ cao chạy như điên hơn nửa canh giờ cũng không mang theo thở mạnh thường ngày về điểm kia đ ú c luyện sợ rằng đối với thuộc tính điểm lớn lên không có chút nào trợ giúp bây giờ hàn nguyên tương đối mong đợi hắn thuộc tính điểm lớn lên đến một trăm trở lên sau sẽ có hay không có cái gì ngày mai biến hóa dù sao từ số học đi lên nói mười vị mấy thành vừa được trăm vị số đây là một cái cấp bậc tăng lên l ư ợ n g biến có cực đại khả năng sẽ mang đến chất biến giống như hàng tinh chất lượng quá lớn sẽ tạo thành lỗ đen đem quăng cũng vặn vẹo hút vào như thế có ý nghĩ như vậy là cao đến gần tám mươi điểm phản ứng mang đến phản ứng kết xù tam phúc để cho hàn nguyên đ ố i t r u n g b ê n h bất kỳ động t í n h nào cũng tương đương bén nhạy bén nhạy giống như là toàn thân cao thấp cũng mọc đầy con mắt lỗ thai như thế cho dù là ở sau lưng có chỉ con dế m è n ở trong bụi cỏ n h ả n h ó một cái hạ hoặc là gặm ăn một chút thảo diệm hắn cũng có thể cảm giác được loại này phản ứng bén dù sao người bình thường ai có thể ba trăm đường mười độ không góc chết tiếp nhận đủ loại tin tức đại não căn bản là xử lý không tới được rồi bất quá theo thân thể con người thanh toán dược tề thanh toán hắn vẫn từ từ quen đi loại cảm giác này ở trên mặt trăng nhảy nhót một cái biết thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ cùng mơ mộng cùng với lưu lại một nhiều chút dùng làm kỷ niệm h ì n h sau hắn nguyên trở lại số không vũ trụ trên phi thuyền không thể không nói là ở mặt trăng chính đối với địa cầu một mặt ngoại trừ trắng xanh đan xen địa cầu mụ, mụ ngoại thực ra thật không có gì đẹp đẽ ở chỗ này cơ bản không thấy được cái gì tinh, tinh. bởi vì ánh mặt trời cùng địa cầu mụ mụ phản xạ quan g mang quá mạnh phô thiên cái địa che giấu sở hữu trên mặt đất ngoại trừ đá vụn cắt mịn ngoại cũng không có cái gì những thứ khác về phần trong truyền thuyết quảng hàn cung thường nga ngọc thỏ cái gì kia là không có khả năng tồn tại một số thứ trở lại phi thuyền khởi xuống kịch cợm du hành vũ trụ p h ụ c sau phi thuyền từ trường phản trọng lực động cơ lần nữa khởi động mang theo hắn đi c h ạ m kế tiếp mặt trăng phía sau đây là một đoạn ngắn ngủi c h ặ n đường không tài nửa canh giờ thời gian số không vũ trụ phi thuyền lại lần nữa đáp xuống mặt trăng bên trên mà ở nó bên người là lộ ra rất là tú chân mặt trăng căn cứ tòa kia xây cất ở phát hiện số lớn nguyệt b a n g phụ cận mặt trăng căn cứ cùng với cùng với rừng dựa vào nơi đó vận chuyển vật liệu hai chiếc tàu con toi cùng một ít chính trong công việc ít một hình công nghiệp người máy mặt trăng căn cứ bị lai sở chệ ảm lúc đó dân mạng gọi đùa quảng hàn cung bất quá cái này quảng hàn cung một chút tiên khí cũng cũng không có khắp nơi đều là lạnh giá cơ giới công trình ngược lại tràn đầy hiện đại hóa khoa học kỹ thuật cảm tới vô nghĩa hàn cung danh tự này hàn nguyên là cự tuyệt dù sao hắn lại không phải thường nga Cũng không cần đi qua quốc, tòa này cơ chứa cũng lựa chọn con không này tên như đi qua tòa lựa số hệ liệt là gọi đặt tên, gọi là số không mặt trăng căn cứ Số không m ặ trước t ă căn n g cứ t r mắt cũng không thể sử dụng vẫn còn xây dựng trong lúc gần đó là có hai chiếc tàu con t o y có thể không dừng ngược hướng địa nguyện chuyển vận tài liệu so với xây một tòa có thể cung nhân ở sử dụng cùng nghiên cứu khoa học nền mà nói về điểm kia tài liệu chẳng qua là ly nước lương xe thôi đây cũng là thời gian hai năm hàn nguyên vẫn luôn không có khai triển ở những tinh cầu khác bên trên thành lập căn cứ hoàn thành ngoài không gian tìm tòi nhiệm vụ chủ nhiệm vụ nguyên nhân, xây một tòa bình thường căn cứ yêu cầu tài liệu quá nhiều ở số không vũ trụ phi thuyền chưa hoàn thành trước chỉ dựa vào tàu con t o y vận tải cần thời gian quá mức rất dài cùng với hao phi quá nhiều nhiên liệu tiến hành vận chuyển số ít vật chất còn không bằng chờ đợi vũ trụ phi thuyền hoàn thành sau đó trực tiếp một lượng chuyến liền cho ngươi vận đi qua đây cũng là hà nguyên lựa chọn ở năm thứ hai liền toàn lực xây số không vũ trụ phi thuyền một trong những nguyên nhân giống như lần này đi không chỉ là hoàn thành chi liên nhiệm vụ nhìn xuống địa cầu cũng có đem bộ phận tài liệu đưa về hỏa tinh kế hoạch ngoài không gian tìm tòi nhiệm vụ chủ nhiệm vụ điều kiện căn bản là đang ở ngoại ngoại tinh cầu thành lập một tòa căn cứ căn cứ xây lập cơ địa kích thước số lượng cùng khoảng cách xa gần quyết định khen thưởng bất quá cân nhắc đến thái dương hệ tính chất đặc thù thích hợp nhất xây căn cứ cũng chính là h ỏ a tinh h ỏ a tinh xa hơn ngoại là một tinh thiên vương tinh hải vương tinh những thứ này cự hình khí thái hành tinh phía trên đường nói xây căn cứ đặt chân vương cũng không có mặc dù xa hơn ngoại một chút diêm vương tinh cùng nó hộ tình trạ dòng tinh đều là loại địa hành tinh nhưng chúng nó cũng quá xa cho dù là quang từ địa cầu bay đến diêm vương tinh đều cần thời gian sử dụng hai mươi nghìn dây trung bình ước năm cái nửa giờ số không vũ trụ phi thuyền hết tốc lực bay qua muốn đến gần thời gian một năm đi nơi đó xây một cái trụ sở là không quá thực tế sự t ì n h tổng hợp cân nhắc bên dưới h ỏ a tinh là thích hợp nhất xây trung đại hình cơ địa cầu cầu trừ lần đó ra hắn đi h ỏ a tinh còn có một cái mục đích đó chính là tại hiện trường khảo sát một chút h ỏ a tinh hoàn cảnh nhìn một chút ở nhân loại có hay không cũng có thể ở phía trên bình thường hoạt động cùng địa cầu so sánh h ỏ a tinh dẫn lực yếu hơn không ít vất quá so với mặt trăng nhất định làm u ố n khá một chút nếu như có thể bình thường ở phía trên hành tàu lời nói vậy cũng không cần xây từ trường bắt t r ư ớ c trọng lực hoặc là những người khác tạo trọng lực chẳng dù sao mấy cái này đồ chơi là thực sự lãng phí nhiên liệu kiểm tra một chút số không mặt trăng căn cứ lưu lại một bộ phận trên phi thuyền mang theo tài liệu sau hàn nguyên lại lần nữa lái vũ trụ phi thuyền lên đường lần này mục tiêu là h ỏ a tinh tốn thời gian đại khái mười ngày cái tốc độ này cũng không phải là số không vũ trụ phi thuyền tốc độ cực hạn số không vũ trụ phi thuyền tốc độ cực hạn năng lượng cao nhất đi đến một phần ba tốc độ ánh、sáng. dù sao chiếc này phi thuyền thiết kế mục đích là vì đi với trong vũ trụ vì rời đi thái dương hệ mà chế tạo tốc độ không đủ lời nói được bay bao lâu người lữ hành số một tốc độ là một mươi bảy sáu mươi hai cây số mỗi giây với một nghìn chín trăm bảy mươi bảy năm bắn bên trên thiên hậu đến bây giờ trải qua sắp năm mươi năm cũng còn không bay ra thái dương hệ đương nhiên nơi này thái dương hệ là chỉ lấy hụt tinh vân vì biên giới thái dương hệ nếu như lấy thái dương phong năng đến khoảng cách xa nhất nhật cầu tầng định tới tính toán lời nói người lữ hành nhất hảo là đã rời đi thái dương hệ nhật cầu tầng là loài người trước mắt tính toán thái dương hệ cụ thể đại tiểu nhất loại phương pháp là thái dương phong năng đến khoảng cách xa nhất cũng là cùng một tinh vân cũng liệt vào cùng tranh luận không nghỉ rốt cuộc ai là thái dương hệ đường kính lớn nhỏ khoảng cách cái gọi là nhật cầu tâm đ ỉ n h là báo tử trường áp lực tương đương với tinh tế giới chất hướng ngược lại áp lực địa phương báo tử trường là một loại từ thái dương hướng ra phía ngoài phát ra mang hạt ệ lẹt trò lưu là một loại thể vợ lạt ma nó một mực hướng ra phía ngoài dọc theo hơn nữa vượt xa ra hải vương tinh chỗ vị trí cùng lúc đó đ ế từ vũ trụ tinh tế thể vợ lạt ma cũng một mực hướng thái dương thấm vào báo tử trường giống như địa cầu chế tạo từ trường như thế đưa đến ngăn trở tinh tế giới chất thấm vào tác dụng báo tử trường ở thái dương chung quanh chế tạo một cái to lớn tương tự bọt khí như thế khu vực cái này được gọi là nhật cầu tầng bởi vì thái dương phong ảnh v a n g kết thúc với nhật cầu t ầ n g đ ỉ n h cho nên rất nhiều thiên văn học gia cho là nhật cầu tầng lớn nhỏ thì hẳn là thái dương hệ lớn nhỏ dựa theo loại này cách tính lời nói thái dương hệ bán kính ở một trăm ao một ao là một quả địa cầu đến thái dương trung bình khoảng cách ước chừng là một năm ước cây số khoảng đó người lữ hành số một dùng sắp tới ba mươi lăm năm mới bay ra ngoài nếu như là số không vũ trụ phi thuyền lời nói phi hành hết tốc lực hạ chỉ cần nếu không tới hai ngày là đủ rồi đương nhiên cân nhắc đến gia tốc loại vấn đề cần thời gian sẽ kéo dài rất nhiều nhưng chỉ là đi hỏa tinh lời nói không cần như vậy phi hành hết tốc lực lấy trước mắt số không vũ trụ phi thuyền gia tốc hiệu suất sợ rằng còn không chờ phi thuyền bản thân gia tốc đến tốc độ lớn nhất cũng đã đến hỏa tinh dù sao hỏa tinh cùng địa cầu giữa khoảng cách xa nhất cũng bất quá bốn trăm i triệu cây số mà thôi đoạn khoảng cách này còn chưa đủ phi thuyền gia tốc khoảng cách đi ở trong vũ trụ mị mờ là một kiện dị thường khô khan sự tình đang không có điện ảnh loại giải trí tính đồ vật gi hàn nguyên có thể làm cũng chính là nhằm vào tố tốc bốn siêu tân tinh bùng nậu nghiên cứu về phần phi thuyền bản thân kia cũng không cần hắn thao túng ai khống chế lại so với người vì thao túng muốn an toàn hơn nhiều trải qua suốt m ộ ư ơ i ngày đi hỏa tinh bóng người rốt cuộc hiện ra ở rồi hàn nguyên cùng lai sở chệ ả m gian người xem trước mắt h ỏ a tinh là khoảng cách thái dương thứ tư gần hành tinh đường kính ước là địa cầu một nửa tự chuyển chụp góc chết cùng tự chuyển chu kỳ là cùng địa cầu tương cận nhưng công chuyển chu kỳ là địa cầu gấp đôi cũng là thái dương hệ chung đứng sau thủy tinh thứ nhì tiểu hành tinh vì trong thái dương hệ bốn viên loại địa hành tinh một trong cũng Hỏa là là t i nhưng đ ợ hết hạn đến năm hai nghìn ba mươi cũng vẫn chưa có người nào đổ bộ thành công quá mức tinh mặt ngoài nếu như đem hàn nguyên lần này hành vi cũng coi như ở trong nhân loại lời nói như vậy là nhân tạo đăng hỏa lần đầu tiên theo số không vũ trụ phi thuyền càng ngày càng gần hỏa tin h toàn cảnh cũng dần dần hiện ra ở trước mắt mọi người nhìn bằng mắt thường đi đó là một viên hạt hồng sắc cùng màu vỏ quýt chiếm cứ phần lớn mặt ngoài tinh cầu hồng sắc bề ngoài là bởi vì bề mặt quả đất bị xích thiết khoáng cùng ghì sắt bao trùm đưa đến mà ở hỏa tinh l ư ỡ n g cực còn có một vệ tiểu tiểu màu trắng như nam cực như vậy trắng tinh đưa tới lai、like、sở chệ ảm lúc đó người xem hiếu kỳ h ỏ a tinh h ỏ a tinh rốt cuộc đến h ỏ a tinh trên sao hỏa còn có tuyết màu trắng l ư ỡ n g cực đó là tuyết sao trên sao hỏa vốn là có nước có tuyết tồn tại cũng không kỳ quay chứ cái q u gì trên sao hỏa nơi nào đến tuyết hòa tinh đại khí căn bản cũng không ủng hộ tuyết rơi chức năng này vừa rồi đó là có hay Co2 không phong ả i chất khí s a ơ i nào đến n màu sắc? k h ô bái kiến băng Băng chính khô khô sao? Khô chính là màu thức r ắ n g ỏ a nam nữa tinh nhiệt độ ở đông quý năng thấp trở về không hạ hơn 100 cờ. Hơn nữa áp suất thấp, đủ đem, co hai cũng bị thành cố thể trạng thái. t kiến đông năng không hơn hơn cũng đông Phong hạ h đem cực cờ, co2 cố độ đủ ở quý áp về bị lần đầu biết rõ hỏa tinh lương cực màu trắng vật chất là c o hai c ố thể ta vẫn cho là hỏa tinh lương cực có nước đã tới cũng có trên lầu thực ra nói không toàn diện hỏa tinh nam bắc lương cực màu trắng vật chất nhưng thật ra là c o hai cùng băng chất hỗn hợp nói đúng ra hỏa tinh cực con chung chương tại lúc năm thấy cái trăm sáu lần mươi hai trên sao hỏa núi l ử a phun t r à o tác giả cùng địa cầu so sánh hỏa tinh mặt ngoài nhiệt độ s á c thực thấp hơn một mặt là khoảng cách thái dương xa hơn có thể tiếp thu được quang phóng xạ so với trên địa cầu mặt khác chính là hỏa tinh tầng khí quyển càng mỏng manh mỏng manh tầng khí quyển không cách nào hữu hiệu duy trì tự thân nhiệt độ trung bình nhiệt độ ở điểm xa mặt trời nhất thời điểm có thể thấp trở về không hạ s á độ lượng cực nhiệt độ thấp hơn hai người kết hợp lại có thể đem đại khí c h u n g co hai trực tiếp đông thành trạng thái cố định băng khô cũng không phải chuyện ly kỳ gì trên thực tế gần đó là ở ngày gần đây điểm h ỏ a tinh lương cực cũng tồn tại số lớn do thủy băng cùng băng khô tạo thành vật chất chỉ b ấ t quá thể tích hòa diện tích sẽ đại phúc độ giảm nhỏ mà thôi trên địa cầu có một năm bốn mùa biến hóa h ỏ a tinh cũng giống vậy h ỏ a tinh bắc cực cực quan ở hàng năm mùa hè sẽ bốc hơi xuống ước một thước dày băng khô tầng mà h ỏ a tinh nam cực băng khô tầng độ dày ước tám m ở toàn bộ mùa hè là không kịp toàn bộ bốc hơi điều này sẽ đưa đến h ỏ a tinh cực quan hàng năm cũng sẽ phát sinh biến hóa cùng địa cầu nam bắc cực băng tuyết biến hóa tương tự mùa hè nhiệt độ cao thời điểm băng tuyết hòa tan c ự c quan phạm vi sẽ thu nhỏ lại mà đến một cái mùa đông bởi vì nhiệt độ hạ xuống đại khí trung có hai bắt đầu ngưng hoa cơ quan phạm vi sau đó trở nên lớn thủy cùng có hai bằng vào thăng hoa cùng ngưng kết ngược hướng với cơ quan cùng đại khí giữa tạo thành hiện giờ hỏa tinh khí hậu trọng yếu một vòng cũng vì mà ngoại trừ lưỡng cực ngoại hỏa tinh thủy thủ hào đại hạp cốc phần đáy bắc cực địa khu đại ô l i ề m thị hạ ngang đ ạ t đến gò c ắ t tràng nam bộ hố vẫn thạch khoa la lẹ hố vẫn thạch đợi thấp lõm địa phương cũng có giống nhau thủy băng cùng băng khô chất hỗn hợp chỉ bất quá cùng nam cực so sánh những chỗ này vật chất lấy thủy băng làm chủ băng khô hơi ít dù sao nhiệt độ tương đối hơi cao băng khô dễ dàng khí hóa những chỗ này cùng giá rét nam bắc cực so sánh bởi vì mùa hè nhiệt độ cao hơn còn có thủy băng hòa tan thành d ị c thủy sẽ tạo thành vật chất trao đổi tồn tại sinh mệnh có khả năng cũng càng cao ở trong phi thuyền trí năng hạ số không vũ trụ phi thuyền thuận lợi tiến vào hỏa tinh đi vòng quỹ đạo ở chỗ này lơ lửng vận động nửa vòng sau phi thuyền đem đáp xuống nổi danh nhất thủy thủ hào trong hẻm núi lớn rộng rãi hỏa tinh trên quỹ đạo hàn nguyên đứng ở số ba từ khoang thuyền mắt nhìn xuống dưới chân tinh cầu màu đỏ khoảng cách gần quan sát hồng sắc hỏa tinh thực ra cũng không đỏ thổ màu vàng đại địa gần như cùng trên địa cầu hoang mạc vùng không khác nhau gì cả đương nhiên nó so với trên địa cầu hoang mạc càng vắng lặng trên địa cầu cho dù là ở xa ha ra trong sa mạc rộng lớn khu vực cũng vẫn có sinh mệnh tồn tại nơi này không có hoặc là có cũng là một chút thịt mắt không cách nào nhìn thấy vi sinh vật tốt vắng lặng a ngoại trừ đại địa hay lại là đại địa ngoại trừ đất xét chỉ có nham thạch ngoại trừ vắng lặng cảm giác nhìn cùng địa cầu không khác nhau gì cả dáng vẻ mẹ ta nói cùng chúng ta nội mông hoang mạc như thế ha ha ha ha ha. đám ây trên sao hỏa lại có đám ây hay lại là màu trắng vân lần đầu tiên thấy bình thường hỏa tinh mặc dù đại khí m ỏ n g manh nhưng vẫn là có đại khí hoạt động thân kỳ phương không biết rõ hỏa tinh xuất hiện qua cái dạng gì sinh mệnh tầm thứ sinh vật bí mật nhưng lại bị mai một ở từng tầng một thổ n h ư bên dưới nghe nói h ỏ a tinh lúc trước khả năng tồn tại giống nhân loại như thế cao cấp sinh mệnh sau đó khả năng bởi vì tài nguyên mở ra tranh đoạt đại chiến cuối cùng đưa đến trên sao hỏa môi trường sinh thái phát sinh biến hóa lớn mà diệt vong h ỏ a tinh kim tự tháp còn có người h ỏ a tinh mặt cung địa cầu thật sự quá giống nếu như h ỏ a tinh tồn tại sinh nhật m ệ n h ta không có chút nào sẽ cảm giác kỳ quái lai sở trệ h m trong phòng đạn mặc không ngừng lưu truyền vượt qua thanh quay chụp trang bị thậm chí có thể để cho người xem thấy trên mặt nham thạch đối với cái này viên thần bí lại đến bây giờ không có thể có người đặt chân qua tinh cầu vô luận là phổ thông người xem hay lại là các nước chuyên gia tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú đối với h ỏ a tinh lúc trước lịch sử phía trên rốt cuộc có không có sinh mệnh ai cũng không nói được ai cũng không biết rõ thần bí đồ vật luôn là hấp dẫn người vô số trong tivi phim ảnh đồ vật chúng có người h ỏ a tinh loại này cao cấp trí năng tuệ sinh mệnh xuất hiện để cho mọi người càng trông đ ợ i bàn g đại vũ trụ phi thuyền phá vỡ h ỏ a tinh k h ô n g chúng xa xa thủy thủ h à o đại hạp cốc đã có thể thấy rõ ràng cái khe to lớn tựa như một vết sẹo như thế thoa lên h ỏ a tinh trên mặt để cho tinh cầu xinh đẹp trực tiếp mặt mãi hữu hát mà vượt qua thủy thủ h à o đại hạc cốc là tạ xịt cao nguyên chứ danh ổ liềm t ỷ ạ sơn ngay tại tạ xịt cao nguyên tây bắc là thái dương hệ núi cao nhất làm hàn nguyên tầm mắt lạc ở nơi này chứ danh trên bình nguyên lúc cả người nhất thời liền ngây ngẩn để cho hắn sức sốt không phải ổ liềm t ỷ ạ sơn hùng vĩ cứ việc ổ liềm t ỷ ạ núi cao với hỏa tinh tiêu chuẩn cơ bản mặt ước chừng hơn hai vài mét nếu như ở hỏa tinh mặt ngoài lời nói sẽ nhìn dị thường hùng vĩ nhưng ở hòa tinh mặt ngoài lời nói sẽ nhìn cũng chẳng qua là một vượt trội điểm để cho hắn xuất, là ổ bên cạnh ngọn núi bên trên ngoài ra một ngọn núi lửa liếp mắt nghĩ rằng là tòa này cao đến hơn 18,000 m p h sơ đỉnh giờ phút này chính mạo hiểm quần c u ộ n khói dày đặc núi lửa phun trào lúc này trong lòng hàn nguyên nô ra ý nghĩ đầu tiên nhưng ngay sau đó không tới một giây liền bị chính hắn hay không xuống bởi vì hỏa tình tâm trái đất thuộc về nửa trạng thái hôn mê không thể nào xuất hiện núi lửa phun trào cái loại này c h ấ ớ hoạt động bất quá hay không xuống loại ý nghĩ này không mấy giây hắn lại đem nhặt lên hắn nhớ tới rồi trước ngồi lửa tinh tiến hành dò xét lúc thu thập được một phần số liệu ở đó phân số theo chung tiểu thất đặc biệt phô b à y một phần h ỏ a tinh địa chất hoạt động số liệu bắn đi lên dò xét dụng cụ ở họ bách lò s m ư ơ n g d á n h phát hiện núi lửa hoạt động dấu hiệu thời gian đại khái ở hơn sáu trăm năm trước tuy nói hơn sáu trăm n ă m trước địa chất thời gian hoạt động cảm giác có chút rất xưa nhưng đối với nội hạch đã sớm n g ộ i xuống h ỏ a tinh mà nói lại là một kiện không tưởng tượng nổi sự tình nay đủ để chứng minh h ỏ a tinh nội hạch đang ở lần nữa hồi phục cũng chính là lần nữa chuyển động mặc dù còn không xác định là nguyên nhân gì nhưng đủ giải thích trước mắt tạ sợ cỡ lệ nhị t ạ sở c ỡ lệ nhĩ tư sơn phun ra không chỉ có hấp dẫn hàn nguyên chú ý cũng hấp dẫn lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem chú ý ôi trao phía dưới cái này thế nào khói dày đặc c u ộ n c u ộ n người hỏa tinh đang nấu cơm núi lửa phun trào đi cái này là không thể nào hỏa tinh tâm trái đất đã sớm n g u ộ i xuống rồi ngoại trừ vẫn thạch đụng ngoại căn bản không có địa chất hoạt động núi lửa phun trào địa chấn loại này không thực tế như vậy khói dày đặc xảy ra chuyện gì đừng nói cho ta trên sao hỏa thật có người hỏa tinh sở trệ á mẹ xây căn cứ đốt cháy trước không phải nói muốn ở trên sao hỏa xây căn cứ sao trên sao hỏa dưỡng khí cũng sao Thế nào đốt? Đốt nào có á i rồi mê à vậy vậy rốt cuộc làm sao rồi hả? Lớn sao hả? như h k i dây đặc, nói h định là đã xảy ra chuyện gì đối với cỡ lẻ nhị h ấ t tư trên đã đối núi nô、Gia、quần cuộn là lẻ xảy ra ra cờ gì với ạ sở k dây đặc, đó lúc lai sở ảm người h không ị luận suy nổi, đoán ngừng. nói n sôi g Có hòa tinh có nói núi lửa bùng nổ cũng có nói thứ gì tiêu cháy bất quá ở trên cao trăm cây số trời cao chỉ có thể nhìn được khói dây đặc không cách nào thấy quá nhiều chi tiết cũng liền không cách nào chắc chắn tình huống cụ thể bao gồm hàn nguyên chính mình mặc dù suy đoán là ạ sở cỡ lẻ nhị tư sơn xuất hiện núi lửa bùng nổ nhưng cũng không cách nào chắc chắn Muốn, muốn xác định tạ xịt trên cao nguyên rốt cuộc xảy ra chuyện gì biện pháp tốt nhất chính là hạ xuống đi vào bên cạnh đi quan sát bất quá vũ trụ phi thuyền hạ xuống tọa độ là ngay từ đầu nằm định xong muốn tạm thời thay đổi điểm hạ cánh yêu cầu lần nữa tính toán đủ loại tham số cùng tọa độ cùng với chọn vị trí dù sao số không vũ trụ phi thuyền thể tích khá là khổng lồ muốn hạ xuống lời nói lựa chọn tốt nhất một cái rộng rãi vùng bình nguyên bất quá hàn nguyên có thể chọn lựa một loại phương thức khác tới quan sát tạ sợ cợ lệ nhị tư sơn cùng tạ xịt cao nguyên đó chính là hạ tốc độ cao nhưng không hạ xuống mặt đất đi lên cứ việc gạ sở cỡ lệ nhĩ tư sơn phun ra kia quần quận khói dày đặc đối với quan sát cùng phi hành sẽ có nhất định ảnh hưởng nhưng đi vòng nhất định góc độ cùng mở ra điện từ thiết giáp hợp kim là được tại hạ đạt đến chỉ thị sau số không vũ trụ phi thuyền trí năng hạch o tâm lập tức sửa đổi phi hành đường đi ban đầu chuẩn bị đắp xuống thủy thủ hào đại hạ cốc phi thuyền trực tiếp vượt qua thủy thủ hào đại hạ cốc hướng tạ xịt cao nguyên bay đi kèm theo phi hành độ cao đang không ngừng hạ xuống rốt cuộc mạo hiểm quần quận khói dày đặc ạ sở cỡ lệ nhĩ tư sơn lại lần nữa xuất hiện ở hàn nguyên cùng lai sở trệ h m g a n người xem t r o mắt lần này màu đỏ đen nham tương hoàn toàn có thể xác định nơi này xảy ra chuyện gì núi lửa phun trào thật đúng là núi lửa phun trào những thứ kia lưu động đồ vật là nham tương chứ không phải nói hỏa tinh nội hạch đã sớm ngội xuống rồi không chả thế nào sẽ có nham tương loại vật này không nên cũng ngưng kết thành nham thạch rồi sao có núi lửa hoạt động có dòng nham thạch ra đã nói lên có vật chất trao đổi mà có vật chất trao đổi liền có sinh mệnh tồn tại có khả năng trên sao hỏa nói không chừng có thể tìm được hỏa tinh sinh mệnh trên lý thuyết mà nói đúng là nhưng trên thực tế khả năng không có dù sao hỏa tinh đã nội hạch lạnh tốt hơn một chút ư ớ năm rồi mấu ch từ trường vốn là giống như hộ thuẫn bảo vệ hỏa tinh đại khí ở nó sau khi biến mất đến từ thái dương điện ly vật chất không ngừng quét đi trên sao hỏa đại khí cùng lượng nước không có những thứ này sinh mệnh liền không tồn tại ai nói cho ngươi biết sinh mệnh phải lệ thuộc vào đại khí cùng thủy mới có thể tồn tại chỉ muốn nhân loại nhận thức đi tìm một chút sinh mệnh lời nói kiến thức cũng quá cạn đoản có thể đậu má khắc giang tinh sao ngươi là bái kiến ngoại tinh sinh mệnh biết rõ bọn họ sinh tồn hình thái hay là thế nào khoa học gia sở dĩ sẽ lấy địa cầu vì tham khảo tiêu chuẩn đi tìm ngoại tinh sinh mệnh là bởi vì nhưng trước mắt mới chỉ chúng ta con giải địa cầu sinh mệnh hình thức khác sinh mệnh hình thức cũng chỉ là lý luận phỏng đoán tìm bên trên độ khó lớn hơn chẳng hạn như nếu như một cái tinh cầu bên trên tồn tại tầng khí quyển thể lỏng thủy cùng dưỡng khí như vậy ở trên viên tinh cầu này tìm được sinh mệnh có khả năng sẽ càng thêm lớn vì vậy lấy địa cầu sinh mệnh hình thức làm tiêu chuẩn tìm được ngoại tinh sinh mệnh có khả năng là lớn nhất trên sao hỏa địa t r ư ớ hoạt động hấp dẫn lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem ánh mắt mà lưu truyền nham tương càng là đám đông sự chú là đông dẫn đám sự hấp ý truyền ớ i t ê n tồn tại hay không sinh mệnh về điểm này. sao hỏa hay có tại t điểm về r thống sinh mệnh khởi nguyên học thuyết nhận thức vì sinh mệnh khởi nguyên từ nguyên thủy canh thiểm điện đại khí là phức tạp sinh vật phản ứng hóa học kết quả nhưng đại tân sinh sinh vật nhà vật lý học lại cho rằng sinh mệnh xuất hiện là nhiệt lực học thứ nhị định luật tác dụng từ vật lý học góc độ đến xem sinh vật cùng vô sinh mệnh than nhóm chất nguyên tử giữa chỉ có một bản chất khác biệt vậy chính là có máy sinh mệnh có thể so với vô sinh mệnh than nhóm chất nguyên tử càng giỏi về từ trong hoàn cảnh bắt được năng lượng hơn nữa đem năng lượng biến chuyển thành nhiệt lượng tiêu tan vô luận là loại nào có thể xác định là sinh mệnh xuất hiện không thể rời bỏ nhiệt cùng vật chất trao đổi mà núi lửa phun trào hoàn toàn có thể thỏa mãn hai cái này điều kiện căn bản đỏ thấm lần lượt thay nhau nham tương chậm chạp ở trên vùng đất c h ả y xuôi ạ sở cỡ lệ nhị tư sơn núi lửa phun trào để cho hàn nguyên ý thức được hỏa tinh nội hạch hồi phục trình độ sợ rằng vẫn còn ở trước hắn kiểm tra trên hoặc có lẽ là khả năng hỏa tinh nội hạch ngồi xuống cũng không có nghiêm trọng như vậy h ỏ a tinh cùng địa cầu bất đồng nó ở ban đầu hành tinh tạo thành thời điểm do mặt ngoài nóng chạy nham tương ngồi xuống sau trực tiếp ngay tại lòng đất chung quanh tạo thành trạng thái tinh vỏ đ mặc dù đang tạo thành sơ kỳ có núi lửa phun trào nham tương nhưng trên sao hỏa núi lửa hoạt động ngay từ lúc mấy một tỷ năm trước cũng đã ngưng bất quá kể từ bây giờ ạ sở cơ lệ nhị tư sơn núi lửa xem ra hỏa tinh nội bộ khả năng vẫn có nóng chảy nham tương p h ò n g lòng đất cũng không giống kiểm tra như thế là hoàn toàn đông đặc trạng thái cứ như vậy đối với hỏa tinh sửa đổi có thể sẽ càng tiết kiệm thời gian dù sao hoàn toàn thay đổi tâm trái đất lòng đất trạng thái cùng tăng cường trước mắt đã có trạng thái là hoàn toàn bất đồng hai chuyện khác nhau người trước muốn khó khăn nhiều vòng quanh chính đang phun hạ sở cơ lệ nhị tư sơn phi hành Hàng phi nguyên lái thậm u chí ư ớ n ở hỏa tinh mùa hè thời điểm sẽ xuất hiện thể lòng thủy thủy băng thể lòng thủy cùng khâu héo mặt đất đóng sai chỗ lấy nhân loại hiện tại phát hiện sinh mệnh hình thức mà nói là có khả năng nhất tồn tại sinh mệnh địa cầu về phần còn đang phun hạ sợ cơ lệ nhị tư sơn phía sau trở lại kiểm tra là được hơn nữa núi lửa phun trào trong lúc gần đó là ban đầu núi lửa chỉ hoặc là t r u n g quanh có sinh mệnh lúc này chỉ sợ cũng toàn bộ cũng bị mất bất quá đối với ứng t ạ sĩ cao nguyên cũng không dừng hạ sợ cơ lệ nhị tư sơn này một ngọn núi lửa Ế、e. xì、sì、xá lìm á sản, sơ sơn, lìm sơn, á núi đợi hòa sơn ả khăn núi này, những thứ này núi lửa trước mắt mà nói còn không có quan khu phất hòa thứ tỷ trước mắt mai mà lửa đợi ố bạc vực có đô ở ở trí năng hạch tâm dưới thao túng số không vũ trụ phi thuyền an ổn đáp xuống thủy thủ hào đại hạp c ấ p phần đáy đây là trước đó cũng đã chọn xong địa điểm mùa hè lúc thuộc về ánh mặt trời chiếu khu vực cứ việc thời gian tương đối ngắn ngủi lại cho phần đáy thủy băng h ò a tan cơ hội nếu như trên sao hỏa thật có vi sinh vật tồn tại lời nói nơi này là có khả năng nhất một trong những địa phương mười vạn năm trước k i ế p dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tản vô tận ma huyên lùi về trong tính mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông hoàng việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn. chương á o lao ồ i h đ ố năm g n h i trăm sáu mươi ba hỏa tinh sinh mệnh tác giả số không vũ trụ phi thuyền đáp xuống thủy thủ h à o đại hạp cốc phần đáy hàn nguyên mặc tốt hỏa tinh chuyên dụng du hành vũ trụ phục đi ra phi thuyền cùng mặt trăng so sánh hỏa mặc dù tinh giống vậy vắng lặng nhưng càng giống như địa cầu vô luận là từ thổ địa màu sắc hay lại là xa xa t ù n g lập sơn m ạ n cùng với biến hóa đa đoàn địa hình b ì n nguyên núi cao thung lũng khe sâu đủ loại trên địa cầu có địa hình ở trên sao hỏa cơ bản cũng có thể tìm được hơn nữa h ỏ a tinh có t ầ n g khí quyền bảo vệ cứ việc tương đương mầm manh nhưng này tránh khỏi nó bị bão từ trường cùng vũ trụ phóng xạ ăn mòn đại địa giữ nguyên vốn là bộ dáng tránh khỏi trong đất trộn lẫn vào số lớn khí tam đẳng có hại vật chất này có nghĩa là trên sao hỏa là khả năng tồn tại sinh mệnh từ trên phi thuyền đi xuống hàn nguyên dâm ở màu vàng trên bùn đất hoàn hy vọng bốn phía chỉ có vô biên vô hạn bình nguyên cùng với đường chân trời nơi mơ hồ có thể thấy giống như dây núi một vợt mặc dù hắn là đắp xuống thủy thủ hào đại hạp cốc phần đáy nhưng điều này thú lũng thật sự quá rộng nó là trên sao hỏa tối đại hạ chiều dài có thể đi đến kinh người hơn bốn cây số chiều rộng cũng có ước chừng hơn m ộ ư ơ i cây số so với trên địa cầu tối đại nhã lô dấu không đại hạ cốc còn phải đánh ra gấp mấy chục lần cho tới gần đó là người đứng ở thung lũng phần đáy đều không cách nào trực tiếp thấy thung lũng hai bên vách đá đập vào mắt chỉ có mênh mông bắt ngát bình nguyên làm cho người ta một loại n g ư ờ i cũng không tại thung lũng phần đáy mà là ở trên bình nguyên nào rác đây chính là thủy thủ hào đại hạ cốc phần đáy sao nhân loại từ chưa tới quá địa phương cho dù là máy thăm dò cũng chưa từng có không phải nói thủy thủ trong hẻm núi lớn có số lớn thì sao thế nào không thấy có thủy địa phương hẳn liền có sinh mệnh Thủy thủi hào thung lũng, thái dương hệ lớn nhất dài nhất thung lũng, dài đến cây số, không sai biệt làm, có từ hắc long giảm bất tới gạt tôn nhất tích thâm ta thư tinh tinh thời một tới. Ta một rắt rắt giết tung. tới. hào hệ không hắc hà hồng hà như Chuyện cho Phu không Phu chiến khi hạm hỏa chiến pháo đánh cây vậy. bây này dài dài sai giảm giờ, dối mọi người, giao giới, kiếm đi niên lái người giao điểm Kiếm là ràng là long Lao Lao sau lung lũng, dương lớn lũng, đến đến vân nam cũng đến năm cùng cùng mụn, lắm đó địa có mạc có số, xa ma ra. Rõ ràng là ra ở nền văn minh m A ghi lại chung đây là một cái gọi là ni so với rú b i n m ì n h cùng hòa tinh văn minh chiến tranh tạo thành một chiếc trưởng mấy ngàn km rộng mấy trăm cây số tinh tế mâu hạm ở h ỏ a tinh mặt ngoài tốc độ cao lao động tạo thành chiến tranh kết quả vốn là ở và o h ỏ a tinh cùng một tinh gian ni so với lỗ tinh cầu bị nghiền á t tạo thành hôm nay h ỏ a tinh một tinh giữa tiểu hành tinh mang mà h ỏ a tinh mặt ngoài là bị phá hủy đại dương hồ con sông toàn bộ bốc hơi tổn thất phần lớn đại khí một bộ phận người h ỏ a tinh bị buộc chuyển sang hoạt động bí mật sinh tồn một bộ phận tới tới địa cầu một phần khác rời đi thái dương hệ tìm nghi cư tinh cầu cho nên bây giờ người địa cầu chính là người không kéo đạm dựa theo khoa học gia suy đoán từ dẫn lực góc độ đến xem thái dương hệ có lẽ là thời điểm nhưng thật ra là có cựu đại hành tinh chỉ bất quá bây giờ một mực cũng không tìm tới viên thứ chín hành tinh thái dương hệ một mực không đều là cựu đại hành tinh sao thế nào người tiêu diệt một cái bắt đại hành tinh được rồi diêm vương tinh đã sớm bị loại bỏ hành tinh tự rồi thủy thủ hào đại hạp cốc phần đ ấ y kia khăn c h e mặt bí ẩn c ở i r a toàn cảnh hiện ra ở lai sở trệ ả m gian sở hữu người xem trong mắt hoàn toàn hoang l ư ơ n cảnh tượng để cho không ít người đều rất là thất vọng đừng nói sinh mệnh rồi chính là một mực ở nói thủy băng cũng không nhìn thấy hà nguyên n ngược lại là không có để ý những thứ này bất quá hắn đối với lai sở trệ ám lúc đó đạn mạc nói câu chuyện kia thật cảm thấy hứng thú từ địa chất khoa học góc độ đến xem trên sao hỏa thủy thủ h à o đại hạc cốc ước chừng ở ba mươi lăm bước năm trước dọc theo địa chất đức đoạn bắt đầu tạo thành bởi vì địa chất cấu tạo biến hóa cùng với vị vu tây bộ tháp h í g i á n g vóc to núi lửa không ngừng tăng trưởng tạo thành làm hòa tan nham tương từ vỏ đất tràn vào tháp hít phía sau núi toàn bộ địa khu bắt đầu dốc lên lúc này chung quanh vỏ đất nham thạch không ngừng bị phong ru i thẳng đến đứt gây tạo thành đất cùng vết nước mà kẽ hở mở ra sau mặt đất sẽ chấm xuống giống như cổng hình vòm di động lúc cùng tâm thạch sẽ rơi xuống như thế đồng thời chỗ này đứt đoạn cũng vì nước ngầm lưu động mở ra lối đi nó phá hư bề mặt quả đất hơn nữa làm lớn ra đứt gãy khu vực cuối cùng mới từ từ tạo thành bây giờ to lớn ránh nhưng lai sở trị ả m gian cái kia có liên quan văn minh chiến tranh trong chuyện xác thực có vài thứ là phù hợp khoa học tiêu chuẩn tỉ như hỏa tinh cùng một tinh giữa n i so với l ỗ tinh tồn tại dựa theo bây giờ thái dương hệ cách c ù n g với dẫn lực quan hệ đến xem thái dương hệ trên lý thuyết mà nói đúng là còn có một viên hành tinh hơn nữa cái hành tinh này ngay tại hỏa tinh cùng một tinh giữa, lại thể tích cũng sẽ không t i ể u dựa theo thôi toán viên này đi tinh thể tích hẳn sẽ so với địa cầu còn lớn hơn không ít ở lúc đầu thời điểm ấy nhiều những hành tinh khác vận hành mới có thể đưa đến bây giờ thái dương hệ dẫn lực thăng bằng có chút quái gì. không ít thiên văn học gia cùng nhà vật lý học đều cho rằng bây giờ tiểu hành tinh mang thực ra chính là viên kia biến mất hành tinh tan giã sau tạo thành về phần cụ thể là thế nào tạo thành ở bao nhiêu năm trước tạo thành những thứ này còn hoàn toàn không biết mà ở trải qua một ít chuyện sau hàn g nguyên cũng biết rõ trên địa cầu cũng không chỉ có một đời văn minh những thứ kia trong truyền thuyết sự tình văn minh hoặc thật hoặc giả khả năng xác thực tồn tại cho nên hắn đối với câu chuyện này hay lại là thật cảm thấy hứng thú đương nhiên ở không có được chứng cơ xác thật hoặc là phát hiện trước này đối với hắn mà nói cũng vẹn vẹn chỉ là một cố sự cùng mặt trăng so sánh hỏa tinh trọng lực lớn hơn không ít hàn nguyên cố ý đi đi lại lại cảm thủ xuống hành tàu trên mặt đất như cũ cảm giác có chút nhẹ phiêu phiêu nhưng không đến nổi di động vị trí đều phải nhảy một cái nhảy một cái bình thường hành tàu ở phía trên cũng không có quá lớn trở ngại đương nhiên cái này cũng cùng hắn mặc rồi du hành vũ trụ phục có quan hệ dù sao du hành vũ trụ phục sức nặng cho hắn tăng lên không ít tác cảm về phần t h i xuống du hành vũ trụ phục hàn nguyên tạm thời còn không muốn thử. cảm thụ một chút trên sao hỏa trọng l ự c sau trên vi thuyền mang theo d ò xét xe cũng ở đây ít một hình công nghiệp người máy phụ trợ vận chuyển ra tương đối so với truyền thống d ò xét xe mà nói chiếc này d ò xét xe hình dáng m u ố n kỳ quái không ít đặc biệt là khu vực trung tâm còn có một khá lớn lom xuống cửa hàng để cho lai、like、sở t r ệ ảm lúc đó người xem rất là nghi hoặc bất quá khi hàn nguyên bỏ vào cửa động này sau những thứ này người xem liền bừng tỉnh biết mẹ nhà nó cửa động này nguyên lai、like、là như vậy dùng người tốt ta ngay từ đầu cho là đây là nghiên cứu khoa học dùng g ò xét xe không nghĩ tới lại là cho sở chệ ạ mẹ thay đi bộ ở trên sao hỏa chạy như gió lốc đây là từ trước tới nay người thứ nhất ngư bức s ở t r ệ ạ mẹ này ngồi sồn ở trong xe dáng vẻ để cho ta nghĩ tới duyệt binh các đồng chí đồng chí tốt môn cực khổ vì nhân dân phục vụ hạ s ở t r ệ ạ mẹ này là chuẩn bị lái xe đi tìm người hỏa tinh sao đây nếu là lật xe rồi phòng chừng thì phải l ệ n h ở trên sao hỏa rồi cứu viện đều không nhân nhìn lai、like、s ở t r ệ ạ lúc đó đ ạ m ạ c hàn nguyên cười một tiếng hắn thiết kế ra được đồ vật làm sao có thể tùy tiện lật xe đồ chơi này nói là xe nhưng sử dụng cũng không phải bánh xe mà là bánh xích hơn nữa không chỉ hai cái chừng sáu cái chịu t ả i diện tích cùng hơi nhẹ tự trọng gần như có thể để cho chiếc xe này ở phù sa đi lên chạy đương nhiên nó cũng không chạy khỏi mau hơn chạy như gió lốc là không có khả năng cao nữa là hai mươi cây số mỗi giờ ngoài ra đồ chơi này thực ra cũng không phải tay hắn động thao túng mà là do tiểu thất tiến hành khống chế tín hiệu truyền lý do đỉnh thấp quỹ đạo vệ tinh tiến hành số liệu tính toán do số không vũ trụ bên trong phi thuyền siêu cấp máy tính xử lý làm như vậy chỗ tốt là có thể toàn diện xác thực bảo vệ toàn bộ cùng với ổn định lại vô kéo dài tín hiệu truyền bởi vì hắn đăng nhập hỏa tinh thời gian cũng không phải hỏa tinh cách cách địa cầu gần đây tiết điểm trước mắt hỏa tinh cách cách địa cầu ước chừng hơn hai ước cây số sóng điện từ từ địa cầu chuyển đến hỏa tinh yêu cầu hơn 6,600 giây đến gần hai phút cứ việc phần mềm kỹ thuật ở một mức độ nào đó có thể để bù đắp khối này nhưng cách gần hai phút kéo dài thao tung lái an toàn tính thật không có cách lấy được bảo đảm ngược lại số không vũ trụ phi thuyền ngay tại phụ cận hắn chịu tải tín hiệu sóng điện từ mặc dù phải trải qua một lần vệ tinh đi lại cũng so với trên địa cầu tính toán đích chuyển, chuyển số liệu tới nhanh hơn vô số lần Cứ theo tiến phi tới bốn phía phong cảnh cũng bắt đầu có sở biên hóa vốn là bằng thẳng mặt đất bắt đầu xuất hiện đủ loại nô da cùng răng cơ trạng thái hình tam giác nam thạch những thứ này nham thạch nhìn giống như một hàng cá mập răng có rất rõ ràng thủy hòa phong ăn mòn vết tích mà ở phần gốc chính là một tầng hạt hồng sắc đất xét rất rõ ràng trong quá khứ không biết do năm lịch sử chung thủy thủ hào đại hạp cốc phần đ ấ y có số lớn nước chạy mà ở những dòng nước này sau khi biến mất hỏa tinh gió báo rồi hướng đem tiến hành một lần nữa ra công nhưng bất kể là nước chạy hay lại là gió báo đều không thể hoàn toàn khắc xuống những thứ này nham thạch có thể thấy độ cứng rắn tương đương cao đây cũng là hà nguyên n g lựa chọn đem vũ trụ phi thuyền đ ặ t ở bên kia lựa chọn ngồi dò xét t r ư ớ c xe hướng mục đích nơi nguyên nhân đem phi thuyền đầu ở chỗ này không khác nào ngừng ở một hàng đinh trên càng đi về phía trước một đoạn đường chung q u n h thô giáp nguyên thủy mạo lại có rất rõ ràng biến hóa trước như cá mập răng vậy cấp lấy là một v ò nếu g vòng, một vòng cắt đuổi đường vòng cung. một cắt n đuổi như từ trên trời cao nhìn xuống sẽ rất rõ ràng thấy những thứ này đường vòng cung tạo thành một cái thai hình đến đây hàn nguyên không dám lại lái dò xét xe đi về phía trước nơi này là thủy thủ hào đại hạp c ố p khu vực nòng cốt một trong từ trước dò xét số liệu đến xem ở nơi này hai khu vực trung tâm cùng với bên dưới có số lớn thủy cùng thủy băng loại này t hai hình dáng đường vòng cung t ầ n g đất chính là một năm rồi lại một năm nước chạy hoạt động đưa đến hơn nữa loại địa hình này chung còn có tương tự với trên địa cầu đao đầm lưu xa hoàn cảnh trước dò xét họa tinh thời điểm thì có một chiếc luân thức dò xét xe lâm vào bên trong không ra được nếu như dò xét xe càng đi về phía trước có thể sẽ gặp gỡ trên địa cầu lưu xa như thế hoàn cảnh mặc dù hắn sắp hiện ra ở dò xét xe bánh xích thiết trí đủ rộng cùng đủ nhiều nhưng như cũ có vùi lấp đi xuống khả năng cho nên hàn nguyên chỉ có thể tự xuống xe đ g ừ n g lại ở chỗ này sau đó để cho tiểu thất lái dò xét xe không người lên đường đi khu vực trung tâm đi lấy dạng nếu như trên sao hỏa thật có sinh mệnh lời nói nơi này trong đất đại khái s u ấ t sẽ có phát hiện đứng ở nhỏ vụn hoàng thổ bên trên hàn nguyên nhìn chăm chú dò xét xe đi xa rộng rãi bánh xích trên mặt đất lưu lại rõ ràng vết tích loan thoáng có thể thấy một ít ước tác ả m điều này khiến cho hắn chú ý phát cái chỉ thị cho tiểu thất. sau lưng một máy ít một hình công nghiệp người máy lan tới sửa đổi hậu thủ cánh tay trên mặt đất đào đứng lên mấy cái s ẻ n g đi xuống hàn nguyên liền kêu ngừng đào công việc bởi vì thấy nước nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải thủy mà là băng cùng đất các chất hỗn hợp ở dưới chân hắn đi lên mảnh địa phương này có chút tương tự với bắc phương bờ biển mỗi khi mùa đông tới tạm thời sau khi trên bờ cắt sẽ đông ra một mảnh mảnh hình thủ kỳ quái băng s a tiêu hàn nguyên túi người nhặt rồi một khối nhỏ đông chung một chỗ đất xét cách du hành vũ trụ dùng tay nếp rồi xuống rất cứng rắn dùng sức không lớn dưới tình huống cũng không có bấp vỡ điều này nói rõ nơi này nhiệt độ đủ thấp mới có thể vào băng thổ đông đủ vững chắc cũng may hắn du hành vũ trụ phục thủ bộ là đặc chế không cần lo lắng này cứng rắn băng thổ c ắ t ý phục d á c h dưới nếu không liền nguy rồi nếu như du hành vũ trụ phục bay hơi rồi liền h ố lớn đem này miếng nhỏ đất xét mang theo lại lấy nhiều chút hàng mẫu hàn g nguyên quay trở về phi thuyền mang về hàng mẫu lon trải qua đủ loại tiêu sát sau cất giữ ở nhị hào tử trong con thuyền nơi này có một ít cơ sở thí nghiệm dụng cụ có thể đối với đem tiến hành kiểm tra đầu tiên là tài liệu ghi chép hình thái phân tích mặt ngoài quay ch hoàn thành sau đó mới là tuyết tan tiến một bước trong phân tích mặt thành phần cùng tài liệu rất rõ ràng ở thủy tinh trong suốt lon trung đặt một lát sau bởi vì t ử khoang thuyền nhiệt độ trong phòng quá cao nguyên nhân vốn là đông thành một đoàn cứng rắn đất xét lúc này đã mềm mại xuống mà hòa tan sau nước đá ở lọ thủy tinh phần đáy còn có thể thấy rất nhỏ lưu động lấy một chút hàng mẫu đưa vào thiết bị đo lường trung tiến hành phân tích rất nhanh bước đầu kiểm tra kết quả tự i ể ra tới mới vừa bắt được kết quả phân tích hàn nguyên đồng lỗ liền nhanh trong phóng đại mở môi cũng không tự chủ khẽ nhét đến cùng lúc đó lai、like、sở chạy ám lúc đó người xem cũng nổ、nổi. bởi vì biểu hiện kết quả phân tích trên màn ảnh giả tưởng biểu hiện số liệu có một nhóm bị cố ý ký hiệu đi ra văn tự kiểm tra đến không biết vi sinh vật một nhóm do trí năng dụng cụ tự động to thêm kiểu chữ nổ bối rối hàn nguyên cùng lai、like, sở trệ ám lúc đó người sở hữu ngoại tảo kiểm tra đến không biết vi sinh vật trên sao hỏa thật có sinh mệnh vi sinh vật h ỏ a tinh sinh mệnh có vi sinh vật tồn tại nói không chừng thì có cao cấp hơn sinh mệnh thì như thủy gấu t r ù n g loại này sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh sinh vật nói không chừng còn có hòa tinh virus biệt chuyện nhuộm tới trên địa cầu tới thì tốt rồi ngược lại địa cầu sinh cảm b ạ o linh khẳng định rét có chết hỏa tinh cảm b ạ o vi rút hai mươi mốt thâm niên sau khi nasa cục hàng không đã từng phát hành quá một tin tức máy thăm dò quan c h ắ c đến hỏa tinh trong đất toát ra nấm giống như địa cầu ma cô như thế nhưng phía sau bị suy đoán là hỏa tinh mặt n g o à i hình cầu tròn ngưng mỏng đá bây giờ nhìn lại nói không chừng thật là nấm vi khuẩn cái gì n à y là l o à i người lần đầu tiên phát hiện địa cầu bên ngoài sinh mệnh chứ không nghĩ tới thái dương hệ ngoại trừ địa cầu ngoại những tinh cầu khác bên trên cũng có sinh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 chương năm trăm sáu mươi bốn h o ạ t tính ngủ đông kích thích tố tinh tế lưu hành trước đưa điều kiện tác giả trên sao hỏa tồn tại sinh mệnh đây là hàn nguyên một mực đều đang suy đoán sự t ì n h nhưng hắn không nghĩ tới sẽ phát hiện nhanh như vậy sắp đến làm người ta kinh ngạc làm người ta không dám tin tưởng sắp đến ở thủy thủ hào đại hạp cấp phần đấy nhặt một khối bùn liền có thể tìm được sinh mệnh đây là hàn nguyên ép căn liền không có suy nghĩ qua sự t ì n h hắn thấy gần đó là trên sao hỏa tồn tại sinh mệnh khả năng cũng cần đi qua tràn đầy thời gian dài tìm mới có thể phát hiện bất quá từ khoa học góc độ mà nói cái loại này hai t r ạ n thái địa hình trung tồn tại sinh mệnh đúng là hợp lý sinh mệnh tại sao lại khởi nguyên n à y đã là một cái tông giáo thần học vấn đề cũng là một cái khoa học và triết học vấn đề từ tông giáo thần học vấn đề đến xem sẽ rất dễ dàng ra kết luận nhân loại chúng ta bao gồm trên địa cầu hết thẻ sinh mệnh thậm chí còn chúng ta cái thế giới này đều là do thần sở tạo từ không tới có từ vô sinh mệnh đến có sinh mệnh ở vật lý thế giới hiện thật bên ngoài có một cái thần bí vĩ đại lực lượng lành nghề xứ điều khiển hết thẻ các thứ này đem hết thẻ nói nhiều với cái k i a hư vô phiêu miệu lại lại không gì không thể thần vấn đề như vậy rất nhanh rất dễ dàng liền giải quyết nhưng vấn đề là chúng ta khó mà chứng minh thần tồn tại dĩ nhiên c h ú n dựa theo vật lý học định luật đương năng lượng càng lớn thời điểm liền có nghĩa là càng không ổn định đem sức sống cùng động tĩnh sẽ gia tăng mà muốn duy trì tự thân khổng lồ chung quý bảy như vậy những thứ này hạt bảy nhất định sẽ từ hoàn cảnh chung quanh chung hấp thu năng lượng cùng vật chất nếu như này viên đất màu tử bậy có thể ổn định từ hoàn cảnh chung quanh chung lấy được đến năng lượng bất kể là chủ động hay lại là bị động hơn nữa nó còn có thể đem dư thừa năng lượng tống ra đi lời nói như vậy từ giờ khác này sinh mệnh vừa ra đời phú này hợp nhiệt lực học thứ nhị định luật đối với sinh mệnh giải thích bởi vì từ nhiệt lực học thứ nhị định luật g ó c độ đến xem sinh vật cùng vô sinh mệnh than nhóm chất nguyên tử giữa chỉ có một bản chất khác biệt vậy chính là có máy sinh mệnh có thể so với vô sinh mệnh than nhóm chất nguyên tử càng giỏi về từ trong hoàn cảnh bắt được năng lượng hơn nữa đem năng lượng biến chuyển thành nhiệt lượng tiêu tan loại này giải thích thực sự có thể giải đ ọ c sinh mệnh tạo thành nguyên nhân nhưng vẫn là có một cái vấn đề đó chính là nhiệt lực học thứ nhì định luật không cách nào chính xác giải thích ý thức loại vật này sinh mệnh ý thức được đấy là cái gì ai cũng không biết rõ nó khả năng so với sinh mệnh khởi nguyên còn phức tạp hơn rất nhiều lần có lẽ có một ngày khoa học kỹ thuật đủ chống đỡ chúng ta đi ra mẫu vũ trụ sẽ phát hiện khoa học cuối thật là thần học cũng khó nói đương nhiên tìm tòi sinh mệnh khởi nguyên không phải bây giờ hàn nguyên mục tiêu bây giờ hắn mục tiêu là nghiên cứu ở thủy t h ủ hào đại h ạ cốc phần đấy trong đất bùn phát hiện vi sinh vật Tương đối so với địa cầu mà như ó i trên sao ỏ a hoàn cảnh sát thực không quá thích hợp sinh mệnh sinh h tồn, n sát quá n cũng không g phải thủy u y ệ t đối á n sáng sẽ sinh So nhiệt năng, địa chất hoạt động, núi lửa bùng nổ. vận vật động, nhất định cũng sẽ sinh ra năng lượng. giao、so、mặt Phạm trời, tịch, chất hoạt thể vật chất t ra chiều với có hô như h địa lửa là thủ hào đại hạp cốc phần đ ấ y vô luận là ánh sáng mặt trời mang đến nhiệt độ hay lại là thủy băng hòa tan sau đối đất xét đánh vào cũng có thể mang đến năng lượng cùng đủ phong phú vật chất những thứ này vì vi sinh vật cùng vi khuẩn cung cấp thích ứng hoàn cảnh sinh tồn cho nên ở chỗ này phát hiện vi sinh vật cũng cũng không phải là cái gì chuyện lạ tình bất quá này đủ để chứng thật vũ trụ cũng không muốn nhân loại sở tưởng tượng như vậy vắng lặng cho dù là ở một cái tiểu tiểu thái dương hệ ít nhất đều có lượng k h ỏ a tinh cầu phát hiện sinh mệnh kia nắm giữ hai trăm tỷ cái thái dương hệ hệ ngân hà đây lại mở rộng nắm giữ tỷ tỷ cái hệ ngân hà vũ trụ đây từ xác suất học góc độ mà nói ngoại tinh cao đẳng trí năng tuệ sinh mệnh tồn tại có khả năng là cực lớn cứ việc trước thông qua số không ngoài không gian hở ngoại ống nhằm phát hiện m ư ơ i một năm ánh sáng dáng vóc to nhân tạo thiên thể nhưng dù sao cách nhau quá kém xa thấy chi tiết chắc chắn đó chính là cao đẳng trí năng tuệ sinh mệnh xây cất đồ vật đối với hàn nguyên mà nói gần đó là không tính là những thứ kia xuất hiện ở địa cầu bên trên dáng vóc to cô t r ù n g ngoại tinh cao đẳng trí năng tuệ sinh mệnh tồn tại là có thể khẳng định sự tình nhằm vào trên sao hỏa vi sinh vật nghiên cứu nhất thời bán hội là không làm được bất quá mỗi một hạng thí nghiệm phát ra cũng đủ để cho hàn nguyên hưng phấn không trong thời gian ngắn rồi đầu tiên là cơ thể kết cấu đừng xem là vi sinh vật nhưng vi sinh vật cũng có cơ thể kết cấu ở thủy thủ hào đại hạp cốc phần đáy trong đất bùn phát hiện sinh mệnh cùng trên địa cầu phần lớn sinh mệnh cấu tạo đều có chỗ khác nhau nó có chút giống địa cầu đáy biển sống hỏa sơn khẩu phát hiện những sinh vật kia lấy lưu hóa vật làm thức ăn gom năng lượng lớn lên còn đối với những thứ kia hỏa tan thủy băng tiến hành kiểm tra là hàn nguyên cũng phát hiện trong nước tồn tại một ít lưu hóa vật có lưu hóa nạ chi lưu hóa giáp còn có một chút trong đất bùn ẩ n chứa lưu hóa á thiết lưu hóa đồng lưu h ì n h đợi hạt nhỏ những thứ này lưu hóa vật khả năng bắt nguồn ở thủy thủ hào đại hạp cốc cánh đông tháp tây này trên cao nguyên mấy ngọn núi lửa dù sao thủy thủ hào đại hạp cốc tạo thành trên lý thuyết mà nói là chất hoạt động biến thiên tạo thành mà tháp tây này trên cao nguyên núi lửa tạo thành tình hình đặc biệt lúc ấy p h ó n g trương thung lũng khoảng thời gian đồng thời phun ra dung nham đuổi núi lửa các thứ phần lớn cũng sẽ chạy vào thấp l õ m trong thung lũng tiến tới nhập vào trong nước cùng trong đất bùn vì chút ít này sinh vật cung cấp chất dinh dưỡng chỉ bất quá tháp tây này trên cao nguyên núi lửa trong quá khứ rất nhiều năm bên trong đã không có phun ra quá cái này cũng đưa đến thủy thủ hào đại h ạ cốc phần đ á lưu hóa vật vẫn không có được bổ sung cũng để cho chút ít này sinh vật số lượng khuyết chương không nổi vẫn luôn thu mà kể từ lúc này h ỏ a tinh nội hạch bắt đầu từ nửa trạng thái hôn mê hồi phục tình huống đến xem nếu như lại chống đỡ mấy triệu năm hoặc là mấy trăm triệu năm đến thời điểm trên sao h ỏ a số lớn núi lửa phun trào sẽ vì những thứ này lấy lưu hóa vật làm thức ăn vi sinh vật mang đến số lớn thức ăn nếu như chút ít này sinh vật sinh sôi d ậ y rồi theo thời gian thôi diễn h ỏ a tinh sinh mệnh tiến hóa lữu trình sắp mở ra giống như địa cầu ở mấy một tỷ năm trước vi sinh vật ở trong đại dương số lớn sinh sôi tiến tới diễn hóa g a càng phức tạp sinh mệnh như thế bất quá điều này cần rất dải vô cùng thời gian trừ lần đó ra hàn nguyên còn phát hiện một cái rất có ý tứ hiện tượng những thứ này đồ vật nhỏ tựa hồ có thể cảm giác được ngoại giới thức ăn số lượng cùng với hoàn cảnh sinh tồn biến hóa ở ngưng lưu hình cung ứng sau gần đó là trong ống nuôi cấy vẫn tồn tại số ít lưu hình c h ú t ít này sinh vật cũng sẽ không số lớn sinh sôi nợ l ở mà là chuyển vào một loại trạng thái hôn mê sẽ không lượng lớn đến đâu đi tiêu hao lưu hình tiến hành sinh sôi chỉ có thể cực ít tiêu hao lưu hình duy trì tự thân sinh mệnh cứ việc hàn nguyên còn không biết rõ bọn họ rốt cuộc là thế nào nghĩ rằng ngoại giới lưu hóa vật số lượng nhưng đây cũng là những thứ này đồ vật nhỏ ở thủy thủ hào đại hạp q u ố c phần đấy còn sống nguyên nhân chủ yếu hơn nữa để cho hàn nguyên có chút không hiểu được là nghĩ rằng ngoại giới thức ăn có hay không đủ chống đỡ quần thể sinh sôi trên lý thuyết mà nói đây là một việc rất phức tạp sự tình yêu cầu đủ trí khôn và sức phán đoán tới làm chống đỡ Thậm có h phần thực không í trên vật lớn động thực vật cũng địa cầu c loại năng lực là năng này, nếu như thể r ê n địa cầu, p ầ n lớn động vật đều chỉ ăn cơm dùng chung quanh ăn, cũng không này ăn đông loại loại lại đều đó đói bộ giữ vật hết thức chết thức trị. sau chỉ cơm có chia cử Có h mùa qua sẽ bị bỏ, có loại này hành vi chỉ có bộ phận sẽ ngủ đông động vật t h như sẽ tích chữ thức ăn l o à i chuột cùng với có cực cao trí tuệ nhân loại đối với sinh mệnh tới đây là loại rất không tưởng tượng nổi cũng rất kỳ diệu năng lực chủ nhân ở hỏa tinh vi sinh vật ngủ đông trong quá trình kiểm tra đến hoạt t n h ngủ đông kích thích tố nhị hào tử trong khoang thuyền tiểu thất thanh â m ở ngoài sáng trong phòng thí nghiệm vang lên nghe được thanh â m chính mang theo n ó n trò chơi hào thao túng ít một hình công nghiệp người máy đối trên sao hỏa vi sinh vật tiến hành quan sát hàn nguyên m á h ngẩng đầu lên n g ư ờ i nói cái gì ngủ đông trong quá trình kiểm tra được hoạt tính ngủ đông kích thích tố h h í c t hàn nguyên kinh ngạc hỏi đúng ở chút ít này sinh vật bắt đầu tiến vào trạng thái hôn mê trước bọn họ sẽ thả ra một loại hóa chất cứ việc tương đương yếu ớt số lượng cũng rất ít nhưng trải qua kiểm tra có thể xác nhận là hoạt tính ngủ đông kích thích tố tiểu thất khẳng định thanh â m lần nữa chuyển tới hàn nguyên sửng sốt một chút vội vàng tháo xuống mũ bảo hiểm nói số liệu đâu rồi kiểm tra số liệu phát cho ta rất nhanh tiểu thất liền đem kiểm tra số liệu hàn nguyên nhìn kỹ một lần sau xác nhận loại này vi sinh vật ở ngủ đông lúc thả ra vật chất s ắ c thực chính là hoạt tính ngủ đông kích thích tố sau không khỏi có chút than thở thiên nhiên kỳ diệu hoạt tính ngủ đông kích thích tố là một cái sinh vật học bên trên danh từ mới là hắn sáng tạo ra nếu như xem qua sa ha ra mắt di chỉ lai、like, s ở trệ ám người xem sẽ không quên ở tòa này thần kỳ hạ di chỉ chung có một cái đại hình phòng thí nghiệm sinh vật bên trong có đủ loại hình dáng thủy tinh duy sinh khoan thuyền cất kín đến đủ loại sinh vật từ mấy trăm triệu năm trước viễn cổ sinh vật đến hiện đại động thực vật đều có đối với những thứ này hàn nguyên tự nhiên sẽ nghiên cứu một chút ngay từ đầu hắn lấy vì duy trì lọ thủy tinh bên trong tiêu bản cơ thể hoạt tính là lệ thuộc vào năng nguyên thạch làm được nhưng phía sau nhằm vào duy sinh trong khoang thuyền chất lỏng tiến hành phân tích thời điểm hắn phát hiện loại này đã màu m nâu n ữ a chất lỏng trong suốt chung ngoại trừ phổ thông danh dưỡng vật chất ngoại còn có một loại đặc thù vật chất loại này đặc thù vật chất có thể duy trì sinh vật cơ thể thời gian dài ổn định dù là đã từ sinh mạng thể bên trên cắt đi nhưng cũ có thể làm được để cho tiến vào trạng thái hôn mê một mực giữ hoạt tính vì vậy loại này đặc thù vật chất bị hàn nguyên mệnh danh là hoạt tính ngủ đông kích thích tố ý là có thể để cho sinh mạng thể kích nó không chỉ có thể tác dụng với sinh mạng thể tiêu bản còn có thể tác dụng với vật sống dùng hoạt tính ngủ đông kích thích tố ngủ đông sinh mệnh có chút tương tự với khoa huyễn điện ảnh trong tiểu thuyết ngủ đông khoan g thuyền nó có thể khiến người ta thể một mực thuộc về trạng thái hôn mê cho dù là quá hơn vài chục năm thậm chí là mấy trăm năm cũng sẽ không xuất hiện vấn đề đẩy ra cửa khoang liền có thể đứng lên thân tự do hoạt động loại này kỳ lạ vật chất giá trị tự nhiên tương đối lớn hàn nguyên cũng không thể không nghĩ tới sao chép nhưng vẫn luôn không làm được cho tới nay hắn đều cho là loại này hoạt tính ngủ đông kích thích tố là xa ha ra mắt căn cứ di chỉ chủ nhân nghiên cứu ra đến Hán kỹ thuật không đủ tự nhiên phục khắc không ra, không nghĩ tới đồ chơi này muốn, lại ở chỗ này nguồn, này, trên kỹ tự tới đủ đồ lại lại ra, ở ở số a hỏa. hóa ra ra o loại hoạt Thiên nhiên thật sinh thể thể tính kích thích tiến t diệu, liên đi này mạng cũng ngủ đông là kỳ xem có nguồn chính là chỗ này,、thái、dương hệ thật là giống như là bởi chế tạo ra tới như chỗ chế thái hệ thật thế. là là là tạo tới bởi Số vì ra không vũ trụ trong phi thuyền xem xong sở hữu kiểm tra số liệu hàn nguyên không tự chủ được than thở xuống loại này hoạt tính ngủ đông kích thích tố tác dụng lớn nhất đường một trong dĩ nhiên là dùng cho rất dài kinh tế lữ hành dù sao cho dù là siêu quang tốc độ phi hành kỹ thuật mài phát ra ngoài muốn đi trước mấy ngàn mấy chục ngàn ngàn năm ánh sáng xa xôi tinh hệ như cũ yêu cầu tràn đầy thời gian dài mà loại hoạt tính ngủ đông kích thích tố có thể khiến người ta thể tiến vào trạng thái hôn mê duy trì sinh mệnh cho tới ở mấy chục năm sau như cũ bình yên vô sự hoạt động đây đối với vũ trụ vận chuyển mà nói là cần thiết điều kiện một trong về phần than thở thái dương hệ giống như là bởi vì chế tạo ra đến là bởi vì trùng hợp thật sự rất nhiều nhiều nữa địa cầu sinh ra sinh mệnh sinh sôi phát triển đến nhất định cực hạn sau tự nhiên sẽ hướng ngoài không gian quyết trường mà ở bên trên cơ sở này mặt trăng có thể sung mãn khi nhân loại thứ một cái bàn đạp khoảng cách gần mặt trăng làm địa cầu vệ tinh có thể không nhưng trên địa cầu sinh ra trí năng tuệ sinh mệnh mất đi đối ngoài không gian hứng thú dù sao đi đến mặt trăng cùng đi đến h ỏ a tinh độ khó là hoàn toàn bất đồng người trước ở thế kỷ trước cũng đã thực hiện mà người sau thẳng đến hôm nay hắn mới chân đạp đất dấm lên trên nếu như địa cầu không có mặt trăng cái này vệ tinh lời nói sợ rằng hàng không khoa học kỹ thuật phát triển sẽ phải chịu hạn chế rất lớn lần đầu tiên hàng không tìm tòi liền muốn leo lên vài tỷ cây số bên ngoài h ỏ a tinh cái này quả thực quá khó khăn mà đang hoàn thành mặt trăng tìm tòi cùng đăng nhập sau hàng không kỹ thuật tự nhiên sẽ lấy được tiến một bước hoàn thiện ánh mắt tự nhiên làm theo sẽ rơi vào c à n g xa xăm một ít trên sao hỏa trên sao hỏa cất ở đây loại vi sinh vật lại vì trên địa cầu sinh ra trí năng tuệ sinh mệnh cung cấp đi ra thái dương hệ điều kiện hết thảy hết thảy t r ù n g hợp làm người ta sẽ trầm tư thái dương hệ có phải là hay không nhân tạo chế tạo như thế g i đi dọ xét xe mang theo đủ nhiều tiêu b ả n cùng hàng mẫu quay trở về phi thuyền đem dùng vu tu xây căn cứ tài liệu tháo ở thủy thủ hào đại hạp cốc phần đáy sau hàn nguyên một lần nữa lái phi thuyền cất cánh bắt đầu tìm tòi hòa tinh những khu vực khác trước phun ra ạ sở cỡ lệ n h ĩ tư sơn cùng với chúng quanh tháp tây này cao nguyên là trọng điểm tìm tòi khu vực bởi vì lưu hình cùng lưu hóa vật những thứ này một cái nguồn trọng yếu chi đất chính là núi lửa phun trào núi lửa phun trào sẽ mang đến số lớn lưu hình đây là khẳng định thủy thủ hào đại h ạ cốc phần đáy tồn tại lưu hình cùng lưu hóa vật chính là tháp tây này trên cao nguyên dãy núi lửa lưu lại mà ở nơi nào nói không chừng còn có càng chuyện nội dung cốt chuyện ổn đã en mọi người có thể n h ậ hố chương năm trăm sáu mươi năm trên sao hỏa phát hiện mới tác giả lần nữa khởi hành phi thuyền một đường leo cao hơn không bay ra thủy thủ hào đại hắc g ố c hướng phía tây cách nhau mấy ngàn cây số tháp tây này cao nguyên bay đi mấy ngày trôi qua t r ư ớ c đang phun hạ sở cỡ lệ nhị tư sơn đã dừng lại lưu động nham tương ở hỏa tinh mặt ngoài cực thấp nhiệt độ bên dưới đã sớm ngồi xuống biến thành cứng rắn nham thạch hàn nguyên thao túng phi thuyền vượt qua hạ sở cỡ lệ nhị tư sơn một đường đi tới hỏa tinh tối ngọn núi lớn ở liềm tị hạ bên trên sẽ nghiêm trị vạch trên ý nghĩa mà nói ô liềm t ì ạ cũng không thuộc về tháp tây này cao nguyên nó ở vào tháp tây này cao nguyên tây bắc bên là một t ò a loại cực lớn núi lửa không chỉ là trên sao hỏa tối đại hòa sơn cũng là cả thái dương hệ trùng cao nhất lớn nhất đỉnh núi nó cao đến nếu như n g ư ơ i đứng ở ô liềm tị ạ chân núi ngầm đầu nhìn một chút không tới đỉnh núi đứng ở đỉnh núi túi đầu nhìn không thấy được chân núi bởi vì đỉnh núi đã giấu đến hỏa tinh đường chân trời phía sau đi đương nhiên cái này cùng hỏa tinh toàn thể lớn nhỏ có có quan hệ dù sao hỏa tinh thể tích nhỏ hơn vũ địa cầu đây ư ờ n g c h n đường vòng cung n muốn muốn trời c ũ là ớ n h một ngọn đến vạn trên thức h núi lửa cùng với nói là ô liềm tị ạ núi lửa không bằng nói là ô liềm tị ạ cao nguyên cái này cần bao nhiêu nhàm tương mới có thể chất đống đến lớn như vậy a thực ra địa cầu cũng có loại này hình tròn tròn núi lửa chỉ bất quá kích thước không lớn như vậy dù sao bản khối một mực ở di động hỏa sơn khẩu phun ra điểm cũng theo động nói trực bạch liền là địa cầu từ từ đi tuần hoàn chạy khắp nơi hỏa tinh cũng chỉ có thể nghẹn ở một cái điểm vén t ư ờ n g mái t r e o tan t h à n h mây khói người này lột không sai biệt lắm mấy một tỷ năm mới chất đống nhiều như vậy rất hình tượng bất quá gần đây nó không phun ra rồi có phải hay không là bị triệt để ép h ô nếu như đem địa cầu nước biển rút sạch là đỉnh nghệ vỡ dẹt cao hơn một chút hay lại là tòa này ở liềm tị ạ cao hơn một chút hòa tinh điểm cao nhất ở liềm thị a cao hơn hòa tinh tiêu chuẩn cơ bản mặt tương tự địa cầu mặt biển 21.229 t h ư ớ c điểm thấp nhất hy lạp lồng trào thấp hơn hòa tinh tiêu chuẩn cơ bản mặt 8.200 t h ư ớ c tương đối khoảng cách 2 9 ,29 i trăm t h ư ớ c mà địa cầu điểm cao nhất đỉnh nghệ vỡ dẹt cao hơn mặt biển 8 8 4 t t h ư ớ c quốc gia của ta tiêu chuẩn điểm thấp nhất ma g i ana hải cầu thấp hơn mặt biển 1 0 9 9 r t h ư ớ c tương đối khoảng cách 1.983-8 t h ư ớ c cho nên vẫn là ở liềm thị a cao nếu như nếu như vậy giữ lời ô lìm t h ì ạ cũng không phải thái dương hệ trung núi cao nhất rồi cao nhất là táo thần tinh d ị l i ệ u vị kình đụng trong hầm nó có hai mươi hai năm ngàn mét cao so với nó cao hơn nữa nhưng này không có bất kỳ ý nghĩa gì đem đồ chơi này thả tới trên địa cầu địa cầu bản khối có thể hay không bị ép vỡ nhân có thể hay không leo đi lên vậy phải xem đặt ở cái nào bản khối lên a âu đại lục mới có thể chịu đựng ú c châu đại lục liền không nhất định leo lên tuyệt đối có thể núi này lại không dốc hệ vợ dẹp như vậy dốc sơn đô có thể leo lên nhìn lai sở trệ ám lúc đó đạn m ạ n hàn nguyên không nhịn được phốc thử nợ nụ cười tại sao loại này ngược lại trí năng vấn đề đều có người có thể hỏi ra hơn nữa còn có nhân trả lời coi như là ổ lim tỉ ạ lớn hơn nữa gấp m ộ ư ơ i lần thả tới trên địa cầu cũng sẽ không ép vỡ địa cầu bản khối được rồi cùng bản khối bản thân tự trọng so sánh nó sức nặng vẫn là quá nhỏ một chút kiểu như nhất mao cũng không bằng về phần có thể hay không leo lên đi này nói chung là chuyện không có khả năng đừng xem ổ lim tỉ ạ dốc độ cũng không cao tuyệt đại bộ phân khu khu vực độ dốc chỉ có ba mươi độ nhưng nó độ cao cùng diện tích là bảy ở nơi đó khảo nghiệm kẻ leo núi cũng không phải độ dốc mà là k h í ép cùng rất dài leo quá trình địa cầu thượng hải mặt phẳng tiêu chuẩn áp suất không khí là một trăm linh một ngàn khăn đỉnh hệ v ẹ t bên trên áp suất không khí chỉ có tiêu chuẩn áp suất không khí ước ba mươi phần trăm nói cách khác hệ v ẹ t nóc dưỡng khí hàm lượng chỉ có mặt biển ba mươi phần trăm còn đó cho nên lên đỉnh hệ v ẹ t hoàn toàn chính là người bình thường không thể nào hoàn thành nhiệm vụ cho dù trải qua chuyên nghiệp huấn luyện kẻ leo núi cũng phải quăng lấy sau lưng bình dưỡng khí đi lên không dựa vào bình dưỡng khí lên đỉnh chiếm gần năm phần trăm còn đó mà muốn leo ô lìm đi ạ độ cao là hệ vợ z hai năm lần gần đó là thả tới trên địa cầu ở dạng này trên độ cao không khí sẽ mỏng manh đến nhân căn bản là không có cách tự bản thân hô hấp liền có thể bay đến một vạn tam ngàn mét cao ba âm bảy trăm bốn mươi bảy phi cơ chở hành khách cũng không phải là đến hai vạn mét độ cao không muốn đi bộ đi lên liền c à n g không có thể ai có thể dựa vào mấy món áo lông xử đến ba t o n g liền đi tới tầng bình lưu đây cho dù là bây giờ thể chất cao đến hơn bảy mươi điểm hắn cũng không nhất định có thể làm được hơn nữa ố liềm tỉ hạ đường k í n h nhưng là dài đến hơn sáu trăm n cây số nếu như muốn chân chính từ chân núi nơi bỏ dậy sợ rằng được trèo bên trên đại thời gian nửa năm ở trí năng h ạ c h tâm giới thao túng số không vũ trụ phi thuyền vững vàng đ ắ p xuống ổ liềm tị ạ hỏa sơn khẩu trung ương cùng trên địa cầu trên lửa so sánh ổ liềm tị ạ thực sự quá lớn chỉ là hỏa sơn khẩu đường kính là có thể đi đến năm sáu chục cây số gần đó là b ả n g đại vũ trụ phi thuyền dừng ở lại bên trong cũng giống như là một con kiến như thế ở mấy triệu năm trước ổ liềm tị ạ có qua một lần phun ra nhưng mấy triệu năm thời gian trôi qua lưu động nham tương đã sớm lạnh lại rồi cứ việc nóng bỏng nham tương có thể vào lúc đó giết chết thật sự có sinh mệnh nhưng theo thời gian trôi qua cùng với trải rộng toàn cầu hỏa tinh gió bao mang đến cho bụi sinh mệnh như cũ có thể bảo tồn ở rộng lớn giống như là trên địa cầu một cái tân đào r a c i ao gần đó là bên trong không có thả ưng giống qua một đoạn thời gian sau bên trong vẫn sẽ xuất hiện ngư như thế đặc biệt là núi lửa phun trào sau mang đến lượng lớn lưu hình cùng với lưu hóa vật này vì trên sao hỏa vi sinh vật cung cấp cực kỳ thích hợp hoàn cảnh sinh tồn nếu như có thích hợp hỏa tinh gió bao vì hỏa sơn khẩu mang theo mang đến số ít sinh mệnh như vậy bọn họ đem ở hỏa sơn khẩu nhanh chóng sinh s ả n mở phi thuyền rơi xuống đất hàn nguyên đi ra cửa khoang hoang vu đại địa hoàn toàn yên tĩnh ngồi xuống dung nham đây đại khái là lần đầu tiên tiếp nhận ngoại giới khách nhân đến cùng trên địa cầu núi lửa bất đồng là l mấy thì hỏa khẩu ạ sơn c triệu năm ngay giặc rất lâu dài dù sao nhân loại tiến hóa cũng liền một triệu dưới năm nó tồn tại đủ nhân loại tiến hóa hai ba lần rồi vốn lấy địa chất thời gian mà nói nó đúng là vô cùng trẻ tuổi nó bốn cái c ấ p ca ca trùng xưa nhất một cái tồn tại đường tính đã vượt qua rồi ba trăm triệu năm chân đạp ở trải rộng cho bụi trên vùng đất một bước một cái dấu chân hàn nguyên chậm chạp đi lại nhìn chăm chú tuần biên hoan lạnh gần đó là ô lìm tỉ ạ có hơn hai vạn mét cao cũng không ngăn cản được hỏa tinh gió bao tập kích dưới chân cho bụi chính là tốt nhất chứng minh mà có cho bụi liền đại biểu trên sao hỏa vi sinh vật có thể bị mang tới cho nên nơi này rất có thể tồn tại sinh mệnh sở chệ a mẹ sở chệ a mẹ n g ư ờ i bên trái trước mặt là vật gì một thân tây một cái đạn mạc đưa tới hàn nguyên chú ý Theo điều này đạn mạc chỉ phương hướng nhìn, nhìn một góc thụ hay lại là một cây thảo trước mắt đồ vật xác thực kinh động hàn nguyên hắn chưa bao giờ nghĩ tới ở trên sao hỏa sẽ có cây tối bởi vì hoàn cảnh không thích hợp thực vật sinh trường nhưng trước mắt xuất hiện đồ vật lại một lần nữa phá vỡ hắn vốn có ấn tượng từ mặt ngoài đến xem nay giống như là một gốc tiểu tiểu leo dây không cao sắp mặt đất toàn thể hiện ra màu vỏ quýt đây là một góc thụ không đúng một gốc cây mây và dây leo ngoa tạo trên sao hỏa có cây cối kinh ngạc trên sao hỏa lại phát hiện thực vật không tưởng tượng nổi có vi sinh vật có thể tiến hóa ra cây cối cũng bình thường có cái gì tốt kinh ngạc nói không chừng còn có động vật sinh hoạt tại lòng đất đâu rồi giống như trên địa cầu còn run dẫn cái gì h ỏ a tinh mặt ngoài căn bản cũng không thích hợp thực vật sinh trường được rồi lại không nói cực thấp nhiệt độ chính là vũ trụ phóng xạ sau thời gian dài đều đủ để g i ế t chết thật sự có sinh mệnh vậy đây là cái gì có thể là do cắt chảy nước thời gian dài điêu khắc tạo thành đặc biệt điểm ạ o giống như là trên địa cầu phong hóa n a m thạch như thế gọi tắt sa điêu nhà ngươi do cắt có thể ăn mòn ra loại này hình dáng nham thạch có chi có lá hàn nguyên không dám đưa tay đi đụng chạm trước mắt vật này hắn lo lắng khả năng này là tình cờ hạ do hỏa tinh gió bao mang đến cắt đ u ổ i cùng với gió cắt điêu k h ắ c mà thành canh thạch giống như sa điêu như thế vừa đụng liền bệ cứ việc loại này sát xuất cũng không cao nhưng trên sao hỏa dài ra chế phẩm sát xuất thấp hơn quan sát hồi lâu hàn nguyên rốt cuộc hạ quyết tâm chỉ huy ít một hình công nghiệp người máy trở về lấy tới công cụ cẩn thận từng ly từng tý đem viên này cổ quái đồ vật liên tới chung quanh đất xét toàn bộ xúc xuống dưới mang về phi thuyền bất kể là cái gì chúng ta phải nghiên cứu. Nhị hào bên trong khoang thuyền, hàng nguyên mang theo nón hào theo tử trò cái h hào thao ơ i y đặc chế n g ư ờ máy đối đảo trở lại đồ lại i trở vật t ế này h n nghiên cứu. Bất kỳ ngoại tinh cầu sinh mệnh, ở thực bảo vệ toàn bộ tính trước, hắn cũng không thân sinh nghiên cũng dụng nón không túng người h thực đích chơi hào cách không thao tiếp lợi cứu. cầu trước, xúc, trước cứu Bất bảo bộ sát vật trò kỳ sẽ m vệ ở á vì là tiến hành. Cái này có á i này c thể hữu hiệu tránh cho ngoại tinh sinh mệnh nguy hại đúng như lai sợ trệ ám lúc đó người xem lời muốn nói như thế vạn nhất ngoại tinh sinh mệnh bên trên mang theo cái gì virus sợ rằng địa cầu sinh diệt virus dược tề là chuẩn bị bất tử bước đầu kiểm tra phân tích cũng không cần cần thời gian bao lâu thông qua quan sát hàn nguyên có thể xác định là loại này trường rất giống leo dây đồ vật đúng là loại sinh mệnh mà không phải thiên nhiên chế tạo quỷ phủ thần công hữu i hiệu nhất xác nhận phương pháp chính là hắn từ phía trên hái được một chiếc lá xuống mà hái xuống diệp từ mặt ngoài chạy ra từng k i a đạm chất lỏng màu đỏ lộ ra có chút đỏ như trái quất kết cấu bên trong lại mang có nhất định độ mềm mại cùng tính b ề n dẻo những thứ này cũng không phải tạc đá hoặc là xa điêu đợi vô sinh mệnh điêu khắc có thể cho thật là kỳ diệu hỏa tinh loại này hoàn cảnh ác liệt vùng ngoại trừ vi sinh vật ngoại vẫn còn có còn lại sinh mệnh năng s chắc chắn này là sinh mệnh sau hàn nguyên than thở m ộ t câu loại này tiểu tiểu h ỏ a tinh tây mây lại lần nữa đổi mới hắn đối với sinh mệnh nghi cư phạm vi bi. muốn biết rõ h ỏ a tinh hoàn cảnh tương đương tồi tệ trên địa cầu cho dù là sa mạc x a ha ra trung ương hoàn cảnh tồi tệ trình độ cũng so với h ỏ a tinh tốt hơn h ỏ a tinh đối với sinh mệnh mà nói trí mạng nhất cũng không phải là nhiệt độ thấp cùng đại khí thiếu sót mà là h ỏ a tinh kia yếu ớt từ trường đối với một viên hành tinh mà nói từ trường yếu ớt có nghĩa là nó không cách nào hữu hiệu chặn lại hàng tinh phong cùng ngoại lai tia vũ trụ thời gian dài bại lộ ở những thứ này xâm hại hạ gần như không có bất kỳ người nào trong nhận biết sinh mệnh có thể còn sống đi xuống nhưng hôm nay ở trên sao hỏa tìm tới hỏa t i n h cây mây phá vỡ cái này nhận thức nó hoàn mỹ ở trên sao hỏa còn sống rồi chủ nhân bước đầu xác nhận căn cứ địa cầu sinh mệnh so sánh loại này hỏa t i n h cây mây là loại n ấm tương tự với trên địa cầu mako tiểu thất thanh n â m ở trong phi thuyền vang lên cùng lúc đó một khối màn ảnh giả tưởng ở hàn nguyên trước mắt mở ra phía trên là đủ loại quan trắc số liệu từ toàn thể quan trắc đến thiết phiến quan trắc ở cường đại công nghiệp phân tích dụng cụ dưới sự ủng hộ có liên quan loại này hỏa tình cây mây kết cấu số liệu nhanh chóng bị phân tích ra Kinh ngạc một cái hạ, hàng nguyên xem trước mắt tài liệu tin tức. Hòa tinh tây mê, loại này bị lai ngạc hàng nguyên lần này hạ, Hòa trước tức. một xem mắt mây, tây bị So ở trẻ rộng ám xem lúc lệnh l đó người mệnh tân rãi ạ i với ậ vật, t thực một Rất không tưởng tượng cũng không ngấm. không phải loại nổi. v mà là So với trước phát hiện vi sinh vật vi khuẩn mà nói nấm muốn cao cấp hơn hoàn cảnh sinh tồn cũng phải càng hà khắc một chút cứ việc nó giống vậy thuộc về vi sinh vật từ trên kết cấu mà nói nấm phần nhiều là do nhiều tế bào tạo thành mỗi một tế bào đều có thành tế bào nhân tế bào mang tế bào cùng tế bào chất mà vi khuẩn bất đồng một cái vi khuẩn là một tế bào nhưng nó không có thành hình nhân tế bào Từ s i nấm h phương thức sản bên trên nói, n thông qua sinh ra số lớn bảo tử tới sinh sinh lớn sản qua ra số bảo đại biểu trên viên tinh cầu này sinh mệnh đã chính thức tiến vào có hạch giai đoạn đến tiếp sau này thực vật động vật các loại sinh vật đều là lấy có hạch tế bào làm trụ cột tiến hóa chứ những thứ này ra đồ vật ngoại thông qua kính hiển vi thiết phiến quan sát Hắn phát hiện sinh nguyên này tiểu loại một ệ n trong tế bào có rất nhiều hắn đều không biết rõ công dụng khí quan để cho hắn ngoài muốn hắn này tinh trong năng tồn h khí cho thấy hỏa khả hai tế rất biết tế tại rõ bào loại bào b là, có cảm cây đều để ý mây năng lượng hệ h ố n g Một bộ là trước kia ở này chút ít sinh vật chúng phát hiện lợi dụng lưu hình lưu hóa vật làm thức ăn vật sinh vật năng lượng hóa học chuyển đổi năng lượng cơ chế cái này là có thể xác định trước đối này chút ít sinh vật vi khuẩn nghiên cứu có thể giúp hắn chắc chắn một bộ khác là là một loại không khỏi năng lượng khí quan loại năng lượng này khí quan hiện ra hình sáu cạnh chỉ lại rộng rãi tồn tại ở hỏa tinh cây mây ra trong tế bào đương nhiên loại này khí quan rốt cuộc có phải hay không là năng lượng chuyển hoàn khí quan chỉ là hắn căn cứ vào tế bào kết cấu mà làm ra suy đoán cụ thể có phải hay không là còn không biết rõ bất quá hắn đã tại tiến hành thí nghiệm hào tốn mấy ngày h ắ n nguyên rốt cuộc coi như là hiểu rõ loại này hình sáu cạnh khí quan công dụng võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp không ở đây chúng tôi chơi ngại mời bạn đón đọc chương năm t r ư ơ i sáu năng lượng đặc thù chuyển hoàn khí quan tác giả cùng hắn suy đoán như thế loại này hình sáu cạnh tế bào khí đúng là một loại năng lượng chuyển hoàn khí quan trên lý thuyết mà nói đây là một loại phi thường ương ngạnh tế bào khí bên ở i v trong h đ h i t n n ă á phòng s thí nghiệm hà nguyên nhìn ngăn cách bởi thủy tinh trong dương hỏa tinh cây mây tự lẩm bẩm một câu bỏ ra nhưng hắn đó tạm thời còn không hiểu tế bào kết cấu không nói chỉ là loại này hình sau cạnh tế bào khí cũng đủ để rung động người sở hữu rồi ở một cái ít ỏi thích hợp sinh mệnh ở ở báo t ừ trường cùng kia vũ trụ giờ nào khác nào cũng đang tập kích trên tinh cầu sinh mệnh lại tiến hóa ra một bộ có thể đối với kỳ lợi dùng năng lượng hệ thống trên lý thuyết mà nói có như vậy một bộ năng lượng hệ thống loại này hỏa t i n h cây mây gần như có thể ở phần lớn loại địa trên hành tinh còn sống giống như hỏa tinh như vậy hành tinh ở trong vũ trụ là phi thường thường gặp cái này cũng có nghĩa là vũ trụ tuyệt đối không vắng lặng chỉ bất quá nhân loại hiện tại còn không tìm được những thứ kia hạ lị ẻn ở nơi nào mà thôi hòa tinh cây mây phát hiện cùng với loại này năng lượng đặc thù hệ thống công bố có thể nói là nghiêm trọng kích thích trên thực tế các nước các nước r ồ i dít triển khai người một nhà công việc đang hỏa hành động x i n h sợ trễ quá đi một hồi liền hái không tới hỏa t i n h cây mây như thế đối ứng còn ở trên sao hỏa hàn nguyên đã chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát rồi mặc dù lần này đăng nhập hỏa tinh hao tổn mất thì giờ so với trong dự tính muốn càng nhiều nhưng thu hoạch thật là kinh hãi nhân số không vũ trụ trên phi thuyền mặc dù có không ít nghiên cứu khoa học dụng cụ cùng máy móc nhưng ở phát hiện hỏa tình cây mây loại này năm sau sẽ đối đều dương mở nghiên cứu liền còn thiếu rất nhiều rồi về phần các nước đang hỏa hành động theo hàn nguyên cái này hoặc giả có thể là sử thượng hao nhất phí vốn lại không có bao nhiêu thu hoạch hành động bởi vì hắn suy đoán loại này hỏa t i n h cây mây có thể là xa ha ra mắt căn cứ cái k i a tiền nhiệm ký chủ lấy ra loại này có thể trực tiếp lợi dụng cùng chuyển đổi đủ loại k i a vũ trụ cùng phóng xạ khí quan quá kinh người không quá giống thiên nhiên có thể tiến hóa đi ra đồ vật cho nên trên thực tế trên sao hỏa rất có thể không tồn tại loại này hỏa t i n h cây mây ngược lại là này chút ít sinh vật vi khuẩn đại khái s u ấ t sẽ tồn tại các nước nếu như là ôm tìm hỏa tình cây mây mục tiêu đi rất có thể sẽ mất tất cả Bất quá h à nhân Nguyên cũng k ô n ngăn cản g gồm có bao b quốc ở bên trong các nước hành động, Hàn thấy, gần các hành loại à không có thu n cũng đáng. Không chỉ là trên năng h chỉ hỏa khả sinh cây là tồn tại vì sinh vật, thuật sao loại đôi triển. vì còn có đôi hàng không kỹ thuật phát triển. Nhân loại dừng lại trên địa cầu đã rất lâu thế kỷ trước thập niên sáu mươi nhân loại liền có thể đem người đưa đến trên mặt trăng nhưng hết hạn đến bây giờ nhật đã qua hơn nửa thế kỷ các tuyển thủ quốc gia bức như cũ còn dừng lại ở trên mặt trăng không có chút nào hướng ra phía ngoài phát triển ý tứ đương nhiên này cũng có thể cùng tây hải bờ cái tía quốc gia mất đi đối thủ có liên quan không thể không nói chiến tranh thật là kích thích khoa học kỹ thuật phát triển vũ khí sắp bén dù là chỉ là chiến tranh lạnh từ hỏa tinh hồi tới địa cầu chân đạp đất một khắc kia hàn nguyên rốt cuộc thở thật dài nhẹ nhõm một cái cứ việc số không vũ trụ trên phi thuyền có bắt t r ư ớ c trọng lực hệ thống nhưng hắn vẫn tương đối thích cùng thói quen loại này chân đạp đất cảm giác những thứ không nói loại an toàn này cảm chính là vũ trụ phi thuyền thế nào cũng không cho được mặc dù hắn ở chế tạo vũ trụ phi thuyền thời điểm cũng đã đem đủ loại tình huống ngoài ý muốn cũng suy tính đi vào thậm chí còn tăng thêm bắt chước trọng lực tràng loại vật này nhưng ở trên phi thuyền đúng là vẫn còn phải nếu như những mấu chốt này dụng cụ một khi cho máy nguy hiểm chỉ số đem trong nháy mắt tăng vọt đây cũng là hàn nguyên lúc trước xuất hành thời điểm không thế nào ngồi máy bay m g u y n nhân so với hắn so với tình nguyện với ngồi đường sắt luôn cảm thấy gần đó là đường sắt xảy ra chuyện còn có thể tự cứu một chút nhưng máy bay nếu như trên bầu trời xảy ra chuyện vậy thì thật là kêu trời trời không lên tiếng kêu đất đất chẳng hay rồi trở lại địa cầu hàn nguyên là xuống phi thuyền nhưng mang về h ỏ a tinh vi sinh vật cùng h ỏ a tinh cây mây tạm thời còn lưu ở trên phi thuyền đang không có xác nhận những thứ này đối với địa cầu môi trường sinh thái không có nguy hại điều kiện tiên quyết hắn sẽ không đem các loại mang về đồ vật chuyên trở đi xuống. Vì、thuyền tử nhị hào dù sao cũng là ngoại tinh sinh mệnh mặc dù là cùng thái dương hệ có thể những thứ này một khi trên địa cầu sinh sôi ra đúng là sử thượng lớn nhất loại vật xâm phạm bởi vì cách nó gần đây khắc tinh đều tại mấy trăm triệu cây số bên ngoài nghiên cứu khoa học cẩn thận đó là bất kỳ một tên nghiên cứu khoa học học giả cũng phải chuẩn bị tinh thần từ hỏa tinh hồi tới địa cầu không mấy ngày ngoài không gian tìm tòi nhiệm vụ năm thứ hai liền chính thức đi qua chi liên nhiệm vụ hoàn thành tin tức ở hàn nguyên trong đầu không ngừng vang lên keng kiểm tra đến tin tức biến hóa keng tin tức kiểm tra hoàn thành keng chúc mừng ký chủ hoàn thành ngoài không gian tìm tòi nhiệm vụ chi liên nhiệm vụ hai tài nguyên thu thập tài nguyên thu thập chi liên nhiệm vụ yêu cầu với trong vòng hai năm thu thập ít nhất một loại bắt c h ư ớ trên địa cầu không có vật chất tài nguyên thu thập chi liên cơ thưởng cơ sở khen thưởng trung cấp tài liệu kiến thức tin tức ứng dụng tin tức bù đắp tài liệu đã phát ra khen thưởng thêm căn cứ thu thập vật chất chủng loại mà quyết định trước mặt hoàn thành độ tiến triển mặt trăng bảy loại hỏa tinh chín loại kim tinh năm loại thủy tinh hai loại sao cốc thần hai loại tính tổng cộng gom không phải là địa cầu vật chất hai mươi bảy loại khen thưởng thêm vì, hệ ngân hà tài nguyên khoáng sản tài nguyên phân bố đồ tin tức keng kiểm tra đến tin tức biến hóa keng tin tức kiểm tra hoàn thành keng ngoài không gian tìm tòi nhiệm vụ chi liên nhiệm vụ tam tinh hệ tài liệu gom tinh hệ tài liệu gom chi liên nhiệm vụ yêu cầu Với trong vòng hai năm hoàn thành bắt t r ư ớ c thái dương hệ bên trong mỗi cái tinh thể tài liệu tương quan gom nhiệm vụ yêu cầu thấp nhất gom mẫu hàng tinh b ắ t đại hành tinh tài liệu tương quan bao gồm nhưng không giới hạn tâm thần video hình ảnh đợi tin tức số liệu tinh hệ tài liệu gom chi liên c ự c thưởng căn cứ ký chủ thật sự gom tinh thể tài liệu tin tức đủ toàn bộ độ bảy mươi mốt mười một phần trăm khen thưởng hệ ngân hạ không gian chủ động tin tức trong đầu gợi ý của hệ thống tiếng vang lên ngoài không gian tìm tòi nhiệm vụ năm thứ hai mươi hai cái chi liên nhiệm vụ đều đã hoàn thành nghe được âm thanh của hệ thống hàn nguyên sửng sốt một chút liền đội vang mở ra nhiệm vụ tin tức bảng đã hoàn thành kia một nhóm hai cái chi liên nhiệm vụ vừa vặn đổi mới tài nguyên thu thập cùng tinh hệ tài liệu gom khen thưởng sáng n g ờ i mà trói mắt bày ở nơi nào hệ ngân hà tài nguyên khoáng sản tài nguyên phân bố đồ tin tức hệ ngân hà không gian trùng động tin tức hai cái có liên quan hệ ngân hà tin tức khen thưởng cái này làm cho hàn nguyên cảm giác thật có chút khó tin hắn liền thái dương hệ cũng vẫn chưa ra khỏi thạch lâm đi đâu rồi cập t ư ở n g cũng đã quét đến hệ ngân hà bất quá không nghi ngờ chút nào là hai cái này khen thưởng thêm giá trị đối với trong hệ ngân hà bất kỳ một cái nào văn minh mà nói đều là to lớn. thậm chí không cách nào hình dung người trước là tài nguyên người sau chính là trung động là xa lộ hai người kết hợp lại có thể trợ giúp một cái văn minh b ậ t học như vậy nhanh chóng phát triển đem thế lực dọc theo tới hạ hệ bất kỳ một xó xỉnh nào cứ việc trước cũng đã từ cặp thường trung quét đi ra thái dương hệ tài nguyên khoáng sản tài nguyên phân bố đồ tin tức nhưng hàn g nguyên thế nào cũng chưa từng nghĩ lần này có thể quét đi ra toàn bộ hệ ngân hạ này có thể không phải thái dương hệ loại này đường kính hai năm ánh sáng khu vực toàn bộ hệ ngân hạ đường kính cao đến một trăm ngàn năm ánh sáng lấy tốc độ ánh sáng ba trăm phẩy không không cây số mỗi giây tốc độ đều phải chạy hơn một trăm ngàn năm mới có thể đi xuyên qua phạm vi rộng rãi đến đã hoàn toàn vượt qua người bình thường trí tưởng tượng rồi hai cái này khen thưởng cả một cái đi ra hàn nguyên đều bắt đầu hoài nghi mình lúc trước có liên quan cái này hệ thống suy đoán rốt cuộc có phải hay không là đúng rồi từ trước gom đủ loại tài liệu tin tức đến xem trên người hắn cái này hệ thống khả năng cùng trên địa cầu trước sau sinh ra mấy cái kỷ nguyên văn minh có quan hệ mặc dù không chắc chắn rốt cuộc là cái nào kỷ nguyên văn minh chế tạo ra nhưng hệ thống xuất từ địa cầu bản thân sát xuất rất lớn nếu không này hệ thống khả năng không nhiều chỉ trên địa cầu truyền lưu không đạo lý một cái văn minh ở tinh cầu khác chế tạo ra hệ thống sẽ vẫn luôn ngây ngô ở một cái tinh cầu một cái văn minh bên trên nhưng bây giờ liên hệ ngân hà trùng động tin tức cùng tài nguyên phân bố đồ k i ể u khen thưởng này cũng quét đi ra còn là nói chế tạo cái này hệ thống kỷ nguyên văn minh cũng sớm đã đi ra hệ ngân hà rồi h ả hơn nữa nếu muốn toàn diện nắm giữ hệ ngân hà tài nguyên cùng trùng động những thứ này sợ rằng đơn thuần đi ra hệ ngân hà là không có cách nào làm được dù sao trong hệ ngân hà ước chừng hai trăm tỷ nhiều ước viên hàng tinh dù là một viên hàng tinh dựa theo cực thấp hành tinh số năm viên tới phù hợp hành tinh số lượng cũng đạt tới một tỷ trở lên đây nếu là có thể phù hợp ra mỗi viên trên hành tinh tài nguyên cùng không biết đơn giản là nghịch tiên cũng không dám tưởng tượng là làm sao làm được suy nghĩ hàn nguyên nhanh chóng mở ra trong đầu hệ ngân hà tài nguyên khoáng sản tài nguyên phân bố đồ tin tức đây là một phần quang nếu như in ra là có thể cao đến mấy cái tê tài liệu tin tức tùy ý gọi một cái là một cái khoảng cách thái dương hệ 145 n ă m ánh sáng đặt tên số thứ tự là y h 1 9 1 3 0 7 t i n h h ệ này cái tinh hệ là một cái đôi tinh hệ thống tổng cộng có hai khỏa hành tinh 12 viên hành tinh 7 viên lùn hành tinh 21 viên tiểu hành tinh 63 viên vệ tinh ghi lại ở bên trong này số liệu chỉ c h ú t này cũng không có cảng tiểu vẫn thạch sao trồi loại g i lại hàn nguyên tùy ý mở ra một cái tinh cầu phía trên cũng không có viên tinh cầu này mỗi một chỗ tài liệu tài nguyên khoáng sản tin tức tài liệu ghi lại có chỉ là cái hành tinh này bao hàm cái gì tài nguyên khoáng sản đại khái hành tinh t ỷ như viên này số thứ tự là ý hờ một nghìn h y h ô n g mười m ộ hành tinh ghi lại tin tức là như vậy viết ngôi sao này cầu có một viên thiết mải ẩn chất nội hạch một tầng lấy đạm có hai làm chủ tầng khí quyển bề mặt quán vật chúng có khai thác giá trị phi kim loại vì silicon lưu các loại tài liệu kim loại tài liệu lấy thiết nhôm đồng t i tan làm chủ tồn tại hình thức trừ bộ phận thường gặp đơn chất kim loại ngoại đều lấy hóa chất phương thức tồn tại Chú thích, ngôi sao này cầu cụ có giá trị tương đối so với cao ba kim loại hoàng kim loại hai loại kim loại hiếm tài liệu nhìn một cái ghi lại tin tức hàn nguyên nhất thời liền hiệu hệ ngân hà tài nguyên khoáng sản tài nguyên phân bố đồ tin tức tài nguyên khoáng sản ghi lại tin tức phương thức cùng trước hắn đạt được thái dương hệ tài nguyên khoáng sản tài nguyên phân bố đồ tin tức so sánh phần này tin tức cũng không có đem quán vật cụ thể tin tức cũng ký hiệu đi ra mà là lấy một loại đại khái hình thức đem có có thể khai thác tài nguyên khoáng sản c h ủ loại miệu tạ viết ra cũng không có cặn kẽ vị trí cùng hầm mỏ này giấu cụ thể tin tức loại dấu hiệu này ghi chép tài nguyên khoáng sản tin tức phương nếu quả thật nếu như giống như trước đạt được thái dương hệ tài nguyên khoáng sản tài nguyên phân bố đồ tin tức như thế vậy thì quá nghịch thiên rồi suy nghĩ một chút hàn nguyên cảm thấy như vậy ghi chép tin tức ngược lại là hợp lý nhất nguyên nhân rất đơn giản ở chỗ khoa học kỹ thuật phát triển ở thái dương hệ loại này mẫu tinh hệ bên trong phát triển lúc một cái văn minh tự lấy chính hắn hoặc là văn minh nhân loại tới theo lệ đối với trên tinh cầu tài nguyên khoáng sản dò xét thủ đoạn thực ra chỉ mấy loại như vậy tỷ như địa chất biến rời cây cối khoan lỗ khoan thăm dò v v những thứ này thủ đoạn tổng thể mà nói tương đương dừng giả lại không cách nào chính xác xác định hạ có hay không có tài nguyên khoáng sản hơn nữa một khi bên dưới tài nguyên khoáng sản trôn giấu hơi chút thơm một chút những thứ này truyền thống dò xét thủ đoạn có thể nói phần lớn liền mất hiệu lực nhưng đối ứng với nhau còn chỉ có thể ở mẫu tinh hệ hoặc là mẫu tinh hoạt động văn minh đối với đủ loại tài nguyên khoáng sản nhu cầu cũng cũng không phải rất lớn loại cơ sở này phương thức dò xét không sai biệt lắm là có thể thỏa mãn phát triển nhu cầu theo khoa học kỹ thuật phát triển cuối cùng sẽ có một ngày văn minh nhân loại có thể nghiên cứu ra một loại cao hiệu phát hiện tinh cầu tài nguyên khoáng sản thủ đoạn cũng c h như trên tay hắn mỏ kim loại dấu sợ càng nờ nhưng đối với ứng phiền váy cũng theo với đội đó chính là trong vũ trụ mị Tinh cái ầ u cùng n h c loại k h này ký hiệu ra một cái tài nguyên khoáng sản cụ thể ở nơi nào có bao nhiêu tài nguyên khoáng sản tin tức ngược lại quá mức tạc kẽ muốn sinh thành một đạo như vậy tài liệu tương đương thiệt thái cái dạng gì khoa học kỹ thuật trình độ đối ứng cái dạng gì tin tức tài liệu đây thật ra là rất hợp lý trừ lần đó ra để cho hàn nguyên chú ý một chi tiết là đối với trên tinh cầu này tài nguyên khoáng sản ghi lại không chỉ là vỏ đất chung đủ loại tài nguyên khoáng sản nó còn ghi chép viên tinh cầu này nội hạch cùng với lại khí này ngay từ đầu để cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái nhưng ngay sau đó liền h i ể u rõ ra khả năng ở một cái cao cấp văn minh trong mắt trực tiếp nổ tung tinh cầu bề mặt lấy được cũng viên tinh cầu này nội hạch từ trong hạch bên trên lấy được bọn họ yêu cầu tài liệu mới là hiệu suất cao nhất dù sao một cái tinh cầu nội hạch phần lớn tạo thành vật chất đều là tương đương tinh khiết tỉ như địa cầu nội hạch tạo thành chủ yếu vật chất chính là thiết mải ẩn silicon này ba loại chiếm cao hơn tương đương hơn nữa mật độ tương đối lớ theo như vậy nội hạch bên trên lấy được thiết kim loại có thể duy nhất lấy được đến cực kỳ khổng lồ số lượng chỉ bất quá loại phương thức này thuộc về mổ gà lấy trứng dù sao phải đem một cái tinh cầu nội hạch lấy ra dưới tình huống bình thường được nổ bành viên tinh cầu này hoặc là bác ly xuống vào đất lòng đất đợi kết cấu trong phim ảnh cái loại này đánh l ố n là có thể chui vào tâm trái đất tình tiết là không thực tế cho nên lấy tâm trái đất viên tinh cầu này cũng liền thế Siêu sinh nghi phẩm dính nghi án sinh ra từ bệ Thứ cuối cùng thời gian một năm hàn nguyên cũng không có để đó không dùng hắn bắt đầu bắt tay nghiên cứu hỏa tinh sinh mệnh cùng tế bào bưng viên sửa đổi d ư ợ thể người trước đơn thuần với hiếu kỳ hiếu kỳ hỏa tinh sinh mệnh rốt cuộc là giảm gì người sau chính là tuổi thọ kéo dài từ đạt được cái này hệ thống đến bây giờ thời gian đã qua hơn tám năm rồi hắn đã không còn là cái kia mới vừa tốt nghiệp thanh thông thiếu niên bây giờ đã biến thành ngoài ba mươi mặn ngư đại thúc rồi nhân sinh một đời chính là trăm năm nhưng người nào không nghĩ nhiều sống một đoạn thời gian từ xưa đến nay trường sinh liền vẫn là một vĩnh hằng truyền lưu nộm quân không thấy những đế vương đó phú hào vì kéo dài tuổi thọ thật sự làm việc ngày xưa tần thủy hoàng hải ngoại tìm tiên đan bây giờ có đủ loại tư bản phú hào đầu tư sinh mệnh nghiên cứu chuyện làm vua không phải là vì có thể sống lâu vài ngày như vậy sao còn ơ địa t r g ương sinh thưa n lại n c tế bào n n bưng viên sửa đổi dược tệ bị hàn nguyên lấy ra ngoài bắt đầu thông qua đủ loại dụng cụ tiến hành phân tích cùng nghiên cứu một nhánh tế bào bưng viên sửa đổi dược tề có thể cùng ba người sử dụng trong đó thứ nhất một phần ba bị hàn nguyên dùng để tiến hành sinh vật thí nghiệm trích vào một cái tuổi già áp hát tinh tinh trong cơ thể biến hóa là mắt trần có thể thấy cái k i a chạy tới tuổi thọ cuối sắp gặp tử vong áp hát tinh tinh không chỉ không có tử còn phản l a o hoàn đồng còn sống hàn nguyên đã quan sát cái này áp hát tinh tinh mấy năm hết hạn đến bây giờ cái này áp hát tinh tinh như cũ sống rất khá thân thể trạng thái cũng tương đương trẻ tuổi nếu muốn nói có khuyết điểm gì lời nói đó chính là cái này áp hát tinh tinh đến bây giờ cũng còn không có đời sau đây là hàn nguyên tương đối lo âu điểm lo lắng khả năng này là tế bào bưng viên sửa đổi dược tế tác dụng phụ dĩ nhiên cũng có thể là ở trích tế bào bưng viên sửa đổi dược tế trước cái t a áp áp tinh tinh cũng đã mất đi sinh dục năng lực sinh sản cũng khó nói dù sao tế bào bưng viên sửa đổi dược tế tính năng mạnh hơn nữa chủ yếu công năng cũng chỉ là tu bổ tế bào bưng viên kéo dài tuổi thọ mà thôi ban đầu cũng đã thiếu sót đồ vật cũng không nhất định có thể phục hồi như cũ giống như là một cái chặt đứt cái tay nhân trích vật này thiếu tay cũng không nhất định có thể mọc ra tới về phần cái thứ nhì một phần ba hàn nguyên cho một bộ phận hành động đặc biệt tiểu tổ lúc ấy hắn không có thời gian nghiên cứu vật này chỉ có thể để cho phía trên nghiên cứu một chút bất quá cho đến ngày nay nhằm vào tế bào bưng viên sửa đổi dược t ề nghiên cứu cũng không có gì quá lớn độ tiến triển có thể là dụng cụ nguyên nhân cũng có thể là phương diện này nhân t à i không đủ ngược lại nghiên cứu tiến triển cũng không thuận lợi tế bào bưng viên sửa đổi dược t ề bên trong thành phần là phân tích ra được một bộ phận nhưng là chỉ là một bộ phận còn có một chút thần bí vật chất không có cách nào giải thích ra cái này cũng đưa đến nhằm vào tế bào bưng viên sửa đổi dược t h nghiên cứu cùng sao chép kế hoạch trực tiếp liền chết yểu ở rồi lửa đường phòng thí nghiệm sinh vật chung hàn nguyên đem tế bào bưng viên sửa đổi dược t ề tinh chuẩn phân ra một phần ba đến còn lại phần nhỏ là phân chia mấy phần đưa vào bất đồng dụng cụ t r u n g tiến hành phân tích qua n phổ số liệu phân tích nghi hóa học sáng lên kỹ thuật kiểm c h r a khí s ắ t phổ phân tích nghi đ ị a lặn khí đủ loại có thể phụ trợ phân tích tài liệu cùng dược phẩm dụng cụ vận chuyển đem tế bào bưng viên sửa đổi dược t ề thành phần h phân tích ra được chủ nhân tế bào bưng viên sửa đổi dược tể thành phần phân tích số liệu đi ra được phía trên liệt kê đến đủ loại số liệu cùng thành phần hạch à này là tài là n Nguyên Trân nhắn giật mình hình chiếu giả tưởng, những phân cùng tên dụng chính tên. như g giật giả chiếu liệu liệu thứ tích chút vật chất, đặt Tỷ một ra được có có có đã đã số sử l o i trong đó mấu ố t vật chất, hoạch gọi là hoạch đường hoạch đại chưa trải qua acid phột phỏ t ị p hai chỉ kiện trưởng liên trạng thái phân tử danh tự này nghe rất dài phần lớn nhân sau khi thấy khả năng có chút ngậu không biết rõ đây là vật gì nhưng nếu như đổi loại cách nói phần lớn người liền sẽ biết do nó là cái gì ở sinh vật học bên trên hạch đường hoạch đại chưa trải qua acid p h ộ phỏ t ị t hai chỉ kiện trưởng liên trạng thái phân tử còn có một cái tên khác、GNA. không sai chính là acid dì bỏ nủ cơ lầy sơ cao t r u n g sinh vật t r u n g thường thấy nhất danh tử tồn tại ở sinh vật tế bào cùng với bộ phận virus loại virus t r u n g di truyền tin tức v ậ t dẫn do acid phụt phọt i í t hạch đường và kiểm cơ tạo thành điểm mấu chốt ở chỗ kiểm cơ g n a kiểm cơ chủ yếu có bốn loại gần a g c U, nhưng chúng nó hợp lại sẽ sinh ra rất nhiều loại không đồng loại hình g n a những thứ này g n a chức năng cùng giải rác cũng đều không giống nhau g n a chủng loại tương đương đa dạng phong phú bất quá nói như vậy phần lớn sinh vật trong cơ thể cũng tồn tại ba loại g i a loại thứ nhất là GNA, ngầm a、u. D, c bốn loại hạch đại chua nó phụ trách chuyển di chuyển tin tức trực tiếp hướng dẫn acid amin rột t in hợp thành loại thứ hai là chna mỗi một n a cũng có một cái do ba cái hạch đại chua bệnh thành ngược lại mật mã cái này ngược lại mật mã có thể căn cứ kiểm cơ ghép thành đôi nguyên tắc cùng nạ bên trên đối ứng mật mã ghép thành đôi cho nên nó là công nhân buộc vác cụ ở rột t in hợp thành trong quá trình phụ trách chuyển vận acid amin giải độc nạ di chuyển mật mã các loại loại thứ ba chính là g nó n là ba loại zna t r u n g hàm lượng cao nhất chiếm tế bào trung qzna tám mươi tám mươi năm cùng nhiều loại rột t in phân tử chung nhau tạo thành hạch lòng trắng chứng thể những thứ này zna chức năng cùng giải rác cũng đều không giống nhau tỷ như tín sứ zna nó là phiên dịch đồ án tồn tại ở tất cả sinh vật chung là sinh vật tế bào chia ra cùng sinh sản cơ sở một trong ngoại trừ thường gặp này ba loại ngoại còn có một chút đặc thù hình thái zna tỷ như sisna đây là một loại na nó chỉ tồn tại ở giống cái động vật có vú trong thân thể, đ e một tác xuất dụng tiến là đ n g v ậ cái ó vú một c ít nhiễm sắc thể biến chuyển thành độ cao cô động ba thị tiểu thể sisna là rất có ý tứ đồ vật chúng ta cũng biết rõ ở động vật có vú trổ mã thời điểm mẫu tính động vật có vú sẽ cung cấp lúc đầu phổi tế bào nhưng mỗi một lúc đầu phôi thai trong tế bào đều có hai cái ít nhiễm sắc thể nhưng cuối cùng lưu lại chỉ có một quyết định rốt cuộc lưu lại cái kia chính là cái này s ị t t nạ thực ra theo đạo lý mà nói mẫu tính lúc đầu phôi thai trong tế bào hai cái ít nhiễm sắc thể hẳn là như thế nhưng sinh vật học bên trên không có hai cái giống nhau như lúc nhiễm sắc thể gần đó là xuất từ cùng một cái lúc đầu phôi thai tế bào hai cái ít nhiễm sắc thể đều có sự sai biệt rất nhỏ khả năng mô nhanh ít nhiễm sắc thể bên trên liền mang theo nào đó bệnh di truyền gen mà xịt nạ tác dụng ở phía trên thời điểm có thể đóng cửa xuống trong đó một cái nếu như có thể khống chế xịt t nạ cơ chế lại phối hợp gen công trình hoàn toàn có thể làm được ở lúc đầu p h ô i thai tế bào thì tránh miễn bệnh di truyền hoặc là nhiễm sắc thể liên quan tật bệnh xuất hiện tỉ như sở t r c h t ậ t tổng hợp chứng một loại tiên thiên tính tật bệnh nó nghiêm trọng ảnh vang nhi đồng tinh thần vận động trổ mã tật bệnh thuộc về thần kinh trổ mã c h ứ n g ngại loại tật bệnh phần lớn phát bệnh đều là nữ tính nếu như xác định sở t r c h t ậ t tổng hợp chứng dn p đoạn, l ạ i có thể chắc chắn nó ở đâu nhánh rna bên trên như vậy lợi dụng sisna hoàn toàn có thể làm được tiêu diệt loại này bệnh di truyền mà ở tế bào bưng viên sửa đổi dược tề chúng phát hiện acid dị bỏ nụ c ờ lữ chính là loại này đặc thù hình thái zna thực ra nghiêm chỉnh mà nói loại này đặc thù hình thái zna cũng không phải đơn thuần zna mà là một loại hạch đường hạch lòng trắng trứng bởi vì nó không chỉ có hạch đường thể zna còn có số ít hạch đường thể lòng trắng trứng hai người chung nhau hợp thành nó kết cấu bất quá phía trên hạch đường thể lòng trắng trứng số lượng rất ít ít đến cơ hồ có thể không cần tính mức độ cho nên xưng là zna cũng có thể h à n g nguyên đối tế bào bưng viên sửa đổi dược tề tồn tại acid dị bỏ nụ cỡ lữ cảm thấy rất hứng thú vật này chính là tu bổ tế bào bưng viên mấu chốt vật chất một trong đúng như xì s ị n ạ có thể liên l n g xuống lúc đầu phôi thai trong tế bào một cái ít nhiễm sắc thể như thế loại này tồn tại ở tế bào bưng viên sửa đổi dược t ề t r u n g acid gì b ỏ nụ cỡ lầy cũng có thể đối tế bào bưng viên tạo tác dụng bất quá tạo tác dụng phương thức không giống nhau nó có thể lấy một loại trước mắt còn không cách nào xác thực định phương thức tác dụng ở trong tế bào hạch chung tiến tới hợp thành một loại đại phân tử hạch đường lòng t r ă n g trứng loại này đại phân tử hạch đường lòng trang trứng có thể tác dụng ở tế bào bưng viên bên trên thúc đẩy bưng viên lần nữa sinh trưởng đây là bân quốc nhằm vào tế bư nhưng thật đáng t i ế c là từng cái trích acid dì bỏ nụ cờ lệ thí nghiệm qua sau vi sinh vật cùng tiểu động vật cũng không có chống nổi bốn mươi tám giờ liền ở d a rắm nói cách khác loại này acid dì bỏ nụ cờ lệ là có chỗ thiếu hụt nó có thể ở tu b ổ tế bào bưng viên nhưng cùng với thời điểm sẽ để cho tế bào tử vong bất quá bân quốc khoa học g i a suy đoán tế bào bưng viên sửa đổi dược t ề đúng trọng tâm định vẫn tồn tại nào đó có thể bổ túc loại thiếu s ó t này vật chất nếu không loại này dược t ề chính là phế căn bản liền không có một chút tác dụng nào suy đoán rất có đạo lý nhưng tiếc là cho tới bây giờ bân quốc như c ũ không có thể từ dược tề trung phân tích ra được rốt cuộc là cái loại này vật chất ở lên bổ túc tác dụng cho nên gần đó là xác nhận tế bào bưng viên sửa đổi dược tề acid gì bỏ nụ c ờ lại có thể ở một mức độ nào đó tu bổ tế bào bưng viên bân quốc cũng không dám đem lâm sàng thí nghiệm ứng dụng đến trên thân thể con người một cái trích thí nghiệm dược t ề sau 48 giờ bên trong phần trăm bách hội người chết thí nghiệm ai cũng không dám lên ngựa chuyện nào to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên rất nhanh thì hàn nguyên nắm giữ tế bào bưng viên sửa đổi dược t ề t r u n g n ạ cơ sở kết cấu đây là một loại kiểm cơ t r ù n g loại khá nhiều thứ tự sắp xếp kết cấu tương đương phức tạp acid dì bỏ n ụ cơ lầy chứa điệu tự i jean tuyến tự i jean ngực tuyến di ngực zimidin đi tiểu t i zimidin năm bảo t i zimidin giáp cơ năm thưởng giáp cơ bảo t i zimidin đợi tổng kết mười hai loại kiểm cơ liên tức phân tử một dạng tỉ như trước mắt các nước phát hiện tám loại còn nhiều hơn đi ra bốn loại đem kết cấu phức tạp trước đó chưa từng có chắc c h ắ n loại này dạ nà cơ sở kết cấu sau hàn nguyên căn cứ nó công dụng đem mệnh danh là bưng viên acid dị bỏ nủ cơ lầy gọi hắn đối sinh vật gen nghiên cứu cũng không nhiều trong đầu một ít sinh vật kiến thức cũng nguồn hệ thống truyền bất quá một ít cơ sở đồ vật hay lại là biết rõ để cho tế bào bưng viên sửa đổi dược t ề để cho tế bào bưng viên lần nữa sinh bí mật của trường đại khái ở nơi này nhiều chút kiểm cơ trên kết cấu rồi loại này dê cùng phổ thông na so sánh nó chứa giờ n a đặc biệt ngược tuyến t ì g i mi đi n kiểm cơ hẳn là nó tương đối địa phương đặc thù chỉ bất quá nếu muốn quan sát được loại này mới sắm đi ra đại phân tử hạch đường lòng trắng chứng rốt cuộc là như thế nào để cho tế bào bưng viên sinh trưởng là một kiện rất chuyện khó v â như như nhưng quốc l trên căn n bản muốn quan sát rna giã loại này kích thước nạ nổ kết cấu bên trong phương pháp sử dụng cũng sẽ giết chết tế bào mà chỉ có bình thường sinh tồn tế bào mới có thể cụ có phân liệt năng lực cho những ê n h q u a n nhuộm quan màu loại s á thứ p ư này g pháp đối với t n sinh phụ rồi đặc định nguyên tố tài p liệu ở kính hiển vi điện tử tiến hành quan sát những thứ này phụ rồi đặc định nguyên tố tài liệu ở kính hiển vi dưới tác dụng có thể rõ ràng nhìn ra cũng có thể thấy được dê là như thế nào từng bước một đem tài liệu tổ hợp thông qua đối với mấy cái này sao chép được bưng viên sửa đổi acid dị bỏ nụ cờ l ự i thí nghiệm quan sát hàn nguyên phát hiện loại này acid dị bỏ nụ cờ l ự i tác dụng phương thức khi tiến vào tế bào sau nó có thể để cho trong tế bào hạch trung nạ ở hợp thành vật chất thời điểm thay đổi nạ t r u n g k i ể m cơ đồ án kết cấu tương đương với vốn là a a giờ thức kết cấu bây giờ biến thành a thức có c á m vào cũng có thủ tiêu thông qua đối vốn có dư nạ tin tức biến dịch sửa lại vốn là mục tiêu kết cấu sau đó hợp thành có thể thúc đẩy bưng viên tế bào sinh trưởng hạch đường lòng trắng chứng sao phòng thí nghiệm sinh vật chung hàn nguyên thông qua đặc định kính hiện vi quan sát dê vi sinh vật hoạt động phát hiện loại này dê giống như là một cái bên trong chứa đứng như thế tồn tại ở tế bào dịch chung nó lấy ra rồi một bộ phận vi sinh vật nạ sau đó sửa lại bộ phận này dê nạ kiếm cơ sau đó truyền đi giao cho vốn là na tiến hành sao chép sinh thành hạch đường lòng trang trứng tiến vào chuyển vận đến tế bào bưng viên bên trên xác định loại này dê cơ lý vận hành sau còn lại chính là thí nghiệm cùng quan sát hàn nguyên tìm tới số lớn sinh vật từ vi sinh vật vi khuẩn đến chuột bạch tiểu bạch thỏ lại tới con khỉ tinh tinh đủ loại thí nghiệm dùng sinh vật tụ tập ở căn cứ chung rồi sau đó bị thống nhất trích dê vật sống dung dịch từ bân quốc bên kia biết được tất cả sinh vật ở trích loại này dê sau không sống qua 48 giờ thời gian này là có thể xác định sự tỉnh chỉ bất quá tại sao không sống qua hai ngày trước mắt vẫn chưa biết được hàn nguyên phải làm chính là tìm ra nguyên nhân này chắc chắn sau mới có thể ở còn lại tế bào bưng viên sửa đổi dược t ề t r u n g tìm tới đền bù sự thiếu s u t này vật chất dù sao tế bào bưng viên sửa đổi dược t ề t r u n g tân vật chất chủng loại không ít những thứ này tân vật chất hắn đã tại bắt tay số lớn sao chép cùng thí nghiệm thông qua đủ loại thủ đoạn cùng dụng cụ tới chắc chắn những thứ này công dụng cùng kết cấu sau đó sẽ phối hợp trích d ê vật sống nguyên nhân tử vong trên lý thuyết mà nói là có thể tìm được loại nào tân vật chất ở lên đền bù tác dụng phân tích một loại mới tinh dược vật dù n g loại này mặc dù thủ đoạn phức tạp điểm chương trình lâu một chút nhưng có thể tinh chuẩn chắc chắn trong dược vật thành phần cùng đối ứng hiệu quả quả nhiên bắt đầu xuất hiện tử vong 12 giờ đi qua phòng thí nghiệm sinh vật chung hàng nguyên quan sát trích d ê vật sống dung dịch thí nghiệm hàng mẫu 12 giờ thời gian trôi qua những thứ này hàng mẫu bắt đầu lần lượt tử vong xuất hiện trước nhất tử vong là nhỏ bé vi sinh vật rồi sau đó dần dần diễn biến đến con rệm con kiến hồ điệp loại này côn trùng những thứ này d á n g so với sinh vật nhỏ liền m ộ ư ơ i hai giờ thời gian cũng không có chịu được được mà lại theo thời gian đưa đ ẩ y chuột bạch ếch xanh con sóc tiểu hình ngư loại này tiểu hình động vật có xương sống bắt đầu lần lượt tử vong thời gian chết là trích dược thể sau hai mươi b ố ba mươi sáu giờ khoảng đó ba mươi sáu khi còn bé sở hữu động vật lớn đều bắt đầu lục tục tử vong cho dù là nuôi dưỡng ở sinh vật trong kho con voi cá voi hiệu cao cổ loại này d á n g cực lớn động vật cũng không có chịu đựng qua bốn mươi tám giờ đúng như bân quốc cung cấp cho hắn số liệu như thế sở hữu trích dê động vật không có một loại có thể sống qua bốn mươi tám giờ nhìn những thứ này tử vong động vật lai sở chệ ảm lúc đó cũng dùng ben n g o à i t ạ o tất cả đều chết hết sở chệ ảm ẹ này là đang làm gì a nghiên cứu sinh vật virus đây cũng quá đau khổ chứ t ử tiên thân thể đều có gáp biểu tình đều v ậ t m ẹ o loạn t h ế trước sát thánh mẫu phòng thí nghiệm sinh vật dùng chuột bạch tiểu bạch thỏ hàng hà hầu làm bằng cái gì thí nghiệm rất bình thường không có những động vật này y dược nghề cũng không cách nào tiến bộ không trước sát thánh mẫu kỹ nữ người đánh thuốc ngựa ăn thuốc cảm bạo treo bình tất cả đều trước phải trải qua động vật thí nghiệm mới có thể lâm sàng thí nghiệm hàng năm chết ở dược phẩm nghề chuột bạch hàng hà hầu vượt qua tri nhưng nơi này m à không chỉ chuột bạch h à n g hà hậu à còn có con voi hiệu cao cổ lão hổ những thứ này động vật quý hiếm không phải có chuột bạch rồi không tại sao còn muốn dùng những động vật này chuột bạch cùng thân thể con người khác biệt rất lớn nếu như là đang nghiên cứu dược vật lời nói dùng hầu loại cùng đại tinh tinh làm thí nghiệm mới là thích hợp nhất kia hai cùng nhân gen rất tương cận thiện hai thiện hai để cho lão nạp tới siêu độ đi siêu độ đến trong bụng đi yêu quý tiểu động vật người người có trách t h như ta san san cũng phải có ta ngược lại thật ra tương đối yêu kỷ sợ chệ h mẹ rốt cuộc đang nghiên cứu thứ gì vi rút sao Trích dược tề sau hai ngày không tới liền toàn bộ treo trong này nhưng là có con voi cá voi những thứ này siêu động vật lớn độc này tính cũng có phải hay không là có chút quá mạnh mẽ usa sinh vật phòng nghiên cứu thường thường làm những đồ chơi này ta cũng hoài nghi kéo dài vài năm di tình cũng là bọn hắn d ở trò quỷ không cần hoài nghi phải đó thức nhân không dám đánh thuốc lừa rồi sợ bị đương thành đối tượng thí nghiệm các loại vật thí nghiệm tử vong ở lai sở trệ hạm lúc đó đưa tới nóng n ả y trào dâng thảo luận không ít thánh mẫu tâm người xem r ồ i rít đứng ra lên án cảm thấy đây là đang là vô cùng tàn nhẫn nhưng đối với hàn nguyên mà nói hắn ly cũng không muốn để ý tới đám này n ư c thiếu loạn thê trước s á t thánh mô không phải là không có đạo lý rất nhanh các loại vật thí nghiệm số liệu liền hoàn thành rồi gom có hiện tại hàn nguyên trước mắt từ những số liệu này đến xem ở trích d ê vật sống hàng m ẫ u sau vật thí nghiệm tử vong thứ tự là dựa theo dáng tới dáng càng sinh vật nhỏ tử vong tốc độ càng nhanh dáng càng lớn tử vong tốc độ cũng liền càng chậm bất quá đây cũng không phải là tuyệt đối ở trên cao một trăm tổ sinh vật thí nghiệm chung xuất hiện một ít tiểu dáng ngược lại mà hoạt động so với đại thể hình dài hơn động vật rõ ràng nhất có hai tổ một tổ là hồng hầu chim rồi ngoài ra một tổ là phú âu điệu hai tổ vật thí nghiệm đều là loài chim sống sót thời gian vượt qua ba mươi sáu tiếng cao hơn nhiều loại này d á n g sinh vật tiểu linh hồng hầu chim rồi cùng phù â u đ i ể u này hai tổ vật thí nghiệm thí nghiệm hoàn cảnh số liệu có dị thường gì sao nhìn hai tổ dị thường số liệu hàn nguyên sở lên cầm hỏi giò vô dị thường sở hữu vật thí nghiệm hoàn cảnh sinh tồn đều là căn cứ vào thí nghiệm để thích hợp nhất môi trường sinh thái xây dựng nhưng tương đối so với còn lại vật thí nghiệm mà nói này hai tổ vật thí nghiệm đối với thức ăn mức tiêu hao khá lớn lại nhiệt độ cơ thể hơi thấp hồng hầu chim rồi nhiệt độ cơ thể đang quan sát thí nghiệm chung một lần thấp tới quá ba mươi hai độ phù hữu tiểu linh thanh â m ở phòng thí nghiệm sinh vật trung vang lên hàn g nguyên ngẩn người một chút trong đầu một đạo linh quang đột một tháng qua nhanh chóng mở ra sơ cấp sinh vật kiến thức hồng hầu chim dùi cùng phù â u đ i ề u tin tức xuất hiện đây là hai loại năng lực tiêu hóa cực mạnh lại d á n g đều so với tiểu đ i ề u loại hồng hầu chim dùi là trên địa cầu tối tiểu đ i ề u thức ăn chủ yếu là chất lỏng m ậ t hoa mỗi ngày mỗi ngày cần hấp thu vào thức ăn là bọn họ trọng lượng cơ thể ba lần n g h e số lượng tựa hồ không đa dạ tử nhưng nếu như nhân loại có hồng hầu chim dùi thay thế xuất mỗi ngày đem tiêu hao ước chừng mười lăm vạn ka lòi nói cách khác bây giờ ngươi một bữa ăn một chén cơm trắng có thể thỏa mãn ngươi cho tới trưa hoặc là một buổi chiều hoạt động đu cầu nhưng nếu như ngươi có hồng hầu chim rồi thay thế tốc độ như vậy một bữa được ăn bảy mươi chén có thể nói hồng hầu chim rồi gần như phần lớn thời điểm đều tại ăn uống năng lực tiêu hóa tặc cường mà phù â u đ i ể u giống vậy năng lực tiêu hóa cũng cường vừa so sánh với phù â u đ i ể u ăn cá lúc làm đuôi cá còn lộ ở miệng ngoái lúc đầu cá đã tại nó trong dạ dày tiêu hóa đối ứng với nhau cực mạnh năng lực tiêu hóa mang đến là cực đại năng lượng mà đối với loài chim mà nói thông qua thức ăn lấy được năng lượng có bảy mươi trở lên cũng chuyển hóa thành nhiệt lượng dùng để duy trì thân thể bình thường nhiệt độ cơ thể nhưng số lớn thức ăn tiêu hao đổi lấy ngược lại là nhiệt độ cơ thể hạ xuống cái này rất không khoa học tất nhiên còn có một cái địa phương nào đó chiếm cứ số lớn năng lượng tiểu linh giải phẫu kiểm tra một ít những thứ này là tử vong vật thí nghiệm chắc chắn một chút bọn họ cơ thể tình huống nhìn một chút có hay không có tế bào héo rút năng lượng tiêu hao quá độ loại hiện tượng hàn nguyên trực giác rất rõ ràng làm số lớn thức ăn tiêu hao ngược lại không thể duy trì hồng hầu chim rồi nhiệt độ cơ thể thời điểm hắn lập tức liền nghĩ đến một loại khả năng tính rất nhanh chống đối những thí nghiệm này thể giải phẫu số liều liền đi ra chuyện mới của đại thần phản phái xuyên việt thành huyền huyễn thế giới quý công tử thức tỉnh rồi phản phái hệ thống thậm chí còn có dành riêng thiên phú cây căn cốt tăng lên thần thông uy năng tăng lên chịu đến trí mạng phản đèm bắt đầu từ rụ rỗ tiền triều công chúa sa đ o ạ bắt đầu mời đọc chương năm t r ư ơ chín giữ sinh vật hoạt tính mấu chốt tác giả rất nhanh chân đối những thí nghiệm này thể giải phẫu số liệu liền đi ra từ những số liệu này chung hàn g nguyên thấy được rõ ràng cơ thể h é o rút tế bào năng lượng tiêu hao quá độ hiện tượng tỉ như tại chỗ có chuột bạch bộ phận cơ thể chúng cũng kiểm tra được số lớn đặc, cùng với atp cp cùng bộ phận cơ đ ư ờ n g nguyên mở biến mất atp tên khoa học tuyến i ưu diên h ạ c h đại tam acid phột phỏ tịt gọi tắt tam acid phột phỏ tịt tuyến đại là một loại không ổn định năng lượng cao hóa chất nó là sinh viên vật chung nội dung nó có thể thủy phân lại thủy phân lúc thả ra năng lượng cùng nó là sinh vật trong cơ thể trực tiếp nhất năng lượng n g u ồ n mà là đang hấp thu năng lượng sau có thể t r ọ n g tân hòa một cái acid phột phỏ tịt cơ tạo thành atp hai người tạo thành sinh vật hoạt động năng lượng cân bằng từ nơi này nhìn kết quả là rất hiển nhiên rồi đó chính là ở trích d vật sống dung dịch sau những thứ này dê đối ký chủ cơ thể tiến hành sửa đổi mà sửa đổi là cần phải tiêu hao ký chủ cơ thể năng lượng nói cách khác những thí nghiệm này đ ộ n vật thực ra đều là bị đói chết ở trích dê vật sống dung dịch sau vật thí nghiệm tế bào sẽ tiêu hao hết số lớn năng lượng mà trực tiếp nhất chính là a t p a t p làm trực tiếp cho tế bào cũng có thể năng lượng cao hóa chất ở trong tế bào chiếm so với thực ra cũng không phải rất nhiều thì như nhân bên trong cơ thể ước chừng năm mươi bảy gắt những thứ này a t p chỉ có thể duy trì vận động dữ dội không ba giây nhưng atv cùng có thể nhanh chóng chuyển hóa Giữ m ộ t loại t hồng bằng, c h ỉ bắt q u a chim u y ể rồi cùng h phu t n hậu y cầu năng lượng, lượng điệu ư này hai loại loài chim bởi vì cực mạnh năng lượng tiêu hóa có thể ở một mức độ nào đó vì thân thể mang đến càng nhiều năng lượng đây cũng là bọn họ có thể sống được thời gian dài hơn nguyên nhân bất quá để cho hàn nguyên hơi nghi hoặc một chút ở phía sau tiếp theo vật thí nghiệm thi thể kiểm tra chung rất nhiều động vật trong cơ thể cũng lưu lại có không ít mỡ mỡ tác dụng một trong chính là cho thân thể cung cấp năng lượng nó ở phân giải sau có thể số lớn cung cấp năng lượng cùng thân thể hoạt động nếu như nói năng lượng thiếu sót lời nói như vậy những thứ này mỡ theo đạo lý mà nói sẽ không có lưu lại cũng sẽ bị phân giải giống như chết đói nhân gần như đều là da bọc xương như thế nhân là thân thể người bên trong mỡ đều đã bị phân giải rồi nhưng những thứ này nhân trích dê vật sống dung dịch mà chết đói vật thí nghiệm phần lớn sinh vật trong cơ thể đều có lưu lại mỡ hơn nữa số lượng không ít đây là hàn nguyên có chút không h i ể u phương bất quá hắn cũng không quá cuốn quýt cái vấn đề này bây giờ mấu chốt là dê tới chết nguyên nhân tìm được vậy thì nghĩ biện pháp giải quyết nó biện pháp cũng rất dễ dàng đơn giản nhất nhanh nhẹn phương thức chính là phối trí số lớn atp ở trích dê vật sống dung dịch sau đồng bộ t ĩ n h mạch chuyển vào thí nghiệm để là đủ rồi năng lượng không đủ bổ túc năng lượng là được rất nhanh một nhóm atp dung dịch liền hoàn thành rồi chế tạo hàn nguyên đồng bộ mở ra tân thí nghiệm lần này đối tượng thí nghiệm là một nhóm chuột bạch cùng tiệu bạch thỏ ở trích dê dung dịch lúc thông qua bình tiếp nước đồng bộ chuyển vào atp dung dịch duy trì chuột bạch cùng tiểu bạch thỏ thân thể sửa đổi chức năng như hàn g nguyên theo dự đoán như thế ở cung cấp số lớn atv dung dịch sau những thứ này chuột bạch cùng tiểu bạch thỏ thuận lợi sống sót rồi vượt qua 4 ố tám tiếng nhưng theo atv dung dịch trích nhóm này vật thí nghiệm xuất hiện vấn đề mới tan huyết thần kinh hưng phấn phòng bên trên tính động tâm quá tốc độ này một ít hàng vấn đề theo atv dung dịch truyền vào xuất hiện những vấn đề này cũng không phải là dê mang đến mà là vật thí nghiệm bên trong atv cùng đặt quá nhiều mà đưa đến Cái này làm phòng o h n n thí nghiệm sinh vật chung hàn nguyên suy nghĩ rốt cuộc là cái gì đang không chế tế bào bưng viên sửa đổi dược tề chung dê đối người sử dụng ảnh hưởng bổ túc năng lượng con đường này đường có thể lấy nhưng là có chỗ thiếu hụt chỗ thiếu hụt vẫn còn tương đối lại cho nên khẳng định không phải bưng viên sửa đổi dược tề nguyên pháp trừ phi chin này tế bào bưng viên sửa đổi dược tề trung ẩn chứa con nào đó có thể cung cấp số lớn năng lượng lại thể tích chất lượng tương đối nhỏ doanh dưỡng vật chất hơn nữa còn là nếu có thể bị nhân thể trực tiếp hấp thu năng lượng nhưng loại này xác suất là khá thấp thậm chí tiếp cận v ề không dù sao giả bộ dược tề ống trích liền hơi lớn như vậy tiểu dù nói thế nào bảo toàn năng lượng định luật cùng chất có thể phương trình để ở nơi đâu dùng như vậy tiểu chân quản giả bộ số lớn năng lượng có thể làm được tỷ như hạch năng cái gì nhưng hạch năng nhân loại cũng không cách nào trực tiếp hấp thu à. bộ túc không được ước chế đây đột nhiên hà nguyên trong đầu linh quang trật lóe một loại tựa hồ có thể được phương thức từ trong đầu nhảy ra ngoài nếu như đem trích vào bên trong thân thể dê hoạt tính k h ô n g chế ở một cái trong phạm vi đây căn cứ đối ứng sinh vật bình thường hoạt động năng lượng khởi động bao nhiêu dê sau đó ở không ảnh hưởng sinh vật tình huống hoạt động hạ tiến hành tu bổ tế bào bưng viên đây này có phải hay không là có thể được thiểu linh tế bào bưng viên sửa đổi dược tệ trung thành phân nghiên cứu thế nào tổng cộng ba mươi ba loại bất đồng thành phần trước mắt có thể nhóm lớn lượng sinh sản thành phần có hai mươi sáu chung còn dư lại dư thất loại c h u n g có hai loại trước mặt chỉ có thể tiểu quy mô hợp thành bốn loại không biết thành phần chính đang giải thích một loại tài liệu trước mắt đang tìm hợp thành phương pháp tiểu linh thanh â m ở sinh vật thí nghiệm chung vang lên nhanh chóng trả lời vấn đề loại nào thành phần vật chất không cách nào hợp thành hàn nguyên có chút kinh ngạc từ hắn đạt được trung cấp công nghiệp dụng cụ ứng dụng kiến thức tin tức sau chỉ cần là hắn có thể nghĩ đến tài liệu lại ở có thể hợp thành trong phạm vi số không căn cứ cũng có năng lực đem chế tạo ra trung cấp công nghiệp dụng cụ không phải thổi nếu như hắn đều không cách nào hợp thành này phải là thứ gì một loại gọi là dị hoàng đồng bộ a n chua hai đạm hiệt a n chua giáp vật chất đem kết cấu có chút tương tự hoạt tính ngủ đông kích thích tố căn cứ số liệu nó suy đoán là do hoạt tính ngủ đông kích thích tố cùng vật khác chất hợp thành đi ra tương tự hoạt tính ngủ đông kích thích tố hòa tinh sinh vật bên trên cái kia ừ nghe được cái này trả lời hàn nguyên sửng sốt một chút hắn thế nào cũng không nghĩ tới không cách nào hợp thành tài liệu lại là cái này chờ một chút tế bào b ư n viên sửa đổi dược tể chúng có hòa tinh ngủ đông kích thích tố sao đột nhiên Hàng Nguyên ý thật đúng ư ợ c một là nhìn chằm chằm trên màn ảnh giả tưởng tên hàn nguyên sờ cầm một cái hắn nghiên cứu khoa học trực giác nói cho hắn biết đồ chơi này khả năng chính là hắn suy đoán đồ vật bên trong rồi chương năm trăm bảy mươi lần nữa do tác siêu tốc độ ánh sáng phi hành kỹ thuật tác giả h o ạ từ t bên trên cơ sở này kích động nay chủng loại hoạt tính ngủ đông kích thích tố vật chất đại khái xuất chính là để cho dợn dư nạ giữ ổn định tu bổ sinh vật tế bào bưng viên mấu chốt nhưng vấn đề là vật này trước mắt hắn thật đúng là chuẩn bị không ra lần đầu tiên ở xa ha ra mắt trụ sở trong lòng đất lấy được hoạt tính ngủ đông kích thích tố thời điểm hắn liền đã thử sao chép vật này kết quả là thất bại hắn dùng rồi mấy chục loại bất đồng hợp thành phương pháp cũng không có hợp thành đi ra cái này thật đúng là hơi rắc rối rồi hàn nguyên xoa xoa h u y ệ t thái dương ải này kiện vật chất là sống tính ngủ đông kích thích tố cùng vật khác chất hợp thành nhưng hoạt tính ngủ đông kích thích tố hắn không cách nào hợp thành sau đến tiếp sau này mấu chốt vật chất tự vô pháp hợp chớ đừng nhắc tới nhóm lớn lượng chế tạo tế bào bưng viên sửa đổi dược tề rồi tiểu linh nay chủng loại hoạt tính ngủ đông kích thích tố chung. trừ đi hoạt tính ngủ đông kích thích tố ngoại cái gì cũng có thể hợp thành đi ra không ngoài ra nghiên cứu hỏa tinh sinh vật sinh vật thí nghiệm phòng nghiên cứu lúc nào có thể hoàn thành suy nghĩ một chút hàn nguyên mở miệng hỏi trừ đi hoạt tính ngủ đông kích thích tố ngoại vật chất đều có thể hợp thành hỏa tinh sinh vật nghiên cứu phòng thí nghiệm còn cần thời gian ba ngày mới có thể hoàn thành tiểu linh tặng lại v ă n g lên hàn nguyên gật đầu một cái nói tiếp được phòng thí nghiệm xây xong sau bắt đầu nhóm lớn lượng bồi dưỡng mang về hỏa tinh vi sinh vật sau đó từ phía trên thu thập hoạt tính ngủ đông kích thích tố bồi dưỡng thời điểm chú ý một chú t đừng để cho những thứ kế hỏ nếu như không cách nào nhân tạo hợp thành hoạt tính ngủ đông kích thích tố lời nói muốn đạt được cũng chỉ có nhóm lớn lượng bồi dưỡng h ỏ a tinh vi sinh vật rồi bây giờ hàn nguyên là càng phát giác toàn bộ thái dương hệ có thể là thiết kế xong bởi vì trùng hợp thật sự quá nhiều trên sao h ỏ a vi sinh vật sinh sản hoạt tính ngủ đông kích thích tố không chỉ có thể để cho người ta thể ngủ đông còn có thể dùng để chế tạo tế bào bưng viên sửa đổi dược tế hai người cũng là vì kéo dài sinh vật tuổi thọ mà chuẩn bị tuy nói trước mắt hắn còn chưa từng đi còn lại tinh hệ nhưng liền thái dương hệ loại này gần như độc thiên được dày điều kiện xuất hiện sát xuất đơn giản là một p h ầ nước vạn cũng chưa tới trên địa cầu sinh ra sinh mệnh từ tiến hóa bắt đầu đến có trí khôn lại tới tập quần đến tìm tòi ngoài không gian gần như sở hữu cần thiết điều kiện cũng an an tính tính ở một cái địa phương nào đó đợi khi phát hiện từ phòng thí nghiệm sinh vật chung đi ra hàn nguyên ngẩng đầu nhìn một chút triệt trời xanh không thở dài nhẹ nhõm bất kể như thế nào còn nữa không tới thời gian một năm hắn cũng sắp đi theo những tiền nhân đó bước chân tiến và o vô biên tinh hải rồi đến thời điểm lại sẽ gặp phải cái dạng gì văn minh c ù n g cố sự ai cũng không biết rõ bất quá hắn rất chờ mong đem bồi dưỡng hỏa tinh vi sinh vật sự tỉnh giao cho tiểu linh sau hàn nguyên xoay người lại đến hạt đụng nhau phòng thí nghiệm ngoài không gian tìm tòi nhiệm vụ cuối cùng một năm hắn có hai chuyện phải làm một chuyện nghiên cứu tế bào bưng viên sửa đổi dược tề một k i ệ n khác chính là nghiên cứu siêu quan g tốc độ phi hành kỹ thuật người trước trước mắt đã có một kết thúc trải qua hơn ba tháng nghiên cứu và phân tích hắn đã tìm được điểm mấu chốt đã đại khái biết rõ loại này dược tề tác dụng nguyên lý rồi còn lại chính là đợi h ỏ a tinh vi sinh vật bồi dưỡng ra đến sau đó thử đi thông qua hoạt tính ngủ đông kích thích tố hợp thành ước chế d ự n s n h n hoạt động vật chất nếu như bước này có thể thành công lời nói lại phối hợp nhân loại gen công trình hắn có đầy đủ năm chặt đem tế bào bưng viên sửa đổi dược tề sao chép、được. hơn nữa điều chỉnh một chút dân nạ hợp thành đường đi lời nói kết hợp còn lại động vật gen tỷ như báo châu mỹ đại lục vẹn mạc cỏ đại khái là có thể làm được cho những sinh vật khác sử dụng về phần siêu quang tốc độ phi hành kỹ thuật ngay từ đầu hàn nguyên cũng không có ôm quá nhiều hy vọng bởi vì đại hình cường hạt đối tràng cơ cung cấp số liệu tịnh không đủ để chống đỡ hắn b ổ i tối lý luận công việc hết hạn đến tố tốc bốn siêu tân tinh bùng nổ trước hắn liền khống chế đúng đ ụ n g máy ở mỗi một lần vận chuyển thời điểm đem siêu dẫn lực từ va chạm đi ra đều làm không được đến nay một viên có thể câu động dẫn lực thần bí hạt phán phát t ầ n nút ở trong hư không như thế thỉnh thoảng mới sẽ lộ ra một chút dù cho người ánh mắt truy đuổi bất quá tố tốc bốn siêu tinh hệ bùng nổ sau hắn ở thêm bắn trên ngựa tuyến bạo quan g phổ có thể số liệu chúng ý ngoại tìm được siêu dẫn lực t ử tung tích không chỉ có con chắc mà khi ban đầu hắn còn phát hiện viên này thần bí hạt tựa hồ cùng nào đó t r u n g vi tử có liên lạc chỉ bất quá bởi vì siêu tinh hệ lúc buộc phát thu thập được than c o rút có thể phổ số liệu đồ quá nhiều lượng tin tức quá lớn không có cách nào phân tích cụ thể bây giờ sắp tới bốn năm tháng thời gian trôi qua số liệu phân tích công việc đã chuẩn bị kết thúc tiểu thất cùng tiểu linh này hai người công việc trí năng đã đem thắng có rút có thể phổ số liệu đồ xếp loại hoàn thành là thời điểm nếm thử nữa nghiên cứu một chút cái này kỹ thuật nói không chừng lần này có thể tìm được ổn định sinh ra siêu dẫn lực từ phương pháp cũng có thể hoàn thiện siêu quan g tốc độ phi hành kỹ thuật lý luận cơ sở cứ việc hoàn thành hai cái này sau như cũ cách siêu quan g tốc độ phi hành còn có một đoạn đường rất dài phải đi nhưng ít ra đã có thể nhìn thấy hy vọng cùng ánh dạng đông mà không phải giống như bây giờ chỉ có thể ở vô biên vô hạn trong hỗn độn do dỗi không tìm được phương hướng hạt đụng nhau trong phòng thí nghiệm hàn g nguyên lật ra mấy lần hình chiếu giả tưởng mỗi một mặt hình chiếu giả tưởng trên đều phải không cùng hình dáng than co rút có thể phổ đồ mỗi một bức có thể phổ đồ c h u n g cũng xen lẫn một tiểu đoạn cùng siêu dẫn lực tử có liên quan đình đoạn những thứ này đều là tiểu thất cùng tiểu linh sàng lọc chọn lựa tới ở trải qua dài đến gần năm tháng tràn đầy thời gian dài sau bọn họ từ trên một triệu bức có thể phổ đồ chung sàng lọc chọn lựa mấy ngàn tấm bao hàng siêu dẫn lực tử đ ỉ n h đoạn có thể phổ đồ giống như cũng đáp lợi làm cơ sở phân tích thuận lợi hắn liếc mắt là có thể hiểu mấu chốt số liệu nơi sửa lại dẫn lực t ử đỉnh đoạn dựa theo bản thân cờ dịch tin tức s ắ p hàng mấy trăm phó hoàn chỉnh than co rút có thể phổ đồ c h ấ p và làm ra một bộ hoàn chỉnh siêu dẫn lực t ử cờ dịch đ ồ hàn g nguyên tử quan sát kỹ đến những thứ này có thể phổ đồ ở đỉnh đoạn bụng sóng gian tìm có giá trị tin tức chú trọng điểm ngoại trừ siêu dẫn lực t ử cờ dịch đ o ằ n ngoại còn có phù hợp trung vi t ử đỉnh đoạn cờ dịch số liệu hàn trọng điểm chủ muốn thả ở phương diện này dù sao trước cũng đã quan sát được trung vi từ cùng siêu dẫn lực từ giữa có liên lạc đệ nhất lựa chọn dĩ nhiên là cái này ở tiểu linh cùng tiểu thất đã toàn diện đem số liệu sửa sang lại rồi dưới tình huống rất nhanh hàn nguyên liền phát hiện một ít đồ mới những thứ này dựa theo siêu dẫn lực t ử hoàn chỉnh cờ dịch tin tức xếp hàng than co rút có thể phổ đổ chúng mỗi một chương bên trong đều có lưỡng đoạn t r ù n g vi t ử định đoạn hơn nữa t ử quan sát kỹ xác nhận sau hắn phát hiện này lưỡng đoạn t r ù n g vi t ử định đoạn một trước một sau đem siêu dẫn lực t ử định đoạn tin tức kẹp ở giữa xuyên việt tu tiên thế giới thu được trường sinh bất lao c h i thân có thọ nguyên vô tận nhưng là nhất giới p h ạ m nhân dù là trường sinh bất lao nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết chỉ có sống đến cuối của người mới thật sự là người thắng chỉ cần đầy đủ cậu sống đầy đủ lâu người nào cũng đánh không lại hắn vô luận là kỳ điểm nổ lớn cũng hoặc là vũ trụ khởi nguyên từ chính phản vật chất chế lĩa hay lại là trạng thái ổn định lý luận cũng không có rõ ràng chừng cơ có thể chứng thật mà bị giới hạn trước mắt khoa học kỹ thuật chúng ta cũng không rõ ràng vũ trụ có phải là hay không lớn vô h ạ cũng hoặc là vũ trụ bên ngoài có vật gì bất quá ở những ngày qua trong quá trình thí nghiệm thông qua cường hạt đối c h à n g cơ ta phát hiện một khả năng nhỏ nhoi quan hệ đến vũ trụ tri ngoại vật chất dừng một chút hàn nguyên thao túng hình chiếu giả tưởng đem các loại thiên một ít phát hiện phô bày đi ra một gương mặt có thể phổ đồ cùng đủ loại đường cong bưng dọi vào lai、like、sở trệ ảm g i a n người xem trong mắt cứ việc phía trên đánh dấu giải thích nhưng muốn xem biết những thứ này hình ảnh cụ thể đại biểu có ý gì phần lớn người xem vẫn là không làm được bất quá ngay sau đó hàn nguyên giải thích đã tới rồi thông qua những thứ này có thể đổ phổ và số liệu ở nhằm vào siêu dẫn lực từ tiến hành thí nghiệm thời điểm ta phát hiện siêu loại ự c t thuyết pháp này vừa ra nhất thời ở lai sở trệ ảm lúc đó đưa tới sóng to do lớn nói như vậy vũ trụ là có giới hạn đến từ vũ trụ chi ngoại vật chất còn không có chắc chắn đâu rồi sở trệ ạ mẹ cũng nói chỉ là là khả năng cũng không phải nhất định ta cảm giác nói không chừng sở trệ ạ mẹ nghĩ sai rồi trong tờ ever cấp hạt đối tràng cơ mặc dù cường đại nhưng cũng khả năng không nhiều có câu động vũ trụ chi ngoại vật chất năng lượng chứ Và tờ ever cấp có lẽ có như vậy một khả năng nhỏ nhoi ai biết do đây chúng ta đối vũ trụ dài thật quá ít ám vật chất ám năng lượng phản vật chất ngược lại năng lượng những thứ này chúng ta cũng còn không hiểu rõ liền muốn vũ trụ bên ngoài đồ vật thật có điểm không quá đáng tin hay lại là nhìn sợ chệ ạ mẹ nói thế đó đi lai sợ chệ ảm trong phòng người xem thảo luận không ngừng hàn g nguyên không để ý những thứ này đạn mạt nói tiếp ở lần đầu tiên phát hiện loại hiện tượng này sau ta đến tiếp sau này thông qua dưới chân hạt đối trắng cơ không ngừng tiến hành thí nghiệm đi ngang qua mấy trăm lần thí nghiệm sau rốt cuộc ta trưởng nắm đủ nhiều tài liệu và số liệu có thể xác định siêu dẫn lực từ xác thực đến từ mẫu vũ trụ bên ngoài vừa nói hàn nguyên một bên nhặt lên một cây viết bắt đầu ở giấy nháp thượng tướng tính toán siêu dẫn lực t ử công thức viết ra cm một m hai mươi một bảy tờ một trăm l n h chín m tháng một năm bảy t r m ba m hai tờ mf m ư ờ i tờ c không gian fv một trăm linh bảy sáu bốn lai s ở t r ệ ảm gian t r u n g vô số vật lý học chuyên gia cùng số học chuyên gia nhìn chằm chằm không chớp mắt lai s ở t r ệ ảm hình ảnh nói đúng ra l a i nhìn chằm chằm k i a dần dần phơi bẩy ở màu trang giấy nháp bên trên công thức nhưng có thể đuổi theo hà nguyên tiết tấu có thể xem hiểu những thứ này công thức trước mắt còn không có chỉ có cực một số ít đồng thời ở vật lý học cùng số học bên trên thành tựu cơ cao c lại gần như toàn bộ hành trình chú ý lai、like、s ở trệ ả m gian trong lòng khoa học gia có như vậy một ít không khỏi cảm giác quen thuộc thì như bây giờ đã hơn tám mươi tuổi eddie uy đằng lao gia tử làm trong lịch sử thứ nhất bắt được phiệu thưởng nhà vật lý học hắn trong đầu nổi lên một ít lệnh chính hắn cũng không dám tin tưởng đồ vật những thứ này số học công thức tựa hồ cùng hắn khi còn trẻ lúc cầm ra dây lý luận có nhất định liên hệ lại t h như cái gì đều hiểu một ít gốm chất hiên giáo thụ làm số học giới toàn năng mặc dù hắn đối v ậ t lý không phải như vậy biết nhưng dựa vào trong đầu khổng lồ số học năng lực hắn cũng có thể xem hiểu một bộ phận mà trừ lần đó ra phần lớn khoa học g i a ở đệ nhất hàng công thức lúc xuất hiện cũng đã vẻ mặt một ép những thứ kia phơi bày ở giấy nháp có lợi thức đã lật đổ phần lớn nhân đối với số học cùng vật lý nhận thức thậm chí không ít số học gia đều bắt đầu hoài nghi kia viết ở giấy nháp có lợi thức hay không còn thuộc về số học phạm vi cũng hoặc có lẽ là bọn họ đã hoàn toàn bị cái thời đại này từ bỏ phức tạp công thức cùng phương pháp tính toán để cho đông đạo số học gia cùng nhà vật lý học cũng tê cả ra đầu chớ đừng nhắc tới lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem sở trệ ám ẹ đây là đang viết gì không biết rõ n g ư ờ i hỏi ta ta đi hỏi ai đây lúc trước ta xem số học đề là mỗi một chữ đều biết nhưng liền đứng lên sẽ không bây giờ ta đã tiến hóa thành rồi liền tự cũng không biết rõ là có ý gì b ạ o phong khóc t ỉ tê di vợ gờ cả người đều ngu này chắc chắn không phải đáng khi dễ chúng ta xem không hiểu viết linh tinh vẽ linh tinh sao mặc dù xem không hiểu nhưng là ta có dự cảm vật lý học khả năng thời tiết muốn thay đổi dự cảm một hai mươi nghìn tám mươi sáu cùng đông đảo nhữ m ạ c khoa học g a so sánh lai sở chệ ảm lúc đó người xem ngược lại là thật sung sướng mặc dù cái gì cũng không biết nhưng cũng không ảnh hưởng những thứ này xa điều dân mạng tự s ư ớ n g đã lâu hàn nguyên bút trong tay mới thả hạ hoàn chỉnh tính toán công thức và số liệu gần như chiếm cứ suốt bốn trang a 4 giấy lớn nhỏ như vậy giấy nháp cái này chính là ta thông qua hạt đối tràng cơ v à chạm số liệu tính toán ra tới đổ ta biết do các ngươi khả năng xem không hiểu ta đơn giản giải thích một chút thì tốt rồi vừa nói hàn nguyên cầm lên trên bàn giấy nháp vừa hướng công thức một bên giải thích đầu tiên là các ngươi quan tâm nhất siêu dẫn lực tử ở chỗ này ta đem mệnh danh là x hạt hàng ngũ nhứ nhất chính là nó xuất r a hiện yêu cầu điều kiện đã liệt kê ở cái này công thức bên trong mà hàng thứ hai công thức chung c không gian chính là c hạ t xuất hiện n g ọ i nguồn đây là nó viết tắt chân chính tên thì bị ta mệnh danh là siêu không gian m một t hai mươi mốt bảy tờ một t r ă n h chín m một bảy mươi ba hai tờ mf một ư ơ i tờ chỉ có hạt đối chẳng cơ năng cấp vì cái này khu gian thời điểm siêu dân lực tử mới có thể từ siêu trong không gian tiết lộ ra ngoài từ mà tiến vào đến chúng ta cái này thế giới ba triệu chung cho chúng ta câu động không gian mà trong quá trình này trung vi tử cùng siêu dân lực tử sinh củng c ũ nếu g cung cấp một bộ dẫn lực năng lượng. không vì vạn vẹo nó phận dẫn còn cấp lực Cứ việc một bộ ta b i t cái này, cái gọi i này là s ê k h ô như g gian có a y không hoặc sinh h bên ngoài, cũng hoặc là cùng cùng, n độc lập là với vũ vũ trụ trụ n nó chân g lại là trích h như ự c tồn tại. t Nếu như trích dẫn nhà vật lý học y đằng dây lý luận như vậy chúng ta vũ trụ là ba d mà siêu không gian có thể là tứ duy ngũ duy hoặc là cao hơn thời không thế giới đối diện với mấy cái này cao vĩ thế giới chúng ta thật sự thường biết hết thể mọi thứ đều không cách nào cùng với phát sinh liên lạc chỉ có dẫn lực cùng siêu dẫn lực từ có thể đột phá tầng này giới hạn để cho chúng ta xuyên thấu qua kia tiểu tiểu thiên song quan sát được thế giới bên ngoài đồ vật cũng cho chúng ta mang ta đây ế n s i quả a n thực i hành kỹ thuật u lý l ơ sở. Đây chính là ta thông đổi mới vật lý giới đối vũ trụ nhận thức a này cũng không phải đổi mới đối vũ trụ nhận thức rồi mà là lần nữa khai thiên tích địa rồi nhà vật lý học y đằng phòng t r ừ n g sẽ bị đề danh dạ thường rồi hắn dây lý luận ở nơi này lai sở trệ ám lúc đó được chứng minh thứ duy không gian chân thực tồn tại này để cho ta nghĩ tới sở ta vượt bên trong siêu không gian đơn giản là thần bí khó lường ta nói chúng ta vũ trụ là có giới hạn vũ trụ bên ngoài khẳng định còn có còn lại vũ trụ tồn tại cá nhân cảm giác tinh chiến siêu không gian là tối có cá tính rồi đặc biệt là thoát khỏi siêu không gian một k h ắ c kia xem ta nhục thân bể hư không ngao du siêu không gian thay đổi còn lại thế giới song song vận mệnh từ siêu không gian rơi xuống hạn có thể thay đổi thay đổi thế giới ba triệu dân lực không tưởng tượng đổi sự phát hiện này quá làm người ta kinh ngạc nói không chừng siêu trong không gian còn có nhiều bí mật hơn vậy cũng muốn ngươi có biện pháp có thể nghiên cứu chủ động đầu chó xây dựng thêm đại hình hạt đối tràng cơ chứ sở trệ ạ mẹ không chính là như vậy làm sao làm như vậy xác thực có thể được thái dương hệ cũng không có đi ra khỏi đi liền muốn nghiên cứu vũ trụ bên ngoài đồ không cảm thấy có chút quá sống sao lai sở trệ ạm lúc đó rất là náo nhiệt thưởng thức lai sở trệ ạm người xem cơ bản đều t ạ i lên tiếng dùng đạn mặc cùng lễ vật biểu thị chính mình kinh ngạc và ý tưởng siêu không gian phát hiện xác thực lệnh người sở hữ khiếp sợ mà phía sau cất dấu bí mật càng khiến người ta hướng tới bang đại vũ trụ có lẽ chỉ là siêu không gian trước nhất viên dọc nước khả năng ở kia thần bí siêu trong không gian còn có vô số cùng mẫu vũ trụ như thế thế giới song song ở trong đó cũng có thể có một cái gần như giống nhau như lúc chính mình những thứ này cũng để cho nhân mơ ngộng gần như xuất hiện trước tiên liền xông lên các đại bình đại hoặc xệ ấp vô số tin tức k a n h cùng dân gian khoa học ra dối rít đáp lời tiến hành đủ loại giải độc tới hấp dẫn lưu lượng hấp dẫn tầm mắt thậm chí các nước lớn cũng đều dối rít lên ngựa nhằm vào siêu không gian kế hoạch nghiên cứu h à nguyên cũng không để ý tới những thứ này hắn ở giới thiệu sơ lược một chút lần này sau khi phát hiện liền lại một lần nữa tiến vào bế quan trạng thái siêu dẫn lực từ nguồn chuẩn bị biết thí nghiệm số liệu cũng có còn lại chính là đem những thí nghiệm này số liệu biến chuyển thành lý luận số liệu mà sau sẽ siêu quang tốc độ phi hành kỹ thuật lý luận cơ sở hoàn toàn hoàn thiện hơn nữa tiến hành bước đầu siêu quang tốc độ phi hành thí nghiệm đây là hạng dài đẳng đáng c ô n g việc sửa sang lại tài liệu và hoàn thiện lý luận cũng không phải là thế nhân sở tưởng tượng đơn giản như vậy dính đến số lớn số liệu tính toán cùng lý luận ủng hộ Cũng may cần muốn cái muốn gì may hàn nguyên trong tay đều cũng ó lòng đất đại hình cường hạt đối tràng cơ một lần lại một lần lượng lửa liên liệu. lý luận hình cường tràng động, đụng nhau sinh ra năng lượng cao tia lửa vì hắn cung cấp liên tục không ngừng nghiệm Gần tháng, quang hành công cùng trong hắn hoàn thiện. Hàn Nguyên đất đại đối độ cấp hạt một một tia tục thí tốc thuật thức rốt tay khởi siêu phi học vì cơ cao cuộc c số số ra kỹ không có đem các loại luận văn biểu diễn ra một là những thứ này luận văn cùng tài liệu còn không có trải qua cuối cùng nghiệm chứng có phải là thật hay không lý còn không biết rõ h a y là đây là hắn để lại cho vân quốc đồ vật siêu quang tốc độ phi hành kỹ thuật n à y đủ để duy trì một cái văn minh nhanh chóng từ lục địa văn minh lột sắc thành vũ trụ văn minh rồi tầm quan trọng vượt xa trước hắn sở hữu nghiên cứu cho dù là khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật từ lâu dài góc độ đến xem cũng không sánh bằng siêu quang tốc độ phi hành người trước chẳng qua là cung cấp khổng lồ nhiên liệu người sau lại có thể khiến nhân loại ta nắm giữ chỉnh cái tinh thần đại hải bế quan hai tháng hàn g nguyên lần nữa từ trong phòng thí nghiệm đi ra ở siêu quang tốc độ phi hành kỹ thuật cơ sở lý luận hoàn thiện sau khổng lồ căn cứ nhanh chóng vận chuyển lý luận công việc hắn đã hoàn thành hắn hiện tại yêu cầu đối hoàn thành lý luận tiến hành nghiệm chứng lý luận cuối cùng chỉ là lý luận viên tia từ siêu trong không gian hạ xuống siêu rất tự tử là có hay không có thể giật không gian cung cấp siêu quang tốc độ phi hành ở thực hành kết quả chưa từng xuất hiện trước ai cũng không biết do ở trí năng công nghiệp căn cứ cùng vô số công nghiệp chống đỡ dưới không tới thời gian ba ngày hai ngày dùng cho thí nghiệm siêu quang tốc độ kỹ thuật dụng cụ liền bị chế tạo ra một máy bị đưa về phụ cận thái dương một cái k h á c đài đem sẽ bị đưa đến phụ cận một tinh lai sở chế ám lúc đó người xem đối hàn nguyên chế tạo ra hai bệ giống nhau như lúc thí nghiệm dụng cụ thật tò mò họ không ngừng siêu quang tốc độ phi hành kỹ thuật yêu cầu hai bệ dụng cụ mới có thể dùng sao đây chính là cái gọi là định điểm truyền thống nếu như yêu cầu hai bệ lời nói đồ chơi này có tác dụng quái gì à ta đều bay qua ta còn muốn đồ chơi này làm gì hẳn chỉ là khảo sát chứ nếu như không có cách nào tùy ý phi hành lời nói kia này kỹ thuật giá trị liền giảm b ấ t nhiều nay sợ là ta b à i kiến tối lo ve đúp so với siêu quan g tốc độ phi hành chứ yêu cầu trước đem dụng cụ đưa đến mục đích nơi sau đó sẽ bay qua hình ảnh quá đẹp ta không dám tưởng tượng hàn nguyên quét mắt đạn m ạ c g gọn sóng nói đây chỉ là thí nghiệm mà thôi chân chính siêu quan g tốc độ phi hành không thể nào yêu cầu hai bệ dụng cụ mới có thể tạo tác dụng này hai bảy dụng cụ trong đó có một máy là tiếp thu dụng cụ nó có thể ổn định chế tạo ra một cái k h ắ c vạn mèo không gian dùng để tiếp nhận bộ thứ nhất dụng cụ chế tạo siêu quang tốc độ hạt nếu không ngươi thế nào tiến hành khảo sát thái dương hệ rất lớn nhưng là đối với lấy tốc độ ánh sáng làm đơn vị tốc độ phi hành mà nói lại quá nhỏ một viên siêu quang tốc độ hạt bay ra ngoài chỉ cần không tới thời gian một năm nếu như không chế tạo một máy có thể ổn định tiếp thu siêu quang tốc độ phi hành hạt dụng cụ trong vũ trụ mịt mờ ngươi ngay cả đi đâu đi tìm viên này hạt cũng không biết rõ một mảnh vô ngần hắc á m trong thái không mang theo thí nghiệm siêu quang tốc độ phi hành kỹ thuật vũ trụ phi thuy cũng hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt t i ê n tĩnh trong bóng tối trải qua qua vài ngày nữa đi chiếc thứ nhất vũ trụ phi thuyền dẫn đầu đã tới chính mình điểm cuối đó là một viên hoành treo ở vô biên trong vũ trụ hành tinh chính liên tục không ngừng t ả n ra chính mình quang c ù n g nhiệt chiếu sáng chỉnh cái tinh hệ phi thuyền đến tọa độ đem một máy khổng lồ dụng cụ đầu nhập trong thái không ngay sau đó xoay người rời đi tại nội bộ trí năng hoạch tâm giới thao túng cái này dụng cụ bắt đầu giãn ra thân thể mình mà bên kia số không vũ trụ phi thuyền cũng mang theo ngoài ra một máy dụng cụ đã tới một tinh biên giới dụng cụ đầu phóng trình tự điều chỉnh thử rất dài chờ đợi thời gian trôi qua sau hết thể đều đã chuẩn bị ổ n thỏa còn lại chính là khởi động thí nghiệm chương năm trăm bảy mươi ba thí nghiệm thành công siêu quang tốc độ quang hạt tác giả hạt đụng nhau trong phòng thí nghiệm hàn g nguyên cùng lai、like、sở chệ ám lúc đó người xem đồng thời nhìn chăm chú trước mắt mấy khối màn ảnh giả tưởng một mảnh vô ngần hắc ám trong thái không hai b ệ to lớn quả cầu dụng cụ thật chặt trôi lơ lửng ở nơi nào siêu quang tốc độ phi hành thí nghiệm đem m ở ngồi thủ ở lai、like、sở chệ ám lúc đó thưởng thức lai、like、sở chệ ám số người lần nữa đột phá lịch sử kỷ lục nếu như không phải phía sau có hệ thống làm ủng hộ mấy trăm triệu nhân đồng thời chen chúc ở một cái lai、like、sở chệ ám l Phòng chừng sự thật chết máy trên máy lớn nhất mạnh giới siêu đúng sinh thời n h、like, tinh, tinh là, thật, thật là không tưởng tượng nổi siêu quang tốc độ lữ hành phòng t chừng chúng ta là đợi không được rồi gần đó là cái này thí nghiệm thành công cũng c hàn ỉ l c h ứ g m i nguyên h thể h có t ô n q a cái gọi là s、like, cũng hầm không để ý tới lai、like, sở trệ ám lúc đó người xem mà là nhìn chăm chú vào hình chiếu giả tưởng bên trên hình ảnh thực ra lai、like, sở trệ ám lúc đó một ít người xem nói vẫn là không có sai hết hạn cho tới bây giờ đừng nói là duy trì một cái ổn định siêu quan g tốc độ phi hành lối đi hơn nữa để cho vũ trụ phi thuyền thông qua chính là có quan siêu không gian cùng siêu dẫn lực t ử nghiên cứu cũng còn giới hạn với cùng gần dừng lại với hắn trong đầu mà thôi trước mắt trên thực tế vật lý giới thậm chí đều làm không được đến lợi dụng đại hình cường hạt đ ố i tràng cơ tới sinh ra siêu dẫn lực t ử hơn nữa coi như là hắn đến tiếp sau này đi sâu vào nghiên cứu phương diện này đồ vật khoảng cách siêu quan g tốc độ phi hành kỹ thuật thực tế ứng dụng đến vũ trụ đi bên trên chính hắn cũng, cũng không biết rõ còn muốn thời gian bao nhiêu lâu lý luận cùng thực dụng trích lệ trung gian còn không biết có bao nhiêu đường phải đi đây Lẽ、một linh n h ị hào siêu dẫn lực từ b ắ n dụng cụ giáo kiểm hoàn thành trước mặt dụng cụ vận chuyển bình thường tiểu hình phản ứng nhiệt hạch phản ứng tâm chất giáo kiểm hoàn thành h n g ngoại n g o à i không gian ống n h ò m chuẩn bị hoàn thành đã hoàn thành tự động theo dõi quay t r ụ kèm theo thời gian trôi qua tiểu thất thanh âm ở hạt đụng nhau trong phòng thí nghiệm vang lên chủ nhân hết thể chuẩn bị ổn thỏa có thể bắt đầu thí nghiệm cuối cùng thanh âm nhắc nhở vang lên hàn g nguyên hít sâu một hơi không khí truyền đạt chỉ thị khởi động phản ứng nhiệt h ạ c chất kiểm tra siêu dẫn lực từ đình đoạn bắt đầu thí nghiệm mẫu chốt một khắc gần sắp đến vô luận là đứng ở màn ả c ũ nếu g hoặc như thí nghiệm có thể thành công không nghi ngờ chút nào tướng này là tái nhập sử sách trong nháy mắt cũng là b â n quốc mở ra tinh hải đi vũ trụ chìa khóa tiểu thất nhận được tiểu hình phản ứng nhiệt hạch phản ứng tâm chất khởi động chung tâm chất khởi động hoàn thành công suất cung cấp chung đã đạt đến chỉ định công suất phát ra năng lượng từng đạo mệnh lệnh không ngừng phản hồi về đến mấy trăm triệu cây số trước hai tòa siêu quang tốc độ dụng cụ trong cùng một lúc nhẹ nhõn run dày tiểu hình khả không phản ứng nhiệt hoạch lò phản ứng vì nội bộ siêu quang tốc độ bắt t r ư ớ c dụng cụ cung cấp năng lượng c h ổ lồ trong khoảnh khắc đó chất đống năng lượng bị chuyển hóa thành nhiệt năng cứ việc có vượt qua một nửa năng lượng cũng tiêu tan bỏ trốn xuống nhưng còn lại năng lượng mặc nhiên có thể đem dụng cụ trung tâm phản ứng ba trực tiếp khí hóa mà phản ứng ba nội bộ kim loại chỉ trong nháy mắt này bị thúc đẩy hai khối thuần trị va chạm vào nhau tiếp theo chất chứa khí hóa i ẩn hóa mà ở trong quá trình này nút ở siêu không gian siêu dẫn lực từ giống như là bị hấp dẫn tới như thế thấp xuống chính mình ví độ xuất hiện ở ba d trong vũ trụ kiểm tra đến dẫn lực dị thường quan trắc đến không gian dị thường quang tử nguyên khởi động tiểu thất thanh em như c ũ ở trong phòng thí nghiệm vang trở lại hàn nguyên cũng không cần làm gì hắn chỉ cần nhìn màn ảnh mong đợi cùng cầu nguyện lần này thí nghiệm có thể thành công làm quang tử từ thái dương lên đường chạy về phía một tinh thời điểm trong phòng thí nghiệm tính giờ dụng cụ cũng bắt đầu nhảy lên thái dương cùng một tinh giữa hai người cách nhau tám trăm triệu cây số gần đó là lấy tốc độ ánh sáng tiến tới c ũ nhưng g hà i g nguyên h i ệ m g cùng ó kết thúc trước, c ai lai một giây một giây、like、sở chệ ám lúc đó người xem tâm cũng ở cùng theo một lúc nhảy lên chật nhất hào đồng hậu ngưng phía trên thời gian dừng lại ở một tháng tám năm không chín giây số này giá trị bên trên không hề nhảy lên cùng lúc đó Tiểu thất thanh âm đạn h phát ra đưa. Giờ khắc n quang dụng này, siêu ra Giờ tốc trệ độ sở mạc lúc đó nhất điên cuồng. thời lễ vật không ngừng xoáy bình dày đ ặ t tin tức để cho người ta ứng tiếp không nổi sôi sùng sục bầu không khí trước tiên liền xông lên các đại bình đài hot x ệ ấ p một tháng tám năm không chín giây cùng thái dương cùng một tinh gian tám trăm triệu cây số khoảng cách so sánh không nghi ngờ chút nào viên này từ phụ cận thái dương bắn mà ra quang hạt vượt qua tốc độ ánh sáng lấy tốc độ ánh sáng mà nói nó vẹn vẹn đi không tới 550 t r i ệ u cây số khoảng cách bảo đảm an b à i ở mẫu tinh phụ cận quỹ đạo tiếp thu khí nhận được so sánh phổ thông quang hạt nó ít nhất tiết kiệm 250 t r i ệ u cây số lộ trình ở tốc độ ánh sáng không thay đổi định lý hạ n viên này quang hạt nhắc tới trước rồi điểm cuối nguyên nhân cũng chỉ còn lại có một loại đó chính là an b à i ở ngoài không gian siêu quang tốc độ bắt chức dụng cụ mở ra siêu không gian lợi dụng siêu dẫn lực từ hàng tạm thời xoay khúc tam duy không gian mở ra một cái siêu quang tốc độ đường hầm không gian chương năm n g à y càng suy sụt vượt qua tám giây t r a n lệch thời、gian. đem sở hữu tranh cãi cùng suy đoán tất cả đều lao sạch xuống cho dù là có người cầm m ộ t tinh cùng thái dương giữa ngày gần đây điểm khoảng cách nói chuyện cũng không đủ lật đổ này hạng nhất số liệu viên t i ê u từ hàng tinh biên giới chưa bao giờ biết siêu trong không gian hạ xuống siêu rất tự tử vì nhân loại mở ra một cánh siêu quang tốc độ phi hành đại môn nó thay đổi không chỉ là vũ trụ không gian càng thay đổi vận mạng loài người cứ việc cho tới bây giờ cũng không có người nào sẽ hoài nghi vận mạng loài người sẽ bị vĩnh viễn bao vây n à tiểu tiểu thái dương hệ chúng nhưng ai cũng không biết rõ nhân loại đi ra thái dương hệ kết quả cần thời gian bao lâu mệnh vận này trước đó dường như là ẩn nút ở trong hỗn độn x ư ơ n g mù một dạng mà hôm nay siêu dân lực tử lại xé ra mảnh hỗn độn này để cho mọi người thấy được bên trong đại môn sau đó phải làm đơn giản chính là dọc theo điều này bị siêu dân lực tử xé ra đại môn không ngừng cố gắng thôi nó vì nhân loại tương lai chỉ rõ phương hướng cũng chỉ rõ con đường một tháng tám năm không chín giây vượt qua tốc độ ánh sáng tồn tại siêu quang tốc độ phi hành cố sự tốc độ ánh sáng cũng có thể bị vượt qua này nghe thật bất khả tư nghị nhân loại tương lai mãi mãi cũng là tinh thần đại hải phố h a n nhật báo mời cẩn thận đối đãi này nghiên cứu một chút siêu d ẫ n lực tử mở ra lối đi có thể là thông hướng địa ngục đạo đường tốc độ ánh sáng có thể bị vượt qua liệu tần ván quan tài cũng không để ép được Liệu tần điều này cùng ta có len sợi quan hệ ở thí nghiệm sau khi kết thúc toàn thế giới truyền thông đều hành động đứng lên vô luận là bằng giấy truyền thông hay lại là tv truyền thông cũng hoặc là vi bột twitter như vậy internet bình đ ạ i sở hữu tiêu điểm đều tụ tập ở siêu quang tốc độ phi hành này một kỹ thuật bên trên trong quá khứ bảy tám năm tràn đầy thời gian dài chung vô số quốc gia hoặc là nhà tư bản đã sớm dùng sự thực chứng minh cái kêu đến từ bân quốc mẫu ngư bình đài một cái lai、like、sở trệ ảm gian là chân thực bên trong kỹ thuật là có thể sao chép được vô luận là lý lưu tin hay lại là cắt bòn tâm c h i m cũng hoặc là khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch những thứ này đều đã từng bước xuất hiện ở mọi người sinh hoạt hàng ngày chung mà siêu quang tốc độ phi hành kỹ thuật cũng không ngoại lệ mọi người tin tưởng nó rất nhanh sẽ biết đi vào trong tầm mắt chỉ huy bọn họ đi về phía xa xôi tinh thần đại hải có lẽ có ở đây không lâu không đến mọi người là có thể đi xem một chút bán nhân mã tọa tinh rốt cuộc có hay không tam thể nhân cũng có thể đi mười một năm g à n n ánh sáng dễ dị đầm sâu một trăm linh sáu một tinh hệ nhìn một chút cái kia to lớn hình sáu cạnh thiên thể có phải là hay không trong truyền thuyết đeo xâm cầu đúng như mấy trăm triệu nhân ở cái kia thượng đế một loại lai sở trệ ảm gian chung làm chứng như thế cái viên này tiểu tiểu hạt không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến siêu dẫn l ự ư tử thay đổi nhân loại tương lai đương nhiên ngoại trừ siêu quang tốc độ phi hành kỹ thuật ngoại vây quanh siêu dẫn ư tử còn có một cái khác điểm nóng đó chính là thần bí khó lường siêu không gian c sinh sinh này một hệ liệt câu đấu câu dẫn không ít người hứng thú đặc biệt là vật lý khoa học gia đối với lần này càng là rất là mê mội nhưng nhân loại hiện tại đáp lời hiểu thật sự có ít chỉ là cái kia lai、like, sở trệ ảm g i a n chung có một điểm nửa điểm số liệu chuyển ra ngoài này còn thiếu rất nhiều vì vậy châu âu năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm đã tuyên bố lại lần nữa đối đại hình cường tử đối tràng cơ lờ hờ c ơ lại lần nữa tiến hành thăng cấp lần này đem trực tiếp đem lờ hờ c ơ đụng nhau n ă n g cấp chưa bao giờ đến hai mươi t â m tăng lên tới một trăm tầm để cầu đi mau sớm tìm tòi kia không biết siêu không gian mà b â n quốc cũng yên lặng tăng nhanh trong tay mình hạt đối tràng cơ xây tốc độ tốt ở tại bọn hắn chức cũng đã trực tiếp đem hạt đối tràng cơ nâng cấp cân nhắc tới lúc này cũng sẽ không cần phải sửa đổi tham số cùng bán vẽ nhiều lắm là thêm nửa năm n là có thể hoàn thành xây dựng về phần đệ nhất thế giới cường quốc tây hải bờ ua ở một khối này ngược lại không có bao nhiêu biểu thị ra một bộ phận vốn nhúng vào một chút lờ hờ cờ thăng cấp ngoại liền cũng không có quá nhiều cử động bây giờ bọn họ đã ngày càng suy yếu nguyên bản là thuộc về suy thoái chu kỳ chung mà cái kia lai、like、sở trệ ả m gian xuất hiện càng là tăng nhanh bước này trận cắt bọn tâm chim khả không phản ứng nhiệt hạch ai siêu tinh vi số khống ra công dụng cụ đỉnh cấp công nghiệp dụng cụ các loại bọn họ ban đầu dẫn trước lĩnh vực cùng khoa học kỹ thuật tất cả đều ở cái kia lai、like、sở trệ ám lúc đó bị đánh vỡ lấy về phần bọn hắn khống chế toàn thế giới đủ loại mạch sống cùng thủ đoạn bị trực tiếp chém đứt một mảng lớn lấy dầu mỏ thước nguyên làm thể hệ cấu xây kinh tế mạch lạc bây giờ đã lâm vào thế bi trung lại cũng không có ngày xưa có thể cắt lấy toàn thế giới năng lực dù sao khả không phản ứng nhiệt hoạch đều đã xuất hiện ai còn chỉ dầu mỏ sống qua ngày ngoại trừ hóa chất đợi bộ phận lĩnh vực như cũ còn cần nó làm nguyên liệu ngoại dầu mỏ trọng yếu nhất thuộc tính nhiên liệu gần như đã bị hái sạch sẽ nhiên liệu tài liệu t ấ m c i p công nghiệp dụng cụ những thứ này sẽ đi qua bọn họ khống chế toàn thế giới thủ đoạn bây giờ đều đã mất đi hiệu lực Tốc độ n hơn a ta qua n người tin tưởng. Như không phải đi qua đánh hạ căn h thật khó cho phải hạ là mà để đi c h ư ư cũ t ơ nữa g đương hùng hầu, sợ rằng bây giờ giới cường gia được đệ Hơn bọn trần nhất n hậu, họ thậm chí quốc sợ bây mất từ trần giới đệ nhất cường quốc gia vị. Hơn nữa, ngày càng suy yếu kinh tế để cho bọn họ đã vô lực sẽ ở nghiên cứu khoa học cùng khoa học kỹ thuật bên trên đầu nhập càng nhiều vốn tới phát triển cùng đông hải bờ đối diện cái kia hồng sắc quốc gia so sánh mỗi một năm đầu nhập đều tại hạ xuống cứ như vậy phát triển khuynh hướng đi xuống sợ rằng có ở đây không lâu không đến bọn họ cũng sẽ bị vượt qua hơn nữa căn cứ bọn họ nằm vùng ở cái kia quốc gia tuyến nhân tặng lại cái kia lai、like、sở chệ ảm lúc đó sở chệ ảm mẹ tựa hồ cũng không phải cái gọi là ả l ì ẹ n hoặc là thế giới song song nhân loại mà là chân thực người nước hoa chẳng qua là ở m ô cái thời gian điểm lấy được một ít kỳ ngộ từ đó phát triển thôi cái này cũng giải thích những năm gần đây bân quốc ở một ít lĩnh vực khoa học kỹ thuật kỹ thuật phát triển nhanh chóng ở cũng có thể thưởng thức cái kia lai、like、sở chệ ảm gian giống nhau dưới điều kiện ở giống nhau lĩnh vực lại có thể siêu vượt bọn họ nhanh chóng phát triển nghi ngờ dù sao nếu như không có ngoại lai、like、trợ lực lời nói gần đó là mỗi dạng khoa học kỹ thuật đồng thời xuất hiện trước mắt mọi người bọn họ cũng tin tưởng lấy bọn họ cơ sở cùng căn cơ tuyệt đối là trước nhất nghiên cứu k h ắ c lại đáng tiếc là bọn họ đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất tiết điểm nếu có thể ở ngay từ đầu liền chắc chắn tin tức này nghĩ hết biện pháp bọn họ đều phải đem đối phương lôi kéo đến bọn họ quốc gia đến hoặc là không cách nào thành công dưới tình huống mạo hiểm m ở chiến phong hiểm cũng phải giải quyết xuống đối phương nhưng bây giờ vô luận là bân quốc hay lại là cái kia sở trệ a mẹ đều đã lông cánh đầy đủ có thể ngược lại đối với bọn họ tạo thành uy h i ế Kia、một chiếc so với hàng không mẫu hạm đều phải bàn đại vũ trụ phi thuyền chính là tốt nhất uy hiếp tay phải đánh võ tay trái chơi ngại chân gác tiền tài đầu gối đại cao mời các đạo hữu ghé thăm